Chương 165, chúc Đại Gia vượt nằm cắt tưởng để cử xem. Chương 165, chúc Đại Gia vượt nằm cắt tưởng để cử xem. sân San Siro trên khán đài cổ động viên ở một trận náo động qua đi. Hầu như phần lớn fan bóng đá cũng không phải một bộ vô tư tư thái mà là có chút lo lắng nhìn trên sân, ở mừng như điên qua đi bọn họ bắt đầu lo lắng đội bóng có thể hay không bảo vệ cuối cùng này điểm số để đội bóng thành công thẳng tiến vòng kế tiếp. Milan phần lớn fan bóng đá nhưng là trong mắt chứa chờ mong nhìn đứng ở bên sân Ion, cái này đến từ Trung Quốc tuổi trẻ chủ soái đã xuất lĩnh Milan sáng tạo quá nhiều kỳ tích, mùa giải trước cọp Italia thắng lợi. Trang Ti Onnit quân, là vô số Milan fan bóng đá ở làm mùa giải nằm mơ cũng không dám nghĩ tới hình ảnh. Bọn họ đã tiếp nhận rồi câu lạc bộ mềm yếu đã làm tốt đối mặt hắc cám chuẩn bị, nhưng là Iton nhưng cho bọn họ mang đến quân mình, quân quân, thắng lợi. Mà hiện tại, khi thấy Iton làm ra trường thi điều khiển, nhìn thấy Uthol, mà Uzer, cả cả ở đây một bên rục già rục dịch, bọn họ càng là lẫn nhau cố lên tiếp sức. Có thể được, chúng ta nhất định có thể được. Thần kỳ Iton. Milan fan bóng đá câu nói ngắn ngủi, tập trung tinh thần nhìn trên sân cầu thủ, phảng phất như vậy Milan liền sẽ ghi bàn bình thường. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Hắn đang làm gì? Oceano có chút lo lắng, hắn lại như là trên chảo nóng con kiến bình thường, rồi dài cái cổ nhìn về phía ở đây một bên làm nóng người chuẩn bị lên sân cầu thủ. Ở tấn công, phòng thủ, cân bằng trên, lựa chọn khát phòng thủ, ta không có cần thiết mạo hiểm. Phòng thủ tiền lời so với tấn công phải lớn hơn. Chúng ta chỉ cần bảo vệ cái này điểm số, đúng, chính là như vậy. Oceano miệng lẩm bẩm, hắn làm ra một cái cầu hỗn lựa chọn. Năm 2015 vẫn không có trình diễn Nu kem kỳ tích, Barcelona vẫn không có 61 lịch chuyển Barisen German, Neymar vẫn không có bởi vì chính mình khổ cực một hồi. Cuối cùng nhưng là Messi sưởi áo đấu phong thần mà âm ủ thương thần, ý mẹ gì vẫn không có lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, dùng chân thực trải qua nói cho Cottino, phòng thủ sẽ để ngươi không có thứ gì ở có ưu thế thời điểm, nếu như ngươi không phải Mujo, như vậy lựa chọn phòng thủ cũng không phải một cái cách làm một thỏa. Trên thực tế, liền ngay cả Mujo cũng không thể 100% bảo đảm, hắn phòng thủ có thể thu được tất cả, dù cho hắn là duy nhất một cái dựa vào phòng thủ ở trang thì Honlitt đoạt được quán quân huấn luyện viên trưởng. Ở suất lĩnh Roma rất gần đủ EFA ở rồi trận chung kết đối mặt Sevilla thời điểm. Một lần phòng thủ sai lầm trôn vùi đội bóng bình thường nỗ lực, cuối cùng háo đến Peñanti đại chiến, sau đó ngã vào Peñanti đại chiến. Sau trận đấu thì có người lên án Muzyno ở dẫn trước một bóng sau liền thay đổi đi Barla cử động. Thế nhưng chúng ta phải chú ý chính là, Di Barla ở ra sân thời điểm cũng đã khập kệm, Muzyno trên tay cũng không có thật bài đây là hắn duy nhất có thể làm. Thế nhưng Pochettino nhưng có không sai bài, có thể hắn là Pocetino A. Hôiton thật dài phun ra một ngụm cho khí, khi hắn chú ý tới hụt thủa bắt đầu thu về trận hình đã bắt đầu có chút bảo thủ thời điểm, liền biết chính mình đối với Vocetino phán đoán là chính xác mà ở một lần bóng chết thời gian trong, Milan cũng hoàn thành rồi thay đổi người. họ gì bị cả cạ thay đổi, Barlogetli, Sajai, cả cạ Tam Xoa kích tổ hợp tái hiện ra hồ, món tổ lì vô bị Tolo thay đổi, Tolo tiếp quản Milan tổ chức cùng điều hành. Domenoli bị mạ cho thay đổi, mạ gửi giờ đem cùng Haji Ken tiến hành áp sát người vật lộn, hai cái cao to nam nhân đem ở chính diện tiến hành đối kháng. có điều nhìn hụt của cái này tư thế, phỏng chừng là không cơ hội gì. hữu dụng không? hữu dụng không? Tocetino như là hỏi lại chính mình, vừa giống như là đang hỏi Iton. Thi đấu thời gian đã không tới 10 phút, chỉ cần vượt qua này 10 phút, như vậy thắng lợi liền thuộc về ta Pocetino. Không còn có người sẽ nói. Ta, Pocetino, quá giống ngươi. Iton. Đây là ẩn dấu ở Pocetino trong lòng nơi sâu xa nhất bí mật, mùa giải này dạy học hột của sau. Pocetino đối với hột của tiến hành rồi tuổi trẻ hóa xử lý. Hắn trọng dụng mùa giải trước chỉ lấy đến 10 lần giải đấu ra trận cơ hội, công hiến 3 cái ghi bản Haziken, đem mùa giải trước thu hoạch 11 cái giải đấu ghi bàn đã để bỏ bỏ vào chuyển Thành công khai của Hageen chỉ là Pochettino tuổi trẻ hóa chiến lược một cái đại biểu tính ví dụ. Sau đó kích hoạt kỳ tài Hucker để tuổi trẻ tân viên Egypt đi ở thành công trở thành đại anh cầu thủ quốc gia, để trước đây ở trang cần ship đá bóng hạ lì một lần trở thành siêu cấp ngôi sao mới vân vân. đều là Pochettino thời khắc nổi bật như vậy thành tựu không riêng là để hỗn của thực lực tăng lên, đi ở quan thời chính xác trên đường, càng làm cho đội tuyển quốc gia anh hàm đâm lượng mức độ lớn tăng lên trên. Nếu như không có Incon lời nói, 1415 mùa giải là Pochettino bộc lộ tài năng chịu đủ tán dương. Hồ tự tương lai có hy vọng một cái mùa giải, 1516 mùa giải là hội của thể hiện ra phá cục người tư thái, đánh vỡ tờ giờ Mi ở lịch truyền thống cách cục, trở thành ổn định bit 4 thành viên bắt đầu. Nhưng là bởi vì Iton xuất hiện, bởi vì Milan quật khởi, bởi vì chuyển nhượng mùa hè Milan thần thao tác, làm mọi người đảm luận đến Pocetino ở hồ tự hành động lúc, đều sẽ không tự chủ được đem Pocetino cùng Iton đem ra khá là, tuy rằng Pocetino ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn là rất lưu ý. Ta thật sự cần chính diện đánh bại Iton, để chứng minh ta, Mirsi o không phải ai mô phòng theo người. Bất luận lấy cái gì dạng phương thức, dù cho là bài ra thùng sắt trận, này một cái thăng cấp tiêu chuẩn, ta cũng nhất định muốn nắm ở trên tay. Posetino quyết tâm không nghi ngờ chút nào là kiên định điệu, hắn cũng theo sát Ito làm ra thay đổi người điều chỉnh, hắn ở kiến thức chuyên nghiệp trên là mạnh hơn Ito, thế nhưng ở tầm mắt cùng tư duy trên, ở đối với đội bóng khống chế trên, vậy thì không hẳn. Ito nắm giữ tương lai mười mấy năm vô số tên cùng đúc, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, thì tương đương với đang thi thời điểm có thể phiên sách giáo khoa, không, là lên mạng tra tư liệu như thế biến thái. Thay đổi họ gì thì sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Pocetino trong đôi mắt long lánh ánh sáng, cái này mùa giải thanh danh vang rồi họ gì gì là hắn tương đương tiên kỵ cầu thủ tố chất thân thể xuất sắc trước cửa khíu giác nhạy cảm còn có tương đối khá xả thuật nếu như là bosetino lời nói hắn sẽ chọn thay đổi xạ dạ y mà không phải họ gì gì họ gì gì khi biết mình bị thay đổi thời điểm cũng là chỉ mình mũi hơi kinh ngạc hắn nhìn về phía xạ dạ y tuy rằng cuộc tranh tài này xạ dạ y cho hắn một cái kiến tạo nhưng nếu như miễn cưỡng muốn có một người bị thay đổi lời nói hắn cảm thấy đến hẳn là xạ dạ y có điều hắn cũng không có biện giải cái gì cũng không có lãng phí thời gian cấp tốc chạy trầm rơi xuống tràng đáng ghét họ gì gì trong lòng thầm mắng một câu, tại sao là ta? Tuy rằng cái này cải biến cùng chiến thuật từ lúc trận đấu bắt đầu trước thì có quá diễn thử, có thể không trả có để xạ dạ ủy diễn thử phương án sao? Trên khán đài một ít fan bóng đá cũng phát sinh một chút thanh âm bất đồng, đúng, bọn họ nhìn thấy ba người làm nóng người, thế nhưng là không nghĩ đến bị thay đổi đi dĩ nhiên là họ gì gì. Đây chính là Milan Tornado loại này thời khắc mấu chốt, tại sao phải đem Tornado cho thay đổi đi? Tại sao phải thay đổi dưới họ gì gì? Ta kỳ thực cảm thấy đến xạ dạ ủy ra sân gặp càng thêm hợp lý. Tuy rằng, quên đi, Eton làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Trung Quy vẫn là ý òn trước biểu hiện để các fan bóng đá yên tâm bên trong nghị hoặc, tuy rằng không hiểu, nhưng đại đa số người vẫn là duy trì yên tĩnh. Tại sao muốn tuyển chọn đội gì đi? Bởi vì ở trong thế giới bóng đá, vững chắc nhất phòng thủ trận hình là 442 trận hình, hiểu bóng đá đều biết, bất luận ngươi thủ phát trận hình là cái gì dạng, tấn công trận hình là cái gì dạng. Ở phòng thủ thời điểm, đại đa số thời điểm đều sẽ lạc vị thành 442 phòng thủ trận hình. Bao quát người đang đùa trò chơi thời điểm, rất nhiều bóng đá chiến thuật bản, ở phòng thủ thời điểm, cũng là biến hóa thành 442 chiến thuật. Bẹp hoa 442 phòng thủ hình tứ giới, có rất nhiều phòng thủ ưu thế, bốn người tạo thành phòng thủ tuyến có thể làm hết sức bao trùm sân bãi độ rộng cũng duy trì trận hình chặt chẽ. Ở trung lộ, có thể ở bóng cùng không thành trong lúc đó cung cấp 6 tên bóng cầu thủ duy trì chặt chẽ, duy trì đầy đủ trận hình độ dày. Phòng thủ chuyển đổi đánh phản kích lúc có thể tăng cao hai tên tiền đạo lựa chọn, có thể để cho phản kích tỷ lệ thành công càng cao hơn. Bởi vì phải duy trì hàng phòng thủ chỉnh thể, ở hai tuyến trong lúc đó, bất kể là hướng ngang vẫn là rộng, đều vì tấn công đội viên cung cấp tìm kiếm tiếp bóng không gian cơ hội. Hơn nữa, bất kể là hấp dẫn áp bức lôi ra vị trí lợi dụng lùi lại người sáng lập mấy ưu thế, đều là lựa chọn dùng 442 trận hình tiến hành phòng thủ lý do, thậm chí Nô dạy học MU thời điểm đều là dùng 442 trận hình tiến hành phòng thủ, điều này cũng làm cho cái kia một nhánh thương binh mãn doanh MU thu được tiểu tam quan. Saza ở phòng thủ tính tích cực mặt trên so với Jordi Ll thân thiết quá nhiều rồi, đối mặt hoàn của như vậy nắm giữ hiệu suất cao phản kích thủ đoạn đội bóng, y là không thể đem lỗ thủng lộ ra đến, thử thách Pochettino can đảm. Bên trái có Saza bên phải có Cané, e, lại phối hợp giữa Santero, trước sân Balotelli, Lúc này mới có thể để Bocetino tân sinh kiếm kỵ. Milan cầu thủ đang hoàn thành thay đổi người sau, toàn đội tư tưởng đều là tương đương thống nhất, Totolo bắt đầu thử nghiệm dùng chuyền dài sẽ rách hỗn cụựa hàng phòng thủ, Baklodeli chặn phá cả cả tại chỗ thoát khỏi năng lực, đều cho cầu thủ Tottenham rất lớn áp lực. Nếu như hỗn cụựa vẫn kiên trì phòng thủ, thống nhất tư tưởng, như vậy Milan là rất khó ở có hạn thời điểm tại ra hỗn cụựa không thành. Vấn đề là, hỗn cụựa tư tưởng không phải như vậy thống nhất. Mùa giải này, hỗn đường biên có thể nói là tùy ý làm bậy bọn họ đều là thiên hướng với tấn công loại hình, hơn nữa cũng đều là người trẻ tuổi. Trận đấu đầu tiên lại sẽ Milan đánh thành cái kia đạo đức. Hiện tại một lần bị động chịu đòn, huấn luyện viên trưởng lại để cho đội bóng cẩn thận làm việc, trong lòng khó tránh khỏi gặp có chút dư thừa ý nghĩ. Lại là một lần Milan tấn công, Bacloceli ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cú đại lực sút bóng, lo gì xong quyền đem bóng đánh ra, quả bóng bay ra rơi vào rợ sở dưới chân. Denny Rợ sở, một cái tốc độ không kém hơn kỳ tắc cơ khoái mã, mà kỳ tắc cơn cơ vị này ngay sau hiệu lực với Man City đường biên siêu xe tốc độ như thế nào, tự nhiên là không cần nhiều lời. Ở bắt được quả bóng sau, Deni dù sở vẹn vẹn chỉ do dự một giây liền dẫn bóng ở chính mình quen thuộc đường biên nói cho chạy trốn, mà hắn động tác cũng cấp tốc kéo chính mình đồng đội. căn bản không cần quá nhiều suy nghĩ, đây là vô số lần chiến thuật diễn luyện quá kết quả. Trung lộ Haji Ken, hai bên tiền vệ tấn công, còn có chính mình thật hợp tác kỳ tài mắt cờ, đều ngay đầu tiên như mũi tên rời cùng sông ra ngoài. Các người, Toscetino ngay lập tức muốn ngăn lại, vào lúc này đã đến thi đấu phút thứ 86, lại quá cái mấy phút thi đấu liền muốn kết thúc, hắn thực sự là không muốn ngày càng dắt rối. Có thể một cái từ đơn phút ra, hắn rồi lại dừng lại. Cơ hội này thực sự như thấy, nếu như có thể đi vào một cái lời nói, cuộc tranh tài này sẽ hoàn toàn bị giết chết. Ai có thể ngăn cản Dani Roser đây? Torcino điều phán đoán này không có vấn đề gì. Dù sao ở trận trước, bọn họ đường biên bạo chuyến chính là đối phó Milan lợi khí. Thế nhưng đó là bởi vì liên miên mưa nhỏ, lạnh lẽo khí trời, lịch thi đấu dày đặc dẫn đến Milan khắp nơi mọi mặt đều không ở trạng thái tình huống. Ngưu xuẩn, nghe nói qua, bao trùm toàn cầu ca nệ sao? Đen nhánh ca nệ từ mặt bên rứt ra, trực tiếp một cái sọ bóng. nhảy lên, lại vừa quay đầu, chỉ thấy ca nệ đã đem bóng cho truyền ra ngoài. Tốt bắt được bóng thoáng điều chỉnh một bước, sau đó ầm một tiếng, quả bóng điều hướng về phía cột của hậu trường, vào lúc này hơn nửa cầu thủ Tottenham mới vừa ngừng lại xông về phía trước xu thế. Mà ở đây một bên Vocetino chỉ cảm thấy trong lòng cứng lên, lớn tiếng la lên, "Về, về, về phòng thủ." Nhưng mà hắn la lên bị nhấn chìm ở sân San Siro fan bóng đá trong tiếng thét đạo, quả bóng tinh chuẩn tìm tới Ba Kelly, nguyên bản về phòng thủ xạ dạ y nhanh chóng trước cả vào, hấp dẫn cả Tun cùng ngắt cơ chú ý, thế nhưng Ba Locelli nhưng một cái hất đầu, đem bóng đưa đỏ cho S chạy đến lỗ hổng cả cả dưới chân. Cạc cả, cả, Con của thần gió San Siro con cưng, Milan đội trưởng, vĩnh viễn điêu nạo, quả bóng vàng tiến sinh, thân ở trạng thái đỉnh cao cả cạ căn bản sẽ không có dừng bóng dự định, trực tiếp một cái hất bóng tăng tốc độ quá rơi mất muốn tới gần cả ủn, mà vốn nên là chấn thủ ở đây rỗng sở, bởi vì xuyên vào căn bản liền không có ở. Hắn chân đạp phong vân, giết vào vùng cấm, đối mặt thủ môn, một cước cưỡi lòng. ung dung thoải mái, đường vòng cung hoàn mỹ, quả bóng vòng qua lọ dịt năm ngón tay quan, đánh vào cực kỳ trọng yếu một bóng, rất khả năng là giết chết thi đấu một bóng. 41, tổng số điểm 43. Thăng cấp vé vào cửa lại bị cướp trở về Milan trên tay. Cả cả hai tay chỉ tiền, lộ ra sán lạn mà ánh mặt trời nụ cười. Ý hệ năm đó. Không, cũng không phải hoàn toàn tương tự. Dù sao năm đó cả cả sẽ không chạy hướng về huấn luyện viên trưởng đi ôm ấp đi chúc mừng. Hai người ôm nhau, Iton thật chặt ôm cả cạ không buông tay, lẩm bẩm trong miệng. Nhanh, ôm lâu một chút, chúc mừng lâu một chút. Iton đột nhiên rất muốn đánh chính mình hai lần. Em đi, không có chuyện gì đổi cái gì mà gửi giờ lên sân. Nếu như vào lúc này, còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn, cái kia hoàn toàn có thể làm phiền một hồi thời gian. Hắn thật sự rất lo lắng ở thời khắc cuối cùng. Hồi vừa cho hắn đến cái tuyệt sát, Haji Ken cho hắn đến cái tia chớp. Trọng tài, trọng tài. Tocetino giơ lên cao tay phải, rất giống là một cái cáo trạng học sinh tiểu học. Hắn kích động, nhảy, lớn tiếng giận dữ hét, có thể ôm lâu như vậy sao? Bọn họ là lại lãng phí thời gian. Cuối cùng, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 43. Milan sân khách di chuyển, đào thải Hồi vừa, thành công thăng cấp cú EFH ở tứ kết. Tocetino ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, quát gọi thẳng Iton là một cái tên lừa đảo. Ngày hôm nay xin nghỉ nha. Năm mới ngày thứ nhất không có chữ. Kaka hạ trường 166 vòng bán kết tứ kết Milan tương lai lãnh tụ. Trận 166 vòng bán kết tứ kết Milan tương lai lãnh tụ. Tìm ta có việc. Milan tương lai lãnh tụ. Ito một mặt kinh ngạc nhìn tìm đến hắn yin giả phi, hiện nhiên có chút không quan tâm giải, hắn làm sao đột nhiên chỉnh này vừa ra? Cái này mùa giải yin giả phi là người hạnh phúc nhất, bởi vì trên tay hắn nhưng là có thể cạnh tranh từ trước tới nay Milan mạnh nhất một đời tuổi trẻ các cầu thủ. Chuyển nhượng mùa đông trong lúc, vạn vợ tuy nhiên đã đi tới Milan đội chủ lực đưa tin, thế nhưng đội bóng không trả tăng thêm một chút thành viên mới sao? Nói thí dụ như hai cái bờ linh ngàm. DS bởi vì thích nghe ngóng toán học vấn đề, vì lẽ đó đem trước văn gia trận bờ linh ngàm đổi thành văn vợ, dù sao để một cái 13 tuổi hài tử ra trận vẫn là quá mức thái quá, vạn vợ liền không giống nhau, hắn 17 tuổi. Đương nhiên, chuyện này còn phải từ đầu nói. USFA đánh bại một của thăng cấp sau. Không thể, này không phải thật sự. Phòng trực tiếp bên trong zone trong thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng, bọn họ chờ mong lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, kết quả cuối cùng biến thành bộ dáng này. Làm cho người ta hy vọng lại khiến người ta tuyệt vọng, đây là trên thế giới tàn nhẫn nhất sự tình. So với Zone, bắt đầu khá là Phật hệ cờ dịch lộ đúng là trở nên sống động. Hắn nhìn sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Tocetino đối mặt phóng viên, cường điều UEFA Europa League cũng không phải bọn họ mục tiêu chủ yếu. Tân, đúng, không có nghe lầm, ở bại bởi Milan sau đó, UEFA Europa League đã không phải bọn họ mục tiêu chủ yếu, này không thật xấu. UEFA Europa League cũng không phải chúng ta mục tiêu chủ yếu. Tocetino hơi mập trên mặt một mặt nghiêm nghị, chúng ta là chính đang trùng kiến bên trong đội ngũ, chúng ta mục tiêu chủ yếu là ở giải đấu. Lại như lần trước ta nói như vậy, nếu như đội bóng tiến vào UEFA Europa League vòng kế tiếp đây đối với đội bóng mà nói cũng không phải chuyện tốt, đây là hại tham ta, hại khổ đội bóng. Chúng ta không có nhiều tuyến tác chiến năng lực, mà ở UEFA ở Europa League tập trung vào quá nhiều tinh lực, rất có khả năng gặp dẫn đến đội bóng tại giải đấu bên trong không đạt tới mong muốn. Khá lắm, các ký giả nghe Pochettino lời nói, tuy rằng tụ tập đều không nhắc tới Ironton, thế nhưng mỗi cái tự tựa hồ cũng ở trong tối đâm đâm để gìon. Thật giống như cuộc tranh tài này bọn vừa thua trận, vẹn vẹn là bởi vì bọn họ không có sử dụng toàn lực như thế. Vậy thì cùng chơi fan cờ lấp 24 như thế, thua nguyên nhân có rất nhiều loại, mạng lưới không được, cầu thủ không được, hệ thống cục. Ngược lại theo ta bản thân kỹ thuật nữa đồng tiền quan hệ không tốt. Người Giang Hồ gọi chào trong dính chính là chỉ là tại hạ. Torcino đang nói xong sau đó liền lưu cái này mùa giải đội bóng mục tiêu chủ yếu vẫn là rất rõ ràng. Vậy thì là bắt được tư cách tham dự Champions League chen vào ngoại hạng anh 4 người đứng đầu. Đừng tưởng rằng này rất đơn giản. MU, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tờ Giờ Mi ở Lit nhà giàu đội mạnh nhưng là khá nhiều cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Bốn cái tiêu chuẩn căn bản liền không đủ phân. Ngươi nếu có thể ở Tờ Giờ Mi ở Lit xuất lĩnh đội bóng tiến vào 4 vị trí đầu. Ngoại trừ đội bóng nhà giàu ở tại đội bóng khác cũng có thể cho người lý lịch tăng cường hào quang. Pocetino sau khi rời đi, Ito ở các ký giả nhắc nhở dưới cũng là biết rồi. Pocetino nói rồi gì đó. ở trong ký ức Pocetino tại đây cái mùa giải chính là xuất lĩnh hụt vừa trở thành ngoại hạng Anh người thứ tư mà thanh danh đại trấn. liền đối mặt phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, Ito cũng thẳng thắn địa mở miệng nói. Pocetino nói rất đúng, Milan cũng là chủ kiến bên trong đội ngũ. vì lẽ đó ta hiểu rất do hắn tâm tư. Kỳ thực đối với UEFA Europa League thăng cấp, chúng ta cũng không có quá để ở trong lòng. cuộc tranh tài này chủ yếu cũng là thí nghiệm một hồi đội bóng tân chân hình không nghĩ đến không hiểu ra sao liền thắng. Đại gia cũng nhìn thấy, ta thậm chí không có để Cả cả, mà gửi giờ thủ phát. Chúng ta mục tiêu chủ yếu vẫn là thu được giải đấu quan quân, tú hiện tại biến hiện phi thường xuất sắc, chúng ta cũng chỉ có 4 điểm trên lệnh, này rất không an toàn. Cũng còn tốt Pocetino đã đi rồi, không phải vậy nghe được Iton này mang theo vợ xéo lẹt ngữ khí, phòng trừng muốn vô cùng tức giận. Một ít phóng viên nhìn Iton, bên trong đôi mắt né qua một tia khinh bỉ chân chính cường giả xưa nay sẽ không làm thấp đi chính mình đối thủ, bởi vì đánh bại một kẻ yếu không có cái gì tốt đáng giá nói khoát, bọn họ gặp tôn trọng chính mình đối thủ. Nhưng mà Yeon câu chuyện xoay một cái, để những phóng viên này ánh mắt trong nháy mắt tỉnh táo. Có điều, ta cũng không lo lắng Hụt Vừa ở mùa giải này có thể tiến vào hay không giải đấu 4 vị trí đầu vấn đề, bởi vì Hụt Vừa là một cái thực lực mạnh phi thường sức lực đội ngũ. Tại đây một hồi thi đấu chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ Trung Phong Haji Ken, nắm giữ trở thành thế giới đỉnh cấp Trung Phong tiềm lực, hắn thân thể tố chất phi thường xuất sắc, hơn nữa hai cánh của bọn họ cùng đường biên cũng nắm giữ phi thường xuất sắc lực bộc phát. Yeon một trận thổi phồng, dưới này phóng viên một trận ký ở mùa giải này chuyển nhượng mùa hè qua đi, Yeon ánh mắt chi tinh chuẩn, đại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Itoon coi trọng cầu thủ, tuy rằng không đến nỗi giá trị bản thân tăng vọt, nhưng cũng sẽ bị câu lạc bộ cẩn thận ước định cùng suy tính. Hiện tại như thế khen cầu thủ của họ vừa, điều này cũng dẫn đến những này cầu thủ sẽ phải chịu một ít không cần thiết quan tâm. Mà hiện tại Itoon như thế khen cầu thủ của họ vừa, chẳng lẽ là muốn đào một hồi hộ vừa góp tượng. Điều này cũng không phải không thể nào. Itoon lời nói này cũng làm cho một ít hụt vừa fan bóng đá phá vỡ. Dù sao, một cái đội bóng mới vừa có khởi sắc, người đang nghĩ đem đội bóng bên trong tương lai ngôi sao cho đào đi, chỉ cần không phải ngôi sao bóng đá nhà máy chế biến hoặc là hát điểm cái nào không phá vỡ. Milan hiện tại ba tuyến tác chiến, Serie A đầu bảng, Coppa Italia vòng bán kết, UEFA Europa League tứ kết, danh tiếng nhất thời không hai. Đồng dạng, Juventus cũng không yếu, bọn họ ở Champions League giải đấu bên trong cũng là một đường quá quan trọng tướng, thậm chí bị coi là thắng lợi lại đứng đầu, mà ở mùa giải này, bọn họ cũng sát thực đứng ở cuối cùng. Ở đá xong hột vừa sau không bao lâu, Milan ở Italia bị vòng bán kết cùng UEFA Europa League đối thủ cũng đi ra, Coppa Italia vòng bán kết, Milan đối thủ là Laconia, Napoli, mà ở UEFA Europa League tứ kết. Milan đối thủ là đội bóng của Cagliari, Roma. Đối mặt hai người này đối thủ, trên mạng dư luận phổ biến xem trọng Milan. Dù sao Milan bản thân liền là đội bóng của Cagliari, mà hiện tại lại là Cagliari đầu bảng. Đối mặt thứ tự không bằng Milan, Napoli cùng Roma. Bất kể là lịch sử chiến tích, vẫn là cái khác, Milan đều là chiếm ưu thế phía kia. Trong đó, Milan không sợ nhất khả năng chính là Roma. Chuyển nhượng mùa đông, Roma mất đi Cuadrado, rồi lại không có được Salah bổ sung, này dẫn đến Roma ở gần nhất thi đấu bên trong liên tục thất bại, rất nhiều người đều cảm thấy đến Roma cùng Milan so với chẳng khác nào là cho không. Đầu tháng 3 giải đấu đối thủ là chia hệ vô, Coppa Italia vòng bán kết vòng đầu tiên là ở số 5, UEFA Roma League vòng đầu tiên là ở số 13, ở số 8 còn muốn để một cái vợ giận ạ. Milan lịch thi đấu có chút chật chẽ, lại không tính như vậy hẹp. Vừa lúc đó, Milan đội thanh niên xảy ra chút sự tình. Dù bỡ Berlin ngậm, đội thanh niên đội trưởng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn mới gia nhập đội bóng không có một tháng đi. Eton hơi kinh ngạc nhìn nhìn Dzafi, thậm chí tuyệt đối đối phương đầu khả năng có chút cái gì tật xấu thế nhưng Yin Dạ Phí lời nói nhưng Phi Thường kiên định, mặc dù có chút khó mà tin nổi, thế nhưng ta cho rằng, hắn sẽ trở thành My Lan tương lai lãnh tụ, hắn Phi Thường có lãnh tụ khí chất, nhưng hắn vẫn còn có ít. Eton không biết nói thế nào, dù bỡ Linh Ngảm khả năng không phải này một nhóm cầu thủ bên trong ít nhất, nhưng tuyệt đối là lại nhỏ. Yin Dạ Phí dĩ nhiên để hắn trở thành My Lan đội thanh niên đội trưởng, chuyện này, Lily Nguyên thừa phụ, thái quá, thuộc về. Lãnh tụ khí chất cùng tuổi tác không có quan hệ, Yin Dạ Phỉ vẫn như cũ kiên trì chính mình ý kiến, đồng thời đưa ra chính mình kiến nghị, Y ngươi rất lâu không có xem qua đội thanh niên thi đấu. Không phải vậy, ngươi đi hiện trường xem một hồi thi đấu, đội thanh niên thi đấu. Nói thật, đội thanh niên thi đấu, Itoan xác thực không làm sao quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, còn có quan tâm sự tất yếu sao? Đội thanh niên đều là một nhóm cái gì cầu thủ, vẹn vẹn là Itoan ký ức sâu sắc. Trước sân, chồn họ A O, Viên Nhìn Sụ, giữa sân, Van Bờ, Lò Cạ Kelly, Toni, Lì, Bơ Linh Ngạn Mit hay, Gelldini. Hậu trường, Da Vị ở, Mỹ Lì A -O, Bà Toni, thủ môn, Đỗ Nạ Dùmạ. Một ít cầu thủ trẻ ở đội chủ lực ra trận cơ hội không nhiều vẫn là gặp tham gia đội thanh niên thi đấu duy trì trạng thái dưới tình huống như vậy, Itoon thực sự không nghĩ ra được Milan đội thanh niên tại sao thua, còn có cái gì đối thủ? Có điều Phi đều nói như vậy, Itoon vừa nhìn thời gian, cũng quả thật có một điểm, cũng là đồng ý. coi như cho mình thả cái ngày nghỉ, thay đổi đầu góc. Có điều Itoon vẫn là cùng Phi đề nghị, dù bỡ ngỡ ngảm, đúng là một cái rất có thiên phú cầu thủ, nhưng hiện tại để hắn trở thành đội thanh niên đội trưởng, ta cảm thấy đến vẫn là quá sớm. Itoon cho rằng đây là Injafi cấp tiến, thế nhưng Injafi nhưng chỉ là cười cợt không có đàm luận quá nhiều, một bộ đến thời điểm ngươi đi xem xem liền biết rồi. Dù bơ lịch ngảm, ở đời sau là có thể cùng bạn vẽ, hạ ạ lện cạnh tranh quả bóng vàng cầu thủ. Bởi vì Messi và Ronaldo thời đại duyên cớ, ở hắn hai già đi sau, mọi người theo bản năng cho rằng tương lai rồi bóng đá làm bà vẽ cùng hạ ạ lện, những người khác nhiều nhất cũng là có thể cạnh tranh cái người thứ ba. Messi và Ronaldo thời đại sau chính là mỗi ha thời đại. Với bắt đầu đúng là như vậy, bạn vẽ cùng hạ ạ lện tuyệt đối là tối lóe sáng hai cái cầu thủ. Tất cả những thứ này biết bơ lịch từ Dortmund rời đi gia nhập Liên Minh Real Madrid sau đó được thay đổi. Bậc lỳ ngạm ở Real Madrid cái thứ nhất mùa giải, tiến bộ hết sức rõ ràng, thể hiện ra quả bóng vàng cấp bậc từ lực. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh ý thức được, kỳ thực ở Messi và Ronaldo thời đại trước là một cái tròm sao long lánh thời đại. Mà tương lai cũng không nhất định làm bạn bè cùng hạ ạ lẹn hai người cố sự, có khả năng là ba người, thậm chí bốn người cố sự, mà này người thứ ba đã xuất hiện, vậy thì là bậc lỳ ngạm. Ở bạn bè còn ở cùng Barca Senjo mần dây dưa không rõ, hạ ạ lẹn ở Man City bị người lên án vì là bánh phong thời điểm. Giữa lưng Real Madrid sân khấu lớn này, bậc lỳ ngạm lực lượng mới xuất hiện. Không riêng là trên sân bóng thể hiện xuất sắc, ở trong câu lạc bộ cũng chậm chậm xác lập chính mình hạt nhân vị trí. Hắn xuất sắc bóng thương, để xem Real Madrid thi đấu các cầu thủ như cũng phát hiện, vị này tuổi trẻ 20 đến tuổi cầu thủ, dĩ nhiên ở Real Madrid có chút lão đại ca ý tứ. Mỗi lần đội bóng xảy ra vấn đề thời điểm, đều là có thể nhìn thấy cái này mới gia nhập liên minh Real Madrid cầu thủ dũng cảm đứng ra đi cùng người ung dung thông thả cầu thông. Cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, ở mọi người đàm luận trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ là, mỗi ha tổ hợp biến thành mỗi hạ bở tổ hợp, hơn nữa bở lĩnh ngẩm còn bị người cho rằng là ba người ở trong tối có lãnh tụ khí chất cầu thủ. Đang run lên âm cũng bắt đầu xuất hiện phương diện này video, cái gì mang theo cầu thủ tại tràng, đang tiếp thu hoan hô thời điểm kéo lên tân viên, cái gì động viên vì nhìn sủ tâm tình, chủ động cùng đối phương, cầu thủ cùng trọng tài câu thông, một bộ lao đại ca rằng rớp. Đối với bỡ linh ngạn, Iton cũng đúng là ký thác rất lớn kỳ vọng, cũng đúng là có đem xem là tương lai lãnh tụ bồi dưỡng ý tứ. Dù sao tôi ly và bỡ, loại hình bỡ linh ngạm bất luận khắp nơi mọi mặt mà nói, đều càng có ưu thế, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tất cả những thứ này, mãi cho đến Iton đến xem đội thanh niên thi đấu mới thôi. Làm đội thanh niên các cầu thủ biết đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Eton muốn tới quan sát bọn họ thời điểm tranh tài, từng cái từng cái tất cả đều hít thuốc lắc bình thường. Đặc biệt là một ít vừa độ tuổi cầu thủ. Thì như họ sim Simhân, vị này 17 tuổi tuổi trẻ tiền đạo, nhìn thấy đồn nạ Zuma, Vạn Vở, lọ cả kẹo thì chờ tuổi tác xấp xỉ cầu thủ lên một lượt đến đội chủ lực sau đó, đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn ở đội chủ lực lộ diện ra trận. Ở đội thanh niên vẫn truyền lưu một câu trả lời hợp lý, vậy thì là huấn luyện viên trưởng đem bọn họ tiến cử đến đội bóng, chính là muốn chờ bọn hắn lớn lên sau đó trở thành đội bóng hạt nhân chủ lực. Mà Eton cũng sẽ ở Milan trở thành một Ferguson thứ huấn luyện viên huyền thoại, bọn họ chính là Iton cờ cỡ Latot 92. Mỗi một cái cầu thủ đối với này đều tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, đồng thời vì đó nỗ lực. Lần này Eton đến đây, bị rất nhiều người giải thích vì là đảo mốc mầm. Liên cùng Milan đá với đội thanh niên, liền ngã huyết ngôi. 120. Ngôi tiến công ghi bàn như mà, phòng thủ đoàn vững như Thái Sơn, trực tiếp đem đối diện bộ phận cầu thủ đều cho đá khóc. Tình cảnh này cũng làm cho một ít biết được Eton phải tới tham đội thanh niên, vì lẽ đó rất sớm đi tới nơi này, mở ra trực tiếp người dẫn chương trình những người hái mộ ở màn đạn trên dồn dập phát đi đái kiểm màn đạn thậm chí có người công khai tuyên dương những người này đi đái bên trong tuyệt đối đều là thuốc kích thích đương nhiên này đều là nói đùa càng nhiều người vẫn là cảm thán với Milan cầu thủ trẻ quý mến cảm thấy đến không nên gọi Hoàng Kim Milan phải gọi Kim Cương Milan Bảo Thạch Milan nhìn thấy không Yin Dạ Phi đứng ở Yton bên người chỉ vào Bậc Linh Ngạn Yton khen như mày hậu thế bá bệ hạ lẹn Bậc ba người này ở trong Bậc Linh nhan chị không nghi ngờ chút nào là cao nhất mà hiện tại Yton nhìn thấy gì? Nhìn thấy chính là Milan đội thanh niên các cầu thủ đều vây nhau ở bờ linh ngạn bên người Liễu Gia Liễu Dữu, bờ linh ngạn lại như là một đóa gái hồng lâu bình thường, để mỗi người trên mặt đều lộ ra đủ cười. Càng đáng sợ chính là, cuộc tranh tài này, bờ linh ngạm hầu như tham dự mỗi một lần ghi bàn chúc mừng. Tỷ Như cùng Vĩ Ninh Xu đồng thời khiêu vũ, họ xỉm thân đồng thời bãi tư thế, Lệ ạ ồ đồng thời mỉm cười. Thậm chí cùng mỗi một cái cầu thủ đều có chuyên môn chào hỏi tư thế, Y cũng không biết hắn là làm sao nhớ kỹ. Hắn quả thực chính là một cái phiên bản di ở Dortmund thời điểm, liền bởi vì nhớ tới rất nhiều chào hỏi tư thế ra vòng. Y không có ý kiến. Hắn cho rằng Ẩn Dạ Phỉ mục đích đạt thành rồi, liền muốn rời đi, ai từng muốn Ẩn Dạ Phỉ rốt cục lộ ra kế hoạch. Hắn dĩ nhiên bay về ủy tôn nói: "Chương 167, ta Bernite, sẽ không thất bại." Cười, "Chương 167, ta Bernite, sẽ không thất bại." Cười. In Dạ Phỉ lời nói để ủy tôn rơi vào trầm tư. Đội thanh niên có rất nhiều cầu thủ bất kể là tuổi tác vẫn là thực lực, cũng đã đạt đến làm một tuyến đội ra trận tiêu chuẩn, bọn họ ở đội thanh niên đã không chiếm được quá nhiều rèn luyện. Đơn giản mà nói, chính là như thế một nhóm yêu nghiệt tụ lại cùng nhau. Toàn bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của ý đội một cái có thể đánh đều không có. Mà tại đây một nhóm cầu thủ ở trong năm 1996 sinh ra Peol Legini, đã đem gần 20 tuổi, hằng cái tuổi này tại hiện tại Milan đội chủ lực bên trong cũng không có thiếu xấp xỉ. Sau đó chính là năm 1998 sinh ra họ Simhen cùng Miliao, cùng năm sinh ra và lọ họ cả tẹo đã tiến vào Milan đội chủ lực bắt đầu phát sáng toàn nhật, không nói hiện tại lập tức để tiến vào đội chủ lực, cái tiêu chế nhất mùa giải tiếp theo cũng phải cho bọn họ tích lũy đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm, không phải vậy gặp làm lỡ trưởng thành. Có thể vấn đề là ở họ Simhen vị trí Milan hiện tại là quán thửa. Balotelli, Tozet, Orzigi, Salah, Fernandek cũng có thể đá chung phong vị trí, mà ở chung vệ vị trí, cạnh tranh càng là khủng bố không được. Có tới 7 tên cầu thủ, Anderui Huêz, Zomanoli, Maguzer, Zugani, Ziger, Tumtiti, bố dạ đều là mạnh mẽ người cạnh tranh. Hơn nữa ngoại trừ bố nệ dạ bên ngoài, cái khác 6 tên cầu thủ đều tương đương tuổi trẻ. Năm 1999 sinh ra cầu thủ đúng là có thể chậm một chút, nói thí dụ như Lệ A o cùng bà Tony, tuổi của bọn họ vẫn là lại nhỏ. Tuy rằng cùng năm đồn nạ dùm mà đã ở đội chủ lực từng có nhiều lần ra trận nhưng trong đó có thủ môn vị trí tính cả thủ. Có điều tuy rằng có thể chậm một chút vậy cũng nhiều nhất chính là một cái mùa dài khoảng trường thời gian mà đến vào lúc ấy năm 2000 sinh ra Tony đã vị ở các cầu thủ cũng bắt đầu gào khóc đòi ăn. Trời Yton muốn xử lý những này không không sau thời điểm khoảng cách mỡ lình nằm trên đội chủ lực thời gian cũng không xa. Này thật đúng là hạnh phúc buồn phiền. Biện pháp giải quyết cũng không phải là không có vậy thì là bán một ít cầu thủ đi ra ngoài. Có thể vậy thì kéo tới những vấn đề khác. Một mặt nếu như đội bóng tiến hành quy mô lớn nhân viên biến động. Đối với cầu thủ thực lực tổng hợp không nói giảm xuống, vậy khẳng định là gặp có sóng chấn động, đặc biệt là đối với Milan như vậy lập chí tranh quan câu lạc bộ mà nói, càng lúc một cái không lý trí lựa chọn. Mặt khác, vẻn vẹn một cái mùa giải, cầu thủ cá nhân giá trị không có đạt đến đỉnh cao, những người trẻ tuổi cầu thủ mỗi một cái đều là tiềm lực, không ở địa vị cao nơi bộ hiện, là một cái phi thường thiệt tỏi sự tình. Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Y toàn trong miệng lầm bẩm, dù sao đoàn đại đầu thứ này là có thể gặp không thể cầu. Nói thí dụ như, Ken hạt tiếng cử Anthony cái kia một vụ giao dịch, ngươi tử cầu thủ bản thân mà nói, Giao dịch này khẳng định là oan nhưng ngươi muốn từ lúc đó mở u tình huống mà nói, này một vụ giao dịch kỳ thực cũng không thiệt thòi Dù sao coi như là mở u cái kia tình huống, trên thị trường bọn họ cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Chú ý, là không có lựa chọn tốt hơn, mà không phải là không có càng tốt hơn cầu thủ. Những người cầu thủ tốt không phải mở có muốn hay không mua vấn đề, là cầu thủ có nguyện ý hay không đến, câu lạc bộ có nguyện ý hay không thả người vấn đề. Ở hỗn vừa thi đấu sau, milan Lan huấn luyện xem như là triệt để đi tới quý đạo Đội bóng chủ yếu trận hình xác định là 433 trận hình, bất kể là ở tấn công cùng phe phòng thủ diện, đều cho cầu thủ một loại an tâm cảm giác. Lại như là lúc đọc sách đi học có thời khóa biểu cảm giác, không giống trước loại kia đông một bữa tây một bữa. Nhưng mà 433 trận hình nhưng không có để Milan tại giải đấu bên trong đánh đâu tháng đó. Ở đầu tháng 3 đối mặt triệt hệ vụ thi đấu bên trong, Milan nhưng bất ngờ bị bức ép bình. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, triệt hệ vụ huấn luyện viên trưởng đối mặt truyền thông là nói như vậy. Đây là phi thường quý giá một phần, chúng ta đối với này cũng không có ôm um ấp quá to lớn chờ mong, thế nhưng là thành công. Ta đến hiện tại đều vì này một hồi thế hòa mà cảm thấy kinh ngạc. Ở giải đấu trận trước, chúng ta đối mặt Milan không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, chúng ta thua. Khi đó, kỳ thực ta là có chăm chú nghiên cứu Milan, thế nhưng ta phát hiện, bọn họ tựa hồ mỗi một trận thi đấu đều có sự khác biệt sách lược. Đúng, này phi thường khó mà tin nổi. Mặc dù sẽ có một ít tấn công sáo lộ trên tiểu phối hợp, thế nhưng Milan vẫn đang thay đổi. Nhưng là ta đột nhiên phát hiện, Milan thay đổi biến chậm, thậm chí đình chỉ, bọn họ tựa hồ tìm tới một bộ cố định chiến thuật đấu pháp. Cặp đôi này cuộc tranh tài này ảnh hưởng rất lớn. Này một fan lên tiếng đối với Ito nội tâm kỳ thực là có sung kích. Dù sao hắn mới vừa quyết định, Milan muốn cố định một bộ chiến thuật đấu pháp, mới nghịch chuyển hốt cua, ăn một chút món ngọt, kết quả là bị Triệu Hệ vụ không không bất hỏa. Điều này không khỏi làm cho hắn đối với hiện tại đi con đường này có chính xác không mà sản sinh nghi ngờ. Tuy rằng nội tâm là có nghi ngờ, thế nhưng đối mặt truyền thông thời điểm, Yton vẫn là trước sau như một điểm mạnh miệng. Đầu tiên chúc mừng Triệu Hệ vụ thu được một hồi thế hỏa, này nhất định là một hồi rất gian nan thi đấu. Cuộc tranh tài này chúng ta hoàn thành rồi 23 chân sút bóng, trong đó có 11 chân đều đánh vào khung cửa trong phạm vi, trong đó có ba cái khung cửa, không thể không nói Cuộc tranh tài này chưa hệ vụ không riêng là trên sân bóng có 11 tên cầu thủ, bọn họ sân nhà khung, cửa cũng sống, tham dự tiến vào phòng thủ. Dưới đại các ký giả nghe được Eton lời nói, không tự chủ được lộ ra nụ cười. Eton hơi có chút khôi hài nữ liệu, để bọn họ có chút không khống chế được khỏe miệng của mình. Thứ hai, ta cảm thấy chúng ta tấn công khả năng cần tăng mạnh, hơn nữa ta cũng có chút lý giải những đội mạnh mẽ kia cảm thụ, nói thí dụ như Bundesliga Bayern Munich, La Liga Madrid các loại, tại giải đấu bên trong đối thủ của bọn họ đều sẽ thiên hướng với phòng thủ mà hiện tại Milan cũng gặp phải tương đồng vấn đề, này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Milan thực lực đã chiếm được tán thành, mà chiến thuật của ta sổ tay cũng cần đổi mới, cầu thủ của ta cũng phải càng thêm nỗ lực. Bayern Munich, Real Madrid trong giới bóng đá đỉnh cấp nhà giàu, ở từng người giải đấu bên trong, đối thủ thường thường là lấy thủ thế, đặc biệt là cùng Bayern Munich, bọn họ ở Champions League thời điểm liền thường thường gặp có vỡ xèo lẹt lên tiếng. Tỷ như ở cùng Arsenal đá với thời điểm, ở lúc trước liền sẽ khen đối với bóng chạm tay đội, sau đó giảng giải chính mình tại giải đấu bên trong đều là đối mặt thủng trận, hy vọng Arsenal có thể không giống nhau. Arsenal, Arsenal tin. Kết quả cuối cùng làm sao liền không cần nhiều nói. Ngược lại, Bayern Munich ở sau trận đấu đối với Arsenal biểu hiện rất hài lòng. Sau đó năm thứ hai đội gặp nhau lần nữa. Dưới đài các ký giả như mày, ý con cái này khác loại giải thích. Ngươi đừng nói, thật là có như vậy một điểm mùi vị. Cuối cùng, một bộ chiến thuật mới đấu pháp, đều sẽ nương theo một ít vấn đề nhỏ. Tại đây một hồi thi đấu bên trong, ta cũng chú ý tới đội bóng bên trong vấn đề. Ta cũng không sợ thua bóng, cũng không sợ thế hòa, ta sợ sẽ chính là ở thua bóng hoặc là thế hòa sau, ta không tìm được vấn đề, không nhìn thấy nên làm sao tiến bộ. Ta đã chờ mong lần sau gặp phải chia hệ vụ thời điểm. Yton lời nói này, các ký giả còn không cái gì cảm giác. Những người nguyên bản bởi vì đội bóng thu được quý giá một phân cổ động viên chia hệ vụ nhưng là có chút không rét mà run. Này con mẹ nó, này con mẹ nó là uy hiếp trắng trợn đi. Giải đấu sau khi kết thúc, chính là có vạ Italia vòng bán kết trận trước. Trận trước là Milan sân nhà đối mặt mùa giải trước trận chung kết đối thủ Napoli. Yton trong lòng kỳ thực không quá hoảng, nhưng vẫn có chút bất an cảm giác. Tuy rằng ở sau trận đấu tuyên bố trên, hắn nhìn qua ung dung tự tại thành thạo điều luyện, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn vẫn có chút lo lắng. Milan hiện tại vấn đề kỳ thực không phải những khác, chính là đơn thuần cầu thủ đối với chiến thuật rèn luyện độ không đủ, cầu thủ trong lúc đó hiểu ngầm độ có khuyết điểm, điểm này là cần dùng thời gian đi mày Đá với triệt hệ vô thi đấu bên trong, Milan nắm giữ rất nhiều cơ hội tiến công, hoàn thành rồi rất nhiều chân sút bóng, điều này đại biểu Milan chiến thuật đấu pháp là không có vấn đề, có vấn đề chính là cầu thủ. Liên nói thí dụ như mở màn lần đó tấn công, làm Cả Cả bắt được bóng sau đó, nếu như hắn đi vào trong lại mang một bước, sau đó một cước cho khe, Bazzolatti rất có khả năng chính là một cái đối mặt không thành bóng trực diện thủ môn. Thế nhưng Cả Cả ở bắt được bóng sau đó trực tiếp lựa chọn ở bên ngoài vùng cấm ngoại lai like một cước cỡ lỏng thử nghiệm ghi bàn. Sự lựa chọn này kỳ thực không có cái gì vấn đề quá lớn. Lúc trước Eton dạy học mi lan của so tại thứ nhất, đối mặt vợ dơ nạ thời điểm, cạ cạ ngay ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài như vậy ghi bàn quá. Vấn đề là ngay lúc đó cạ cạ đối với đồng đội mình chạy chỗ cũng chưa quen thuộc, hắn không có ý thức được ba lô ke ly chạy chỗ con đường có thể đi vòng qua. Chính mình ngoại trừ xuất bóng, đột phá bên ngoài còn có chọn khe đánh phía sau cái này tuyệt hạng. Đây là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cả cả ở phòng thay đồ bên trong trong âm thầm cùng Iton tạt lại. Lúc đó cả cả trên mặt mang theo ấy nãy ràng giải chính mình lúc đó không có chú ý tới ba lô vị trí, cho nên mới lựa chọn này một cước cớ lỏng. Ito trái lại còn ăn ủi cả cả, sau đó ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, cường điệu đội bóng muốn ở sau đó tăng mạnh phối hợp sự tình. Tiếp đó, hai nạn một màn liền phát sinh. Milan đang đối mặt cơ hội thời điểm điều chỉnh quá nhiều rồi, bất kể là ba lô tey, dạ y, cả cả ba người bọn hắn bên trong bất cứ người nào cầm bóng, bọn họ phản ứng đầu tiên không phải là mình đến, mà là muốn cùng đồng đội tìm kiếm phạm vi nhỏ phối hợp. Vốn là Milan chính là muốn dùng tốc độ, thừa dịp đối phương không phản ứng kịp, thành thạo chọc thủng phòng tuyến của đối phương, sau đó hoàn thành sút bóng. Kết quả như thế một trình, tốc độ cũng chậm hạ xuống chẳng khác gì là tự phế võ công. Đợi được Eton sửa lại bọn họ thời điểm, chia hệ vô đã quen thuộc Milan xáo lộ, hơn nữa cầu thủ cũng là rất có tự tin, khí si khí đắt đỏ. Ngược lại, Milan nhưng là có chút nôn nóng rồi. Vậy thì cùng đá bóng trò chơi như thế, ở có lùi lại thời điểm, ngươi không thể chờ đến đối phương làm ra động tác mới ân phím, như vậy duy nhất hậu quả chính là qua người không qua được, tắt bóng đoạn không xuống. Ngươi cần đánh một cái số lượng định sẵn, cần dự đoán đối phương con đường cùng ý nghĩ. Thực sự là, Eton trên tay vẽ ra vòng tròn đồng tâm, nhìn trên giấy vòng có chút cho mặt. Hiện tại Milan thì tương đương với tẩy trắng lại như là phim truyền hình bên trong những người hắc hóa lúc nhân vật rất lợi hại, lập tức trở thành người tốt như thế. Vốn là Milan chiến thuật đấu pháp là phi thường linh hoạt, đối phương đối với người bên này, bất kể là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên, hiểu rõ đều không đúng rất sâu sắc. Mà người bên này đối với đối thủ, huấn luyện viên tính cách, đấu pháp, đội bóng bên trong hạt nhân cầu thủ ưu điểm cùng khuyết điểm, thậm chí đội bóng này cái này mùa giải toàn thể biểu hiện, trong lòng đều có cái đại khái. Sau đó sẽ tham khảo trong trí nhớ danh xoáy chiến thuật tiến hành tham khảo đánh một cái nhà bảo, có thể liên tục chiếm tiền nghi. Nhưng theo ngươi tại đây cái thời gian thời gian càng dài, Người chuyển lộ ra đồ vật càng nhiều, như vậy đối với thế giới này thay đổi cũng là càng lớn, đơn giản nhất một điểm chính là hiện tại CJA đã bốn trung vệ đội bóng tựa hổ biến hơn nhiều. Vì lẽ đó Milan muốn một cái cố định chiến thuật đấu pháp chỉnh một cái thời gian dài, liền phi thường tất yếu. Lại như là sau đó MU giống như Man City, Man City chính là xác định kiểm soát bóng đấu pháp, sau đó đảo Barcelona viên trước, căn cứ cái này dàn giáo kéo dài tiến hành bù cường cùng thay đổi, cuối cùng mới thu được thành công thu hoạch trang League. Mà MU nhưng là không ngừng thay đổi huấn luyện viên trưởng, không ngừng trùng kiến trùng kiến trùng kiến. Vấn đề không riêng không có giải quyết, trái lại càng ngày càng nhiều, trên người ưu ác tính cũng càng ngày càng nhiều. Milan muốn chân chính trở thành đỉnh cấp đội bóng, đầu cơ trục lợi phương thức chỉ có thể quản nhất thời. Hay là muốn đi ra thuộc về mình một con đường. Tất cả mọi thứ ở hiện tại vấn đề đều chỉ là đau đớn, vấn đề duy nhất là cái điểm thời gian này để Iton có chút khó chịu. Cộng tọa Italia vòng bán kết lúc trước, Napoli huấn luyện viên trưởng Raphael Berni T có thể nói là tương đương kích động cùng hứng phấn. Hắn cùng Iton nhưng là lão gan ra, hai người trong khi giao thủ, Berni T xuất lĩnh Napoli đến nay vẫn không có thắng qua Iton mùa giải trước bên trong ở giải đấu lần đầu giao thủ, Bernie T bị Iton treo chọc cho rằng đối phương muốn đá thế tiến công bóng đá. Kết quả đối mặt Milan bị Iton trộn một cái một bóng tiếp bại. Sau đó ở có vạch Italia trận chung kết bên trong gặp gỡ, vốn là cho rằng có thể tàn nhẫn mà chút cơn giận, kết quả lại là một bóng tiếp bại. Cái này mùa giải trận trước giao thủ, ngay lúc đó Bernie T vốn cho là chính mình có thể quét mới hai người giao thủ ghi chép, đạt được một lần thắng lợi. Dù sao trước hai lần, chính mình ở chiến thuật mức độ trên kỳ thực là khắc chế Iton. Lần thứ nhất thuần thuần là bị Iton dở trò lừa bị thắng, lần thứ hai thuần thuần là cạ cạ loại. Lần thứ 3 tuy rằng ta thua 3 cái bóng, nhưng ta ở đây trên mặt không rơi vào hạ phòng, tiếp bại mà thôi. Ân, không sai, 3 bóng cũng là tiếp bại. Lần này, ta Bernite sẽ không tiếp bại. Hơn nữa, Milan so với quá khứ hư vô mờ mịt, hiện tại lại bắt đầu trở nên từ thế. Trước đây ngươi nói tới Idon, đối với chiến thuật của hắn, ngươi điều này có thể dùng hai chữ để hình dung, vậy thì là chịu tượng phi thường thích làm gì thì làm, thế nhưng hiện tại, ngươi xem nói tới Idon, bắt đầu trở nên để lại dấu vết. Nào có hải tử đều là khóc, nào có dở tờ đều là thua. Bernie T ở lúc trước buổi họp báo tin tức đối mặt phóng viên, có thể nói là tràn đầy tự tin. Ra phi thường chờ mong cùng Milan ở vòng bán kết bên trong gặp gỡ. Màn ảnh trước mặt Bernie T có thể nói là hăng hái, nhìn qua tương đương châu bò. Dù sao nếu như Milan dựa theo cùng một chiến thuật của chia hệ vô đấu pháp lời nói, Bernie T có tự tin có thể chiến thắng đối diện. Đang gọi nói xong sau đó, Bernie T cũng là tích cực ngồi ở trước máy truyền hình, muốn nhìn một chút Iton đáp lại. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, nói vậy Iton cũng là rất kiên kỵ chính mình đi. Nhưng mà sự thật là, Ra phèo T. Đối thủ, ta cảm thấy chúng ta hai không xứng được. Dù sao đối thủ là có thắng có thua, ta thắng hắn một lần, hắn thắng ta một lần, thế nhưng ta hai trong lúc đó. Bernie T. Ngực khó chịu, muốn đến hoảng. Uống rượu mừng đi tới, xin nghỉ một ngày. Khắc khắc, cảm tạ các vị thư hiếu, ngày hôm nay uống rượu mừng đi tới, xin nghỉ một ngày chương 168, đây chính là gia thực lực, chương 168, đây chính là gia thực lực. Ta không để ở trong lòng. Bernie T đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, lại một lần nữa cường điệu nói ta căn bản là không đem hắn lời nói để ở trong lòng, cái gì không có đem ta xem là đối thủ, đối thủ hẳn là có thăng có thua loại hình. Ta hoàn toàn hoàn hảo không có để ở trong lòng. Dưới đại phóng viên nghe Bernie T lên tiếng, trong lòng không khỏi không nhịn được nổ nước bọt nói, người này không phải không để ở trong lòng a. Người này sợ là quá để ở trong lòng. Liên lần này lúc trước phỏng vấn, liền không để ở trong lòng câu nói này cũng đã lăn qua lộ lại đã nói bốn lần. Bernie T cũng biết chỉ là trên đầu môi lên tiếng là không có cái gì sức thuyết phục, vì lẽ đó chính mình cũng làm tốt đệ nhị tay chuẩn bị, vậy thì là ở vòng bán kết bên trong đánh bại Milan, chứng minh chính mình Mùa giải này Napoli ở đầu mùa giải dung chuyển sau, biểu hiện là càng ngày càng tốt. Đội bóng chủ lực trung phong Gonzalo Higuain càng là lấy ra hiện tượng cấp biểu hiện, có thể xưng là Cagliari đệ nhất trung phong. Hơn nữa giữa sân miệng chờ một đám thực lực ngôi sao bóng đá. Đội bóng ở các hạng thi đấu bên trong đều lấy ra thống trị cấp biểu hiện, gần đây càng là chiến thắng liên tiếp tại giải đấu bên trong liên ôm ôn vân. Rất có vài phân tích lũy lâu dài sử dụng một lần ý tứ. So với Napoli, Milan biểu hiện gần nhất trái lại là có một chút gợn sóng. Tuy rằng trên một hồi giải đấu bên trong, Napoli sân khách không địch lại Toreano. Mười bại bởi đối phương, nhưng này là bởi vì đội bóng tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên mức độ, là Berni có thể tiếp thu thất bại. Bởi vì ở trong lòng của hắn, ở cuộc gặp Italia vòng bán kết chiến thắng Milan, dẫn Milan đầu thắng cấp, so với cái gì đều trọng yếu. Lần này, lần này tuyệt đối sẽ không lại thua. Berni trong miệng lầm bầm, nhìn trên sân huấn luyện trạng thái không tồi các cầu thủ, con mắt đều híp thành một cái khe, có vẻ tâm tình phi thường vui vẻ. Ở trong lòng hắn, Italy là không bằng hắn, mấy lần trước trên phương diện chiến thuật chính mình cũng là áp chế đối thủ, chỉ có điều là bởi vì vận khí không tốt, cho nên mới dẫn đến chính mình thất bại. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt liền đến ngày thi đấu. Sân San Siro ở ngoài, hai đội cổ động viên hội tụ, tuy rằng phát sinh một chút khỏe miệng, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất có trật tự. Ở trên mùa giải của Bồ Italia trận chung kết thời điểm Milan fan bóng đá cùng Napoli fan bóng đá liền phát sinh một chút ngoài sân náo loạn thiếu một chút dẫn đến thi đấu kéo dài thời hạn. Lần này, hai đội fan bóng đá ở của Bồ Italia vòng bán kết gặp mặt cũng là để Milan nhân viên quản lý có chút bận tâm, điều phối không ít cảnh lực duy trì trật tự. Bernie T rất sớm mà chờ ở đường núi bên cạnh, nhìn thấy Iton xuất hiện, ngay lập tức liền lên đi thả ra lời hô Nhưng mà. Hắn chờ mong phản ứng nhưng không có xuất hiện, bởi vì Iton trong óc hiện tại đều là hai đội thực lực so sánh. Điều này làm cho Bernie T có loại bị nhãn bức cho người mù xem cảm giác. Trận đấu này, Napoli tuyển dụng 4.231 trận hình, trung phong, Higoin. ba tiền vệ tấn công, Insin, Hemis, Caggion, cặp tiền vệ phòng ngự, Djonino, Lopez, hàng phòng thủ, Mago, anh bị ổn, Culi, thủ môn, Enuza. Milan nhưng là vẫn như cũ lấy 433 trận hình. Trước sân là Sardelli, Banloli, Caggia. -Ca. Giữa sân nhưng là tơ lô, ca nẹ, cờ gì sở tăng trên hàng hậu vệ do mạ gửi giờ, ạ nở ủy phối hợp mà ở hai cái đường biên nhưng là do ủm tì tì và vặt tỏa chấn thủ môn vẫn như cũng là gì nạ. Tạ sổ tỷ cùng xí đọc hai người đối với cái trò này đội hình vẫn còn có chút lo lắng, y ton lấy tiền đạo cánh bên trong thu hậu vệ cánh trước cắm vào cách làm, quả thật làm cho đội bóng ở thời điểm tiến công khá là linh hoạt, nhưng nếu như ở tấn công bên trong mất bóng lời nói là rất dễ dàng bị người đánh phản kích, đương nhiên mặc kệ bất kỳ trận hình. Trong trận đấu kỳ thực đều sợ phản kích, chỉ là cái trò này đội hình so với Di Vãng càng thêm yếu đuối, đặc biệt là đội bóng sách lược quá khích tiến vào tình huống càng làm cho chỗ sơ hở này phong to. Y to đối với nơi này diện vấn đề cũng là rõ ràng, chưa qua tay trên có cả cạ cùng tơ lô như vậy cầu thủ, tự nhiên là không cam lòng đem đặt ở trên ghế dự bị, vì lẽ đó cũng là muốn thử nghiệm, nhìn có thể hay không đem bọn họ hòa tan vào đội bóng chiến thuật bên trong đi. Tí như để giữa sân tơ lộ càng nhiều đảm nhiệm tổ chức cùng cạ nẹe mỗi người quản lý chức vụ của mình, đơn giản mà nói chính là để hắn hai phối hợp hữu hiệu bảo đảm bóng quyền bước vàng không chế ở phe mình giữa sân dưới chân đồng thời hai vị tiền đạo cánh cầu thủ cũng không cần quá mức lùi lại tiếp ứng giữa sân cầu thủ do đó chỉ cần chăm chú với mình vị trí tìm tới chống rỗng tiến hành trước cắm vào một người ở trung lộ giữ bóng một người đúng lúc dẫn đường biên cùng phe mình tiền đạo cánh hình thành hữu hiệu phối hợp tăng cường đội bóng phía sau hướng ngang chặn lại diện tích giảm thiểu hậu vệ cánh trước cắm vào tần suất theo trọng tài chính thổi lên tiếng còi thi đấu chính thức bắt đầu Milan lần này vận khí không tệ thu được mở bóng quyền Iton tuy rằng hiện tại chủ yếu tham khảo chính là cờ lốp thước 433 nhưng cũng sẽ không quên xin hoành tam bản phủ 433 ở tấn công giai đoạn từ vĩ mô mà nói có đại thể hai loại Một loại là lấy khắc thức Liverpool làm đại biểu tiền đạo cánh bên trong thu, hậu vệ cánh trước cắm vào đấu pháp, này từ trong game Liverpool hậu vệ cánh rõ bở tờ sồng, Adnone, tiền đạo cánh mẹn, Sala ẩn giấu thiên phú liền có thể nhìn ra, đặc biệt là ổn nổi danh công cường thủ nhược. Một loại là lấy qua thức Man City làm đại biểu hậu vệ cánh bên trong thu, tiền đạo cánh kéo dài, giữa sân trước cắm vào đấu pháp, hai bên tấn công bên trong đều sẽ ở trước cắm vào trồng chất 5 người nhóm tấn công, trung phong đều có lùi lại thủ tính. Cuộc tranh tài này, Y tuy rằng ngoài miệng đối với Bernie T cái này bại tướng dưới tay đang bàn luận thời điểm không thế nào khách khí, nhưng trong lòng vẫn tương đối quan tâm, cho nên muốn đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Mở màn càng nhiều như là 442, dù sao lấy hướng về giao thủ tuy rằng đều thắng, thế nhưng ở chiến thuật mức độ nhưng luôn bị áp chế. Chỉ tiếc, lần này Y Tôn tự hồ tính sai. Bernie T cái này chiến thuật đại sư mặc dù là làm bằng sắt 4231 nhưng là thật sự có thể mang cái trò này trận hình chơi ra hoa đến, đặc biệt là đối phương thủ hạ còn có như thế cái ít ưu tú hàng tiền đạo cầu thủ, giữa sân đại sư càng làm cho hắn tài hoa có thể tùy ý phát huy. Đã sớm trở như ngươi vậy. Bernie đứng ở bên sân, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, Milan cấp công ở phút thứ nhì liền tuyên cao phá sản. Đầu tiên là Catenaccio cầm bóng thử nghiệm từ đường biên dẫn bóng, nhưng mà Napoli ở trước sân bức cấp phi thường tích cực, điều này làm cho Catenaccio không thể không đem bóng về cho Tololo. Tololo đã có ý thức đi đón bóng, nhưng mà một mặt là Catenaccio chuyển bóng độ chính xác không cao, mặt khác là Tololo thân thể đối kháng kém một chút ý tứ. Higuaín thân thể đối kháng để Telo ăn một cái tỏi, sau đó chính là Napoli phản công nhanh vào lúc này Milan cổ động viên trong lòng là thất vọng thế nhưng rất nhanh, Cả Nè liền đem công chủ tội. ở ném mất bóng quyền sau, Cả Nè điên cuồng chạy trốn ở ngay ở Hydra in ổn định trọng tâm một khắc đó. từ mặt bên đem bóng cắt đoạn, hiện tại Cả Nè rất có vài phần ngày sau ở Chelsea cảm giác. ở Chelsea thời điểm, hắn chính là như vậy, dù cho là thất lạc bóng quyền, cũng sẽ xem một cái như chó điên đuổi theo quả bóng chạy, chỉ cần đối phương hơi có chút dừng lại, liền sẽ từ mặt bên giết ra, đứt rời quả bóng. Cả Nè ở bắt được bóng sau, ngay lập tức đem bóng cho đến cờ rìu Cơ di sợ tăng bắt được bóng thời điểm, hẹ mịt ngay lập tức tiến lên muốn bước cướp. Cơ di sợ tăng chần chờ một chút, đại khái cũng chính là 0.5 giây thời gian, sau đó muốn đem bóng đá ra. Nhưng dù là này thoáng cạ tổng lại làm cho hệ mịt hoàn thành rồi một lần ở hậu trường cấp đoạn. Cơ di sợ tăng kinh hãi đến biến sắc, ngay lập tức liền muốn chặn lại quả bóng, thế nhưng hẹ mịt chuyển bóng vừa nhanh lại tinh chuẩn, trước cắm vào yền ở mã gửi giờ hoàn thành xoay người sau đã dẫn trước hơn một thân vị. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt bị đủ loại khác nhau âm thanh lấp kín. T cũng là ngay lập tức vọt tới bên sân, một mặt căng thẳng nhìn Yin Xin không có phụ lòng Burnley kỳ vọng, đối mặt Gina, bình tĩnh để bóng, công phá không thành, vì là Napoli trước tiên đi bản. 01. Ha ha ha ha ha. Burnley cất tiếng cười to, sắc mặt đỏ lên. Điểm tốt, điểm tốt, ngươi không phải nói ta không thắng quá ngươi. Ngày hôm nay ta liền thắng cho ngươi xem. Ma gũi giờ hai tay chống nạnh, nhìn Yin Xin chúc mừng gián dấp, một mặt không cam lòng. Nếu như mình chạy có thể nhanh hơn chút nữa. Ma cờ dị sợ tăng nhưng là đầu có chút xấu mặt, cái này mất bóng hắn muốn phó hơn nửa trách nhiệm, nếu như lúc đó chính mình không có đốn như vậy một hồi, mà là một cước ra bóng, như vậy nghĩ đến bên trong, cờ dịch sợ tăng không nhịn được nhìn về phía bên sân huấn luyện viên trưởng. Ito nhưng sắc mặt như thường, không chút nào trách cứ ý của hắn, chỉ là dưới hai tay ép ra hiệu đội bóng ổn định, vẫn là kém một chút ý tứ a. Ito trong miệng lầm bầm, cờ dịch sợ tăng ở mùa giải này đã ở Milan ngồi vững vàng vị trí chủ lực, ở dị vãng thời điểm, hắn năng lực kỳ thực hoàn toàn là đủ. Dù sao khi đó cờ dịch sợ tăng càng nhiều chính là một cái công cụ người, thế nhưng hiện tại vị trí này, cờ dịch sợ tăng chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ. Dù sao, cờ ly vợ buôn tiền vệ phòng ngự là ai, là vạ bị ủ. bị pháp nhẫn ý thức xuất chúng sự tồn tại của hắn là Liverpool có thể leo lên châu Âu đỉnh ngất không thể thiếu một câu. Trên thực tế, bất kể là Guardiola Man City, vẫn là Cờ lốp Liverpool, đều là trải qua chí ít một hai mùa giải trì nổi, mới tìm được thích hợp nhất cầu thủ, giải quyết đội bóng đủ loại khác nhau vấn đề, cuối cùng mới long lánh. Nói thí dụ như Pabillo, liền giải quyết Liverpool dĩ vãng chuyển thẳng bóng năng lực không đủ thiếu hụt. Khi đó Liverpool Henderson tác dụng tương đương với hiệu lực Liverpool thời kỳ xã bị Alonso. Nhận được hậu trường chuyển bóng sau khi Henderson sẽ ở ngay lập tức chuyển đến đường biên hoặc là trực tiếp chuyển dài tìm tới tiền đạo cánh cầu thủ phòng ngừa phản kích cơ hội bị lãng phí. Vạch nạng là ba người ở trong giới chân kỹ thuật nhất là nhẫn mũi, hắn hộ bóng càng xuất sắc. Nếu như Liverpool toàn thể trận hình không thể đẩy mạnh đi đến, Vạch nạng có năng lực dẫn bóng đột nhập trước sân cũng hoàn thành phân bóng. Babbio ở phòng thủ thời điểm thủ vững vùng cấm trước, chặn lại đối thủ ở phần xương sườn đưa vào vùng cấm truyền thẳng bóng. Thời điểm tiến công còn muốn có nhất định về phía trước đẩy mạnh năng lực, trong đó quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ thoát khỏi đối thủ năng lực, có thể giúp Liverpool ở phản kích thời điểm. Thu được nhất định nhân số cùng không gian ưu thế, Cờ gì sợ Thăng sẽ không có năng lực này. Chỉ ít nói hiện tại hắn vẫn không có phát triển ra năng lực này. Lúc trước Pha Bì Ổ cũng là trải qua một quãng thời gian chuyên gia chỉ đạo mới chậm rãi có những năng lực này. Nếu như mới vừa Cờ gì sở Thăng có thể tại trên hệ mịp trước bất cấp thời điểm thoát khỏi đối phương đồng thời về phía trước đẩy mạnh, vào lúc ấy ở trước mắt hắn chính là vô số truyền bóng điểm, mà chỉ cần đem bóng chuyển qua, vậy thì là một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. ổn định một hồi, Y Tôn dưới hai tay ép lan truyền tín hiệu, mà trên sân cầu thủ ở thu được tín hiệu sau cũng là chậm rãi đem trong lòng nôn nóng cho để xuống. Milan bắt đầu vững chắc phòng thủ, Napoli tấn công nhưng càng thêm ác liệt. Ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết. Bernie T bên trong đôi mắt long lánh ánh sáng, vẫn như cũ là mùi vị quen thuộc, quen thuộc phương pháp phối chế. Ito mọi cử động ở dữ liệu của hắn bên dưới. Lần này, hắn nhất định sẽ thay đổi kết quả, Napoli nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Người tên ngu ngốc này. Bernie T trong miệng lẩm bẩm, bên trong đôi mắt long lánh ánh sáng trí tuệ, lẽ nào ngươi không biết chúng ta là công cường thủ như sao? Napoli trợ lý huấn luyện viên nghe đến đó, không nhịn được ngẩng đầu nhìn T một ánh mắt. Ngươi biết chúng ta công cường thủ yếu, làm sao liền không biết bù đắp một hồi đội bóng thiếu ở đây? Trình đội bóng hoặc là là giết chết đối diện, hoặc là là bị đối diện một bóng giết chết, thực sự là phòng thủ so với tấn công khó làm, bởi vì tấn công là chủ động, mà phòng thủ là bị động, nếu như là Milan là một đám kinh nghiệm phong phú kẻ già đời cũng còn tốt, nhưng mà, hiện tại Milan đều là một ít tiên phú không tuổi, tương lai có hy vọng người trẻ tuổi. Đối mặt vốn là am hiểu tấn công Napoli, rất nhanh sẽ lộ ra cái hở. Rất nhiều đội bóng đều yêu thích ở hàng tiền đạo sử dụng có lùi lại thuộc tính tiền đạo. Bọn họ có thể thông qua chính mình từ trung phong vị trí chiều sâu lùi lại mê hoặc đối phương trung vệ, nếu như đối phương trung vệ không cùng phòng thủ thì lại tiền đạo tham dự đến giữa sân khống chế bóng trong tổ trước, do đó ở giữa sân thành lập nhân số ưu thế, nếu như đối phương trung vệ áp sát người theo tới thì lại cho hai tên nội phòng trước chen vào sau không gian cơ hội. Higua in phía sau ba tên cầu thủ đều là có đẩy mạnh năng lực, làm Higua in lùi lại thời điểm, cùng phòng thủ mạ Gửi giờ ngay lập tức liền theo hắn đi rồi hai bước. Lúc này mạ Gửi giờ phía sau lộ ra to lớn lỗ hổng, Hẹ Mịt ngay lập tức nhận ra được điểm này, đem bóng cho đến Insin, Insin không có dừng bóng trực tiếp một cước chọn khe từ mạ gửi dở cùng tạ vật trong lúc đó chuyển qua tiếp theo chính là cắn dọn nhanh chóng trước cám bảo. Iton khỏe miệng hơi co giật, phản phất nhìn thấy mờ ưu thời kỳ mạ Khi đó có cổ động viên Manchester United cố ý quay video nổ nước bọt mạ Mỗi lần hắn tiến lên thời điểm liền sẽ lộ ra tảng lớn lỗ hổng, sau đó liền sẽ bị cắt đoạn. Mạ gửi dở tuy rằng ngay lập tức phản ứng lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Hơn nữa tạ cũng ngay lập tức nhanh chân hướng về cắn dọn xuống tới. Nhìn qua hai người có thể giải quyết đi lần này nguy cơ. Nhưng mà Iton trong lòng nhưng hô to không ổn. Đúng như dự đoán cả dọn đối mặt hai người bước cấp không có mệnh đột chỉ là đang hấp dẫn cầu thủ phòng nửa sau một cái góp chân chuyển hướng về bên cạnh khi in xếp sau xuyên bảo cầm bóng giết vào vùng cấm sau đó một cước đại lực anh môn không hay napoli lại đến một phần hoa cả mắt tấn công khiến người ta xem chính là mắt không thể nhìn mà berni t cũng là không nhịn được liên tục vung quyền nhìn về phía iton ánh mắt kia tựa hồ muốn nói nhìn thấy không đây chính là ra thực lực iton ngẩng đầu thở dài một hơi đang nhìn đến napoli lần này trôi chạy tấn công sau hắn rõ ràng chính mình phạm vào một cái sai lầm đối mặt giỏi về tấn công đối thủ ngươi để đối thủ buông tay ra đánh nghĩ vượt qua này một làn sóng trả đũa lại. Này không phải tự tìm đường chết sao? Chương 169, hủ chết ta. Diêu muốn ta dạy học, chương 169, hủ chết ta. Diêu muốn ta dạy học. sân San Siro, người với người bi hoan cũng không tương thông. Bóng đá thi đấu, món ăn là nguyên tội. Bernie tê xoa xoa mồ hôi trên mặt, trái tim của hắn nhảy lên cực nhanh, mai cho đến thi đấu tới gần kết thúc, trọng tài chính thổi lên cái còi, mới chậm rãi trì hoãn. Nhưng mà cái này trì hoãn cũng vẹn vẹn chỉ là một hồi, rất nhanh Bernie tê trái tim lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia ngày nhớ đêm mong nam nhân, "Ân, cậu bé, Ân, thiếu niên." Nói tóm lại, hiện tại hắn đặc biệt mong muốn quá khứ, tại trước mặt Y Tôn đắc sắc một hồi, sau đó sẽ hỏi một câu, "Hiện tại chúng ta có thể xứng tụng là đối thủ sao?" Chiến thuật của ta trình độ có phải là khá tốt, sau đó ở cẩn thận nói cho hắn vì sao lại thua, làm sao sẽ thua. "Phong độ, ta muốn có người thắng phong độ." Bernie T hơi hướng thẳng lên chính mình cái bụng, tuy rằng ở vẻ bề ngoài trên hắn là không bằng người nhưng hắn trong bụng tài hoa, là Y Tôn xa, xa không kịp. "Tại hoa, so với cái gì đều trọng yếu." Tên mập mạp chết bầm này Si sì đọc tắn răng, cần ta đi cùng hắn cầu thông sao? Cuộc tranh tài này Milan thua thua một cái ba, một hiệp một làm mất đi hai cái bóng, hiệp hai tuy rằng cả cả ngàn giảm đi đơn cực hòa nhau một cái, có thể ở thi đấu phút thứ 82, Napoli nhưng dựa vào Higuaín đối mặt không thành dứt điểm, triệt để giết chết thi đấu. Mãi cho đến trận đấu kết thúc trước, trên khán đài còn có khá nhiều Milan fan bóng đá đều đang chờ mong ổn trình diễn kỳ tích, tới một người đại trở mình. Lại như là 2022 năm hợp cuộc, Bồ Đào Nha bị đảo thải cái kia một hồi như thế, không biết bao nhiêu fan bóng đá mãi cho đến trận đấu kết thúc tiếng còi thổi lên trước. Đều cho rằng Gzitiano Zona đâu có thể xem quá khứ như vậy, ở thời khắc cuối cùng cứu vớt đội bóng, trở thành anh hùng. Nhưng mà năm tháng thúc người già A. Cái kia một cái đối mặt không thành bóng, nếu như ở trẻ hơn một chút, liền không phải tốt tay, mà là ghi bàn. Trở lại chuyện chính, Napoli một bộ 4231 dùng xe nhẹ chạy đường quen, Milan 433 hơi chút mới lạ, hơn nữa cầu thủ cá thể về mặt thực lực trên lệnh, cuối cùng cũng chỉ có thể ở sân nhà nuốt vào thất bại quá đắng. Đối với này một hồi thất bại, Y trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng có thể tiếp thu, tay phải hắn nắm bắt cuốn tập mặt trên ghi chép cuộc tranh tài này bại lộ vấn đề. Không cần. Y liếc mắt nhìn Si biết đối phương là lòng tốt, cảm giác mình tuổi trẻ, sợ không chịu được bị trào phúng, thế nhưng Iton so với Si đọc càng hiểu rõ Bernite. Bernite là một cái người bình thường duy nhất không phổ thông một điểm chính là đối với trên chiến thuật chấp nhất, có chút si cảm giác. Si mê với chiến thuật cũng làm cho hắn tình thương có vẻ có chút thấp, phàm là người khác với hắn thảo luận cùng chiến thuật có quan hệ đề tài, dù cho chỉ là lau chùi một hồi một bên, hắn đều nhất định phải thuyết phục đối phương. Hoàn toàn không để ý đối phương có thể hay không nghe vào. Nội danh nhất một cái ví dụ, đại khái chính là ở dẫn vào một cái nào đó cầu thủ thời điểm, đối phương liền hỏi một câu chính mình ở đội bóng bên trong định vị. Kết quả Bernie T lôi kéo đối phương giảng giải chiến thuật của chính mình nói một ngày. Đại ca, người ta đã nghĩ hỏi một chút ngươi, chính mình là làm chủ lực vẫn là cái gì? Ngươi đối với hắn có cái gì sắp xếp? Kết quả, ngươi liền này. Bernie T đối với Iton tâm tình, nói chung là ở chỗ. Người này chiến thuật rõ ràng thường thường không có gì lạ, chiến thuật của ta như thế tinh diệu tuyệt luận, làm sao này mấy lần giao thủ đều bại bởi đối phương. Ta không phục như vậy tâm thái. Sidon, Tassuti, đi lật ba người theo Iton hướng đi Bernite. Bernite quả nhiên dường như Iton dự liệu như thế, không có tiến hành cái gì chẳng phúng. Chỉ là lại nhảy nói, ngươi có biết hay không ngươi vì sao lại thua? Sau đó tỉ mỉ giảng giải, nhưu trí của hắn lịch trình, đồng thời đem Milan vấn đề từng điểm từng điểm đào lên. Sidon, Tassuti, tí lật ba người ngơ ngác nhìn nhau, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đối phương là ở chế cười, nhưng là nghe nghe, liền cảm thấy đối phương đầu góc có chút không dễ xài. Rất có điểm xem TV bên trong đại phản vai, chiếm ưu thế, nhưng một mực muốn đem chính mình ngược điểm nói ra cảm giác. Hai người hàn huyên gần 10 phút, nếu không là còn muốn tiến hành sau trận đấu phỏng vấn, Bernie T hận không thể giúp Iton đem chiến thuật hệ thống cho hoàn thiện một hồi, đặt thành một cái tả hữu hô Bắc thành you. Đương nhiên, nếu để cho Bernie T đến hoàn thiện, như vậy hắn khẳng định liền muốn đem 433 trận hình đội thành 4231 trận hình. Iton ở động viên xong cầu thủ sau đi tham gia buổi họp báo tin tức, nhưng mà đến mới biết, Bernie T căn bản sẽ không có tới tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Bình thường mà nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nếu như không có việc đặc biệt, huấn luyện viên trưởng đều muốn tham gia buổi họp báo tin tức, hơn nữa đối với trả lời vấn đề cũng có thấp nhất mức độ vô cơ vắng chỗ lời nói là sẽ bị phạt tiền. Bernie T chưa từng xuất hiện, các ký giả vấn đề tự nhiên cũng là có vẻ bình thản rất nhiều. Đại đa số là hỏi Ito đối với cuộc tranh tài này, cái nhìn cùng với con năm chắc hay không ở lượt về thực hiện lịch chuyển. Theo Ito dạy học Milan, ở trên internet đã có không lịch chuyển không Milan chơi chữ. Cái này chơi chữ khởi nguyên là bởi vì Ito dạy học dưới Milan thường thường sẽ ở trận trước thời điểm ở thế yếu, sau đó ở lượt về hòa nhau đến. Bởi vậy, cuộc tranh tài này thua sau đó, bất kể là phóng viên, vẫn là fan bóng đá, lại hoặc là cư dân mạng, đại đa số chỉ là mang theo một loại, người lại bắt đầu ý nghĩ. Một bên khác, Bernie T chính ở vào trong đợi một cái trọng yếu cửa ải. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu của chính mình nhói nõng. Mới vừa ở đi vào cầu thủ đường nối thời điểm, hắn cùng Diemariz người tiếp xúc, đối phương có ý định xin mời Bernie T dạy học Diemariz. Ở tại bọn hắn trong danh sách vốn là là càng thêm vừa ý đến từ Trung Quốc ít Dù sao vị trẻ tuổi này mùa giải trước xuất lĩnh Milan xông vào Tramtiolit trận chung kết, hơn nữa lại là đến từ Trung Quốc, mùa giải này biểu hiện cũng là phi thường không sai. Diemariz muốn đổi xoáy một cái trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì tại Tramtiolit bên trong bị Juven cho đào thải. Vì lẽ đó lúc đó bọn họ mục tiêu thứ nhất là Ito, e dù sao Ito e tuổi trẻ, có lưu lượng, lại đến từ Trung Quốc, nhưng là đang nhìn đến cuộc tranh tài này sau, bọn họ đột nhiên cảm thấy Bernie T tuổi hồ càng thêm phù hợp bọn họ tiêu chuẩn, Madrid thành tựu trong giới bóng đá siêu cấp nhà giàu, bọn họ không riêng muốn trong trận đấu có thể thắng, còn muốn thắng được đẹp đẽ, thắng được tao nhã. Bernie T dạy học Napoli là đã thế tiến công bóng đá, hơn nữa Bernie T cùng Madrid còn có một chút nguồn, bất kể là cầu thủ thời kỳ, vẫn là huấn luyện viên thời kỳ, Bernie T. đều tính được là là người mình. 1974 năm, 13 tuổi Bernie liền tiến vào Diem thiếu niên đội. Năm 1981, Bernie T rời đi Rio, gia nhập tờ hệ dạ địa vị gì ấn đội bóng bản kéo, 2 năm sau đó hắn theo bạn kéo đội thăng vào xẻ gần đạ. Năm 1985, hắn bất hạnh địa tao ngộ thương bệnh bấy nhiêu, mãi đến tận 1986 năm Bernie T mới trở lại, cùng năm hắn lại nhân đầu gối thương tuyên bố giải nghệ, mở ra chính mình huấn luyện viên cuộc đời, gia nhập huấn luyện viên Rio Mazito. Bernie T là từ phụ trách Rio 19 tuổi trở xuống thê đội huấn luyện công tác làm lên, năm 1994, Bernie T xuất Rio bê đội đạt được xẻ gần đạ tên thứ 7, sau đó trở thành Rio chủ soái bộ cổ trợ thủ. Thành thiếu sinh trưởng ở địa phương Mariz người Bernie đối với Rio tình cảm thâm hậu, hắn không chỉ một lần đã nói tương tự với từ lúc ta sinh ra tới nay, ta đều là cổ động viên Rio Mariz. Lời nói như vậy, Ito đối với Bernie gặp dạy học Rio Mariz cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao ở trong ký ức, Bernie ở ký kết thời điểm lễ tung hiện trường đồng thời biểu thị trung thành hình ảnh, thực sự là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Mà hắn khi chiếm được cao tầng chỉ thị sau, suất lĩnh Rio Mariz cùng Barcelona đối công dẫn đến thất bại thảm hại tình cảnh, cũng là khiến người ta thủng thức không nứt. biết tin tức này là ở ngày thứ hai. Tây Ban nhà báo Matka công bố Real Madrid trong đội tin tức, đội bóng đen sẽ không cùng án sẽ đi nặng gia hạn hợp đồng. Căn cứ nội bộ tin tức, bọn họ đã co vừa ý huấn luyện viên trưởng, trong đó thình lình có ý tên. Yton kỳ thực cũng không đáng kể, chỉ là đang nghĩ, Real muốn ta dạy học, xem ra ta còn rất có danh khí. Có điều, hiện tại Real chính ở vào một cái đối lập hỗn loạn thời kỳ, mình mới quyết định Milan bên này cao tầng, tiến vào cao tốc phát triển con đường, là không có ý kiến gì đi than cái kia nước đủ. Yton mặc dù nhận định, thế nhưng Milan cổ động viên thì có điểm không bình tĩnh. kỹ thực Milan cùng Madrid quan hệ cũng khá. Từ cả cạ chuyển nhượng là có thể nhìn ra, tuy rằng vào lúc ấy cả cạ thương bệnh dồn dập phát sinh, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, cái kia phí chuyển nhượng để cả cạ đi đến Milan, trên căn bản bằng tình bạn giá. Thế nhưng, ngươi hiện tại muốn đào nhà ta huấn luyện viên trưởng, vậy thì không xong rồi. Với bắt đầu chuyện này kỳ thực cũng không hề lớn, mọi người cảm thấy danh sách bên trong có nhiều người như vậy, chưa chắc phải nhất định là idon, hơn nữa tin tức bên trong không phải nói, còn tiếp xúc cái khác huấn luyện viên sao. Nhưng mà quỷ dị chính là, Madrid đối mặt các loại nghị luận cũng không có đứng ra làm sáng tỏ, cũng không có nói mình đã có vừa ý ứng cử viên, Napoli huấn luyện viên trưởng Bonite Mà là nhìn thấy này dâng lên nhiệt độ, quyết định để nhiệt độ ở nhiệt một hồi. Này rất diêu, diêu ở dư luận phương diện này là chưa từng có thua quá. Phan bóng đá nghị luận sôi nổi, cầu thủ tâm tư người động. Tốt đâu, cả cả một ít cầu thủ cũng còn tốt, như là họ gì gì, la loại hình, bọn họ đối với Milan cảm tình cũng không sâu khác. Trái lại nghĩ, nếu như Ito dạy học diêu lời nói, có thể hay không đem bọn họ cũng mang tới đây. Cái kia không phải là một bước lên trời. Dù sao, ai có thể từ chối diêu ma gì đây? Tại đây loại bầu không khí dưới, Sam tỷ ẹn dạ đề nghị muốn để Ito đối với chuyện này tiến hành một hồi thanh minh loại hình. Đồng thời, cũng là Milan cao tầng một cái thăm dò. Không hề bảo lưu tín nhiệm, khả năng chỉ có ở thời niên thiếu. Tuổi ấu thơ lúc năm giữ, người trưởng thành thế giới, vạn sự vạn vật đều muốn phòng thủ một tay, hiện tại Milan, Idon có thể nói là nắm đại quyền, cầu thủ chuyển nhượng, bộ phận nhân sự nhận lệnh, Ferguson tức ra ở MU cũng chỉ đến như thế. Đối mặt sạm thì ặn dạ đề nghị, Idon thoải mái tiếp nhận rồi. Liền, nhiệt độ nó. Bạo chương 179, Diêu, Napoli, người con mẹ nó, chương 179, Diêu, Napoli, người con mẹ nó. Người nghe nói không? Real Madrid có ý định để Milan Iton, trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng. Thật sự, đây tuyệt đối là thật sự. Ta bảy cậu ông ngoại cháu ngoại đại biểu tỷ đường đệ nhận thức một cái Real Madrid nội bộ nhân viên, hắn tiết lộ tin tức. Tương tự tin tức ngầm ở đường trên cùng họ sôi truyền lưu không ngừng, đủ loại khác nhau thái quá quan hệ đều ở đủ loại khác nhau đối thoại bên trong xuất hiện. Không biết bao nhiêu người lên cây chờ đợi tin tức này thực truy. Cái gì? Ngươi không biết cái gì là lên cây? Không biết tại sao muốn lên thụ. Vậy thì không thể không cảm thán một hồi chúng ta fan bóng đá Trung Quốc trí tuệ đồng thời cũng không thể không nhắc tới giới bóng đá chơi chữ cộng một thạch. Arsenal độc chiếm 8 đấu Arsenal. Lên gây danh từ này xuất thân từ Arsenal một lần chuyển nhượng sự kiện. chân chính người sáng tạo là một cái fan bóng đá Trung Quốc. cái này nảy bắt nguồn từ 2013 năm Gonzalo Higuaín gia nhập Liên Minh Arsenal chuyển nhượng phong ba. cái kia mùa giải trước, Arsenal sắp từ Real Madrid ký xuống tiền đạo Higuaín tin tức ở các loại qua báo chí chẳng lạ lùng gì. rất nhiều ở Châu Âu giới bóng đá khá có quyền uy tính nổi danh truyền thông cũng đã chứng thực. vị này Argentina tiền đạo sắp gia nhập Liên Minh Arsenal. Cái trình độ này thì tương đương với bạo vệ muốn gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm như thế. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng bạo vệ nhất định sẽ gia nhập liên minh Real Madrid. Dù sao nhi hoàng hậu, có người nói trong âm thầm còn ký kết điều ước. Chỉ tiết cuối cùng vẫn là ở lại Pajicenzerm trở thành mỗi tổng giám đốc nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp, cũng sẽ không nói thêm nữa. Ngược lại ở năm 2023, tất cả mọi người đều cảm thấy đến Higuain trở thành một tên Arsenal cầu thủ tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là. Cứ việc có liên quan với Higuain sắp gia nhập liên minh Arsenal tin tức đã sớm tuân ra, nhưng bất kể là Madrid vẫn là Arsenal đều chậm chạm không có thông báo chính thức. Điều này làm cho một ít xa ở Trung Quốc Arsenal fan bóng đá như hòa thượng sở mại không thấy tóc, trong đó một vị fan bóng đá không biết là chơi ngạnh vẫn là như thế nào. Làm ra một đoạn làm người không biết nên khóc hay cười văn tự. Ngày hôm qua nói cho mẹ ta Arsenal 48 giờ muốn mua hàng hiệu, Higuain, tin tức tin cậy, đã ở kiểm tra sức khỏe bên trong, mẹ ta không nói hai lời đem 5 năm, năm láo heo nói nên thịt. Bắt chuyện trưởng thôn thông báo hương thân môn tới nhà của ta ăn cơm, cha cùng huynh đệ chúng ta mấy cái lập tức bận việc chỉnh mười mấy dắt lợn món ăn, Các muội muội ninh bầu rượu đắp cửa thôn xe gắn máy liền đi trên trấn mua rượu, trở về còn đem tổ tông linh bài xoa xoa điểm thắp hương cúng trên, cảm tạ bọn họ rốt. Cung hiền linh, ngươi một nhà kích động công việc đến tối một điểm mới ngủ. Sáng sớm hôm nay lại nổi lên cái sáng sớm bắt đầu bận việc món xào mỡ tiếp tử, vài cái các hương thân rất sớm mà ninh pháo liền đến, ngồi cùng ta tra hút thuốc. Cảm thán năm nay hội đồng quản trị tình thế được, để mọi người đều trải qua có hy vọng tháng này, ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo chỉnh mới ấm. Nói cha liền đem trong nhà 8 năm trước chôn chuẩn bị thắng lợi rượu lâu năm đào móc ra chỉnh một chén nhỏ, còn nói ngược lại chính là năm nay, sớm uống không lo lắng. Vừa đến buổi trưa các hương thân đều tới gần đủ rồi, món ăn cũng đều lên, có thể các hương thân càng muốn chờ trang ép tuyên bố tin tức mới đậm đũa, để ta nhanh đi xem xem. Liên trưởng thôn lấy ra toàn thôn duy nhất một đại ca đục giao cho ta, ta kích động gật ngủ, lập tức bỏ lên trên trong sân cây kia cây hỏa dạ, quét nửa giờ có thể coi là tiến vào c bạ, cha ở phía dưới gào thét hỏi kiểu gì a, ta mau mau nhìn một chút, động tĩnh gì đều không có a. Thân môn vừa nghe như ong vỡ tổ toàn chạy đến, kích động nhất chính là mẹ ta à? Trước tiên đi nhà bếp cầm chải cán bột mới xuống lại, nói để ta xuống giết chết ta. Ai nói cho ta 48 giờ là sẽ ra chuyện gì a? Ta đến hiện tại còn ở trên cây đây. Cuối cùng sự tình, mọi người đều biết, tuy rằng AC Milan chuyển nhượng tài chính xung túc, các hạng điều kiện cũng đều phù hợp, nhưng là cuối cùng Higuaín vẫn là gia nhập liên minh Napoli. Một cầu thủ nhiều lần sử dụng, lại sáng tạo ra, như là Higuaín lạc lối pháo thủ kiểm tra sức khỏe thất, cuối cùng phát hiện lối ra, mở miệng là Napoli tên lạnh. Lần này đi gia nhập liên minh Real Madrid sự kiện Ở khắp nơi mọi mặt cùng Higuain gia nhập liên minh Arsenal sự kiện có hiệu quả như nhau tuyển rượu, duy nhất không giống chính là Higuain gia nhập liên minh Arsenal, gấp chính là Arsenal fan bóng đá. Mà Yiton gia nhập liên minh Real Madrid, Real Madrid cùng Milan cầu thủ kỳ thực không có như vậy gấp, trung lập fan bóng đá cũng chính là nghe cái tiếng, thế nhưng fan bóng đá Trung Quốc cấp bách tâm tình, nhưng đủ khiến cái tin tức này nhiệt độ leo lên đồi bảng. Tại sao fan bóng đá Trung Quốc sẽ như vậy gấp đây? Làm một ví dụ mọi người liền biết rồi, đi Real Madrid thì tương đương với thi đấu Thanh Hoa Bắc Đại, giới bóng đá siêu cấp nhà giàu, cũng chính là Real Madrid, Bayern Munich AC Milan này ba cái. Đương nhiên, sau đó mọi người đem Barcelona cũng thêm vào, chủ yếu là bởi vì Barcelona ở tiến vào thế kỷ mới sau đó là thật sự mạnh, hơn nữa ở chuyển nhượng thị trường cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong, nhiều lần có thần nhân xuất hiện. Thì như Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta và Busquets. Để bọn họ Champions League số lượng trả sát suất tăng lên, mới có sau đó fan bóng đá trong miệng hoàng tắc nhân cùng chán nạn Milan. Ân, siêu cấp nhà giàu tiêu chuẩn là Champions League số lượng. Chuyện tiệm thiếu tự, Một cây làm chẳng nên non. Trước hết để đề tài ấm lên chính là Berni T từ chối Napoli hợp đồng mới. Mọi người đều biết Berni T ở 2013 năm cùng Napoli câu lạc bộ ký kết một phần 2 năm hợp đồng. Ở mùa giải này cùng Lazio sau cuộc tranh tài Berni T hợp đồng đem đến kỳ. Nếu như không có Real Madrid chặn ngang một giang, như vậy Berni T gia hạn hợp đồng Napoli là ván đã đóng thuyền. Vị này ở Napoli nằm ở ngày càng tăng huấn luyện viên trưởng, rất có khả năng xuất lĩnh đội bóng cùng cầu thủ bước hướng về một cái không thể báo trước tương lai. Còn Tạp Italia vòng bán kết trước Napoli sắp cùng Berni T gia hạn hợp đồng tin tức cũng đã bay múa đầy trời không có ai hoài nghi Berny T sẽ không cùng Napoli ra hạn hợp đồng. Nhưng mà, ở Real Madrid cùng Iton có sự chuyển ra hừng hực thời điểm, Berny T đột nhiên từ chối Napoli hợp đồng, đồng thời tuyên bố chính mình đang cùng Real Madrid tiến hành tiếp xúc, hắn đối với dạy học Real Madrid cảm thấy hưng phấn. Đồng thời hắn còn kể rõ một hồi chính mình cùng Real Madrid duyên phận. Vào lúc này Berny T trong lòng nhất định là đã ý, hắn khẳng định đang suy nghĩ, tiểu dạng, này còn bắt bí không được ngươi. Có phải là bị ta cho mê chết? Napoli, người con mẹ nó. Real Madrid, người con mẹ nó, Này một fan thần thao tác trực tiếp để hai nhà câu lạc bộ đều có chút muốn chửi má nó, dù sao hiện tại mới tháng 3, khoảng cách mùa giải kết thúc còn có chừng 2 tháng. Bình thường mà nói, chuyện như vậy, người trong cuộc biết cũng đã biết, giữ bí mật không nói, đợi được mùa giải kết thúc, sau đó sẽ giải thích một hồi. Như vậy mặc kệ là đối với tương lai ông chủ vẫn là đương nhiệm ông chủ đều là chuyện tốt. Ở Eton trong ký ức mãi cho đến năm 2015 ngày 28 tháng 5, Napoli chủ soái Berni T mới ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố chính mình sẽ ở 1415 mùa giải sau khi kết thúc rời đi Napoli. Đây là một cái tương đương thể diện cáo biệt, một cái mùa giải kết thúc Real Madrid tất cả mọi người đều có thể lý giải Bernie Te lựa chọn hơn nữa Bernie Te nói đại gia cũng có thể lý giải mọi người đều biết ta ở 2013 năm cùng Napoli câu lạc bộ ký kết một phần 2 năm hợp đồng đang cùng Lazio sau cuộc tranh tài ta hợp đồng đem đến kỳ mà ta đoạn này Cesar dạy học lữ trình cũng đem kết thúc ở đây ta muốn cảm tạ Napoli câu lạc bộ cảm tạ Napoli chủ tịch Zidane tiên sinh cảm tạ tòa này vĩ đại thành thị tuy rằng rất gian nan thế nhưng hiện tại đến nói gặp lại thời điểm sau đó ở cùng năm ngày mùng ngày 3 tháng 6 La Liga nhà giàu Real Madrid chính thức tuyên bố. Bernie T chính thức nhậm chức đội bóng chủ soái, hai bên ký kết 3 năm, hợp đồng kỳ đến năm 2018 mùa hè. Bernie T lệ tung hiện trường buổi họp báo, 4 triệu euro lương một năm đúng quy đúng cũ. Khi đó Bernie T nội tâm nhất định là tại sướng thật này u, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Ai cũng không nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là nửa cái mùa giải hắn liền rời đi chính mình âu yếm Diemarzi. Khóc, hắn chỉ là cái gánh đoan, hắn có cái gì sai? Có điều cái này cũng là nhà giàu thái độ bình thường. Nếu như Eton làm không được, nếu như Alersi làm không được, ra sân chính là bọn họ gương. Trở lại chuyện chính. Bờ Nhi tên này một phen tầm nhìn thao tác, lập tức để hai nhà câu lạc bộ đều rơi vào phiền phức. Real Madrid trước tiên tuyên bố thanh minh, bọn họ đối với đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti phi thường hài lòng, bợ lạ bợ lạ bợ lạ. Ancelotti ở 1314 mùa giải xuất lĩnh Real Madrid thu được tứ quân vương, Champions League trận chung kết chiến thắng to lớn nhất người O Milan, để vọng hồng thiếu soái uy vô duyên phong thần, Ancelotti xuất lĩnh Real Madrid thắng được trong lịch sử đệ 10 cái vô địch Champions League. Ancelotti đội kỷ lục, trở thành đệ hai vị ba đoạt vô địch Champions League huấn luyện viên trưởng. Cúp nhà vua Tây Ban Nha 2, một chiến thắng Barcelona, phụng đến Cúp nhà vua Tây Ban Nha quán quân, để Real Madrid cổ động viên hô to tên của hắn. Sau đó càng là dẫn đội thu được cú EFA Supercup, bước cú quán quân, hào lấy tam quân vương. Không có ai cho rằng Ancelotti sẽ rời đi Real Madrid. Cái này cũng là chuyển gia Iton gặp dạy học Real Madrid nhiệt độ gặp tăng lên trên một cái trọng yếu nguyên nhân. Dù sao ở Real Madrid fan bóng đá trong mắt, bọn họ chỉ cần tốt nhất, bất kể là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên. Iton, đó là cái gì cải cải trắng? Một cái chưa dứt sữa thẳng nhóc con thôi, cũng xứng dính dáng ta Real Madrid nhưng mà sự thực chính là ly kỳ như vậy. Madrid ở 1415 mùa giải năm đại đều không. Ancelotti cũng vì này trả nợ rời đi Messina. Ancelotti có thể không phải to lớn nhất nguyên nhân thế nhưng Florentino nhất định là muốn gánh một cái vào nữ. dù sao cái này mùa giải, Madrid thiếu hụt một cái bạo điểm, mà bọn họ nguyên bản nắm giữ bạo điểm Diemariz là ai bán đi? là Florentino, hắn bán đi Madrid thiên sứ, để Madrid thiếu hụt một cái đột phá bạo điểm, đồng thời hắn còn bán đi Mozata, dẫn đến thiếu hụt đột phá bạo điểm Madrid bị Juventus cho đào thải. phải biết Juventus tuy rằng tên tuổi nổi danh nhưng thời điểm này nhưng là nổi danh đấu chiến tôm chân mềm bị ngay lúc đó truyền thông cho rằng là bán kết ở trong yếu nhất cái kia. Madrid đánh vào một cái quẻ thượng thượng nhưng mà Madrid lại bị cái này yếu nhất cho đào thải. Madrid không riêng là thiếu hụt bảo điểm, cái này mùa giải bọn họ giữa sân cũng xuất hiện vấn đề. Nguyên bản bọn họ là có bê phương án, dù sao bọn họ có long ca Alonso nhưng mà Alonso bị vợ Lorenzo cho bán đi, điều này sẽ đưa đến ở mùa gì sau khi bị thương. Madrid sức khống chế thẳng tắp giảm xuống. Cuối cùng chính là ba lê vấn đề, vấn đề này vẫn kéo dài đến sau đó dạy học thời điểm. Tại sao ba lê nhất định phải ở đây trên? Cái nồi này Phở Gentino nhất định là muốn gánh một lưng, bởi vì hắn bỏ ra giá cao tiến cử Gaz z vì lẽ đó mặc kệ ba Lê biểu hiện có hay không đê mê, hắn đều đến đám mãn. Không riêng ba Lê ngày sau thành tựu biểu hiện làm sao, vào lúc ấy ba Lê, xứng với một cái ghế dự bị. Ba Lê dưỡng thương thời điểm, bốn hạch giữa sân vốn là rất tốt, kết quả đây. Đương nhiên, này đều là nguyên bản dòng thời gian, hiện tại. Phở Gentino trên người hoa khả năng lại muốn thêm một cái, làm sao sẽ để một cái tên thô lỗ dạy học Diêu Madrid Bernie T này một phen thao tác, để hắn dạy học Diêu độ khả thi giảm mạnh, đồng thời cũng làm cho Napoli có hay không ra hạn hợp đồng Bernie T ý đồ, được yếu bớt. Như vậy một cái thông minh có vấn đề vấn luận viên, thật sự có cần phải ra hạn hợp đồng sao? Nhất định phải ra hạn hợp đồng sao? Liên cái này xu thế nhìn xuống, Bernie T khả năng muốn sớm đi chỉ trẻ sẽ lít ở cương vào nghề. Ý vốn là là muốn phát biểu thanh minh, thế nhưng quỷ dị này thế cuộc lập tức trở nên thú vị lên, sạp thì ẻn ra ngay lập tức để Ý chậm một chút. Ở cung Ý tán gẫu qua sau đó, Sati Enza cũng là rõ ràng Ý tâm tư đồng thời Milan cao tầng cũng ở nhiều mặt con đường hiểu rõ Ito ý nghĩ sau cũng là đem tâm đặt ở trong bụng cho tới Milan fan bóng đá khả năng có một ít sốt ruột thế nhưng sốt ruột cổ động viên nhìn thấy Berni T này một phen thao tác sau đột nhiên không như vậy sốt ruột đây là cái gì đây là từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề không phải đều đang nói Real Madrid muốn Ito dạy học đội bóng sao cái kia Berni T cái này là xảy ra chuyện gì bọn họ nguyên bản là thật sự có chút lo lắng Real Madrid có phải hay không thật muốn đem Ito đào đi dù sao ở trong lòng bọn họ Ito chính là trong lòng bọn họ bên trong ánh trăng bạc giờ đặc biệt là theo đội thanh niên những người Iton đào móc đồng nát sắt vụn bắt đầu phóng ra ánh sáng rất nhiều người đều sẽ Iton coi là Milan quật khởi không thể thiếu nhân vật nếu như mất đi Iton bọn họ cũng không dám muốn màn này gặp thê thảm đến mức nào có thể hiện tại thật mà nguyên lai đảo chính là nhà cách vậy ta lập tức không hoảng hốt ta Bernie t vậy có chút tỏa nhiệt đầu đang nhìn đến Real Madrid thanh minh cùng trên internet dư luận sau cũng là lập tức tỉnh táo lại hắn là Real Madrid siêu cấp fan bởi vì biết mình thần tượng cũng vừa ý chính mình mà bị vui sướng làm choáng váng đầu óc nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái người thứ ba Còn có người chửi bới chính mình thần tượng hắn tự nhiên cũng là không nhịn được đi ra nói chuyện. Hắn hiện tại ý thức được chính mình sai lầm, thế nhưng lời đã nói ra lại như là đập ra đi nước, nước đổ khó hấu ta. Có điều, các ngươi biết Berni T hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Hắn không nghĩ Roma giết sự tình, cũng không nghĩ Napoli sự tình, mà là đang suy nghĩ của Papa Italia vòng bán kết lượt về. Mùa giải trước Napoli biểu hiện xuất sắc, hấp dẫn rất nhiều câu lạc bộ chú ý, bên trong cầu thủ cũng là các loại bị đóng móc, bọn họ sở dĩ ở lại chỗ này, Berni T tuyệt đối là thêm phân. Lại như là đi Ba la hiệu lực với Roma Hắn coi trọng không phải Roma câu lạc bộ, mà là Mujiño. Mujiño xoát mặt, cũng quét một nhóm tín nhiệm cầu thủ khác. Bernie T hiện tại ở Napoli cùng Mujiño ở Roma có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có thể khẳng định chính là, Mujiño sẽ không phạm sai lầm như vậy. Người ta có thể ở thu được hợp đồng thời điểm, ngay lập tức hãy cùng một nói rồi, báo cáo buồn, có người muốn đào ta. Này, Bernie T này thao tác, chỉ có thể đổi lấy hai nhà câu lạc bộ một câu, người con mẹ nó. Milan ở lượt về trở mình xuất, cũng là mức độ lớn tăng lên trên. Dập cái đầu, xin nghỉ một ngày, tháng này một lần cuối cùng. Không biết nói cái gì. Cho đại gia dập cái đầu đi. Ấm ấm ấm. Trưng 171, yêu thọ, hệ thống nó, chương mới. chương 171, yêu thọ, hệ thống nó, chương mới. Ben Chọc này thao tác, là có cái gì nghĩ không ra sao? Hắn là làm thế nào đến một lần đắc tội trước ông chủ cùng hiện ông chủ? Bernie T. đã từng dạy học quá Liverpool, có thể có người gặp đối với hắn ở Liverpool cuộc đời huấn luyện viên có nghi ngờ nhưng từ vinh dự tới nói, hắn là không chê vào đâu được. Trước quân, xin nhớ, Bernie T. là kế chắc si chủ soái Muzinho sau cái thứ hai ở hai cái mùa giải bên trong liên tiếp cướp đoạt ở Real Madrid cùng Uefa Champions League tại ngũ giáo đầu gọi tắt nhà vô địch huấn luyện viên cái này cũng là tại sao Real Madrid đang nhìn đến Berni xuất lĩnh Napoli đánh bại Milan sau từ nguyên bản mục tiêu cấp tốc chuyển thành íton nguyên nhân một là Berni có vinh dự chứng minh quá chính mình hơn nữa mùa giải này Napoli ở tấn công phương diện sát thực đẹp đẽ hai Milan gần nhất thành tích chập trùng có chút lớn ở nhân sĩ chuyên nghiệp trong đôi mắt íton bại lộ vấn đề của chính mình vậy thì là không đủ lão đạo không đủ có kinh nghiệm cũng không đủ phân lượng vinh dự ba Berni T tại đây một lần chính diện trong khi giao thủ đối với Iton là hiện nghiền ép trạng thái. Hơn nữa tại quá khứ thi đấu bên trong hắn đều thể hiện ra áp chế lực, chỉ là kết quả cuối cùng không mỹ lệ lắm. Nếu như Bernie T đàng hoàng, dù cho là ở nhà nằm đi ngủ, chỉ cần thời gian vừa đến như vậy hắn có xác suất cao vì là trở thành Real Madrid tân huấn luyện viên trưởng. Dù sao ngoại trừ trở lên ba cái ưu điểm ở ngoài, cổ động viên Real Madrid thân phận thành thật nghe lời tính cách đều sẽ trở thành rất lớn thêm phân hạng. Thế nhưng Bernie T ngôn luận để trở lên sở hữu ưu điểm hầu như hóa thành cho tàn. Rất nhiều người có thể sẽ cảm thấy đến này hơi cường điệu quá. Nhưng ngươi phải biết, đây chính là Real Madrid. Nếu như ngươi là Real Madrid cầu thủ, điều này đại biểu ngươi tất cả, đều sẽ như là chương trình thực tế bình thường bị triển lộ ra, những khác không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi muốn phù hợp Real Madrid yêu cầu. Từ gã là cái cổ, hoặc là càng sớm hơn thời điểm bắt đầu, đây chính là Real Madrid tăng lên sức ảnh hưởng một cái trọng yếu thủ đoạn. Ở Real Madrid đá bóng cũng sẽ nhường ngươi có càng to lớn hơn áp lực, bởi vì ngoại giới tất cả mọi người gặp dùng tính phóng đại đến xem ngươi, ngươi hết thảy đều sẽ bị phóng to. Tin tức truyền thông gặp như là sói đói như thế, thời khắc muốn ép khô giá trị của ngươi. Nếu như ngươi không đủ thông minh, không đủ lãng, không đủ cẩn thận, như vậy chờ đợi ngươi tuyệt đối không phải thật ra sân. Thánh Cơ Diomarit đội trưởng, Casilat, hắn thề tử tiết lộ phòng thay đồ tin tức dẫn đến để vị này công nhân thủ môn không thể không rời đi Diomarit. đương nhiên, điều này cũng có có người nối nghiệp Casilat tự thân vấn đề nguyên nhân, nhưng không quản được miệng mình. Đối với Diomarit mà nói, đây tuyệt đối là tối kỵ. Mà Bernie T hành vi cũng là Diomarit không thể chịu được. Sự thực chứng minh Bernie T ngôn luận đối với Napoli ảnh hưởng là rõ ràng. Sau đó hai trận thi đấu bên trong, Napoli đối mặt tỏ gì bị một bóng đánh bại, cả cuộc tranh tài Napoli không hề trạng thái có thể nói. Tại đây một quãng thời gian bên trong, thậm chí có người bộc lộ ra Gonzalo Higuain cùng cái khác câu lạc bộ có tiếp xúc tin tức. Mà Napoli đối với Higuain thái độ là đây là một cái hàng không bán. Mọi người đều biết, làm một nhà câu lạc bộ, đặc biệt là Cagliari câu lạc bộ, đối với một cầu thủ treo lên hàng không bán nhăn mắt lúc, chân thực hàng nghĩa thường thường là đến thêm tiền. Tại sao huấn luyện viên trưởng trừ phi lúc cùng câu lạc bộ đã không thể điều hòa? Không phải vậy dù cho là muốn rời trước, cũng phải ở cuối mùa giải lại bàn luận rời đi vấn đề, cũng là bởi vì khi hắn ở mùa giải bên trong tuyên bố thời điểm, gặp dẫn đến lòng người di động bởi vì cầu thủ không biết cái kế tiếp huấn luyện viên chiến thuật bên trong sẽ có hay không có vị trí của chính mình. Hơn nữa bọn họ sẽ ra về tư tâm, hoặc là người đại diện nghề nghiệp, hay hoặc là cái khác đủ loại khác nhau nhân tố, bắt đầu tìm tân nhà dưới hoặc là đường lui, cuối cùng ảnh hưởng đến tình trạng của chính mình. Bernie T vào lúc này đã là rõ ràng biết được chính mình sai lầm, hắn bắt đầu động viên lên cầu thủ tâm tình, đồng thời đang đối mặt truyền thông thời điểm, nôn luận cũng bắt đầu thay đổi. ở Napoli thời gian phi thường hài lòng, có thể, Madrid đối với ta có ý định, nhưng cũng không phải hiện tại, ta hiện tại là Napoli huấn luyện viên trưởng, ta cần hoàn thành chính mình công tác. Vào lúc này Bernie T liền phản phất đang nói, "Diêu, chúng ta không muốn liên hệ, ta sợ Napoli hiểu lầm." Các ký giả nhìn Bernie T, vẻ mặt có chút một lời khó nói hết, khá lắm, hiện tại sự thông minh của ngươi một lần nữa chiếm lĩnh tao điện. Sau đó chính là một trận phân tích, mà các cư dân mạng cũng là nghị luận sôi nổi, có một số ít cư dân mạng khả năng là xem năng lực có chút vấn đề, mở miệng chính là ben chọc từ chối Diêu, Diêu sau đó sẽ không suy nghĩ thêm ben chọc. Bernie T từ chối sao? Không có, hắn chỉ nói là làm sáng tỏ một hồi lời đồn, vậy thì là Diêu Magic cũng không có tiếp xúc với hắn coi như có cũng sẽ không là hiện tại bởi vì bọn họ có đáng giá tôn kính ngạn xe đi nặc hắn hiện tại là Napoli huấn luyện viên trưởng cần hào hảo làm tốt công việc như vậy nay một fan lên tiếng đối với Real Madrid mà nói tuyệt đối là thiên vân nhưng mà Napoli cầu thủ di động lòng người nhưng không có đệ xuống đối mặt Inter Milan hiệp một Napoli liên tục ném mất hai hạt bóng dưới tình huống như vậy Berni tê bạo phát điều này cũng có thể là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong ít có lúc buộc phát khắc, bởi vì hắn biết Real Madrid chính đang nhìn kỳ hắn đây lại như là bị chính mình vừa ý thiếu nữ nhìn chằm chằm năm nhân vào lúc này tuyệt đối là muốn mặt mũi liên ở hắn ít có nhiệt huyết dưới, hơn nữa một quãng thời gian nỗ lực, hiệp hai Berni t để Napoli lấy ra chính mình nên có trình độ. Dựa vào hệ mịp ở ngoài vùng cấm xuất xa, thì qua in bên trong vùng cấm dứt điểm, 22 tỷ số đoạt về thế hỏa. Nhưng nhìn xong cuộc tranh tài này sau ion, bất đắc dĩ thở dài nói, chúng ta bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo. Đúng, Milan bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo. Trận trước cùng lượt về thời gian chiều ngang vượt qua nửa tháng, nguyên nhân là hai đội đều có UEFA ở Rome ba muốn đá, vì lẽ đó cùng Napoli lượt về là ở đầu tháng 8 Nếu như là ở Napoli đá tỏ gì nổ cái kia một hồi hoặc là cùng Inter đá này một hồi đá lượt về lời nói Milan nghịch chuyển sát xuất là rất lớn điện có điều Itoan cũng không hoàn hốt hiện tại Napoli đã đạt đến cực hạn không có cái gì có thể tăng lên địa phương nhiều nhất cũng chính là xem cầu thủ trạng thái làm sao thế nhưng Milan không giống nhau tuổi trẻ tràn ngập sức sống bất kể là thực lực cá nhân thực lực tổng hợp đều còn có rất lớn tăng lên trên không gian mà vượt qua thời gian nửa tháng bên trong đầy đủ để bọn họ thực lực trở lên một nấc thang ở Napoli cùng Torino thời điểm tranh tài Milan tuy rằng cũng không có chiến thắng đối thủ vẹn vẹn chỉ là cùng vợ đánh thành một cái hai hai hòa nhưng trong này Luka Toni bạo loại cực kỳ trọng yếu. Vị này ở nguyên bản quỹ tích bên trong gặp cấp đoạt mùa giải này quả bóng vàng lao yêu thể hiện ra kinh người trạng thái, tuổi trẻ trung vệ ở hắn lao đạo kinh nghiệm dưới một chơi một cái chuẩn. Cái này cảm giác lại như là Casemiro đối mặt gạ vì thời điểm, tuy rằng tốc độ không bằng đối diện, độ linh hoạt cũng không bằng đối diện, thế nhưng dựa vào lao đạo kinh nghiệm, gắt gao thể đối với ngang vị trí lại như là đã sớm tính tới đối phương gặp chạy thế nào vị muốn làm gì như thế. Lúc đó cái này video ngắn đang run lên âm phi thường nóng này, phía trước là khí định thần nhàn. Đang xem đứa nhỏ chơi đùa Casemiro, mà mặt sau là tiềm chuyển xây dịch, tả xung hữu đột, dụng cả tay chân, gấp mặt đỏ tới mang thai chính là không qua được cướp không được gạ vì, cuối cùng Casemiro cái kia miệt thị ánh mắt, càng là thần lai like nhất bút, khiến người ta thật lâu dư vị. Ngoại trừ Tony bạo loại bên ngoài, cuộc tranh tài này Milan tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Fernando Torres, vị này từ Chelsea chuyển nhượng mà đến tiền đạo, ở Milan từng có ngắn ngủi cao quan kỳ, thế nhưng hiện tại cũng đã trở thành trên ghế dự bị khách quen. Hắn tự hồ cũng ý thức được chính mình ở Milan là không có cách nào cùng Ba Locelli, có gì rỉ các cầu thủ cạnh tranh, tuy rằng ở trong khi huấn luyện vẫn như cũ chăm chỉ, thế nhưng trong trận đấu trạng thái nhưng có chút đê mê. Trận đấu này, hắn dựa vào chính mình biểu hiện xuất sắc, hết lần này tới lần khác thu được cơ hội, nhưng là nắm cơ hội năng lực, chung kết năng lực, lại làm cho người có chút thất vọng. Bảy lần khung cửa bên trong sút bóng, nhưng vẹn vẹn chỉ đá vào một cái bóng, cái kia khiến người ta chảy máu nào thao tác, rất có điểm sau đó Mozart ý tứ. Cơ hội là ta chạy đến, vui sướng cũng là của ta. Không hẹn là vui sướng bóng đá thủy tổ. Cuộc tranh tài này qua đi, Milan đem tiến hành UEFA Europa League tứ kết trận trước, ở San Siro trước sân nên tiếp Roma khiêu chiến. Đối với dư ỉ Garcia tới nói, cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, đối mặt truyền thông cùng phóng viên, Garcia ạ trên mặt mang theo nụ cười nói, "Ta đối với Inter, phi thường quen thuộc, trên một hồi thi đấu chúng ta thua, một bóng bại bởi Milan, nhưng điều này là bởi vì một ít việc vặt, dẫn đến cầu thủ không có phát huy chính mình tốt nhất trình độ, lần này, bọn họ cũng sẽ không số may như vậy." Garcia ạ là có cái này tư bản nói lời nói này, mùa giải trước hai đội giáo thủ Gã kỳ ạ cho Milan một cái 3 bóng cơ vòng, tuy rằng có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng thắng chính là thắng. Cái này mùa giải giải đấu bên trong gặp phải Milan, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là đè lên đối diện đánh, tuy rằng thua, nhưng cũng là 32, một bóng tiểu bại. Hai đội hai lần gặp gỡ, từ thắng bại buổi diễn đến xem mặc dù là 55 mở, nhưng ngươi nếu như xem tổng số điểm 53, không nghi ngờ chút nào Roma là chiếm cứ ưu thế. Còn mà, đây là cái gì dám cho lý luận? Có điều, đối với Roma mà nói, UEFA ở Roma play thi đấu sắc thực rất trọng yếu, dù sao bọn họ tại giải đấu bên trong đã không cái gì hy vọng ở nguyên bản quỹ tích bên trong, Roma là có thực lực và Juventus bài vào tay, cái này mùa giải cũng là Cagliari bên trong chói mắt đội bóng, nếu như không phải phần sau trình vỡ bản, như vậy bọn họ là rất có khả năng thu được CGA quả quân. Thế nhưng cái này mùa giải không giống nhau, Milan từ mùa giải vừa bắt đầu liền hiện ra một bước lên trời trạng thái, hơn nữa Juventus theo gió mà lên, Roma mắt thấy tranh quan vô vọng, liền đem thẻ đánh bạc ép đến cái khác thi đấu bên trong. Mà tại hạ nửa mùa giải, theo đội bóng trạng thái không tốt, một ôn hòa thất bại để bọn họ mấy phần càng kéo càng xa, bọn họ đối với UEFA ở Roma khát vọng đạt đến cực hạn mà đối mặt Milan, ưn có thể Milan cảm thấy đến Roma không sao nhỏ, có chút muốn ăn. thế nhưng đúng dịp Roma cũng là muốn như vậy, ta cũng cảm thấy ngươi rất muốn ăn. đã với Milan trước một hồi thi đấu, Roma cũng là tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên, cuối cùng cùng triệt hệ vụ không không đánh hòa. đây là một cái tín hiệu, Roma muốn ở Milan sân khách càng nhiều càng tốt 5 phân. ở sân khách ghi bàn quy tắc vẫn không có thủ tiêu đi thời điểm, sân khách nắm phân là phi thường trọng yếu một cái chiến thuật. Trung hợp chính là, bất kể là gạ kỳ ạ vẫn là Roma, đều không đúng loại kia con rùa đen rút đầu phương pháp. Lúc còn trẻ Eton yêu thích phát vòng tròn, thế nhưng hiện tại, hắn là một cái thành thuộc huấn luyện viên trưởng, đối mặt gạ kỳ A ngôn luận, hắn chỉ là rất bình thường đáp lại một hồi, sau đó toàn thân tâm vùi đầu vào cầu thủ huấn luyện ở trong đi. Gần nhất, Milan tất cả mọi người đều phát hiện, Eton đi đến sân huấn luyện thời gian trở nên càng nhiều. Điều này cũng làm cho tuổi trẻ các cầu thủ cảm giác phấn chấn, ở trong khi huấn luyện cũng là càng thêm nỗ lực. Eton là giành không có chuyện gì đến sân huấn luyện sao? Đương nhiên không phải, hắn là đến vì là cầu thủ phối hợp thích hợp huy chương, dù sao hiện tại có rất nhiều cầu thủ cũng đã đạt đến tiêu chuẩn, có điều hắn hiện tại đau đầu. Lúc còn trẻ ta là thích hoa bên trong hồ tiếu. dù sao ai sẽ từ chối một cái giải thích hài hước huy chương đây. thế nhưng hiện tại ta chẳng qua là cảm thấy đau đầu. những này huy chương văn tự thật dài, còn cần chính mình tham khảo. ngươi liền không thể học tập một hồi những người trò chơi, chỉ một điểm đơn giản dễ hiểu sao? đây chỉ là y tôn một lần đơn giản nổ nước bọt thôi, hắn chưa hề nghĩ tới hệ thống gặp có đáp lại. thế nhưng rất đột nhiên a, hệ thống đột nhiên phốc một tiếng, sau đó lại như là nổ như thế, y tôn tận mắt đến những người nguyên bản bố trí kỹ năng huy chương cầu thủ thăng lên buốt lên từng cái từng cái trùng sáng. Lại như là tợ lỡn vs Zombie bi bên trong đầu Hà Lan xạ thủ thổ hạt đậu như thế, từng cái từng cái hướng về Iton nói ra lại đây. Sau đó Iton trước mắt bước lên một hàng chữ, phát hiện được ký chủ yêu cầu, huy chương hệ thống chương mới bên trong. C C C. Iton lúc này chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trong nội tâm một vạn con ạ nạ cả lao nhanh qua, yêu thọ, hệ thống nó, chương mới. Lúc này, tí nó tựa hồ chú ý tới Iton vẻ mặt không bình thường, liền có chút quan tâm tới dò hỏi một hồi hắn có phải hay không nơi nào không quá thoải mái. Iton qua loa vài câu cảm thấy phải là thời điểm tìm một cái địa phương yên tĩnh khả khả khả dù sao trước mặt mọi người thành tựu milan huấn luyện viên trưởng đứng ở sân huấn luyện bên cạnh biểu diễn trở mặt lập tức trừng mắt lập tức há mồm lập tức khả khả khả sẽ làm người cảm thấy đến như cái kẻ ngu si tạ số tì si tì ba người ngơ ngác nhìn nhau cuối cùng vẫn là si đọc cảm khái nói đây chính là milan huấn luyện viên trưởng ítton a bất luận trong lòng lớn bao nhiêu áp lực đều một người gánh vác tạ số dây hiểu tiếp lời nói đúng đấy ta nghe nói rất nhiều nhân sĩ thành công đều là như vậy càng có áp lực càng phải thúc dục chính mình bọn họ gặp phải vấn đề sẽ không tùy tiện hướng về người đặt câu hỏi mà là chính mình tìm một chỗ tự mình giải quyết. Tino nhìn một chút Sidon, lại nhìn một chút Tạ sốtì. Quả nhiên, ta đối với Iton hiểu rõ còn chưa đủ sâu sắc ga. Một bên khác, Iton còn không biết chính mình huấn luyện viên tổ ở làm sao bố trí chính mình. Hắn trở lại phòng làm việc của mình, theo thường lệ giật mấy tờ giấy điệp ở trên bàn, sau đó cả người nằm ở trên đế. Tân, đừng hiểu lầm, hắn không phải muốn thưởng chính mình, hắn chỉ là muốn ở Tân Huy chương công năng sau khi xuất hiện hoa ca vòng tròn đồng tâm. Hộp vẫn như cũng là cái tiêu hộp, huy chương chất lượng nhưng biến thành đồng tao, bạc, hoàng kim con đầu tiên là đụng một cái màu bạc huy chương, dù sao nhiều như vậy đồng tàu liền cái này mắt sáng nhất huy chương cơ cơ sau đó như là lột ra như thế lộ ra bên trong hình dáng bóng tìm đến ta lay động biến đổi biến thành chương 172 đây là ngươi chưa từng thấy hoàn toàn mới phiên bản để cử xem chương 172 đây là ngươi chưa từng thấy hoàn toàn mới phiên bản đề cử xem mẹ nó ý không nhịn được tận cùng bên trong tuân ra một câu thô tụ bởi vì ở trước mặt hắn Huy chương Dĩ nhiên biến thành 6 cái hộp sắt nhỏ mỗi cái hộp sắt trên có không giống đồ án phân biệt là không thành đường nét bóng đá tấm kiên, tráng hán, găng tay, trong lòng có một ít suy đoán, ở đụng vào sau não hải lý tin tức cũng chứng minh suy đoán này, không thành là số bóng, đường nét là truyền bóng, bóng đá là dây bóng, tấm kiên là phòng thủ, tráng hán là thân thể, găng tay là các cổng, y tôn thầm thì trong miệng, nói cách khác, hiện tại huy chương nó có phân loại, trước đây kỹ năng huy chương có chính là toàn năng vị trí, có chính là chỉ định vị trí, mà hiện tại huy chương tựa hồ có không giống nhau địa phương, hắn không căn cứ vị trí đến, đến rồi, chờ đã, y tôn đột nhiên ý thức được một cái trọng điểm, vì lẽ đó, hiện tại cựu huy chương có thể một lần nữa tiến hành lấy ra. Cái này cũng là tại sao bóng tìm đến ta đang tiếp xúc sau biến cái hộp sắt nguyên nhân, loại biến hóa này đối với Y mà nói tràn đầy bất ngờ, hơn nữa bóng tìm đến ta đã là thăng cấp quá một lần. Nếu như đánh vào một cái không yếu tố như vậy huy chương, cái kia không phải bệnh thiếu máu, Y Tôn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng sở hữu huy chương ở tính thực dụng phương diện là nhất trí. Cũng còn tốt, hệ thống rất nhanh sẽ cho Y giải thích. Đã tiến hóa quá huy chương, có thể từ 34 loại tân huy chương bên trong tùy ý tiến hành thay, chưa tiến hóa chỉ có thể lựa chọn tùy cơ thay. 34 loại huy chương. Eton hơi sững sờ. Này xem như là một cái nào đó loại phương diện hạn chế, nhưng 34 loại cũng đầy đủ khiến người ta phối hợp cùng thao tác. Không có lựa chọn một cái huy chương một cái huy chương nhìn sang, Eton trực tiếp mở miệng nói, "Xin mời kiểm tra tương tự bóng tìm đến ta cũng như thế huy chương đi ra, để ta chọn." Cái này cũng là Eton một loại suy đoán, hắn cảm thấy đến khả năng nguyên bản kỹ năng huy chương chính là có định số, hiện tại chỉ là để hắn càng thêm hệ thống cùng khoa học. Rất nhanh Eton trước mắt liền xuất hiện ba cái huy chương. Chờ chút, ba cái? Cái quỷ gì? Còn không chờ Eton phản ứng lại, Cái thứ nhất có khung thành đồ án hộp sắt nhỏ ngay ở Eton trước mặt bắt đầu lay động lên, sau đó phun ra một cái màu trắng bạc huy chương. Huy chương mặt trên là một cái mang theo đôi tiểu sao băng, hướng về phía dưới bỗng nhiên đánh tới. Huy chương, đánh đầu chi vương. Phẩm chất: Bạc. Giải thích: Nếu người cầu thủ đang đối mặt trên không bóng lúc, có thể càng tốt hơn dùng đầu xử lý quả bóng, đồng thời tăng cường nhất định sức mạnh cùng độ chính xác. Đánh giá: Đập một cái một cái người bạn nhỏ, có thể sử dụng đầu việc làm, vì sao lại cân nhắc dùng chân đi xử lý. Lamiton nhìn thấy cái này huy chương thời điểm còn lại hai cái huy chương hắn đã không muốn đi nhìn, bởi vì nói rõ bên trong tăng cường nhất định sức mạnh cùng độ chính xác, cũng đã giải thích lựa chọn khác cái này lý do. hắn không nghĩ ra, ở đánh đầu phương diện, còn có cái gì có thể so với đánh đầu chi vương cảng châu bò? Nhưng mà hệ thống án ý mười sần vẫn như cũ không có đình chỉ, cũng không có cách nào nhảy qua, Yton chỉ có thể ấn xuống trong lòng kích động, tiếp tục xem tiếp. cái thứ hai đi ra hộp sắt nhỏ mặt trên mang vào chính là tấm khiên đồ án, tấm khiên, cái kia không phải phòng thủ sao? Yton trong lòng nghĩ, sau đó trước mắt xuất hiện một cái hai tay hướng lên trên núi lượng, thể hiện rồi một cái cường tráng nam nhân nửa người trên huy chương. Huy trưởng, đối kháng chi vương. Phẩm chất: Bậc. Giải thích: Ngươi nắm giữ một bộ thân thể cường tráng, ở trên sân bóng tiến hành thân thể đối kháng thời điểm gặp càng thêm vượng vàng, cùng tiến hành một ít động tác thời điểm tăng cường ngươi sức mạnh. Đánh giá: Là một cái nam nhân, ngươi nhất định phải nắm giữ một cái cường tráng thể phách, như vậy mới có thể sừng sững không ngã. Mẹ nó. Lý kinh ngạc, cái này Huy trưởng hắn cũng rất tuyệt a. Người ngoài hành tinh Ronaldo, tại sao bất kể là trong game còn có hiện thực ở trong, hắn đều là đỉnh cấp, bởi vì hắn toàn năng, bởi vì hắn có một bộ cường tráng thân thể. Còn có Gullit, ở trong game Hắn ngoại trừ mô hình bên ngoài, xuất sắc đối kháng năng lực, cũng chính là cái gì như vậy chịu đến cỡ lỡ yêu thích nguyên nhân. lúc này mới có bóng đá trò chơi chính là gù lịt cùng các bạn của hắn câu nói này duyên cớ. ba lô kelly thân thể tố chất vốn là rất tuyệt, nếu như phối hợp cái này huy chương, cái kia ở trên sân bóng chẳng phải là hình người xe tăng. hơn nữa trọng điểm là, đánh đầu có thể luyện ba lô kelly đánh đầu vốn là cũng không tính kém, thân thể cường tráng cái gì, là có hạn mức tối đa. vật này, được. yton lúc này đã đem tính khuynh hướng từ đầu bóng chi vương đã cải đến đối kháng chi vương. Thế nhưng ạn nghị mới sân còn chưa kết thúc, cái này hoa tâm nam nhân có thể hay không có mới núi cũng ai cũng nói không chuẩn. Cái cuối cùng hộp sắt nhỏ, mặt trên nắm giữ một tên tráng hán đồ án, đây là thân thể loại, đang lay động một lát sau, phun ra một cái nhảy lên thật cao, đỉnh đầu quả bóng nam nhân. Ngậy, đồ chơi này. Y Tôn không nhịn được nổ nước bọt nói, không phải có cái cái gì đánh đầu chi vương sao? Này lại là cái thứ gì? Huy chương, tranh đỉnh chi vương. Phẩm chất, bạc. Giải thích, ở tấn công cùng phòng thủ lúc, ở tranh đỉnh đầu bóng lúc trình độ nhất định tăng cường vị trí của ngươi cảm, cường chấn độ, tăng cao ngải tranh đỉnh tỷ lệ thành công đánh giá, bất kể là ở tấn công vẫn là phòng thủ thời điểm, này một khoảng trời đều bị ta nhận đầu. Mẹ nó, ít toán lại lại vừa sợ. Cái này huy chương bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều là hữu dụng, nếu như là ở chuyển bóng dài thời đại, chuyện này quả là là đại sát khí giống như tồn tại, coi như là phóng tới sau đó, ở cầu thủ cùng chất hóa nghiêm trọng thời kỳ bên trong, cũng là có thể gọi bờ UG giống như kỹ năng. Nắm giữ cái này huy chương, cho phòng thủ cầu thủ trong tay mỗi người có một cái, như vậy đang đối mặt chuyển vào trong cùng trên không bóng thời điểm, Milan phòng thủ an toàn sẽ đại đại tăng lên, càng khỏi nói mũi tiến công. ba cái huy chương xuất hiện, để Yton ý thức được cái này tân hệ thống tầm quan trọng. Nếu như này ba cái huy chương có thể tổ hợp lại với nhau, Yton đột nhiên cả người run lập cập, đánh đầu chi Vương thêm đối kháng chi Vương thêm tranh đỉnh chi Vương, cái kia chẳng phải là không có tùy tiện lựa chọn huy chương. Yton đang dò hỏi quá hệ thống sau, biết được có thể chờ một hồi sử dụng nữa thăng cấp đến bạch ngân cấp bật huy chương lúc, ý nghĩ đầu tiên là đem cái khác huy chương cũng thăng cấp bạc, sau đó sẽ tự chọn. Chi tiết hệ thống tựa hồ biết chỗ sơ hở này, vì lẽ đó nhắc nhở Yton chỉ có mỗi loại huy chương mỗi cái cấp bậc vẹn vẹn chỉ có thể nắm giữ một cái mới có thể lựa chọn cũng là mang ý nghĩa y chỉ có thể ở bạc cùng đồng thau bên trong từng người cố định lựa chọn một cái. Có điều điều này cũng đầy đủ, sau đó y đem một cái đồng thau cùng bạc lưu lại sau, bắt đầu đem sở hữu huy chương đều tập trung vào tiến vào, sáu cái hộp sắt nhỏ điền cuồng phun ra đồ vật. Chờ đã. Không đúng vậy. Vậy ta huấn luyện viên huy chương chẳng phải là vậy không được rồi. Y đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, tạ sổ ti trên người có kẻ mà cả, xì độc trên người lai. Like. Nay đều là bảng cũ bên thời đại xuất hiện huy chương, nếu như toàn quan vào đi, vừa không có huấn luyện viên huy chương lời nói, cái kia chẳng phải là máu thiệt tỏi. Thế nhưng rất nhanh Yon liền ý thức được một điểm, liền ở muốn tập trung vào lai like cùng có kẻ mặc cả thời điểm ngừng lại, hắn không có tùy tiện đi dò hỏi hệ thống, mà là đem hai cái huy chương một lần nữa lắp đặt trở lại, mà hệ thống mãi cho đến đem những cái khác huy chương tất cả đều thay qua đi, cũng không có để chuyện này. Yon nhìn một chút, những chức năng khác cũng vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng. Nói cách khác, đây là thẻ mở Cái kia muốn sửa lại sao? Sửa lại cái quỷ a? Hắn lại không ngu, Này không phải là trên thực tế không thể nói ra lời nói sao? Cái gì gọi là không thể nói ra lời nói? Làm một ví dụ, cũng là khá là nổi danh, đang run lên âm phong truyền ra một bệnh nhân cần một cái chữa bệnh thiết bị, thế nhưng bọn họ gọi xe cứu thương còn chưa tới, liền có người liền tìm đến đã đến phải đi khác một chiếc xe, nhưng mà bệnh viện là có quy định, người kia không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, lấy ra điện thoại di động ở nơi đó chụp ảnh, chỉ tiếc bản tính không đánh được, tất cả mọi người đều không cảm thấy đến nhân viên y tế có vấn đề, dù sao đối phương kỳ thực nói rất rõ ràng, hắn không thể cho ngươi thiết bị, thế nhưng xe ở tại chỗ không núp đích, hơn nữa cửa cũng không có tỏa, nếu như chính ngươi đi lấy, hắn cũng sẽ không đi ngăn cả người, ngược lại ngươi đều vô tới, đối phương đã từ chối ngươi, là chính ngươi muốn cướp, thế nhưng cái ứng cử viên này chọn đạo đức bác cóc. Một điểm nguy hiểm cũng không muốn đi mạo. Đây chính là trên thực tế không thể nói ra lời nói. Lại như là hiện tại, Eton đã biết cái hệ thống này đi đại tính, chỉ cần hắn đưa ra, như vậy nó liền sẽ cải tiến, hệ thống mấy lần tiến hóa đều là như thế đến. Nếu như Eton vào lúc này không nói, liền như thế tiếng trầm rào to, như vậy sự tỉnh cũng là như thế quá khứ, thế nhưng hắn nếu như nói ra lời nói, hệ thống liền sẽ giải quyết vấn đề này. Một người nhất hệ thống liền như thế ngầm hiểu ý bỏ qua chuyện này. Thực sự là nhân tính hóa hệ thống. Eton một bên nghĩ như thế. Vừa bắt đầu kiểm tra lên sở hữu huy chương số lượng cùng chủng loại, trong đó có một ít huy chương hắn là khá là lưu ý. Nói thí dụ như suất bóng loại bên trong, ngoại trừ đã xuất hiện đánh đầu chi vương ở ngoài, còn có bốn cái siêu cấp suất xa tinh xảo cỡ lòng lốt bóng đại sư đá phạt đại sư. Ngoại trừ đá phạt cùng lốt bóng bên ngoài, mà khác hai cái tính thực dụng giá cả sẽ rất lớn. Milan hiện tại chiến thuật đá phạt cơ hội không phải rất nhiều, lại nói Coterlo, đá phạt cái này chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không, thêm gấm thêm hoa còn lốt bóng mà. Cái này hay là muốn nhìn thời cơ cùng đối diện thủ môn có cho hay không cơ hội chuyền bóng loại bên trong cao tốc truyền bóng tinh chuẩn chọn khe truyền dài đại sư cao tốc truyền vào trong truyền ngắn đại sư này nằm cái huy chương cùng tên của hắn như thế đơn giản trực tiếp cao tốc truyền bóng là tăng cường truyền bóng ra chân tốc độ mà khách dùng rất lớn khí lực truyền qua ép sát mặt đất bóng sẽ không biến lún dạng đồng thời giảm bất tiếp bóng nhân viên độ khó tinh chuẩn chọn khe truyền dài đại sư cao tốc truyền vào trong cũng là gần như duy nhất có điểm khác nhau chính là truyền ngắn đại sư truyền ngắn đại sư tăng cao cấp thứ nhất truyền bóng độ chính xác đồng thời để cầu thủ ở hoa thức truyền bóng thời điểm giảm thiểu biến dạng sát suất cũng chính là cái gì dạ vội nã truyền bóng góp chân truyền bóng loại hình đội lên chính là barcelona thở cờ Những này huy chương là có thể cho Milan tiến hành tăng lên rất nhiều, không đủ tiền để là cầu thủ có thể phối hợp huy chương, điều này cũng mang ý nghĩa Milan sau đó tổ đội con đường, nhất định phải là muốn cầu thủ toàn thân tâm khâm phục Idiom. Nói không chuẩn sau đó sẽ bị người chụp lên dùng người không khách quan ngũ. Dây bóng loại so với phía trên hai loại muốn thêm một cái, tổng cộng có 6 cái, phân biệt là dừng bóng cao thủ hoa thức tinh thông chống nén đại sư cao tốc dây bóng tinh chuẩn dây bóng động tác giả đại sư. Từ tên là có thể nhìn ra đại khái công dụng, đối với Milan mà nói xem như là thêm gấm thêm hoa đi. Dù sao bóng đá đại xu thế đã thiên hướng với đơn giản hiệu suất cao. Liền ngay cả trò chơi ở trong, rất nhiều cao thủ đều chỉ dùng một ít đơn giản hoa thức, hoa thức chủ yếu chính là vui sướng. Phòng thủ loại, ngoại trừ đã xuất hiện đối kháng chi vương, còn có xoạc bóng đại sư chặn lại đại sư, nhìn chăm chú phòng thủ đại sư cấp đoạn đại sư giam giữ đại sư nghe nói chỉ cần tập hợp đủ 5 đại sư sau, ở thu được đối kháng chi vương huy chương, như vậy hắn sẽ là hàng phòng thủ bên trong vương giả. Trung vệ bên trong trung vệ. Có bằng hữu khả năng liền muốn hỏi, cái kia trung vệ bên trong trung vệ là cái gì đây? Ân, vẫn là trung vệ. Thân thể loại, ngoại trừ đã xuất hiện tranh đỉnh chi vương, Còn có thể năng đại sư bạo phát tên lửa siêu cấp cánh tay đặc thù cơ pháp lăng không đại sư này nằm dạng, ngoại trừ thể năng đại sư, bạo phát tên lửa, tranh đỉnh chi vương bên ngoài, cái khác ba loại cảm giác cũng chính là như vậy, thuộc về huy chương bên trong đường nước ẩm. Cho tới cuối cùng thủ môn huy chương, y đơn trực tiếp bỏ qua đi tới, dù sao hiện tại gì nạ là không có cách nào chuyên trở huy chương, mà đồn nạ dù mà, coi như là chuyên trở huy chương, hắn tuổi tác, hắn năng lực, kinh nghiệm của hắn đặt tại nơi đó, vẫn là không sánh được gì nạ đang xem xong những ngày sau đó, Yton cuốn tập trên cũng bắt đầu tràn ngập đồ vật. hắn hiện tại chủ yếu tiêu tốn điểm vẫn là ở tăng cao cầu thủ năng lực trình độ trên, huy chương chỉ là thêm gấm thêm hoa. Hơn nữa đồng thau, bạc, hoàng kim ba cái cấp bậc đối với cầu thủ tăng lên khẳng định cũng là không giống nhau. Có điều cũng không phải là không có chỗ tốt, vậy thì là huy chương có thể thu trở về. Teyton nhìn cái này thu về giá cả, chỉ cảm thấy một trận đau răng. Một cái đồng thau huy chương một khối, một cái bạc huy chương hai khối. Ngươi sao không đi cấp đây? Yton trong miệng nhổ nước bọt, không có đi đặt câu hỏi tại sao không có hoàng kim huy chương thu về. Dù sao sở hữu huy chương rút ra đều là thanh đồng cấp bậc. Ngươi nếu như đến hoàng kim cấp bậc còn muốn đi bán đi, cái kia chẳng phải là đầu óc có cái gì bệnh nặng. Vốn là cho rằng tân hệ thống cái bản có thể cho cầu thủ chỉnh một bộ hoàng kim trang phục, thế nhưng Iton bây giờ nhìn quá khứ, phát hiện có thể cho mấy cái cầu thủ chỉnh một bộ bạc trang phục liền rất tốt. Chỗ tốt duy nhất đại khái chính là không có huy chương ô vương hạn chế. Iton trong miệng vừa nói một bên mở ra ba lô ke ly huy chương phối hợp lan. Bạch Ngân cấp bậc đánh đầu chi vương đối kháng chi vương tranh đỉnh chi vương hết thể cho phối hợp, sau đó chính là Bạch Ngân cấp bậc siêu cấp rút ra. Nguyên bản vẫn muốn nghĩ cho ba lô phối hợp bạch ngân cấp bậc thể năng đại sư thế nhưng thể năng đại sư chỉ làm ra một cái bạch ngân cấp bậc, còn lại hai cái thanh đồng cấp bậc. Suy nghĩ một chút, Iton đem bạch ngân cấp bậc thể năng đại sư bán phân phối cả cả, mặt khác hai cái thanh đồng cấp bậc cho cả nhẹ, xả dạ y. Ta còn có thể kiên trì không có. Iton có chút khóc không ra nước mắt, lúc đó phá huy chương thời điểm nhảy tay, mai đến tận phá huấn luyện viên huy chương thời điểm mới nhớ tới thẻ bờ UG. Có điều cầu thủ thể năng không đủ thời điểm thường thường dễ dàng bị thương, cho cả cả phối hợp thân trên có thể đại sư ở một mức độ nào đó nên cũng có thể bù đắp những này tiếp nối đi. Hơn nữa Eton cũng phát hiện, những này huy chương mỗi một cái đều có chứa một ít bộ trợ. Nói thí dụ như tranh đỉnh chi vương, liền sẽ tăng cường cầu thủ ở tấn công cùng phòng thủ thời điểm cảm giác vị trí, điều này cũng đại diện cho, Trung lộ sắt thần như vậy huy chương, nó không phải biến mất rồi, chỉ là phân tán. Tương tự như vậy, cái gì ai nha, ta còn có thể kiên trì, cũng đều là gần như. Ân, như vậy an đuổi mình hẳn là không vấn đề gì. Ngay ở Eton phối hợp huy chương thời điểm, Milan sân huấn luyện cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa thế nhị. Trong đó trọng điểm ở chỗ Balotelli cùng Ozii ghi một lần đối kháng. Đây là một lần phân tổ huấn luyện, họ gì gì ở trên thân thể không nói ổn F3 Lotelli, vậy cũng có thể nói là không rơi xuống hạ phong. Nhưng là ở mới vừa một lần phân tổ trong khi huấn luyện, họ gì gì lại bị Ba Lotelli cho nghiền ép chương 173 này. Không thể. Tuyệt đối không thể, trường 173 này. Không thể. Tuyệt đối không thể. Đúng, không sai. Lạ như là thư hữu 20220613092308006 nói như vậy, như vậy phối hợp đi ra Ba Lotelli, chính là ma thú dở Zo ba lộn mèo vương kim đầu cờ lọ sợ màu vàng vua dội bom cờ lin màn kết hợp thể. Bất kể là tố chất thân thể, đánh đầu độ chính xác, vẫn là cảm giác vị trí, Paoloatelli đều chiếm được cấp độ xử thi tăng cường. Tuy rằng này ba cái huy chương đều chỉ là màu bạc, còn chưa là cấp bậc cao nhất màu vàng, thế nhưng đã có thể khiến người ta rõ ràng địa cảm nhận được tăng lên. Chí ít hiện tại trên sân bóng là hai mặt choáng váng, một cái choáng váng họ gì ghi, váng gì, một cái choáng váng Paoloatelli. Họ gì đi, mẹ nó, hắn cứng như vậy. Paoloatelli, mẹ nó, ta cứng như thế. Mà ở gần nhất trong khi huấn luyện cũng xác định Paoloatelli tấn công hạt nhân vị trí. Hắn trên không bóng tranh cướp năng lực, ngoại trừ mẹ gội vợ có thể cùng hắn đọ sức một trận 55m, cái khác cầu thủ đều nằm ở bị áp chế trạng thái. Hùng chi 190 thân cao ba lò Kelly, dưới chân cũng không nốc, chỉ ít nử mấy lần vẫn là có thể làm được. Trong chớp mắt, liền đến UEFA Europa League tứ kết. Cuộc tranh tài này Roma có thể nói là tận khiển chủ lực. Trước sân tam xoa kích là Dobby, Totti, Perro rèn gì tổ hợp phối hợp. Giữa sân cũng là tương đương cường tráng, số khổ đội Phó Jezosi, phối hợp lại này ba cái đều là thuộc về cả công lẫn thủ cái kia một loại, có thể xưng là toàn năng. Trên hàng hậu vệ xếp hàng ngang phân biệt là Tọ Dụs, Manolat, Asgori, Thủ môn vẫn là đại gia người quen cũ Santis. Gakkiya đã không phải lần đầu tiên cùng Ý giao thủ, Milan thành tiểu truyền thống nhà giàu, mùa giải trước Champions League quân, cộng tọa Italia quán quân, mùa giải này cũng là chịu đến không ít quan tâm. Chí ít Gakkiya bản thân là phi thường quan tâm Milan, phi thường quan tâm Ý Tại đây một hồi thi đấu trước, tuy rằng Gakkiya bản thân ở truyền thông trước mặt hiện ra chính là tương đối nhẹ nhàng địa trạng thái, thế nhưng ở trong đội thời điểm, vẫn là cho khá cao tiêu chuẩn cùng áp lực. Ở tấn công phương diện liền không nói, Ở phe phòng thủ diện, hắn trọng điểm đưa ra Ba Locelli. Thank mùa giải trước CJA chiếc giày vàng, đã từng Italy siêu cấp thiên tài, hiện tại lãng tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ Milan thần phong, chỉ cần thông minh online, các hạng năng lực toàn diện Ba Locelli là không người nào dám quên. Muốn đối kháng, Gakiya nhìn đội bóng giữa sân, trung vệ nghiêm túc nói, chúng ta phải không ngừng địa cùng Mazio Ba tiến hành tiếp xúc trên thân thể cùng đối kháng, từng cái từng cái đến luân phiên tiêu hao hắn thể năng. Gakiya vừa nói một bên chỉ vào bảng trắng, bảng trắng trên rõ ràng vẽ ra Milan đường tiến công đồ trong đó đi về BarloTelly con đường cùng trải qua BarloTelly con đường là nhiều nhất. BarloTelly chính là Milan làm tường. Nếu như có thể hạn chế lại BarloTelly, như vậy Milan tấn công liền sẽ phế bỏ một nửa. Mà Milan tìm BarloTelly từ mùa giải trước bắt đầu, thì càng thêm nghiêng về trên không bóng phương thức. Mùa giải trước BarloTelly tranh đỉnh tỷ lệ thành công một lần đạt đến khoảng chừng 70% mùa giải này theo mọi người đối với BarloTelly coi trọng độ tăng cao. BarloTelly ở tranh đoạt trên không bóng thời điểm vẫn duy trì 51, 7% tỷ lệ thành công. Cái này tỷ lệ thành công đã tương đương khả quan, là một cái tiền đạo nắm giữ 5 phần 10 tranh đỉnh tỷ lệ thành công, đã có thể bị gọi là không bá. Nếu như cao đến đâu mấy cái ba Balotelli thậm chí có thể cùng một ít đỉnh cấp không bá đánh đồng với nhau. Nói thí dụ như ngoại hạng Anh Rồn, vị này nổi danh không bá, đã từng lấy 64. 5 phần trăm tranh đỉnh tỷ lệ thành công cùng Zizou bị xếp vào 5 giải đấu lớn đánh đầu tốt nhất đội hình ở trong. Zizou có cổ động viên khả năng cảm thấy đến quen hai, hắn sớm chút thời điểm hiệu lực với Newcastle United, sau đó Benzer Saudi, hắn liền trở thành Real Madrid chính chủ phong chỉ là cùng Benzema lẫn nhau so sánh, cái khắc năng lực tạm thời không để cập tới, cái kia chung kết năng lực quả thật có trên lệch không nhỏ. Hắn lấy 64, 8% tranh đỉnh tỷ lệ thành công bị xếp vào này một phần bảng danh sách bên trong. kỳ ạ là lấy một cái phổ thông không bá ánh mắt tới đối xử Ba Kelly, vì lẽ đó cho cũng là phổ thông không bá đánh ngộ, hắn tin tưởng chính mình cầu thủ có thể ứng phó tên tiểu tử này. Ở bên ngoài ý tứ đại khái chính là như vậy, lén lút ý tứ cũng là hy vọng có thể làm một làm Ba Kelly tâm thái. Ba Lotheli tuy rằng ở Iton làm chủ sau đó, dễ tính rất nhiều, càng thêm chăm chú với bóng đá. Thế nhưng Hắn vẫn như cũ có phá vỡ thời khắc, bất kể là mùa giải trước vẫn là mùa giải này, hắn vẫn như cũ có không khống chế được tâm tình mình thời điểm. Gạ kỳ ạ cũng là hy vọng có thể trong trận đấu phá Barlo Kelly phòng thủ. Tuy rằng hiện tại Milan nhân tài xuất hiện lớp lớp, gần nhất cái kia cái gì họ gì khi bị gọi là tân Ronaldo thế, nhưng ở gạ kỳ ạ trong lòng, uy hiếp trình độ cao nhất vẫn là Barlo Kelly. Sân San Siro, hai đội cổ động viên lục tục vào sân, ở đường nối tiến hành rồi đơn giản phỏng vấn sau, Iton bước lên sân bóng, mà ở đường nối ở ngoài, gà chính cười híp mắt chờ ở nơi đó. Hắn đối với Ivon ý nghĩ đúng là rất đơn thuần, chính là mình mới vừa học được rất nhiều một chiều, muốn cho đối diện một cái đẻ đẻ. Thế nhưng có chút không nhịn được, vì lẽ đó muốn sở vạ lở một hồi, tú một tú. Này, Ivon, xem ra ngươi khí sắc không tệ, thực sự là tiếc đối, không nghĩ đến chúng ta dĩ nhiên đụng vào nhau. Nếu như chúng ta đều đụng tới chính là cái khác giải đấu đội bóng lời nói, có thể mọi người đều có thể thăng cấp. Gạ kỳ á nhìn Ivon, biểu cảm trên gương mặt lại như là đang nói, hỏi mau ta, hỏi mau ta. Kỳ thực hỏi cái gì không đáng kể, ngược lại nếu như cần hồi đáp lời nói, gạ kỳ á luôn từ chính là cái kia tiểu cút. Cái gì thật tiếc đuối, ta vì một ngày này chuẩn bị rất lâu loại hình. Nhưng mà, Ethan chỉ là liếc mắt một cái gã kỳ ạ, sau đó hễ một nói, "Yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi cái kia một phần, hảo hảo tiếp tục đi." Gã kỳ ạ há miệng, đột nhiên liền từ tình trạng của chính mình bên trong đi ra. "A này, ngươi làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài a?" Kim nén kìm nén, chưa kịp hắn nghĩ ra được muốn nói gì, Ethan cũng đã xoay người hướng đi chính mình huấn luyện viên khu. "Đáng ghét, làm sao ngươi biết chính là ta thua, vạn nhất là ngươi đây." Gã kỳ căm giận bất bình lẩm bẩm, sau đó đi trở về đến chính mình huấn luyện viên khu. Hai đội cầu thủ vào sân hai đội đội trưởng tiến hành quăng tiền xu, Milan thu được mở bóng quyền. Trên khán đài hai đội cổ động viên vì là từng người đội chủ nhà cố lên trợ huy. Buổi chiều ánh mặt trời cũng là vừa vặn chiếu vào người trên người ấm áp. Milan ở mở bóng sau, cấp tốc đem bóng chuyển đến đường biên. Liverpool ở thời điểm tiến công là thông qua nhanh chóng chuyển cắt sau căn cứ trên sân cụ thể thời cơ chế tạo ra đường biên chuyển vào trong hoặc từ phần xương sườn trực tiếp tiến vào vùng cấm cơ hội. Có người đã từng thống kê quá Liverpool số bàn thắng theo ở ghi bàn trên lợi dụng đường biên chuyển vào trong trước cửa cấp điểm cùng phần xương sườn phối hợp là Liverpool số bàn thắng xếp hạng trước hai tên ghi bàn phương thức. Milan cùng Liverpool vẫn có khác nhau. Firmino thành tiểu hồng tiễn tam hiệp một trong, thực lực là không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn cũng không thuộc về thân hình cao lớn có tuyệt đối không trung lưu thế điểm tựa hình trung phong. Vì lẽ đó trong trận đấu, làm Liverpool thu được lượng lớn đường biên chuyển vào trong cơ hội lúc Liverpool ở trước cửa cấp điểm phân đoạn không cách nào lợi dụng cao trung phong vị trí cầu thủ trên không lưu thế thông qua tại chỗ trạng thái tính cấp điểm để hoàn thành. Chỉ có thể dùng do nhiều cái điểm ở bên trong vùng cấm lúc đang chạy động thái cấp điểm để hoàn thành đội bóng tấn công. Đơn giản mà nói chính là lợi dụng đoàn đội tích cực chạy chỗ cùng bên trong hậu trường cầu thủ xếp sau xuyên vào ở trước cửa hình thành 34 cái điểm hữu hiệu cấp điểm cuối cùng nhìn là cái nào quỷ may mắn nhặt được quả bóng hoàn thành dứt điểm nguyên bản ba lô mạnh hơn Firmino thế nhưng cường có hạn vì lẽ đó ở gạ kỳ ạ trong đôi mắt ở Roma phòng thủ sách lược trên bọn họ chấp hành chính là làm Milan không chế bóng thời điểm nếu như không thể đem bóng cướp đoạn như vậy liền đem Milan cầu thủ hướng về đường biên bước sau đó kẹt lại cắt vào bên trong con đường cùng truyền bóng con đường nhân viên ở trung lộ chữ hàng điều này cũng dẫn đến Milan ở đường biên đẩy mạnh đặc biệt thuận lợi không phải Iton hơi kinh ngạc nhìn về phía Joma huấn luyện viên cu. Trước đây các ngươi không phải là như vậy à? Nay một cái xảy ra chuyện gì? Đem ta chỉ có chút mơ hồ. Ha ha. Gà kỳ ạ nhìn thấy Iton nhìn sang ánh mắt, có chút đắc ý nói với trợ lý huấn luyện viên. Thấy không, cái gì gọi là chiến thuật, hắn di vang thích nhất thông qua tinh chuẩn trọ khe thông qua giữa sân, sau đó để tiền đạo trực diện trung vệ, thậm chí trực tiếp phản về vị, vị. Ngươi xem hiện tại, ta trực tiếp ngăn chặn hắn này một con đường. Hiện tại hắn có thể làm sao? Nói tới chỗ này, Gà kỳ ạ trên mặt lộ ra mấy phần đã ý. Hắn cũng chỉ có thể truyền vào trong. Thế nhưng truyền vào trong hữu dụng không? Ta sớm đã có phòng bị, chính là chờ hắn truyền vào trong. Trợ lý huấn luyện viên nghe đến đó cũng là đối với gạ kỳ ạ phân tích biểu thị kinh nghệ, gần nhất huấn luyện hắn là nhìn ở trong mắt, mà ba lô kè ly thực lực, bọn họ cũng là rõ ràng. Dự đoán đối phương dự đoán, sau đó làm cho đối phương dựa theo chính mình ý tưởng đi tấn công, đây mới thực là chiến thuật đại sư mới có thể làm đến. Gạ kỳ ạ, chính là chiến thuật đại sư, chiến thuật đại sư chính là gạ kỳ ạ. Nhìn xem, có phải là dẫn đường biên? Có phải là muốn đến cuối? Có phải là muốn truyền vào trong? gạ kỳ ạ duỗi dài cái cổ, ôm bên cạnh trợ lý huấn luyện viên. Hai người nhìn ở đường biên cầm bóng cả cả, đối mặt cắt vào bên trong con đường trên lít nha lít nhít bóng người, đến một cước chuyển vào trong là lựa chọn tốt nhất. Ha. Gã Kỳ ạ nở nụ cười. Cả cả quả nhiên lựa chọn chuyển vào trong, quả bóng hướng về bên ngoài vùng cấm bay đi, Ba Lotelli ép. Chờ chút, cảm giác có chút không đúng. Gã Kỳ ạ trừng mắt nhìn, bị hắn mang nhiều kỳ vọng mã nô lật cùng ạ gì, hai cái cường tráng nam nhân, tiền hậu giáp kích một cái Ba Lotelli, vẫn cứ bị chỉnh thành một cái sắt tử Ba lô tay trái tay phải, một tay một cái người bạn nhỏ. Có thể nói là hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãng chúng sơ tiểu một cái bạo lực đánh đầu, quả bóng đập xuống đất, sau đó một cái bắn ra bay vào khung thành bên trong. Dỗ ma thủ môn sạn tịt trận mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, phảng phất đang nói, cái này bê, nảy thế nào lên, chính ta hai người này đồng đội là chưa từng ăn cơm sao? Ma nội lặt cùng ạ, tỏ gì hai người cũng là một mặt hoài nghi nhân sinh. Bọn họ lại không phải lần đầu tiên cùng ba lô Kelly tranh tài, trước một trọi một thời điểm, ở tranh đỉnh trên không bóng hạng mục này trên, đều cảm giác là 5 năm năm mở một cái kết cục. Làm sao lần này hai người bọn họ hỗn hợp đánh kép, cường cường liên thủ, lại bị chỉnh thành một cái nghiền ép cục? Này nha không khoa học, nghiêm đi đái tuyệt đối muốn nghiệm đi đáy, hắn đi đáy bên trong tuyệt đối một giọt đi đái đều không có, toàn con mẹ nó thuốc kích thích. này, không thể, tuyệt đối không thể. Gạ kỳ ạ nhìn điên cuồng chúc mừng ba lô ly. nhìn hướng về ton chạy như điên ba lô ly. cả khuôn mặt trên, sở hữu lỗ lô chân lông đều viết ba chữ không thể. ở hắn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên lúc này cũng duy trì yên tĩnh, có chút lúng túng nhìn gạ kỳ ạ. mới vừa hai người chỉ điểm giang sơn, bây giờ lại bị giang sơn bị lập phá, ít nhiều gì là có chút cái kia cái gì. hắn hai, hắn hai. gã kỳ ạ chỉ vào mãn nộ cùng ạ gì muốn phun một làn sóng. Thế nhưng suy nghĩ một chút, này thật giống không có cái gì tốt phun góc độ. Hai người ngay lập tức đi đến tiền hậu giáp kích, cũng toàn lực nhảy lấy đà. Thế nhưng đều không khiến hăng hái, này chắc ai? Thủ môn, quái thủ môn. Cái môn này tướng, hắn đứng ở nơi đó, bãi cái gì tạo hình a? Phun nước, trứng mắt, đá chân, xua tay, gạ kỳ ạ liên tiếp tư thế biểu đạt chính mình mãnh liệt phẫn nộ cùng bất mãn. Trên khán đài Milan cổ động viên hân hoan dị thường. Trận đấu bắt đầu mới 3 phút, Milan ngay ở chính mình sân nhà trước tiên tấn công vào một bóng. Milan cổ động viên từ lúc mùa giải trước, liền bắt đầu phân tích nổi lên này, một mùa giải Milan UEFA Europa League thắng lợi độ khả thi, mà trong đó có một câu trả lời hợp lý được tất cả mọi người tán đồng. Vậy thì là, ta một cái đi League á quân, đi đến UEFA ở League nắm một cái quán quân, không tật xấu đi. Lão Thiết. Mà hiện tại, mắt thấy này một cái tiên đoán có khả năng thực hiện, chỉ cần vượt qua Roma cửa ải này, lại đánh bại ba cái kẻ xui xẻo, bọn họ liền có thể phủng đến UEFA ở League quán quân. Các cổ động viên ý nghĩ kỳ quái, Ethan ở phía dưới bố trí chiến thuật. Hắn ngại cảm nhận ra được rô bất cần tại đây một cái mất bóng sau, dĩ nhiên không có làm ra cái gì độ công kích điều chỉnh. Cạ cạ, cạ cả. Y ton la lên cả cả tên, tiếp tục đi đường biên, chuyển vào trong. Lợi ít mà ý nhiều, cạ cạ dây hiểu. Bất kể là hiện thực, vẫn là trò chơi, ở bóng đá đối chiến ở trong, nên có một phương bại lộ điểm đến, mà chậm chế điều chỉnh lời nói, ra sân rất đơn giản, chính là bị một phương khắc cầm lấy cái này điểm đến đánh đau, đánh đến bị ép thay đổi. Thi đấu khôi phục, rô mở bóng bọn họ lần thứ nhất tấn công đánh cho phi thường cấp tốc thế nhưng ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài bị cạ nhẹ từ phía sau đoạn rơi xuống quả bóng quả bóng vẫn như cũ là nhanh chóng chuyển đến đường biên có điều lần này là xạ giả y không chế bóng đẩy mạnh cả cả chuyển đạt y tôn chiến thuật ý đồ xạ giả y bắt được bóng sau túi đầu một đường dẫn bóng hướng phía dưới không thể nào không thể nào ta không tin tưởng ta không tin tưởng ngươi còn có thể dựa vào chuyển từ dưới lên lại tiến vào ta một cái bóng Gạ kỳ ạ lúc này vẻ mặt lại như là lừa ông ngoại khản cả giọng nói ta không tin tưởng ngươi hai bài tẩy có thể dây ta nếu như có thể dây ta ta liền đem cái này màn hình máy vi tính ăn đi lúc giống như lúc đội bóng chiến thuật sách lược thường thường là ở trận đấu bắt đầu trước liền cố định trong trận đấu có thể tiến hành thoáng điều chỉnh mà độ công kích sách lược thì lại càng bài mạo nhằm vào được đối phương khắp nơi bị ngươi bắt bí nhằm vào không được liền sẽ xem giờ khắc này gạ kỳ ạ như thế khắp nơi bị đối phương bắt bí gạ kỳ ạ liền như thế chừng hai mắt nhìn xa ra ý đến cuối sau đó chuyển vào trong ở Roma bên ngoài vùng cấm bên trong một cái làn da ngăm đen nam nhân phóng lên trời lộ ra cái kia một cái hàm răng trắng nón mario barloteri tranh đỉnh thành công Đánh đầu cận thành, chương 174, cạ, cạ ta thật sự tức giận, để cử xem, chương 174, cạ, cạ ta thật sự tức giận, để cử xem. Mẹ nó. Trả lại. Vô số quan sát cuộc tranh tài này cổ động viên, trong đầu đều đang vang vọng cái vấn đề này. Bọn họ biết ba lô thân thể tố chất không sai, nhưng không nghĩ qua hắn dĩ nhiên đá ra mạ gối giờ hiệu quả, vẫn là sản thuật, dê bóng tăng mạnh mạ gối giờ. Chỉ thấy rô bên ngoài vùng cấm bên trong, ba lô vụt lên từ mặt đất, tàn nhẫn mà một cái đánh đầu cận thành. Nếu như không phải thủ môn phản ứng cấp tốc, như vậy Roma sẽ ở trong vòng 7 phút liên tục ném mất hai bóng. Hô Kỳ kỳ ạ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, dùng sức đánh chính mình ngực, ở mới vừa trong nháy mắt đó, hắn thật sự sợ hãi đến hồn đều phải bay rồi. Cuộc tranh tài này Milan cầu thủ tình hình kỳ thực qua loa, chủ yếu là Ba Lo Kelly biểu hiện, thực sự là khiến người ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ lợi, liền phản phất biến thành người khác như thế. Hắn cũng biết lúc này mình không thể lại tiếp tục giữ im lặng, vội vàng la lên bên sân cầu thủ tiến hành điều chỉnh. Chú ý đường biên, đừng làm cho bọn họ ung dung như vậy chuyển bóng. Gakki lựa chọn không nghi ngờ chút nào là chính xác. Milan đường biên ở bắt đầu khoảng thời gian này thực sự là quá thoải mái, dẫn đến bọn họ có thể ung dung truyền ra cao chất lượng truyền vào trong. Hơn nữa một thân huy chương bạc ba Lottelli cảm giác vị trí rất tốt, rất sớm chiếm cứ có lợi địa hình. Dẫn đến vốn là đang đối mặt trên không bóng sẽ không có ưu thế tuyệt đối ma trung vệ đụng phải nghiêm túc khiêu chiến, hầu như không có cách nào đối với ba Lokerly tiến hành hữu hiệu cái giày. Roma điều chỉnh đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả, là Milan đang muốn trở lại cho cũ thời điểm, bọn họ ở đường biên đã tập trung vào đầy đủ sự chú ý. Ito hai tay ôm ở trước ngực, thân thái có chút ung dung. Hắn cảm nhận được một cái cố định chiến thuật hệ thống mang đến như thế, Baklothely xác thực là Milan hiện tại làm tưởng hữu hiệu nhất đạt được thủ đoạn. Thế nhưng Milan nhưng không chỉ chỉ có này một cái thủ đoạn. Thời gian trôi qua 20 phút, Milan từng có mấy lần chuyển vào trong thử nghiệm đều bị Roma hóa giải, nhìn trên sân tình huống, Gạ Kỳ Ái Nội tâm cũng là thả lỏng ra. Cũng chính là như vậy thôi. Đón lấy chúng ta nên cân nhắc làm sao ghi bàn. Gà Kỳ ạ đang nói lời này thời điểm là có mấy phần đắc ý, hắn nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên tựa hồ muốn tìm kiếm một hồi kiến nghị. Vừa lúc đó, Roma tấn công lại một lần bị Milan cho cắt đứt ở cả nẹ liên tục hai lần cướp đứt đoạn mất Roma sau cầu thủ của Roma đối với vị này phản phất ú linh bình thường ở khắp mọi nơi nam nhân có ấn tượng sâu sắc bọn họ ở thời điểm tiến công đều sẽ tận lực đem bóng rời xa cả nẹ bên cạnh sớm nhất thời điểm là muốn để cả nẹ biết khó mà lui trộn một trộn lại không muốn như là một cái như chó điên chạy loạn khắp nơi thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện là phi công chỉ để lại liền chính bọn hắn đều không muốn thừa nhận e ngại Lang Vương tổ ti nhận được quả bóng tại chỗ thoát khỏi cờ gì sơ hắn một cái bảo chuyến ra tốc liền muốn đuổi theo quả bóng. Thế nhưng còn không chạy hai bước, mà gọi giỡn liền trực tiếp tiến lên một cái soạc bóng đem bóng săn xa, Milan phòng thủ phối hợp có chút hậu kỳ giêu Madrid ý tứ. Khi đó điển lễ ba giữa sân bên trong, Casemiro tiến lên bước cướp, mà đang bị qua đi, chính là Ramos cùng Pepe Thô bạo lên cướp, này đều là có xáo lộ. Tô tỷ tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao hắn là một người, mà không phải một cái thần, đối mặt tình huống như vậy, cũng chỉ có thể xoay người muốn đuổi theo bóng. Sau khi hắn nhìn về phía quả bóng thời điểm, chỉ thấy ở khắp mọi nơi can cái kia bị gọi là tân gạt số nam nhân, đã đem bóng từ dưới chân chuyền qua, trực tiếp chuyền cho lùi lại Kaká. Cả cạ bóng sau, lại như là trả thù bình thường. Học tổ tỷ răng dấp, tăng tốc độ bạo chiến tại chỗ thoát khỏi bên người nhìn chăm chú phòng thủ nhân viên. Nguyên bản cả cạ tại sao trở về Milan cũng rốt cuộc không có cách nào có ngày xưa lực uy hiếp, cũng là bởi vì hắn mất đi tại chỗ thoát khỏi năng lực. Nhưng là hiện tại, trở về đỉnh cao cả cạ, lại lần nữa nắm giữ này một hạng fan bóng đá bên trong khắc sâu ấn tượng năng lực. Chú ý, chú ý. Gà kỳ ạ lớn tiếng la lên, thế nhưng trong lòng nhưng không có quá nhiều hoảng loạn. Tình huống như vậy, đội bóng hàng phòng thủ đã bắt đầu chậm rãi thích đứng, cũng xử lý thật nhiều lần. Cái con này có điều là lại một lần truyền từ dưới lên thôi. Gà kỳ ạ bao quát cầu thủ Joma đều là muốn như vậy, mặc dù có một ít cái khác ý nghĩ, vậy cũng chỉ là một cái thoáng mà qua thôi. Cả cạ một đường dẫn bóng, đang đến gần bên ngoài vùng cấm thời điểm đột nhiên hãm lại tốc độ. Vào lúc này ở trung lộ ba Lô Kelly, ở xa xạ dại y đều là nhanh chóng trước cắm vào. Cầu thủ Joma cho rằng cả cạ đây là muốn truyền vào trong, lập tức gần kề cả cạ muốn tiến hành quấy dậy. đã từng con của thần gió, trên mặt sớm không còn lúc mới đầu trắng trường, liền ngay cả trên mặt dâu cũng đã thế sạch sẽ. Con mắt của hắn man mát, linh hoạt má ngoài đầu về, quả bóng từ dính sát cầu thủ phòng ngự dưới háng xuyên qua, sau một khắc cả người vốn một cái. Dừng khẩn cấp thêm tăng tốc, từ cầu thủ phòng ngự bên cạnh lao qua. Nay một bộ tư thế, nói rõ là muốn cắt vào bên trong. Nhìn chăm chú phòng thủ cả cả cầu thủ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vô cùng chật vật ngã trên mặt đất. Điều này làm cho hắn bỏ qua kéo căng cả cả cơ hội, mà khi hắn liên tục lăn lộn lên lúc, cả cả đã dẫn bóng giết vào bên ngoài vùng cấm. Cắt vào bên trong. Gạ kỳ ạ cả kinh, hắn không phải kinh cả cả dĩ nhiên cắt vào bên trong, mà là kinh cả cả dĩ nhiên cắt vào bên trong. Năng lực như vậy, cấp bậc như vậy cầu thủ, ở chính mình đội bóng bên ngoài vùng cấm bên trong, ngươi làm sao có thể không sợ hãi? Mã nô đan. Astro gì hai người vốn là chính gắt gao mang theo ba lô Kelly, nhìn thấy cả cả cắt vào bên trong sau, càng tới gần Astro gì hai tay chắp ở sau lưng tới gần, đồng thời Rezosi muốn đi bù Astro gì rời đi vị trí, nguyên bản dựa theo Astro gì tốc độ là có thể đúng lúc bù huyết, thế nhưng cả cả tốc độ cực nhanh, hơn nữa hắn tiến vào vùng tâm sau, sử dụng một cái tiết tấu biến hóa, dẫn đến Astro gì phán đoán sai rồi khoảng cách trái lại để cho hai người không ở một cái tuyến đường trên. Rezosi nhìn thấy nơi này hô to một tiếng, trở về, sau đó cả người hướng về phía trước chạy đi. Astro gì trong nháy mắt dây hiểu. Hắn chạy hướng về cạ cạ là đường chéo. Nếu như hiện tại quá khứ chỉ có thể ở cạ cạ phía sau ăn khí thải, thế nhưng Jerosi không giống nhau, hắn thẳng tắp chạy về phía trước, còn có cơ hội ở cạ cạ cùng thủ môn trước mặt đảm nhiệm một cái người thứ ba. Về phần tại sao muốn hạ thỏ gì trở lại vị trí của chính mình, chủ yếu là sợ cạ cạ tới một người đảo tam giác chuyển bóng, tìm tới ba lô Kelly. Jerosi nghĩ rất tốt, vị này bị coi là tổ tì người nối nghiệp nam nhân, vào thời khắc ấy phán đoán không nghi ngờ chút nào là chính xác. Thế nhưng người không phải chính tự, người là thiện biến. Cạ cạ lúc trước có thể gánh Milan tiến lên cũng là bởi vì hắn cực cường binh sĩ cô lập năng lực tác chiến, tư duy của hắn cực nhanh, phản ứng cực nhanh, dưới chân động tác cũng có thể vừa lòng để ý, cái kia hiệu suất cao ngắn gọn động tác, thường thường so với những người khác càng nhanh hơn một bước, tao nhã mà lại hào phóng. Ở xác nhận Hạ Sếp tỏ dị cùng Rezozi đều không thể uy hiếp đến chính mình thời điểm, cả cả ngẩng đầu lên dùng 0.5 giây thời gian quan sát, một cái đơn giản dự lắc. Cả cả lay động một chút thủ môn trọng tâm, ngay lập tức một cước gan to bằng trời má ngoài vận bán, đánh một cái góc xa, ra một cái đường vòng cùng, vòng qua thủ môn, vòng qua Rezozi. ầm. Đây là đụng tới cột dọc cấm thanh. Vào thời khắc ấy bất kể là Jozo si vẫn là thủ môn trái tim đều đột nhiên ngừng một chút, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy khúc xạ sau quả bóng lăn quá vội vôn, lăn tiến vào khung thành. Bóng vào. 20. Sân San Sanjiro trong nháy mắt hóa thành sung sướng đại dương, cả cá lộ ra nụ cười sáng lạ, hắn ngẩng đầu lên, hai tay chỉ về trời cao, cảm tạ trời cao ban tặng. Sau đó cúi đầu, nhìn về phía ở đây một bên Iton, hướng về Iton chạy tới. Irid. Gakki ạ không nhịn được chửi tục lên. Cầu thủ Zoma phản ứng cùng phán đoán đều không có bất cứ vấn đề gì, này một cái ghi bàn hoàn toàn hoàn hảo là năng lực cá nhân thể hiện. Cả cạ này một cái đi bàn, để vô số cổ động viên Cria nghĩ lại tới lúc trước quả bóng vàng cả cạ là có cỡ nào không thể cả phá. Cả cạ. Trên khán đài Milan fan bóng đá lớn tiếng la lên cả cạ tên, bọn họ hưng phấn toàn thể đứng lên, vừa múa vừa hát, làm tốt lắm. Iton thật chặt ôm ấp cả cạ, vào thời khắc ấy hắn phảng phất nhìn thấy đỉnh cao bạo vệ, không, hẳn là nói đỉnh cao bạo vẽ có cả cạ cái bóng. Không, càng thêm chuẩn xác nói, hẳn là hai người đều có Jona đau cảm giác, loại kia lại bộ lưu tình cảm giác. Cảm tạ. Cả, cả hàm xúc nở nụ cười, Iton nhìn cả, cả đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có thể càng nhiều thử một chút. Yon dừng một chút, tiếp tục nói, càng nhiều thử một chút, dựa vào năng lực cá nhân vì là đội bóng mở ra cục diện. Cả cả thực lực đã cùng đỉnh cao thời kỳ không phân cao thấp, đây là trải qua một năm thời gian dài dằng dặc. Cậu thêm trên vô số danh xoáy tệ tiêu hao dưới tích tụ ra đến. Thế nhưng cả cả nhưng không có năm đó hăng hái, trái lại có chút quá mức thu lại. Rất nhiều cuộc tranh tài bên trong, cả cả rõ ràng có thể lựa chọn chính mình bứt phá, đánh bạc một cái, tỷ lệ thắng còn rất cao cái kia một loại. Cả cả nhưng thường thường lựa chọn cầu ổn, mà không có liều lĩnh. Cái này cũng là tại sao cả cả thực lực rõ ràng trở lại thời đỉnh cao. Nhưng hiện tại tin tức nhiệt độ nhưng không kịp trước kia một nửa nguyên nhân, cả cả liều thời điểm cũng phần lớn mấy là ở vạn bất đắc dĩ hoặc là chính mình cảm thấy đến cơ hội thực sự quá tốt thời điểm. Iton một mực chờ đợi chính cả cả phát hiện trên phương diện chiến thuật cho cả cả rất lớn độ tự do, thế nhưng cả cả lại có vẻ phi thường khắc chế, càng nhiều đóng vai một cái bị động nhân vật, lại như là ở phía sau cung chờ đợi hoàng thượng lật thẻ phi tử. Mà hiện tại Iton không muốn đang đợi, đang nhìn đến mới vừa cả cả lộ hết ra sự sắc bén, nhìn thấy hắn đem ma bên ngoài vùng cấm bên trong dạo người ngưỡng mã phiên thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được chính mình dĩ nhiên ở cưỡi lửa tìm lửa. Milan cần một cái đường biên bạo điểm, một cái đường biên đột phá tay, vì lẽ đó hắn đào đến rồi Sala, thậm chí để Sạ Dạ Y đi học tập làm sao đá hậu vệ cánh cho xa la đằng vị trí. Chỉ có điều Sala thực lực bây giờ, tổng hợp so ra không hẳn so với Sạ Dạ Y càng thêm thích hứng đội bóng, vì lẽ đó chỉ hoãn. Thời đỉnh cao Kaka, vốn là một cái siêu cấp đột kích thủ, mà hiện tại cả Kaka cùng đỉnh cao Kaka, khác biệt duy nhất chỉ là hắn cái kia một trái tim, không có khi còn trẻ loại kia trời cao đất rộng trái lại trải qua 5 tháng huấn luyện, trở nên hơi lão luyện thành thủ. Ta. Cả Kaka nhìn ịt on có chút động lòng, thế nhưng thời gian hơn một năm bên trong Từ mùa giải trước có ý ngờ mạn đến hiện tại chủ lực, hắn kỳ thực đã rất thỏa mãn. Thậm chí có, liền như vậy kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, vì Milan phát sáng tỏa nhiệt, nhìn hắn lại lần nữa trở về đỉnh cao liền rất tốt ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại, cái kia đem Milan mang tới con đường đi tới đỉnh cao, ở trong mắt cả cả thần kỳ mà lại truyền kỳ huấn luyện viên trưởng, dĩ nhiên để hắn càng thêm lớn đảm một điểm. Được rồi, thủ lĩnh." Cả ca nở nụ cười, nụ cười sảng lạ. Hắn cũng cảm thấy, chính mình có thể thử một chút, chỉ có điều thủ lĩnh vẫn không có chính miệng với hắn nói, mà hiện tại, y toán nguyên bản vẫn muốn nghĩ tiếp tục quên vài câu nhưng mà cạ cạ thoải mái trả lời, để Iton có một chút vi sương sở. Không phải, ngươi liền như thế đáp ứng rồi, không còn suy nghĩ một chút cân nhắc cho ta một điểm phát huy không gian. Ta cờ mở nở tâm tình đều có chút không nối liền. Nếu như cạ cạ biết Iton hiện tại trong lòng hoạt động, nhất định sẽ sử dụng một vị danh tướng một câu lời kịch. Ta vừa lớn từ lâu khát khao khó nhịn, coi như ngươi thất thời, gạ kỳ ạ còn không biết lưu lại sẽ phát sinh cái gì, trái lại tính toán chi Li Mi Lan chúc mừng thời gian. Coi như hắn Iton nói chuyện với cạ cạ thời lượng muốn áp sát gạ kỳ ạ trong lòng tuyệt hạ, hắn muốn cho trọng tài tạo áp lực, để thi đấu thời gian mau chóng khôi phục thời điểm. Cả cạ đã trở lại trên sân bóng. Thủ lĩnh, trợ lý huấn luyện viên do dự một chút, vẫn là cho gạ kỳ ạ đưa ra thành khẩn đề nghị, có muốn hay không để đội bóng ở cả cạ này một bên tập trung vào càng nhiều tinh lực. Trợ lý huấn luyện viên ý tứ là, nay một cái cả cạ trạng thái tựa hồ rất tốt, mới vừa đột phá thực sự là khiến người ta ký ức chưa phai, phải cẩn thận không nên bị cầm lấy cái điểm này lại bị đánh một trận. Thế nhưng gạ kỳ ạ đang suy tư sau, phụ quyết đề nghị này, không cần lo lắng, một cái nhanh 33 tuổi cầu thủ, không cần tiêu tốn quá nhiều tinh lực, mới vừa chỉ có điều là hắn, gạ kỳ ạ nhất thời lời. Cái kia kinh diễm một màn, thực sự là để hắn trong lòng có chút bất an, thế nhưng Balotelli hiển nhiên càng làm cho gạ Kỳ ạ quan tâm, liền chỉ có thể trầm giọng nói, nói chung, không thể để cho bọn họ cho Mazio Balotelli chuyển ra cao chất lượng truyền vào trong, đây là cực kỳ trọng yếu. Ở Iza Himovic, Cristiano Ronaldo, Messi, vị phong chờ một đám lao tướng, không, có quét mới đại chúng nhận tức lúc, một cái 3 2 tuổi cầu thủ đã áp sát giải nghệ tuổi. 3 2 tuổi càng là cầu thủ giải nghệ đỉnh cao kỳ. Đại gia tương đối quen thuộc có Juni, Bale, Hazard, còn có đã từng tên nổi như Vị này từng ở trong game chịu đủ quan tâm nước Đức đường biên cảng là 29 tuổi ra mặt liền rất sớm giải nghệ, đại gia chỉ nhớ rõ GtZ ở đất quốc trận chung kết bên trong đá vào tuyệt sát Argentina bàn nhưng rất ít người nhớ tới, lúc đó kiến tạo GtZE chính là vị này toàn năng chiến sĩ Esile. Nói tóm lại, bởi vì cạ ở Rio Magic DME biểu hiện, còn có trở lại Milan biết điều cùng hồi quang phản chiếu, ở gạ kỳ ạ trong lòng, đối với cạ là có chút kiêng kỵ, thế nhưng không nhiều. Đơn giản mà nói, chính là hiện tại toàn bộ giới bóng đá đều có chút xem thưởng Kaká. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy thôi mùa giải trước phần sau trình, chính là cạ cạ bóng đá cuộc đời cuối cùng cao quan kỳ. Nếu như không có ít to lời nói, bọn họ điều phán đoán này kỳ thực vẫn là chuẩn xác. Thi đấu tiếp tục bắt đầu, cạ cạ trở lại sân bóng sau, vốn cho là Zoma gặp đối với hắn coi trọng trình độ có tăng lên, hắn cũng làm tốt đối mặt khó khăn chuẩn bị. Nhưng mà rất nhanh, cạ cạ liền phát hiện, Zoma tựa hồ cũng không có đem hắn xem là một chuyện. Vốn là muốn lên sân làm một vố lớn cạ cạ, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên thì có ngọn lửa nô ra. Cạ cạ, ta thật sự tức giận, có phải là ta đánh ngươi không đủ đau? Vì lẽ đó ngươi coi ta là kẻ ngu si? Nguyên bản cạ cạ là không đến nỗi như thế tức giận. Nhưng ai bảo cạ cạ lúc này, chính là Hùng Tâm và Trượng, muốn làm một vố lớn thời điểm đây. Chỉ có thể nói, Dốc Ma, ngươi có phúc khí. Chương 175. Này, mạnh mẽ Milan đến rồi, chương 175. Này, mạnh mẽ Milan đến rồi. Sân San Siro. Milan fan bóng đá mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn cạ cạ ở trên sân bóng tàn phá, liền phảng phất trở lại cái kia mùa hè, vị kia lóng lánh bờ ra dịu thiếu niên. So với Milan fan bóng đá, gã kỳ Hà Nội Tâm liền hết sức phức tạp. Ta cảm giác ta nghiên cứu lâu như vậy Milan, đều là giả giả. Ngươi cùng ta nói đây là Milan. Ngươi tin sao? Gạ kỳ ạ tự làm bầm. Trên sân thế cuộc để hắn cảm giác có người dùng tay bấm trái tim của hắn bình thường khó chịu, hắn không biết muốn làm sao điều chỉnh mới có thể hạn chế lại Milan. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 36. mươi sáu, Cả cầm bóng, hắn đem bóng đạp ở dưới chân, ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở đối diện như gặp đại địch. Zezosi lộ ra một nụ cười sảng lạ. Zezosi một mặt nghiêm túc, mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đang hô hán. Ngươi không nên tới à. Nhưng mà Cả Cả không lấy ý chí của hắn mà thay đổi. Vị này trên người mặc số 10 Milan đội trưởng một cái đẹp để trầm vai qua người đem rê cho bỏ lại đằng sau. Kỳ thực rê Joshi ở cả cả lần thứ hai biến hướng thời điểm đã ý thức được đối phương phương hướng bừa phá, thế nhưng đối phương dưới chân tần suất cùng khởi động tốc độ đều nhanh hơn hắn, liền rê Joshi cũng chỉ có thể ở phía sau ăn đuổi. Cũng còn tốt, chính mình đồng đội khá là ra sức. ở bên ngoài vùng cấm trước quấy giày cả cả cuối cùng một cước cớ lòng, để này một cước xuất bóng hoàn thành độ cũng không cao lắm. Lúc này mới để thủ môn có cứu thua cơ hội. Itoh, Shido ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, mới vừa nếu như cả cả đem bóng chuyển hướng về trung lộ, rút điểm sát suất gặp lớn hơn một chút. Ngay ở hai người câu thông trong một đoạn thời gian này. Cả Cả ở đường biên dẫn bóng bị cầu thủ dô ma luyện bóng dẫn người soạt ngã ở trên mặt đất, mà nơi khởi nguồn điểm ngay ở Milan huấn luyện viên khu cách đó không xa. Ý ba bước cũng hai bước đi lên đem Cạc Cạc kéo đến, Cả Cả tuy rằng bị đẩy ngã ở trên mặt đất, thế nhưng nụ cười trên mặt nhưng rất sẵn lạ, nhìn ra được hắn rất hưởng thụ ở trên sân bóng muốn làm gì thì làm cảm giác. Nếu như vào lúc này, hắn giống như Ronaldinho, hướng về đem hắn soạt ngã cầu thủ kích cái trưởng, hình ảnh kia cảm thì càng thú vị. Thủ lĩnh, Cả Cả nhìn bọn, một đôi sẽ nói con mắt tựa hồ đang hỏi, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Si Đọc mới vừa nói với ta, trước ngươi chuyển vào trong hiệu quả sẽ tốt hơn. Cả Cả nháy mắt một cái, do hỏi, cái kia, ta khiêm tốn một chút. Ừm. Y nhìn Cả Cả, cân nhắc một hồi lắc lắc đầu, không cần liền như vậy, rất tốt. Cả Cả không phải mười mấy hai mươi tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn đã ba mươi hai tuổi, ba mươi ba tuổi, hắn nắm giữ phong phú bóng đá kinh nghiệm, hiện tại hắn chỉ là có chút hư phấn, có chút kích động. Đợi được sợi dây này sức mạnh quá khứ, chính Cả Cả liền sẽ khôi phục bình thường. Hắn cái tuổi này cầu thủ, đã không cần huấn luyện viên trưởng dạy hắn làm sao đá bóng, chỉ cần nói cho hắn làm sao đá cho hắn một cái thích hợp hệ thống chiến thuật của hắn, hắn liền có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, đã như cá gặp nước, cả cả trở lại trên sân bóng, Iton trở lại huấn luyện viên khu. Si Đọc nhìn thấy hai người mới vừa trò chuyện, liền tiến lên dò hỏi, người nói với hắn. A Iton đáp một tiếng, Si Đọc nhìn một chút lại lần nữa cầm bóng làm một mình cả cả, nhiễu nhiễu mày nói, hắn thật giống không có nghe a. Vào lúc này Si Đọc rõ ràng nghiêm túc lên, nếu như huấn luyện viên trưởng đưa ra phương diện nào đó yêu cầu, cầu thủ không có dựa theo yêu cầu đến, đem huấn luyện viên trưởng nói xem là đỉnh này tương đương với là khiêu chiến huấn luyện viên trưởng của lui. Tuy rằng Iton cùng cả cạ quan hệ rất tốt, Iton ở Milan có đầy đủ chống đỡ, đủ loại khác nhau, hy vọng cũng cao. Thế nhưng chuyện như vậy có thể phòng ngừa hay là muốn tận lực phòng ngừa? Siob là thật sự một lòng vì Iton suy nghĩ. Dù sao, thiên lý chi đê. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn hỏi ta muốn không muốn khắc chế một hồi. Ta nói, không có chuyện gì. Theo hắn đến. Iton hơi hơi giải thích một hồi, hai mắt vẫn thật chặt nhìn trầm trầm trên sân bóng, nhìn cả cả đại bộ lưu tinh đột nhập Roma khu vực nguy hiểm, hắn biết nên làm như thế nào. Siob liếc mắt nhìn tại số thi. Tạ Sở tỷ cái kia cáo giả vẫn là một bộ lã vọng vương cần rắn dấp. Dù sao có si đọc cái này người tích cực dẫn đầu, chỉ cần chờ nhất đẳng tự nhiên sẽ có đáp án. Hắn làm sao tất đi gấp đây? Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cái này nhà không có taxi si đọc vẫn không được a. Cái này cũng là hai người quan niệm không giống nhau, lớn tuổi Tạ Sở tỷ là nhìn vẫn được. Đối với hắn mà nói, người trẻ tuổi muốn sông liền đi sông, phạm sai lầm không liên quan, sửa lại là được. Tuổi con nhỏ si đọc trái lại có chút gàn bướng y tứ. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều ở kế hoạch ở trong là tốt nhất, huấn luyện viên trưởng nhất định phải hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Milan huấn luyện viên khu chuyện đã xảy ra, Gạ Kỳ ạ cũng không rõ ràng, thế nhưng vào lúc này Gạ Kỳ ạ có chút phát điên. Ngươi có hay không làm một cái huấn luyện viên trưởng? Ngươi tại sao có thể để một cái cầu thủ như vậy muốn làm gì thì làm? Bóng đá là một đoàn đội trò chơi, không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân, như vậy là không được. Gạ Kỳ ạ một bên trong chú nhìn chằm chằm trên sân bóng hình thức, một bên tăng mạnh đối với cả cả coi trọng trình độ. Đang nhìn đến thì kéo cả cả nói chuyện với cả cả thời điểm, Gạ Kỳ ạ trong lòng còn vui vẻ, cảm thấy phải là Y lên tiếng, để cả cả không muốn như thế không nao sùng. Nhưng kết quả, tựa hồ với hắn nghĩ tới không giống nhau lắm thủ lĩnh. Trợ lý huấn luyện viên hướng về Gạ Kỳ Ạ đá ra chính mình kiến nghị, hiện tại trình độ đã được rồi, nếu như ở tăng mạnh đối với cả cả này một bên phòng thủ, đối với trung lộ cùng xạ dạ ủy cái kia một bên phòng thủ liền sẽ yếu bớt. Gạ Kỳ Ạ thoáng do dự một chút, nhưng nhìn Milan lại lần nữa cấp xuống bóng cho cả cả sau, Như Linh chém sắt nói, không, có ai so với ta càng hiểu Milan, Milan tấn công đều là có sáo lộ, cuộc tranh tài này bọn họ xáo lộ chính là dựa vào cả cả đơn điểm bạ phát, đem Tazo ma đường biên xuyên. Đừng nằm mơ. Gạ Kỳ Ạ quả đoán sâu hẹn đây là một loại không quá lý trí hành vi, trợ lý huấn luyện viên nhìn Gạ Kỳ Ạ giằng chép chép miệng, lựa chọn tin tưởng gạ kỳ ạ phán đoán. hắn nhìn cạ cạ này một cái biểu hiện, cũng cảm giác là giết điên rồi, giết tới đầu. Loại này chiến thuật ở sớm chút thời điểm còn khá là lưu hành, nói thí dụ như Maradona hiệu lực với Napoli thời kỳ đó, chỉ là không nghĩ đến bây giờ còn có thể nhìn thấy loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân mãng phu hành vi. Ân, tiên đề là cạ cạ đúng là cái mãng phu. Tỷ như lần này, cạ cạ ở cầm bóng sau, nhìn thấy trước mặt ba bốn cầu thủ Roma tạo thành phòng tuyến thép sau, ở bên ngoài là dẫn bóng mãng vu bình thường giết đi vào, thậm chí còn bày ra muốn cắt vào bên trong tư thái. Thế nhưng trên thực tế, Dư quang của khỏe mắt nhưng chú ý tới trung lộ. Vậy thì xem ở 2022 năm lượt cuộc trận chung kết, Argentina đá với Pháp như thế. Ngay lúc đó, Di Magi a ở đường biên cầm bóng, bất kể là động tác vẫn là thần thái, nhìn qua đều là đang tìm ở xa đồng đội, là muốn đem bóng chuyển qua. Thiên sứ Di Magi a chuyển vào trong, đó là tiếng lành đồn xa. Lúc đó đẹp bẻ lệ căn bản không dám để cho Di Magi a tại đây cái vị trí, đến một cước thoải mái chuyển vào trong, liền mau tới suy nghĩ muốn răng giữ. Thế nhưng Di Magi a nhiều cáo dạ à? Ai, ngươi đưa chân, vậy ta liền không mặc chuyển, ta cắt vào bên trong. hehehe he he. Ai. Người lây ta rồi, vậy ta liền không cắt vào bên trong, ta nằm sân, he he he. Đẹm bẽ lệ ở phía sau nhấc tay đầu hàng Di Ma ở mặt trước Ai Nha nằm sân một cái mới mẹ penalty, liền sinh ra như thế. Này một làn sóng, này một làn sóng chính là một cái trên sân bóng xa trường tướng già nhiều năm kinh nghiệm tích lũy đi ra tâm nhã tử. Cả cả hành động này cùng Di Ma có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, chỉ có điều một cái là giả trang chuyển bóng, trong thực tế tiết một cái khác là giả trang cắt vào bên trong, thực tế chuyển bóng. Khi thấy cả cả đẩy bóng lúc xoay người, tại đây một cái tuyến đường ạ tỏ gì chờ cầu thủ Roma dồn dập làm ra động tác. Động tác của bọn họ cũng rất bình thường, chỉ là bước một bước, nhưng mà ở cả cả trong đôi mắt, bọn họ bước không phải bước chân, mà là nhường ra một cái đường hẹp quen co. Đẩy bóng biến thành đánh bóng, một cái dán vào thảm cỏ thiếp trái đất, liền như thế sát ba cái cầu thủ Roma gót chân đi đến ba Lotelli trước người. Cầu thủ Roma đối với ba Lotelli chủ yếu là để phòng Milan cho hắn trên không chuyền bóng, ai từng muốn còn có thể cột như thế kinh diễm một cước bóng thấp. Hoàn loạn bên dưới để ba Lotelli dễ dàng hoàn thành rồi sút bóng. Quả bóng viết một cái bảy tự, trực tiếp đánh vào lưới không thành, thủ môn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. 30 Baolote li hoàn thành rồi mai khai nhị độ. Trên khán đài Milan fan bóng đá hô to Ba li tên, cuộc tranh tài này đã hoàn toàn không có hồi hộp, ma không cách nào giải quyết đi Ba li cùng cả Kaka. Liên ngay cả Iton đều đối với lần này Kaka chuyển bóng cảm thấy khiếp sợ. Mẹ nó mẹ nó. Làm sao không văn hóa, một câu mẹ nó đi thiên hạ. Iton hai tay cầm lấy tóc, nhìn trên màn ảnh lớn chiếu lại. Này có chút re bờ duyên cảm giác, này một cước chuyển bóng cũng thực sự là có yêu. Iton đang kinh diễm qua đi, lại có chút chuyện đương nhiên cảm giác. Ở một trình độ nào đó, bây giờ có được đỉnh cao thực lực Kaka khả năng so với thu được quả bóng vàng năm ấy cả cả càng mạnh hơn, bởi vì hắn nắm giữ càng nhiều người sinh trải qua. Chờ đã, dừng lại, không được. Y Chính đang lúc cảm khái, Bạc Lô Ly Châu Hoang sông tới đã đến. Dựa vào. Này, này, này. Gạ Kỳ ạ nhìn trước mắt một màn, thật sự rất muốn ngã quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra, nhìn bầu trời, lớn tiếng la lên. Cuộc tranh tài này thực sự là quá khó khăn, ta hết cách rồi, ta thật sự không có cách nào a. Cắn chặt hàm răng, nắm chặt song quyền, biểu cảm trên gương mặt như táo bón, hiệp một trong thời gian còn lại, Gạ Kỳ mỗi phân mỗi giây đều là dày vò, có điều may mắn chính là ở hiệp một kết thúc trước, Milan đều không có lại đi bàn. Giữa sân có 15 phút thời gian, hắn còn có thể tiến hành một hồi điều chỉnh, nói không chắc. Nói không chắc cái giám a. Hiệp 2 trận đấu kết thúc, làm nhìn hình ảnh ngắt quãng ở 50 điểm số, gạ kỳ ạ trên mặt như bị người tàn nhẫn mà đập một bạt hai. ma lại hiệp 2 tăng mạnh phòng thủ, nhưng là hắn càng thêm cường phòng thủ, Milan thế tiến công trái lại càng mạnh mẽ. Không phòng ngự được, căn bản không phòng ngự được. Thi đấu phút thứ 72, Bacoletti lợi dụng một tình huống phạt góc cơ hội, đánh đầu dứt điểm, hoàn thành rồi hạch Thi đấu phút thứ 76 Dẫu ma ở đại vòng ngoài cấm địa phạm quy, lô chủ đá phạt bóng dứt điểm, tỷ số sửa chữa thành 50. Nghe trong sân bóng Milan phan bóng đá tiếng hoan hô, Gakki A đợi được tiếng còi vang lên một khắc đó, cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ đường đối. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đối mặt các ký giả chất vấn, Gakki A gần từng chữ một, cuộc tranh tài này ta không phải bại bởi Don, Zuma cũng không phải bại bởi Milan, chúng ta chỉ là bại bởi Kaká. Cuộc tranh tài này, hắn biểu hiện xuất sắc, thay đổi toàn bộ thi đấu thế cuộc, nếu như chúng ta nắm giữ cả Kaká như vậy cầu thủ, như vậy kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau. Gakki A miệng là tương đương tiến cường. Sau khi phóng viên dò hỏi liệu sẽ có ở lượt về trở mình thời điểm, Gà lại bắt đầu cố tả mà nói hắn, mãi đến tận bị liên tục dò hỏi mấy lần sau, mới qua loa nói, đương nhiên, Joma là sẽ không bỏ qua thắng cấp. T, này có thể một điểm đều không nhìn ra, ở đầu mùa giải hô Joma muốn đoạt đến quán quân tư thế. Gà rời đi hiện trường, Iton ở dẫn dắt cầu thủ cảm tạ fan bóng đá sau, cũng là tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức, đối mặt phóng viên dò hỏi, Iton không biết tại sao đột nhiên có chút tròn dạng, khắc khắc, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân. Vốn là cái này chuyển nhượng mùa đông, ở Chelsea đã không lên bóng Sala gặp thành tựu Ju Ancu đồ chuyển nhượng vật thêm vào, bị Chelsea thuê đến Caji Argentina câu lạc bộ bóng đá. Sau đó ở Phi Argentina nửa cái mùa giải biểu hiện, để Roma nhìn chằm chằm Sala, đầu tiên là 500 vạn euro từ Chelsea thuê đến Roma, cuối cùng tiêu tốn 15 triệu euro đem Sala triệt để bán nước. Thế nhưng hiện tại, Sala chính đang Milan trên ghế dự bị ngồi đây. Roma là không có cơ hội gì thu được Sala, bởi vì bọn họ ra không giá khởi điểm tiền. Nghĩ tới đây một vụ, đang nói tới gã kỳ ạ, nói tới Roma thời điểm nhưng tôn vẫn là duy trì nhất định tôn trọng, Gạ Kỳ ạ là cái xuất sắc huấn luyện viên, Roma là một nhánh Serie đội mạnh, thi đấu còn không kết thúc, còn có hiệp hai, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Phóng viên, cư dân mạng, ngươi nhường ta cảm thấy xa lạ bằng hữu của ta. Ngươi nghe một chút ngươi nói chính là tiếng người sao? Trận trước ngươi cho người ta quán cái 50, ngươi sân nhà, người ta sân khách. Lượt về, ngươi sân khách, người ta sân nhà, coi như hắn tiến vào ngươi năm cái bóng, ngươi tiến vào hắn một cái bóng, hắn nhất định phải đến tiến vào ngươi bảy cái mới có thể thăng cấp. Milan bị Roma bạo ngược bảy cái, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngươi là cảm thấy lấy Milan hiện tại cái này cái bố trí tiến vào không được Roma một cái bóng, vẫn là Roma có thể đi vào người Milan bảy cái, ở ngươi chỉ có thể vào một cái bóng, thậm chí không thể vào bóng điều kiện tiên quyết. Khắc y Ito biểu thị, ngược lại ta nói rồi, có tin hay không sẽ theo các ngươi. Cuộc tranh tài này cũng là để Milan vỡ bản tin tức kiến tĩnh. Nói cho cười, ở Milan thế hòa cùng tua bóng nhiều lên thời điểm, truyền thông tin tức tiêu đề là như vậy. Milan bất cần bị đội yếu bất hòa. Milan hậu kỳ không còn chút sức lực nào, khả năng vỡ bản. Ito quá trẻ, Milan khủng muốn vỡ bản. Milan cộng Italia thảm bại Napoli, Milan đã vỡ bản. Hiện tại, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu dọi ở xạ báo trên. Mặt trên tin tức tiêu đề là, này, mạnh mẽ Milan đến rồi. Giá điệu bị tiêu hao. o, oh. xin nghỉ nguyên nhân, nghỉ bệnh. Ung thư lười thời kỳ cuối, hoàn toàn không muốn động, lại là chủ nhật, vì lẽ đó. Ta có thể uống coca, tiếp tục đá bóng sao. Cuối cùng một tấm giá điệu, o, oh. tiêu hao lại tháng cùng dưới tháng sau. chương 176 Ta mới 16 tuổi, ta áp lực thật lớn, chương 176, ta mới 16 tuổi, ta áp lực thật lớn. Lại là Fiore Argentina, lại là Mạng Trạng thái Deme Milan, dựa vào này một hồi thể hiện xuất sắc phát huy, để quảng đại truyền thông tranh nhau khen, liền ngay cả có phát Italia lượt về, tựa hồ cũng tràn ngập hy vọng. Cũng không biết Napoli Bernite, có thể hay không mổ hôi đồng địa. Milan nếu có thể duy trì này một hồi đánh bại Roma tư thế, cả cả có thể duy trì cuộc tranh tài này bên trong trạng thái, vốn là công cường thủ nhược Nap thậm chí có rất nhiều tin tức truyền thông trực tiếp đánh ra tam quan vương cầu hiệu, bọn họ cho rằng Milan nếu như kéo dài tại UEFA ở Europa League bên trong biểu hiện lời nói, chỉ cần cầu thủ không có trọng đại thương bệnh, như vậy ở mùa giải này bọn họ rất có khả năng thu được giải đấu quán quân, Coppa Italia quán quân, UEFA Europa League quán quân, trở thành tam quan vương. Đối với này, rất nhiều Milan fan bóng đá thái độ là, sẽ nói người liền nhiều lời điểm, yêu thích nghe, thích nghe." Ở phòng thay đồ bên trong, thậm chí có chút tuổi trẻ cầu thủ, bởi vì truyền thông phân tích mà lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Tại đây dạng một mảnh tốt đẹp thế cuộc bên trong, Milan sân khách khiêu chiến Phi Argentina, thi đấu cũng bị phổ biến xem trọng. Thậm chí có người đưa ra Milan đội hình dự đoán, chỉ tiếc bọn họ không biết chính là, cuộc tranh tài này, Milan sẽ tiến hành quy mô lớn thay phiên. Tiền đạo: Sala, Tozet, họ gì gì. Giữa sân: Van Bèr, Loca, Telli, Rezoong. Phong thủ: Tultiti, Rugani, bốn Nệ dạ, Abat. Thủ môn: Donnati, Rumma. Một đám chủ lực cầu thủ ngồi ở trên ghế dự bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phi Argentina ở mùa giải này biểu hiện không tệ, hiện tại ở giải đấu người thứ năm. Đội bóng bên trong gì là Dino, Diamanti, Ily, gì chả họ, đều là khá có thực lực cầu thủ. Milan liên tục tác chiến, gần nhất 10 ngày có 3 trận thi đấu, còn có một hồi là ở đầu tháng tư cùng Napoli cuộc chiến sinh tử thắng, tiến thêm một bước, thua. Vậy thì thua. Cái trò này đội hình ra sân, cũng là Sidot, Tatarasati, tí nữa ba người cẩn thận nghiên cứu sau đạt thành, theo thi đấu hình thức ngày càng phức tạp, còn làm việc nặng nghề Iton cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu nghe huấn luyện nhân viên kiến nghị. Mà cuộc tranh tài này, đội bóng mục tiêu là giữ hòa giành thắng lợi, cùng với đem lượng lớn tinh lực tiêu hao ở Phi Argentina như vậy đội mạnh trên người còn không bằng ổn một tay ở sân nhà thống kích sân khách đến đây cả lì gì cả lì gì ta không có treo chọc các ngươi bất luận người nào ba tuyến tác chiến Milan cần đem tinh lực tập trung ở lưỡi dao trên cái này cũng là một cái huấn luyện viên cần thiết học được lấy hay bỏ vấn đề khó vậy thì xem vượt cuộc vòng bảng thi đấu thời điểm đều là dễ dàng ra ít lưu ý như thế chủ yếu là bởi vì những đội mạnh mẽ tuyệt đều đang thí nghiệm chiến thuật điều chỉnh đội ngũ đối với thắng thua không có quá mức coi trọng lúc trước buổi họp báo tin tức trên không biết Milan đội hình ra sân phía Juventus huấn luyện viên trưởng mạn trạm vẫn như cũng là như vậy mạnh miệng Đối với mùa giải này, lần đầu giao thủ bị bốn bóng cảo trục, Mạn Trạ là ngậm miệng không nói chuyện. Chỉ là ở nơi đó giảng giải mùa giải trước hắn chiến thắng Milan hào quang lịch sử. Đúng, theo Milan biểu hiện càng ngày càng tốt, đã từng chiến thắng Milan đạt được thắng lợi thi đấu hàm kim lượng liền càng ngày càng cao. Đang đối mặt truyền thông thời điểm, Mạn Trạ khuôn mặt kiên nghị nói, cuộc tranh tài này chúng ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Milan gần nhất trạng thái khả năng không sai, thế nhưng Fiorentina sẽ không cho phép bọn hắn ở chúng ta sân nhà mang đi một hồi thắng lợi. Nói tới chỗ này, Mạn Trạ còn cường điệu nói, dù cho Milan toàn đội hình chủ lực cùng xuất hiện, Fiorentina ở chính mình sân nhà cũng sẽ không lại cho phép xuất hiện trên một hồi thi đấu tình huống. Khắc khắc, ở đây có phải là mọi người cảm thấy mạn trạ phi thường kiên cường. Thế nhưng, hắn nói có đúng không có thể mang đi thắng lợi, không nói không thể mang đi thế hòa a. Hơn nữa trên một hồi thi đấu tình huống, đó là Phi Argentina bị đá vào một bóng, thế nhưng một bóng chưa tiến vào a. Vì lẽ đó hắn một cái khác ý tứ là coi như là thua, nhưng chỉ cần không bị đá cái 40, vậy thì là có thể tiếp thu. Này, thật là có đủ thấp kém nhi. Dưới đại các ký giả đại đa số đều là nhân tinh thành hữu đùa bỡn văn tự người lành nghề, rất nhanh sẽ nhìn tấu mạn trà ở bề ngoài của tường rõ ràng nội tâm hắn yếu đuối. Thế nhưng bọn họ hiểu ngầm duy trì bình tĩnh, dù sao sớm đã bị chào hỏi mà. Hơn nữa Italy chơi bóng đá, để một cái người Trung Quốc như thế ngang ngược sung đánh thẳng, không biết còn tưởng rằng chúng ta Italy không có danh xoáy đây. Trận đấu bắt đầu trước, ở không biết Milan đội hình ra sân tình huống, Fiorentina cổ động viên là bi tráng, là thấp họng, là hoang mang. Bọn họ không biết chính mình đội bóng có thể hay không ở mạnh mẽ Milan thủ hạ, thu được quý giá một phần. Nhưng mà, ở biết rồi Milan đội hình ra sân sau, Fiorentina các cổ động viên lạ kỳ phẫn nộ. Tình huống thế nào, xem thường chúng ta sao? Đừng nghĩ toàn thân trở ra, chúng ta phải thắng, thắng lợi. Ba lô két ly đây. Tớt lô đây. Mạc gùi giờ đây. cả cả đây. So với các cổ động viên phấn nộ, mạn trạ biểu hiện liền có vẻ hơi giấy ruộng. Ở không biết Milan thủ phát cầu thủ danh sách thời điểm, mạn trạ đó là chẳng trọc trở mình, thấp phỏm bất an. Thậm chí ở buổi tối nằm mơ thời điểm, đều mơ tới chính mình tại đây một hồi thi đấu thua bóng sau, xỉ nhục xa thải. Nhưng mà, đang nhìn đến Milan đội hình ra sân thời điểm. Ha ha! Mạn trạ b Thế nhưng ở chú ý tới bên người huấn luyện viên tạo thành viên còn có cầu thủ sau, lập tức một cái hoa lệ truyền âm, biến thành kinh ngạc, sau đó sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Nhìn bề ngoài là bởi vì phẫn nộ, trên thực tế là bởi vì nín cười. Trời cũng giúp ta. Vậy đại khái là phù hợp nhất mạn trạ tâm tình hình dung. phi Argentina cuộc tranh tài này tuyển dụng 352 trận hình, chủ đánh chính là một cái thiết huyết phòng thủ cực hạn phản kích. Vì bộ này đội hình, thậm chí ngay cả Zidane, Di thì đều ngồi ở trên ghế dự bị. Ngay ở phi Argentina cổ động viên, cầu thủ Huấn luyện viên đều chìm đắm ở tốt đẹp bảo tưởng ở trong thời điểm Milan trước tiên đạt được ghi bàn. Đây là thi đấu phút thứ 17, Milan từ hậu trường khởi xướng tấn công, Vạn Vỡ đem bóng chuyển đến đường biên, Sala một cái bạo chuyển ở đường biên hành hành vô kỵ. 352 trận hình đối với đường biên phòng bị nhược điểm, vào đúng lúc này bị phóng to không thể nghi ngờ. Nguyên bản vào lúc này, Fiorentina nếu như về phòng thủ đúng lúc, ở trung lộ trọng binh chữ hàng cũng sẽ để Milan tay trắng trở về, nhưng mà Milan tốc độ tấn công cực kỳ nhanh. Sala một cước chuyền dài, họ gì tiếp ứng thêm cắt vào bên trong, cuối cùng một cước tinh chuẩn đệm bóng góc xa trực tiếp để điểm số sửa chữa vì là không 1 Nếu như hậu thế Liverpool nủ nã có thể có họ gì ghi kỹ thuật này, như vậy hắn số bàn thắng không biết gặp dâng lên bao nhiêu. Milan ở hiệp một tung dung đạt được dẫn trước. Cuộc tranh tài này nhìn qua sẽ là một hồi đơn giản thắng lợi. Si đỏ cùng tạ sổ tỷ cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, bởi vì lần này đội bóng chiến thuật, nhân viên bố trí, hai người bọn họ đều phi thường có tham dự cảm. Ito cũng hướng về hai người ném ra ánh mắt tán thượng. Dẫn trước ưu thế vẫn kéo dài đến hiệp một kết thúc. Fiorentina tuy rằng ở hiệp một tiến hành rồi điều chỉnh, nhưng cũng chỉ là bảo đảm đội bóng không có là hậu. Vào lúc này. Trong lòng mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này đã kết thúc. Hiệp hai phần lớn thời giờ bên trong, hai đội vẫn có đến có hứng về, Milan bên này vẫn có một cái bóng ưu thế, mai cho đến thi đấu phút thứ 82, Fiorentina thay đổi người sau, thế cuộc mới có thay đổi. Thay thế bổ sung lên sân quần, dựa vào dưới chân xuất sắc kỹ thuật, hoàn thành rồi một xuyên hai, qua người sau một cái má ngoài cỡ lòng góc xa, công phá đồn nạ dùm mà 10 ngón tay. Tỷ số đoạt về 11. Dư tiến hành rồi điên cuồng chúc mừng, màn này một cái chúc mừng cũng rất lớn địa cổ vũ Fiorentina cầu thủ tinh thần. Rất nhiều người có thể sẽ nghi hoặc, tại sao cầu thủ ở ghi bàn sau muốn chúc mừng, này không phải lãng phí thể lực sao? Khả năng này chính là đáp án, bởi vì ngươi có thể tiêu hao một ít thể lực, đặt đến cổ vũ phe mình cầu thủ đấu chí cùng cho đối phương cầu thủ chế tạo áp lực hiệu quả. Màn trà cũng từ một cái đấu bại gà chống giáng dấp, biến thành một con đấu chiến thắng gà. Hắn ở đây một bên đại hống đại thiếu, phát tiết trong lòng tâm tình. Đốn nạ run mà đứng ở trước cửa một mặt hồ vũ, trải qua quãng thời gian này nỗ lực, hắn vốn cho là thực lực của chính mình đã rất có thể, bản thân cũng là phi thường coi trọng lần này cơ hội. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là mất bóng cái này bóng hắn nguyên bản là có thể đập ra đến, chỉ là đối mặt bình, hắn không nghĩ đến đối phương có thể liên tục đột đi chính mình hai cái đồng đội, càng không nghĩ đến hắn gặp dùng má ngoài đến một cấp cửa lòng góc xa. vậy thì để sự chú ý càng nhiều tập trung ở góc gần cùng mình cửa nhỏ đồn nạ rủm mạ bỏ mất ngay lập tức cắt xuống quả bóng cơ hội. không riêng là đồn nạ rủm mạ, buôn nệ dạ trong lòng cũng là phi thường thống khổ. thành tựu Milan lão nhân, hắn ở đội bóng ra trận cơ hội đã càng ngày càng ít, vì là đội bóng có thể làm cống hiến cũng càng ngày càng ít. chỉ là hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình, chí ít chính mình so sánh với cái mùa giải trạng thái tốt hơn không ít cuộc tranh tài này kỳ thực cũng là chính hắn cùng mình một cái đánh cược nếu như ta còn có thể vì Milan làm ra công hiến như vậy ta liền ở lại chỗ này nếu như không thể như vậy rời đi hay là một cái lựa chọn tốt nhất bất kể là hậu vệ cánh trái hậu vệ cánh phải vẫn là trung vệ bốเหน dạ ra trận chỉnh tự đều dựa vào sau ở mùa giải này hắn lần đầu ra sân cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay so với đồn nạ dùm hạ cùng bốเหน dạ ở giữa sân bị treo chọc dèn nhưng là sáng mắt lên là một cái khá là dính bóng cầu thủ trẻ dẫn bóng phương thức cùng hành vi đối với hắn mà nói quả thực chính là một phần chỉ nam Hắn ở trong đầu hồi tưởng mới vừa bình dương như người đấu bộ tốt bình thường tạ đột hưu tiến vào, trong lòng có chút dục giả dục dịch. Bên sân, Ito cùng Sidon, Taso thì tiến hành rồi sau khi thương nghị, quyết định đối với đội bóng tiến hành thay đổi người điều chỉnh, cả mẹ thay đổi vạn vợ, vạn vợ là có phòng thủ mới có thể, thế nhưng hắn thể năng rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa. Sau đó dùng ba lô theli thay đổi Tozét. Cuộc tranh tài này, Tozét tương đương nỗ lực, thế nhưng hắn thân thể, tốc độ, kỹ thuật cũng không có cách nào để hắn ở Phi Argentina trọng binh dưới tiến hành phá vòng đây. Lúc này, không có ai cảm thấy đến Milan thất bại, bao quát màn Hắn cũng chưa hề nghĩ tới chính mình Fiorentina sẽ thắng, có thể có một cái thế hòa chính là cảm ơn trời đất. Nhưng mà ở thi đấu phút thứ 88 thời điểm, Zidane ở giữa sân quá độ dính bóng, cho Fiorentina cơ hội. Ở nhận được bóng sau, đối mặt Fiorentina cầu thủ bước, Zidane không có lựa chọn ngay lập tức đem bóng chuyển qua, mà là muốn thử nghiệm tại chỗ thoát khỏi. Dựa theo Milan chiến thuật, nếu như Zidane tại chỗ thoát khỏi thành công lời nói, như vậy sẽ là rộng rãi sáng sủa cục diện, chỉ cần hắn chuyển bóng không kéo qua, này sẽ là một lần cơ hội tuyệt hảo. Đồng dạng. Nếu như Rejong không có thoát khỏi thành công lời nói, mà là bị tại chỗ cắt bóng lời nói, vào lúc này bởi vì đồng đội trước cắm vào, Fiorentina nếu như đánh một cái phản kích, này sẽ đối với Milan sản sinh rất lớn địa uy hiếp. Tiếc nối chính là, Rejong qua người thử nghiệm thất bại. Kỹ thuật của hắn là quải, nhưng là hắn thân thể quá gầy yếu, hắn mất đi cân bằng, nhưng mà đây là bình thường thân thể đối kháng, hắn bị chững ngã, đối phương cũng không phản quy. Fiorentina cầm bóng sau, cấp tốc cho đến quỹẩn, rồi dẫn bóng giết vào vùng cấm. Vào lúc này, ở quỹẩn phụ cận dù Gani ngay lập tức dĩ nhiên do dự, hắn ở kẹt lại vị trí cùng tiến lên mức cấp trong lúc đó có chút chần chừ, chỉ có ta. Đây là lúc đó Bồ Nệ Dạ trong lòng ý niệm duy nhất, hắn giải quỷ, biết người đàn ông này khủng bố đến mức nào, liền không thể không mạo hiểm tiến hành xóa bóng. Từ mặt bên tiến hành xóa bóng, nếu như ở trẻ hơn một chút, Bồ Nệ Dạ soạt bóng khả năng liền thành công. Chuyện này sẽ là một lần cực kỳ mạo hiểm thành công phòng thủ. Trói hai tiếng còi vang lên, Bồ Nệ Dạ không có trở thành anh hùng, hắn vì là Phi Argentina thu được một cái penalty, tại đây cái thời gian điểm, một cái penalty, đủ để giết chết thi đấu. Đôn nạ dùng mã lại trở thành quyết định vận mệnh cái kia một người. Hắn đứng ở vạch gôn trước hoạt động thân thể. Hắn cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, ở mùa giải này, là một cái người mới mà nói, hắn thời gian lên sàn cùng cơ hội đã xem như là không ít. Hắn mỗi một lần đều khát vọng chính mình trở thành một anh hùng. Hắn thậm chí đều còn chưa đầy 17 tuổi. Hắn mới 16 tuổi, hắn áp lực thật sự thật lớn. Lần này ta sẽ trở thành đội bóng anh hùng à? Không có ai nói cho đồn nạ dùm mà đáp án, hắn nhìn về phía huấn luyện viên trưởng, y cũng không có phải thay đổi người ý tứ. Tất cả những thứ này đều sẽ đồn nạ dùm mà ép có chút thở không nổi. Dĩ vãng hắn khát vọng có thể vì đội chủ lực ra trận, thế nhưng hiện tại Hắn thật sự hy vọng chính mình không cần đối mặt tất cả những thứ này. Hấp khí, hơi thở. Con mắt hơi híp, thân thể bắt đầu run rẩy. Nay không phải sợ sệt, mà là thân thể đang nói cho hắn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Dĩ là Dino đến chủ phạt cái này ừ. penalty, thành tiểu Phi Argentina số 9, vị này đã từng hiệu lực với Milan cựu tướng chạy lấy đà, lên chân, dừng lại, sau đó làm mỉm cười. Đốn nạ run mà quá trẻ tuổi, làm gì là Dino chạy đến Venanti trước giờ chân lên thời điểm, hắn đã hướng về chính mình nhận định một bên nghiêng, nhưng mà địch dạ đi nặc chờ chính là hắn trọng tâm chết đi. Tiếp theo đem bóng đá hướng về phía một bên khác. 21. Fiorentina cổ động viên ở trên khán đài hưng phấn gào thét, mạn trạ cũng là hai tay vung quyền ngựa mặt lên trời thét giải. Hiện tại CGA chiến thắng Milan, lại như là ở La Liga chiến thắng Real Barca, ở Bundesliga chiến thắng Bây Dortmund, ở Tờ Giờ ở Lít chiến thắng M U Liverpool. Đốn nạ dùn mạ hai mắt rưng rưng, hắn đứng lên nhìn về phía bên sân Iton, làm ra một cái thỉnh cầu thay đổi người thủ thế, hắn muốn không khống chế được nước mắt của chính mình. Nay ở sân bóng cũng không phải hiếm thấy sự tình, có mới vừa thay lên sân cầu thủ ăn được thẻ đỏ. Sau đó lên tiếng khóc lớn rời sân, thanh âm này liền ngay cả tivi tiếp sóng đều có thể rõ ràng bắt được hắn gào khóc, còn có thủ môn bởi vì chính mình sai lầm, không có nhào tới bóng, mà thương tâm đến không thể tiếp tục thi đấu, thậm chí một lần gào khóc đến mất. Nhẹ nhàng co dần mũi, đồn nạ dùn mạ cho rằng Iton sẽ đồng ý hắn tình cầu. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía bên sân thời điểm, được trả lời chắc chắn là từ chối. Không biết tại sao, đồn nạ dùn mạ vào đúng lúc này dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm, ở trong khoảng thời gian sau đó, đối mặt Phi Argentina, thậm chí hoàn thành rồi một lần đặc sắc cứu thua. Ta khóc, thế nhưng ta trưởng thành, đồn nạ dùn do The Vì mùa giải tiếp theo bắt đầu làm làm nền. Chương 177, đều do ta. Đều do ta. Đều do ta, chương 177, đều do ta. Đều do ta. Đều do ta. Sân nhà Emi Flower giảm chia. Fiorentina sân nhà. Đội chủ nhà Phan bóng đá tiếng hoan hô dường như muốn lật tung toàn bộ sân bóng, Milan cầu thủ lão náo trở lại phòng thay đồ bên trong, phòng thay đồ bên trong bầu không khí có chút nặng nề, mãi cho đến trận đấu kết thúc, bọn họ đều chưa hề nghĩ tới sẽ bị thua cuộc tranh tài này. Ở cuối cùng thời gian bị đội lên sân Ba Lotele môi, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn ở thời khắc cuối cùng có cơ hội tuyệt sát thi đấu, thế nhưng suốt bóng sức mạnh quá lớn, dẫn đến quả bóng đánh vào trên sáng ngang. đều do ta. Đồn Nạ Dung mà nhìn thấy Ba Lô Thẹn mặt, trong lòng có chút thất vọng, đang do dự một lát sau đi tới, nhưng mà hắn lời nói mới nói đến một nửa, liền bị Ba Lô Thẹn Li cắt đứt. Đáng ghét. Ba Lô ngẩng đầu lên, nhìn Đồn Nạ Dung mà, Đồn Nạ Dung Mạ có chút sợ sệt. Đối phương cái này nổi giận giáng vẻ, không phải là muốn muốn đánh hắn một trận đi. Tơ Lô dùng ngón tay đâm đâm cả cả, tựa hồ muốn nói, cả cả đội trưởng là người đứng ra thời điểm. Đừng làm cho Ba lô Kelly tiểu tử kia làm ra không lý trí sự tình a. Cả cả quay đầu liếc mắt nhìn Ba cho một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt, hai người liền đồng thời nhìn về phía Ba lô Kelly, tựa hồ muốn nhìn một chút Ba lô Kelly muốn gây ra cái gì thiếu thân. Coi như đồn nạ dùn mạ thấp phẩm bất an thời điểm, Ba lô Kelly lại giống lên một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, nếu như ta cuối cùng một cước khí lực không lớn như vậy lời nói, chúng ta thì sẽ không thua, đều do ta. Ba lô Kelly lời nói liền phảng phất một cái nút bấm bình thường, lập tức kích hoạt rồi nặng nghề phòng thay đồ, ở phòng thay đồ bên trong cầu thủ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Ba lô Kelly. Không vấn đề của ta. Du Gan giơ tay lên, có chút nhỏ giọng nói, nếu như khi đó ta dũng cảm dán lên đi, quấy giày lời của đối phương, tiền bối cũng không cần làm như vậy động tác, thì sẽ không có cái kia về ti xuất hiện. Du Gan nói chính là ở hiểm hay, bị bắt được bóng thời điểm, hắn do dự dẫn đến bất kể là trạng vị, vẫn là tiến lên thời cơ đều bỏ mất, này dẫn đến bùn nệ dạ không thể không mạo hiểm xóa bóng, cuối cùng bị phán phạt một cái điểm vàng phần một ăn. là một cái trung vệ mà nói, Du Gan không đủ quả đoán, tính cách quá yếu đuối, cái này cũng là tại sao Allergy không thích dùng hắn nguyên nhân. bị điểm tên bùn nệ dạ lúc này cũng đứng lên đến, đến rồi. Hắn vốn là một cái người hiền lành tính cách nhìn dù ganủ có chút tự trách vẻ mặt an ủi kỳ thực ta cũng có vấn đề lúc đó ta không nên thả sạn, kỳ thực suy nghĩ một chút nếu như ta quấy dậy lời của đối phương để hắn ở chỗ đó lên chân số bóng dù cho là gần hơn một chút đồn nạ dù mà nói không chắc còn có thể đem bóng đập ra đi là ta đối với đồng đội không đủ tín nhiệm bố nệ dạ lời này ngược lại cũng không phải nói lời nói dối nếu như ngay lúc đó thủ môn là gì nào mà không phải đồn nạ dù mà lời nói hắn ngược lại cũng sẽ không như vậy điều dù sao 16 tuổi đồn nạ dùạ chỉ là tuổi tác liền rất khó khiến người ta tín nhiệm trong đội bầu không khí lập tức trở nên tốt lên mọi người đều đang tìm vấn đề thế nhưng đều đang tìm vấn đề của chính mình tơ lô thấy cảnh này đều có chút kinh ngạc đến ngây người hắn quay đầu nhìn về phía cạ cạ tựa hồ đang hỏi ngươi có phải hay không đã sớm biết cuối cùng sẽ biến thành như vậy cạ cạ cười không nói nếu như ta nói ta cũng không biết cuối cùng gặp phát triển trở thành bộ dáng này ngươi tin sao ngay ở các cầu thủ nóng bỏng thảo luận thời điểm cửa phòng thay đồ đột nhiên bị đẩy ra tiến vào là yon hắn có chút bận tâm các cầu thủ tâm thái vì lẽ đó không có ngay lập tức đi tham gia sau trận đấu phỏng vấn mà là đi nhìn các cầu thủ trả thái mà ở cửa mèo một lúc, nghe trộm một hồi sau, lúc này mới yên tâm đi vào. Hắn cổ vũ vài câu, sau đó để các cầu thủ mau chóng tắm rửa, chuẩn bị đường về sau, liền rời khỏi phòng thay đồ. Rời đi thời điểm, Si đọc cùng Tạ Sở Ti liếc nhìn nhau, sau đó Si đọc bước nhanh đuổi tới, đơn giản cùng Y Tôn giảng giải một hồi chuyện mới vừa phát sinh. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, màn trà có thể nói là hăng hái. Đang bị dò hỏi định thế nào cuộc tranh tài này thời điểm, màn trà gọn gàng dứt khoát nói, tại đây một hồi trận đấu bắt đầu trước, ta cũng đã biết rồi kết quả, càng tốt hơn cái kia một nhánh đội bóng thu được thắng lợi, ở sân nhà fan bóng đá ủng hộ. Chúng ta đánh bại mạnh mẽ Milan, thu được quý giá 3 điểm. Ở trận đấu bắt đầu trước, ta liền tin chắc, ở sân nhà cầu thủ sẽ vì fan bóng đá mà nỗ lực, bọn họ không có phụ lòng fan bóng đá chờ mong. Các ký giả nhìn trước mắt người đàn ông này, trong lòng âm thầm nghĩ, ở trận đấu bắt đầu trước ngươi không phải là nói như vậy, thế nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là khách tặng, đồng thời con mắt nhìn về phía không thành phương hướng, chờ mong Iton xuất hiện. Không riêng là các ký giả đang chờ mong Iton, liền ngay cả mạng trả kỳ thực cũng đang chờ mong Iton xuất hiện. Dù sao không có cái gì so với ở người thất bại trước mặt càng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ à? Nếu như không phải muốn mặt mũi, mạn trạ thậm chí còn muốn trong âm thầm dò hỏi Iton một câu, ngươi có phục hay không? Hắn lần này không hề rời đi, chính là muốn nhìn một chút Iton sẽ là một cái ra sao vẻ mặt. Rốt cục, mạn trạ nỗ lực không có uổng phí, Iton tuy muộn nhưng đến, xuất hiện ở cửa, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt tập trung ở vị này tuổi trẻ chủ soái trên người. Mạn trạ vừa bắt đầu còn chờ mong các ký giả cho Iton một điểm màu sắc nhìn, chính mình lã vọng cần, thưởng thức một hồi Iton luôn tay chân răng dấp, chỉ là rất nhanh mạn trạ liền không cười nổi. Đối với cuộc tranh tài này thấy thế nào?" Ý đầu tiên là lẩm bẩm một câu, sau đó những mày nói, "Không thế nào xem, cuộc tranh tài này thắng bại đối với chúng ta cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Giải đấu bên trong chúng ta vẫn như cũ là đồ bảng, UEFA Europa League tình thế một mạnh tốt đẹp, cộng tập Italia hơi nhỏ phiền phức, thế nhưng còn có cơ hội, có lẽ chỉ có Phi Argentina sẽ rất lưu ý cuộc tranh tài này thắng bại đi." Dù sao, Ý sau khi nói đến đây ngừng lại, điều này làm cho bốn phía phóng viên cùng mạng trà cũng không nhịn được đưa cổ giải, gấp gáp vẻ mặt hoàn toàn hoàn hảo viết ở trên mặt. Tận đến giờ phút này, Ý mới chậm chạp khoan thai nói, Dù sao, chúng ta hiện tại 3 tuyến tranh quan, gần nhất lịch thi đấu cũng khá là dày đặc, một ít thi đấu chúng ta cũng không phải quá mức coi trọng. Ta nghĩ, mạn trạ huấn luyện viên, đối với trận thắng lợi này mặc dù sẽ cảm thấy hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi quá cấp tiến động đi. Người khác nói như vậy, khả năng là cớ, thế nhưng Iton nói như vậy, vẫn đúng là không có cách nào đi phản bác. Vào lúc này mạn trạ cũng không cười nổi. Nếu như nói cứng phi Argentina ở đâu hạng thi đấu bên trong, còn có thoáng độ khả thi đi tranh cấp quán quân lời nói, như vậy chỉ có giải đấu quán quân con đường này có thể đi. Nhưng cái này giải đấu quán quân cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, chỉ là Juventus là có thể đem phía Argentina vọng tưởng triệt để dập tắt. Iton lời nói này, lại như là ở chỉ vào mạng trạm mũi nói, nhỏ, cách cục nhỏ, mục tiêu của chúng ta là quán quân, còn chưa chỉ là giải đấu quán quân, người đây, tranh thủ bốn vị trí đầu. Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thật sự liền thắng như thế một hồi thi đấu, liền hài lòng như là ăn Tết như thế chứ. Đương nhiên, mạng trạ ra mặt nếu như dày một điểm, hắn đều có thể không biết xấu hổ học Iton hỏi ngược một câu, ngươi liền nói lần này ta có thắng không đi. Đáng tiếc chính là Mản trạ ra mặt không có như vậy dày. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lựa chọn ảo não, thừa dịp những người khác không có chú ý, mau mau lòng bàn chân bôi dầu. Đương nhiên, coi như mản trạ ra mặt có như thế dày, cẩn thận tính ra, hắn vẫn là thiệt hỏi, dù sao. Không hiểu liên hỏi, nguyên bản nên ở phi Argentina Sala, hiện tại ở đâu một nhánh đội bóng đây? Xin hỏi có phải là ở Milan? Cuộc tranh tài này sao? Còn có chút Phi Argentina cổ động viên không thấy rõ tình thế, đối với cuộc tranh tài này thắng lợi trắng trợn khoe khoang, thậm chí chạy đến trên internet Milan fan bóng đá nơi tụ tập, đem mùa giải chức cùng cuộc tranh tài này điểm số theo ra đến, ý đồ tìm kiếm cảm giác ưu việt. Thế nhưng rất nhanh, liền bị Milan fan bóng đá trọng binh vây quét đến hoài nghi nhân sinh, sau đó tự mình tự trở lại chính mình ổ nhỏ, liếm lắp vết thương. Không phải, rõ ràng là chúng ta thắng, làm sao hiện tại cái này cái cảm giác trái lại như là chúng ta thua một loại đây. Phi Argentina thắng lợi nhấc lên sóng gió, so với tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều, Juventus thành tựu to lớn nhất thu hồi người. Hiện tại cũng là đem chủ yếu tinh lực đặt ở Tramti Onlit trên sàn thi đấu. Dù sao, Tramti Onlit tôm chân mềm, ở ngoài chiến lược gà như vậy biệt hiệu, đối với Juventus mà nói thực sự là không nếm hay. Năm nay Italy, ngoại trừ Iton bên ngoài, nhất là lòng lãnh huấn luyện viên đại khái chính là Allergi. Allergi duy nhất không có vượt trên Iton nguyên nhân, chính là hán xuất lĩnh Juventus vẫn không có tiến vào Tramti Onlit trận chung kết. đương nhiên, rất nhiều người cho rằng, coi như là Allergi xuất lĩnh Juventus tiến vào Tramti Onlit trận chung kết cũng không có cách nào cùng Iton bạn, Dù sao vào lúc ấy Milan cái gì chất lượng hiện tại Juventus lại là cái gì chất lượng. Thế nhưng nếu như Alersi xuất lĩnh Juventus bắt được vô địch Champions League lời nói vậy thì không giống nhau. Mà hiện tại Juventus bắt được vô địch Champions League tỷ lệ cực có thể nói là tăng đột lên. Nói đến cũng một người, a bên trong tối có khả năng bắt được giải đấu quán quân câu lạc bộ. Đối với cái quán quân này, trái lại đều không đúng quá mức coi trọng, đem tinh lực đều chủ yếu tập trung ở Âu chiến trên sàn thi đấu. duy nhất không giống chính là Juventus là Champions League, Milan là UEFA Europa, CGA, vòng thứ 28 sân San Siro. Các gì đúng hạn mà tới, theo đội mà đến trung thực fan bóng đá, trơ mắt nhìn đội bóng ở hiệp một liền ném mất ba bóng, Milan phi thường tản bạo đem cả Lizi đè xuống đất ma sát. Thi đấu phút thứ bảy, cả cả mở tỉ số, từ đường biên cắt vào bên trong, ở khe hở giữa đám người bên trong giết vào vùng cấm, sau đó đệm bóng góc xa dứt điểm. Sau đó làm ra kinh điện chúc mừng động tác cùng huấn luyện viên trưởng Ý đồng thời chúc mừng, toàn bộ sân bóng đều vang vọng Milan fan bóng đá tiếng hoan hô. Thi đấu phút thứ 11, xạ dạ ủy chuyển từ dưới lên, Baklo nhảy lên thật cao, đánh đầu cận thành, điểm số sửa chữa vì là 20. Các Lizi đối mặt hỏa lực mở ra hết Milan không còn sức đánh trả chút nào. Cuộc tranh tài này, Milan chủ đánh chính là táo bạo, mà gì chủ đánh chính là một cái nhỏ yếu bất lực. Trên khán đài, thậm chí có Milan fan bóng đá nổ nước vào nói, mẹ nó, ta đều không dám nhìn xuống, đối diện làm sao có chút dáng dấp đáng thương. Viên thứ ba ghi bàn không có để Milan fan bóng đá chờ đến quá lâu. Thi đấu phút thứ 17 bảy, Barloche đảm nhiệm nhiệm vụ, đánh đầu chuyển ngang cho đến Cagliari, Cagliari bắt được bóng sau tại chỗ thoát khỏi bên người cầu thủ phòng ngự nhanh trong trước cắm bảo. đang hấp dẫn Cagliari cầu thủ sự chú ý sau, ở cầu thủ phòng ngự chen chân vào cấp đoạn trong máy mắt, xò cho khe. Ba lô Kelly chiếm cứ địa lý ưu thế, tốc độ ưu thế, thân thể ưu thế. Ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, đến rồi một cước kinh động thiên hạ xuất xa, trực tiếp xuyên thủng cả lì dị thủ môn 10 ngón tay. Cuộc tranh tài này, Milan chân phong thực sự là quá thuận, các cầu thủ trạng thái cũng là vô cùng tốt, mỗi một cái đều rất hưng phấn. Vừa lúc đó, Xi đọc ở bên cạnh đưa ra kiến nghị. Kiến nghị để đội bóng chỉ hoán thế tiến công, không nên để cho cầu thủ quá mức hưng phấn. Ý nghe kiến nghị, dù sao lập tức liền là cùng Napoli hay mà Milan cầu thủ phổ biến tuổi trẻ hơn nữa cầu thủ một hồi thi đấu phóng thích cảm xúc mãnh liệt quá nhiều rất có khả năng dẫn đến trận thứ hai thời điểm không nhấc lên được tinh thần vì lẽ đó Milan bên này ở phía sau mấy lần tấn công không có dứt điểm sau liền cũng chỉ hoang thế tiến công thế nhưng chỉ hoang thế tiến công không phải là không tấn công chỉ là càng nhiều đem cuộc tranh tài này xem là huấn luyện thi đấu đến đá tại đây một hồi thi đấu bên trong tìm kiếm chiến thuật lỗ thủng đánh đánh phối hợp tiểu sáu lộ cái gì ngươi hỏi ta cạ lụy gì biết rồi có thể hay không cảm thấy đến Milan xem thường bọn họ bọn họ nếu như biết rồi còn muốn cảm tạ Milan hạ thủ lưu tình nhé Cho tới Milan hội fan bóng đá sẽ không cảm thấy này một hồi bóng quá mức nặng nghề. Cái kia ngược lại cũng sẽ không. Arsenal mới chưa. Milan hiện tại đá bóng hay cùng Arsenal như thế chuyển cắt cấp tốc, tuy rằng sai lầm hơn nhiều, suất bóng cũng không phải như vậy đáng tin, thế nhưng đẹp đẽ a. Trên hiệp 2, điểm số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 40. Dù cho Milan đã là thu điểm đá, nhưng là đến cuối cùng, đá đá vẫn là xuất hiện tuyệt hảo cơ hội, này nếu như không suất bóng, liền không lễ phép. Liền Kelly ở trận đấu này giai đoạn cuối cùng, hoàn thành rồi hat-trick. Mùa giải này Hắn đã trở thành CJ hiệu suất cao nhất tiền đạo, đồng thời cũng là Italy cả nước trên dưới quan tâm đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo người số 1. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Milan ở tháng 3 thi đấu cũng coi như là triệt để xong xuôi. Lại qua 4 ngày, đến đầu tháng 8, cộng thỏa Italia cùng Napoli hiệp hai liền muốn mở đá. Real Madrid cùng Burnley T trong lúc đó có liên lạc hay không, sâu bao nhiêu liên hệ, hiện tại tin tức còn có, thế nhưng ở một cái hợp lý có thể khống chế trong phạm vi, Napoli ở gần nhất thi đấu bên trong trạng thái cũng là càng ngày càng tốt. Rất nhiều người đều đang nói, nếu như ở Burnley T mới vừa làm chuyện ngu ngốc thời điểm Napoli cùng Milan đá hiệp 2, như vậy quân tâm bất ổn Napoli bị Milan trở mình độ khả thi là rất lớn. Hiện tại lời nói, nhưng là nên vì Milan cảm thấy lo lắng. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, nên có người đặt câu hỏi Berni T định thế nào vòng bán kết hiệp hai lúc. Berni T vẫn là tương đối tự tin biểu thị nói, mặc dù là ở Milan sân nhà, thế nhưng rất rõ ràng, chúng ta càng có ưu thế. Trên một hiệp hai đội đá cho 31. Cả cả ngàn giảm đi đơn cưới ở thời khắc sống còn đá và bóng, vì là Milan thu được một hạt quý giá sân khách đi bàn. Thế nhưng, chỉ cần Napoli tại đây một hồi thi đấu tiến vào hai cái bóng Như vậy cả cả này một hạt sân khách ghi bàn sẽ không dùng được, Napoli còn có thể quét mới sân khách số bàn thắng, thế nhưng Milan sân khách ghi bàn đã vĩnh viễn hình ảnh khắc quáng ở một. Lại nói, Bernie T cảm giác mình đã hoàn toàn nhìn thấu Iton. Iton ở trước mắt của hắn đã không có bất kỳ bí mật. Làm các ký giả đem Bernie T lời nói còn nguyên truyền đạt cho Iton thời điểm, Iton đối mặt phóng viên một mặt nghiêm túc nói, tuy rằng chúng ta bên này càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có tiềm lực, càng thêm linh hoạt, còn có sân nhà bộ trợ, thế nhưng rất hiển nhiên, Bernie tiếng Tây Ban Nha càng có ưu thế. Dưới đại phóng viên, chương 178, quen thuộc mà lại xa lạ cả cả Trước 178, quen thuộc mà lại xa lạ cả cả. Cái gì gọi là Bernie Tê tiếng Tây Ban Nha muốn càng có ưu thế. Loại này kiểu mới ngôn ngữ nghệ thuật để dưới đài các ký giả có chút trơn váng, Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện bên trong ngẩn chứa năng lượng thật lớn, mà ở trên Internet cũng là xôi trào khắp trốn. Bao lâu vị này quốc sản ngôn ngữ đại sư, rốt cục còn nói ra có thể thịnh hành toàn cầu y non tức trích lời. Rất nhanh ở các loại có thể nhắn lại phần mềm trên đều xuất hiện tương tự kết cấu câu nói. Tí như đang bàn luận Châu Á ngôi sao mới thời điểm, thì có người nêu ví dụ nói Hàn Quốc gần nhất ngôi sao mới son hở ở mình. Tuy rằng đá bóng có cờ diety anozona phong độ, tốc độ xuất chúng, dưới chân kỹ thuật cũng không sai, thế nhưng so với nước ta Vũ Cầu Vương, vẫn là Vũ Cầu Vương Thượng Hải nói càng có ưu thế. Gần nhất tin tức để Berni T có chút buồn phiền, hắn đối với này một hồi Copa Italia vòng bán kết cũng là phi thường quan trọng, ở tại hắn thi đấu dĩ nhiên vô vọng tình huống, bắt một cái Copa Italia quả quân đã trở thành Napoli duy nhất có khả năng chia sẻ cúp. Vốn là Berni T cảm giác mình đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không riêng là sân bóng ở ngoài chuẩn bị còn bao gồm ở trong sân bóng, nhưng là Itoan nói này lại làm cho T đau đầu không đớt ta nên làm sao về, ta muốn không muốn về, hắn nói được lắm xem cũng không có vấn đề a. Thành ưu espanyol chính mình, tiếng Tây Ban Nha xác thực gần đây tự Trung Quốc Iton càng có ưu thế a. Vào lúc này Bernie T còn chưa ý thức được, kỳ thực hắn tiếng Tây Ban Nha cũng không có so với Yton càng có ưu thế, dù sao Iton tự mang năm nước ngôn ngữ bên trong, liền bao quát tiếng Tây Ban Nha, vẫn là loại kia kéo đầy tiếng Tây Ban Nha, tuyệt đối so với hắn cái này thuần khiết espanyol nói còn muốn thuần khiết. Nếu như cho Bernie T một ít thời gian lời nói, hắn là có thể nghĩ ra tốt nhất đáp lại phương án, chỉ tiếc thời gian không đợi người. Trong giấc mắt liền đến của bàppa Italia vòng bán kết trở về. Làm Napoli toàn đội đi đến Milan, đi đến sân sàn Siro thời điểm. Dọc theo con đường này nghe thấy, cũng làm cho bọn họ sâu sắc cảm nhận được Milan đối với địa phương sức ảnh hưởng. Milan Milan, mang chúng ta đi trận chung kết đi. Chúng ta đem bảo vệ chức vô địch của Italia qua quân. Dọc theo đường đi khắp nơi đều thành công quần kết đội Milan fan bóng đá, hoặc là đi quán bar, hoặc là đi sân bóng. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu ở mọi người trên người lười biếng, ở Milan loại này thành thị, tựa hồ đại gia đã thành thói quen ở một số đặc biệt tháng ngày vào buổi chiều xem Milan thi đấu đáng nhắc tới chính là cuộc tranh tài này vốn là là ở buổi tối, chỉ là bởi vì Á Thái khu vực khổng lồ lưu lượng, còn có Milan đối với Á Thái khu vực fan bóng đá sức hấp dẫn, vì lẽ đó cô ý chọn một cái cuối tuần buổi chiều. Bernie T cùng cầu thủ ngồi ở trên xe buýt, khi hắn nhìn ra phía ngoài thời điểm, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là nếu như vào lúc này là ở Madrid, ta là Real Madrid huấn luyện viên trưởng, như vậy chúng ta thành thế nhất định sẽ không so với cái này tiểu. đúng, đến cái điểm thời gian này, Bernie T trong lòng vẫn là đang suy nghĩ Real Madrid, Real Madrid đội xoáy đã thành chắc chắn, mà hiện tại Bernite là gần gũi nhất cái này xoáy vị nam nhân. Trong đó hắn hiểu chuyện nghe lời mê luyến cho hắn bỏ thêm không ít phần. GaZ Bale. Bernie Ti rửa vào ghế, trong óc đột nhiên hiện ra một cái tên, đó là Zio Madrid ở trên cái mùa giải tiêu tốn 100 triệu Euro từ hội của tiến cử ngôi sao bóng đá. Nếu như Bernie T muốn dạy học Zio Madrid, trong đó có một cái điều kiện trọng yếu, chính là để vị này nếu ngôi sao bóng đá biểu hiện xứng với hắn giá trị con người, trở thành Zio Madrid tân trên đại tử. Hiện tại trên đài tử Ciro Ronaldo, khắp nơi mọi mặt tuy rằng đều rất tốt, nhưng cũng có một vấn đề, tiến cử hắn cũng không phải đương nhiệm chủ tịch Ferlo Gentino. Thủ lĩnh, đến Trợ lý huấn luyện viên âm thanh đem Bernie từ trong suy nghĩ thức tỉnh. Ồ, oh. Bernie T đáp một tiếng, cảm nhận được cái khác cầu thủ ánh mắt, có thật giật mình giống như giải thích một câu nói. Ta mới vừa đang suy nghĩ đối phương đội hình ra sân gặp làm sao. Tranh này xa Thiêm đủ bình thường giải thích, để một ít khá làm mẫn cảm cầu thủ có chút cảnh giác. Tỉ như Napoli chủ lực thần phong huy vị này Argentina tiền đạo nơi nào đều tốt, chính là có thời điểm dễ dàng pha lê tâm, còn có ở giải đấu lớn thời điểm dễ dàng rung chân. Ở ngày sau, hắn cũng từng hiệu lực quá Milan, có điều ở hiệu lực Milan trong lúc nhất làm cho người khác sâu ấn tượng đại khái là đang đối mặt Juventus thời điểm, nóng lòng chứng minh chính mình, sau đó xô đẩy tiến lên an ủi cờ zitiano Ronaldo. Có điều Higuaín mặc dù có chút cảnh giác, thế nhưng cũng không hề nói gì, ngược lại hắn người đại diện hiện tại đã cùng Juventus bắt đầu cắm rễ, hơn nữa câu lạc bộ đối với hắn chuyển nhượng thái độ, chủ yếu là ở giá tiền vấn đề trên. Không thẹn là cả nhà trung liệt Napoli. Đương nhiên, đây là nói đùa, Napoli thành tựu nổi danh ngôi sao bóng đá nhà máy chế biến này đều là bọn họ cơ bản thao tác. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, hai vị huấn luyện viên trưởng đều là bình thường lên tiếng. Làm Bernie T đi ra cầu thủ đường nối thời điểm, vừa liếc mắt liền thấy ở bên cạnh chờ đợi Hanidon. Bất luận hắn nói cái gì, cũng không muốn đáp lại. Bernie T ở trong lòng nói với chính mình, ở dưới bóng đá, I vu thuật đồn đại đã không có như vậy hùng hực, thế nhưng liên quan với hắn giỏi về bắt giữ đối thủ tâm thái, làm đối thủ tâm thái sự tỉnh, cũng đã chậm rãi truyền ra. Dù sao hắn cùng Mugino quan hệ, từ khi lần trước Mugino vì hắn bên vực lẽ phải sau, hầu như đã là công khai bí mật. Nghe nói mùa giải sau ngươi muốn dạy học giêu. Nguyễn. Uy hiếp bị người ta tóm lấy. Bernie T khi nghe đến I Ton câu nói đầu tiên thời điểm, cả người cả người một dân mình, từ khi lần trước gây ra phong ba sau đó, hắn hiện tại đều là miệng kín như bưng. Chuyện này tiến độ, hắn xưa nay đều không theo người nói quá, nằm mơ đều đóng chặt miệng, sợ bị người nghe được, sau đó lại gây ra cái gì thiếu thân. Y câu nói này nói chuyện, đúng là bắt được Bernie T ngứa chỗ. Ha ha. Bernie T cười cận, không có phản ứng gì liền loại này tiểu kế sách còn muốn hủy ta đạo tâm. Tuy rằng ngứa, nhưng ta lại không phải bảy, tám tuổi tiểu hải tử, điểm ấy sự nhẫn mại vẫn có. Cái kia đến thời điểm, chúng ta ở trang Dionlit có một món nợ phải cố gắng coi một cái. Y cười híp mắt nhìn Bernie T này một bộ tư thái để nghe hiểu ý tại ngôn ngoại Bernite tâm tình có chút phức tạp đối với khuôn mặt quản lý độ khó cũng là tăng vụ lên Bernyte cho rằng Iton là nhận rồi thực lực của hắn cảm thấy cho hắn xứng với Diermazit hai người bọn họ là tỉnh táo nhung nhớ cao thủ trong lúc đó quyết định trên thực tế Iton chỉ là thông qua ký ức biết Diermazit cuối cùng sẽ chọn Bernyte tuy rằng bởi vì sự xuất hiện của hắn một số sự tình có thể sẽ thay đổi nhưng đối với chuyện này ảnh hưởng vẫn là vi tử cùng vi tại đây cái thời gian điểm Bernite cũng đúng là một cái rất tốt lựa chọn khắc khắc vì lẽ đó Iton cảm thấy thôi nếu như đến lại cái mùa giải Tê lãnh đạo dây nâng con rối bản giếu Madrid, đến thời điểm coi như thắng, thành công báo thủ, tựa hồ cũng không có như vậy đáng giá hài lòng. Hai người từng người trở lại chính mình huấn luyện viên khu. Giờ khắc này hai đội đội trưởng chính đang trọng tài chính nhìn kỹ tiến hành đoán tiền xu cho chơi, người thắng đem thu được tuyển một bên hoặc là lựa chọn mở bóng quyền lực. Cuộc tranh tài này, Milan bày ra 433 trận hình. Trên hàng tiền đạo, họ gì gì, cả cả. Giữa sân, Tollo, Cannie, cỡ gì sở tăng. Phong thủ, các lập gì ạ? Maldini, Mazzer, Ma nội Thủ môn, Zina so với xạ dạ ủy phiên bản hai cánh cùng bay, cái này phiên bản chủ yếu là cả cả đường biên bạo phá. Hơn nữa họ gì gỉ cùng ba Kelly ở giữa sân tiếp ứng. đương nhiên, nếu như thế cuộc thích hợp lời nói, họ gì gỉ cùng ba Kelly cũng sẽ tiến hành đổi tương lai đường biên chạy chỗ. bất kể là họ gì gỉ vẫn là ba Kelly cũng có thể đá đường biên, họ gì gỉ sớm nhất thời điểm vốn là đá tiền đảo cánh. Barlo Kelly càng không cần phải nói, ở hiệu lực với Inter Milan thời điểm, hắn liền yêu thích dẫn bóng dẫn đường biên. Ito dạy học Milan sau đó, bởi vì chiến thuật yêu cầu, để hắn càng nhiều đảm nhiệm trung phong nhân vật, khắc chế hắn khi còn bé đã thành thói quen hiện tại bởi vì chiến thuật yêu cầu lại để cho hắn đem lúc đó ném mất quen thuộc cho nhặt lên đến, đến rồi. Cú ly bắn li, án bị ổn. trong miệng nhắc tới hai cái tên, đây là Napoli cuộc tranh tài này thủ phát hai vị chủ lực trung vệ. Hai người ở trong game đều thuộc về thân hình cao lớn, đối kháng cường lực trung vệ. ở hiện thực bên trong tranh đỉnh tỷ lệ thành công cũng là tương đối khá. Balotelli tuy rằng nắm giữ một bộ huy chương bạc, thế nhưng đối mặt hai người này trung vệ tiền hậu giáp kích, sợ vẫn còn có chút vất vả. Tuy rằng cũng không phải là không thể đá, nhưng rõ ràng có càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Iton không lý do tuyển dụng tối vất vả loại kia. Cuộc tranh tài này, Napoli bày ra vẫn như cũ là cái kia một bộ 4.231 trận hình. Trên hàng tiền đạo, Higuaín một người đỉnh ở mặt trước, mà tại sau lưng Higuaín là Insigne, Hemmings, cả dọn xếp hàng ngang. Tiếp theo chính là Djonino, Lopez hai người đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự đảm nhiệm hàng phòng thủ trước đạo thứ nhất bình phong. Itoon, Sidon đứng ở Itoon bên cạnh, có chút lo là nói Napoli thật sự gặp cướp công sao? Itoon liếc mắt nhìn Sidon, kỳ thực Napoli cướp công vẫn là không cướp công, không có quá to lớn trên lệch. Sidon hỏi như vậy, thuật ý chính là hắn cũng có chút quá sốt sắc, vốn là nhiều nhất 5 phần 10. Thế nhưng ta với hắn tán gẫu qua sau đó thì có 7 phần 10. Ý nửa đùa nửa thật nói rằng, mà vào lúc này, quan tiền xu kết quả cũng đi ra. Nay một ván, Milan vận khí không tốt lắm, Napoli thu được trước tiên mở bóng như thế. Bernie T vốn là muốn muốn trước tiên ổn định một hồi, thăm dò một hồi. Dù sao Milan cái này bố trí, đã lên phản kích, sợ là có chút đau a. Thế nhưng vừa nghĩ tới mới vừa cùng Ý tán gẫu, vừa nghĩ tới Real Madrid, hắn cảm thấy đến hay là muốn bày ra một hồi thực lực của chính mình. Liền, làm cầu thủ nhìn sang thời điểm, Bernie T làm ra cấp công thủ thế, điều này đại biểu ở bắt đầu thời điểm Napoli gặp địa vị cao áp bức, đem đại đa số cầu thủ đều vùi đầu vào tấn công bên trong. Xem có thể hay không thừa dịp đối phương chưa hề hoàn toàn tiến vào trạng thái, trộn một cái, thậm chí hai cái đi bàn. Cái thứ nhất đi bàn là dựa vào chính mình mở bóng ưu thế, nhanh chóng tấn công, đánh đối phương một cái không ứng phó kịp. Cái thứ hai đi bàn là thừa dịp đối phương mở bóng thời điểm, tạo rẽ xỉn tầm cao, bước đối phương phạm sai lầm. Hiện tại bị fan bóng đá xưng là La Liga thứ ba cực Magis, chính là cái này sáo lộ người lành nghề. Trận đấu bắt đầu, Napoli đá phi thường chủ động. Nếu như là cái khác đội bóng, dù cho là du tú đều có khả năng để bọn họ trộn một cái. Chi tiết, này một cái bọn họ gặp phải chính là Milan. Còn nhớ hai đội lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, Milan là dựa vào phương thức gì từ Napoli trên tay trộm được một hồi thắng lợi sao? Phòng thủ, xe buýt. Mà thời gian hơn một năm trôi qua, Napoli cầu thủ không làm sao biến động, chiến thuật hệ thống cũng không có cái gì biến động. Cái này cũng là Berni T loại hình này huấn luyện biến tự huyệt vậy thì là hạn cuối có bảo đảm. Thế nhưng hạn mức tối đa trận nhà cũng không cao. Đây là Napoli tấn công, cầu thủ nhanh chóng ép lên. Quả bóng tìm Hemi, thế nhưng bị nhìn đấu, cản nhẹ. Bóng đá thi đấu trên bản chất chính là diễn luyện sáo lộ. Bao quát năm 2023 ASEAN cụp thời điểm, khi đó mỗi một cái đội ngũ trên căn bản đều nắm giữ thuộc về mình sáo lộ phong cách, chỉ còn lại mình bên này vẫn là một mực địa mở truyền dài, không thành hệ thống. A, nếu như mở truyền dài cũng coi như là hệ thống lời nói. Nói tóm lại, Napoli sáo lộ, Milan đã sớm nhìn đấu, lại như là chơi lờ, anh hùng khắc chế như thế. Một phương là vũ khí đại sư, một phương là hẹn óc nục sật, làm hẹn óc nục sật dùng quy kỹ năng, nỗ lực vòng ngoài quát thời điểm, vũ khí đại sư quy đi đến áp sát người đánh một bộ mở e, có thể nói là máu kiếm lời cái gì Bernie T hơi kinh ngạc sau đó cấp thiết lớn tiếng la lên về phòng thủ về phòng thủ thế nhưng không có tác dụng quả bóng cấp tốc cho đến Tolo Tolo nhắm vào đường biên liền đến một cước truyền dài Cà Cà cất bước tốc độ trực tiếp đem bên cạnh đối thủ bỏ lại đằng sau làm đổi tới bóng thời điểm cũng đã đem toàn trường ngoại trừ đối phương thủ môn bên ngoài tất cả mọi người đều bỏ lại đằng sau Milan phản công nhanh Cà Cà phản việt vị thành công Cà Cà lựa chọn cắt vào bên trong đối mặt khung thành bóng theo giải thích đắt đỏ âm thanh Cà cầm bóng hậu quả đoạn lựa chọn cắt vào bên trong Tình cảnh này, Milan fan bóng đá là quen thuộc như vậy mà lại xa lạ. Số 10, Cà. Napoli trận đấu này thủ phát thủ môn là ra. Hắn nỗ lực trở thành đội bóng anh hùng, thế nhưng thất bại. Cà vô cùng bình tĩnh, cố ý chờ hắn trước tiên làm ra động tác trong nháy mắt đó, hoàn thành rồi một cú chất lượng cực cao không thành. Quả bóng hiểm chi lại hiểm tách ra thủ môn, lăn tiến vào lưới không thành. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 2 phút, Milan liền trước tiên đá vào một hạt ghi bàn. 10. Nay một hạt ghi bàn tỷ số trên lệch thu nhỏ lại, chỉ cần lại đá vào hai cái ghi bàn Milan liền có thể tiến vào cộng Italia trận chung kết, tiền đề là, Napoli tại đây một quãng thời gian không công phá Milan không thành. Thế nhưng, điều này có thể sao? Napoli nhóm tấn công, ở toàn bộ Italy nhưng là số 1 số 2, thậm chí ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều là có tên tuổi. Thật dài phun ra một ngụm cho khí, T cũng không có bởi vì cái này mất bóng mà quá mức hoảng loạn. Hắn đối với đội bóng hàng tiền đạo, vẫn là rất có tự tin. chương 179, tử hình, tử hình, tử hình, chương 179, tử hình, tử hình, tử hình. Bernie T tự tin bắt nguồn từ đội bóng số 1 đạt được tay Gonzalo zalo bắt nguồn từ đội bóng giữa sân tổ chức hạt nhân mạ Jet ít. Hai người kia ở vị trí của mỗi người, tuyệt đối có thể xứng tụng là trước mặt giới bóng đá hiếm có đỉnh cấp cầu thủ. Ở tại bọn hắn hai cái khỏe mạnh mà có thể tham dự thi đấu buổi diễn bên trong, Bernie T chưa bao giờ lo lắng quá, đội bóng có thể hay không ghi bàn vấn đề. Trên khán đài Milan cổ động viên vui mừng con xiết, đội bóng như thế sớm ghi bàn cho bọn hắn rất lớn điệu tự tin, so với fan bóng đá lạc quan, y lại sâu khác biết, hiện tại bắt đầu mới thật sự là thử thách. Bernie T sẽ không để cho Milan đúng dung như vậy quá đi cửa này. Trên thực tế, Berni T ở bình tĩnh sau làm ra điều chỉnh, cũng làm cho Milan muốn trong khoảng thời gian ngắn tận lực nhiều ghi bàn dự định hủy hoại trong một ngày. Trái lại còn đá ra hai lần khá có uy hiếp tấn công. Một lần là hệ mịt đang bị bức ép cướp trong quá trình, còn hoàn thành rồi một lần cao chất lượng thoát khỏi thêm truyền bóng. Khi In thu được một lần rất tốt đối mặt không thành cơ hội. Chi tiết thủ môn Di nạ biểu hiện thần dũng đem bóng tịch thu. Còn có một lần là In xin xếp sau sen vào vùng cấm, một cướp sút bóng, đáng tiếc quá đang bị Di chặn ra. Khi muốn đá bồi, thế nhưng mạ gội thân thể vô cùng cường Để Higuain không có cách nào thoải mái hoàn thành sút bóng động tác, đến rồi một cước cực kỳ yếu đối sút bóng. Này hai lần tấn công sau, Milan cũng chậm chậm thích ứng Napoli tấn công tiếp ấu. Chậm một chút. Berni đứng ở bên sân, nhìn có chút hệ hoại cầu thủ, phát sinh chỉ lệnh. ở một quãng thời gian cường độ cao chạy sau, ý thức được trong thời gian ngắn không có cách nào công phá đối với bóng chạm tay Monbernite, lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương pháp. Hắn không thể đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở hiệp một. Điểm này liền so với lúc trước Eton là mắt phải tốt hơn nhiều, khi đó Milan mới vừa xác định 433 trận hình làm chủ dùng trận hình. Kết quả cuộc so tài thứ nhất ngay ở hiệp 1 tập trung vào quá nhiều tinh lực, thiếu một chút dẫn đến vỡ bản. Napoli bên này đi tính, Milan bên này liền lại bắt đầu lại từ đầu. Bên sân Iton làm ra chỉ thị, Milan trận hình bắt đầu hướng về trước ép, cho Napoli cầu thủ bắt đầu tạo áp lực, đối mặt tình huống như vậy, Bernie T con mắt hơi tỏa sáng. 4231 trận hình, đánh phản kích hiệu quả nhưng là rất tốt. Càng khỏi nói ở trước sân còn có yến sĩ, cạn giòn như vậy khoái mã, còn có hệ mịt như vậy chuyển bóng đại sư. Thậm chí, so với trước Napoli chủ động thời điểm, hiện tại rùa ruột cổ Napoli, trái lại thu được càng nhiều cơ hội. Liên như vậy đến. Berni Tê Ngộ, hắn tựa hồ rõ ràng Mujino là thú. Hiệp một trận đấu kết thúc, điểm số vẫn duy trì ở 10. Milan tấn công sách lược tựa hồ cũng không có đưa đến nên có hiệu quả, Napoli ở chiến thuật mức độ trên đối với Milan đưa đến áp chế hiệu quả. Điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu thảo luận lên Berni Tê cùng Iton đến. Ta phát hiện, thật giống mỗi một lần Berni Tê đều có thể đè lên Iton đánh. Iton vẫn là quá trẻ tuổi, cảm giác Berni Tê mỗi lần trên phương diện chiến thuật đều càng thêm hợp lý. Nếu ta nói, thành tựu huấn luyện viên mà nói, Berni Tê so với Iton thật quá nhiều rồi, đã kinh nghiệm cùng tuổi tác đặt tại nơi này. Từ mùa giải trước bắt đầu, Bernie T mỗi lần cùng Eton giao thủ thời điểm, ở chiến thuật mức độ đối với Eton đều là đưa đến áp chế hiệu quả. Eton kế vật ở trong mắt hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Về phần tại sao, có chút thi đấu vẫn thua rơi mất, chỉ có thể nói bên trong xác sát, sát thực thực có cầu thủ cá nhân bạo loại, còn có yếu tố vật khí. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Bernie T đối với đội bóng chiến thuật đấu Pháp có thay đổi. Nếu như nói, trước hắn là nghĩ thông suốt quá tấn công, thông qua ghi bàn đến bảo đảm đội bóng thăng cấp không có sơ hở nào lời nói, hiện tại hắn càng nhiều chính là nghĩ thông suốt quá phản kích, đến để đội bóng vượt qua này một cái cửa ải khó. Ở phòng thay đồ ở trong, Bunny T đặc biệt vòng ra mạ gửi giờ tên. Mạ gửi giờ ở mùa giải này xem như là triệt để khai hỏa chính mình tiếng tàng, hắn chính diện chặn lại năng lực trên không tranh đỉnh năng lực, bởi vì xuất sắc thân thể tố chức, để hắn hạn cuối cực thấp, đồng thời hạn mức tối đa cực cao. Đương nhiên, thân hình cao lớn cùng cường tráng thể phách cũng tất nhiên gặp cho mạ gửi giờ tạo thành một ít quá nhiều. Nói thí dụ như, mạ gửi giờ độ linh hoạt chính là một cái rất lớn vấn đề. Chúng ta cần đã càng linh hoạt một ít. Bunny tại trên bảng trắng vẽ ra đường nét, nhìn Hẹ nói, chúng ta muốn càng nhiều từ đường biên tổ chức. Milan ở giữa sân phòng thủ cường độ là rất cao thế nhưng đường biên cạ làm gì ạ, bạ vạn đều là khá là lệch khoa loại kia, ngươi muốn bọn họ tấn công, bọn họ có thể tiêng chớp, ngươi để bọn họ phòng thủ, bị bạo là thái độ bình thường. Bernie T cho là mình đã tìm tới Milan uy hiếp, một bên khác Iton cũng căn bản chưa hề nghĩ tới, Bernie T gặp không phát hiện cái này rõ ràng lỗ thủng, Liên ở Milan trong phòng thay đồ, Iton cũng tiến hành rồi độ công kích điều chỉnh. chúng ta cần càng thêm chú ý hai cánh. Iton đứng ở bảng trắng trước mặt, trọng điểm vòng ra ỉn xin cùng cả tên. ở Iton bố trí bên trong, Milan hai cái tiền đạo cánh, cũng chính là họ gì gì, càng như là hai tên tiền đạo ảo trong đó họ gì gỉ gánh chịu càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ, mà ở cả cả cái kia một bên, cả nệ gánh chịu càng nhiều đường biên phòng thủ nhiệm vụ. điều này cũng làm cho dẫn đến đội bóng ở phòng thủ cùng thời điểm tiến công đều có chút thiên hướng với 442 ý tứ. phòng thủ thời điểm họ gì gỉ cùng cả nệ càng như là tiền vệ cánh, thời điểm tiến công cũng là tương tự như vậy. đối với an bài như thế, họ gì gỉ hơi khẽ cao mày, hắn đối với chiến thuật không có ý kiến gì, thế nhưng là không hy vọng đem lượng lớn thể năng lãng phí ở qua lại chạy trốn trên đường. hắn đây là không nghĩ để ta đã xong trận, ai sẽ để Ronaldo về phòng thủ? họ gì gỉ nói thầm trong lòng. Phải biết ở mùa giải này, hắn nhưng là được khen là Milan Tân Zonaldo, hắn tự nhận là chính mình cũng không so với Balotelli kém cỏi. Không, hắn so với Balotelli càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có thiên phú mới đúng. Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, hai đội trở lại trên sân bóng. Bernie T rất sớm mà đứng ở cầu thủ đường nối trước, nhìn đi ra Iton một mặt ý cười nói, ta nghĩ ngươi ở giữa sân khẳng định tiến hành rồi điều chỉnh. Iton nhìn Bernie T lễ phép cười cận, không tỏ rõ ý kiến. Bernie T cũng không ngại, chỉ là mở miệng nói, ngươi đoán ta có hay không nhằm vào ngươi tiến hành bố trí đây. Iton nụ cười càng rực rỡ, lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường sau liền trở lại vị trí của chính mình, mà cái nụ cười này để Bernie T nhíu nhiễu mày, mang cũ, có bệnh à? thế nhưng sau đó, rồi lại cảm thấy đến trong lòng có chút thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy Eton là ở cho hắn nín cái đại. không phải, hắn sẽ không là ở cho ta chơi chiến thuật tâm lý chứ? chủ động đấu trí tử Bernie vào lúc này còn chưa ý thức được, Eton một cái nụ cười đã đem hắn chỉnh lo được lo mất. có lúc chiến thuật tâm lý không ở chỗ ngôn ngữ, mà ở chỗ một cái. người đoán vẻ mặt. hiệp 2 trận đấu bắt đầu, hai đội cổ động viên ở trên sân bóng vì đội bóng cô lên trợ uy, Milan trước tiên mở bóng. Dollo bắt được bóng sau trực tiếp một cái trung lộ chuyển dài tìm tới Baoletli. Baoletli nếu như có thể xử lý tốt cái này bóng, tiến vào có thể thu được một cái đối mặt không thành, lùi có thể đánh đầu chuyền ngang. Cả, cả sẽ dường như một cái dao ngắn, trực tiếp đâm hướng về Napoli trái tim. Nhưng mà Burney đối với Milan chủ động cấp công sớm có dự liệu, hắn cũng không có hoảng loạn, mà là bình tĩnh nhìn trên sân thế cuộc. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Milan mở bóng, quả bóng cho đến Tollo, Tollo lựa chọn trung lộ chuyển dài. Baoletli vị trí rất có uy hiếp, bị ổn trực tiếp tiến lên dây dưa, thế nhưng Kelly vị trí càng tốt hơn đẹp đẽ đánh đầu chuyền ngang. Thế nhưng rất đáng tiếc, Jordi nổ sớm kẹt ở quả bóng tuyến đường trên. Giải thích âm thanh mang theo chút tiết hận, thế nhưng sau đó lại trở nên đắt đỏ lên, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng, Napoli ở cầm bóng sau nhanh trong tiến hành rồi phản kích. Napoli phản kích, Milan cầu thủ đều còn ở đối phương nửa sân chưa có trở về. Liên tục lan truyền, Iton nhìn về phía Berni T, lộ ra một cái đắc ý vẻ mặt, dù cho người giả thần giả quỷ, thế nhưng bóng đá hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, người hết thảy đều ở ta tính toán ở trong. Cảm nhận được Berni ý, Ito chỉ là trợn mắt khinh bị Ta đã sớm dự đoán đến ngươi dự đoán được không? Ca nệ nằm ngang ở Napoli muốn xâm lấn tuyến đường trên, đối mặt cái này không qua được Ca nệ, Napoli lựa chọn một cước phạm vi lớn rời đi bóng. A Y Ton cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng đi vòng thì có dùng sao? Ngươi cho rằng ta cũng chỉ tại đây một bên chôn hậu chiêu sao? Một bên khác ta cũng sắp xếp họ gì gì đi. Họ gì gì tồn tại xưa nay đều không đúng chúng kết đối phương tấn công, mục đích chủ yếu là chỉ hoán đối phương tấn công, để phe mình cầu thủ có thể mau chóng về phòng thủ. Nếu như họ gì gì dựa theo đội bóng chiến thuật sắp xếp lời nói, nguyên bản là như vậy sau khi Ito nhìn qua tầng tầng bóng người, nhìn phía một bên khác thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện, vào lúc này họ gì gì dĩ nhiên ở toàn bộ đội bóng thứ hai đến ngược. khái niệm này nghĩa là gì? mang ý nghĩa họ gì gì không có đóng vai một cái về phòng thủ cầu thủ nhân vật, mà là ở đóng vai một cái thời khắc chuẩn bị phản kích, thời khắc ở lại trước sân cầu thủ nhân vật. Tớt mơ giờ Ito bảo một câu chửi bậy. mà hiện tại họ gì gì trong lòng cũng phi thường hoảng loạn. dựa theo chiến thuật yêu cầu, hắn muốn ngay lập tức về phòng thủ, sau đó đến xem trụ chính mình nhìn chăm chú phòng thủ mục tiêu. thế nhưng, hắn lười biếng, hoặc là nói lại, cảnh tượng như vậy. Lại như là năm 2023, M.U. Anthony giống như cổ tuy rằng Anthony là thử nghiệm qua người vương qua người tỷ lệ thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay, trận nào cũng thủ phát, thế nhưng số bàn thắng cùng số kiến tạo mãi cho đến 2024 năm cuối tháng 1 đều vẫn là không. Nhưng là ở mất bóng thời điểm, hắn vẫn là rất tích cực về phòng thủ A. Hầu như như là một cái thuốc cao đôi trên da chó bình thường dán đối phương. Mà Sanko ở phương diện này, liền phi thường vật hệ. Napoli dễ dàng bắt được bóng, họ gì ghi vắng chỗ, để Napoli tìm tới một mảnh thế ngoại đảo nguyên ở đây không có Milan cầu thủ còn hạn bọn họ có thể dễ dàng suy nghĩ, điều chỉnh một cái rất lớn lỗ hổng. một lần thành công phạm vi lớn rồi đi đẹp đẽ hai quá một phối hợp, mà gội giờ sắp sửa đối mặt đánh ba cục diện, đối mặt không thành bóng, khi giao in hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. chuyện này quả thật chính là một hồi tai nạn. Napoli ở nhân số trên chiếm ưu thế, mà vì cho bổ khuyết tỏ gì ghi lỗ hổng, cái khác cầu thủ không thể không chạy chỗ lại đây bổ khuyết, này dẫn đến xuất hiện càng nhiều lỗ hổng. nếu như trên đường có thể đem bóng chặn lại, vậy còn tốt. không có chặn lại lời nói, đây chính là giá sân. 11 thế hòa, hai đội điểm số trên lệnh lại lần nữa lôi kéo đến ba bóng. Milan nhất định phải ở còn lại 40 trong phút, đá vào ba bóng mới có thể đánh bại Napoli, rất gần trận chung kết. Chuyện này quả thật chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên khán đài Napoli fan bóng đá mừng rỡ ná cuồng, Milan cổ động viên nhưng là lo lắng bên trong lại mang theo một ít tín nhiệm. Không có chuyện gì, không thành vấn đề, chúng ta còn có Edon. Edon gặp sáng tạo kỳ tích, chúng ta còn có cơ hội. Các cổ động viên lẫn nhau an ủi, mà bọn họ trong miệng Edon, nhưng là cả người đều tức giận có chút run. Hắn đang làm gì? Itoan chừng lớn mắt, nhìn bên cạnh Siri đọc cùng Tạ số ty, như là đang hỏi bọn hắn vừa giống như là đang hỏi chính mình. Hắn làm sao dám làm như vậy? Đem ta nói, xem là là để dám, hắn là làm thế nào đến? Itoan quả là nhanh nguôi tức điên. Từ mùa giải trước bắt đầu, lời của hắn nói vẫn bị nghiêm ngặt chấp hành. Như vậy điều kiện tiên quyết dưới, dù cho là thất bại, hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng là họ gì gì nhưng vào lúc này, loại này thời điểm mấu chốt, phạm vào loại này thái quá đến khó mà tin nổi sai lầm. Này không riêng là khiêu khích huấn luyện viên trưởng Quyền uy, càng khả năng dẫn đến đội bóng ở có Italia triệt để bị nó cao Phải biết, đội mạnh trong lúc đó quyết đấu, chính là xem ai có thể nắm lấy đối phương sai lầm cùng chợt lóe lên lỗ thủng. Thay đổi người. Yton nhìn về phía ghế dự bị, nhìn về phía Sạ Dạ Y, người trên, thay đổi họ gì đi Đối với họ gì gì bất mãn triệt để bạ phát, hắn mặc kệ họ gì gì là xuất phát từ mục đích gì phạm vào sai lầm như vậy, nhưng lâu như vậy tới nay, từ mới bắt đầu chặn ngang ngôi sướng, đến hiện tại thất vọng phẫn nộ. Yton đối với họ gì gì kiên trì đã đạt đến cực hạn. Cuộc tranh tài này để họ gì gì thủ phát thay thế được Sạ Dạ Y, là một loại lớn lao tín nhiệm, mà hiện tại Yton chỉ cảm thấy sự tin tưởng của chính mình bị lũ cẩu trên sân lò dị ghi nhìn thấy cái này thay đổi người điều chỉnh hắn chỉ mình mũi có chút không dám tin tưởng đồng thời trong lòng có chút run rẩy này hiếm thấy một màn đại diện cho huấn luyện viên trưởng đối với hắn cực kỳ bất mãn ta chỉ là ta chỉ là có chút bất cẩn đúng đây chính là họ gì ghi lý do hắn không giống ba lô kelly cả cả như vậy đem bỉ ton coi là bản thân cũng không giống mà bây giờ cờ gì sợ tăng như vậy đem bỉ ton coi là thần càng không giống tolo bố nệ dạ dí nạ như vậy đem bỉ ton coi là bá nhạc đối với họ dĩ ghi mà nói bỉ chỉ là một cái có bản lĩnh huấn luyện viên nhìn đây chính là vấn đề chỗ ở. vì lẽ đó họ gì gì không có đem Iton mệnh lệnh quá để ở trong lòng, trái lại cảm thấy đến có chút chuyện bé xé ra to, mãi đến tận phạm vào ngập trời sai lầm lớn. chính ở chỗ này cảm thấy thôi. a, ta chỉ là phạm vào cái người trẻ tuổi đều sẽ phạm tiểu sai, hắn sẽ không như thế tính toán đi. nhưng mà Iton có hành động nói cho họ gì gì, hắn chính là như thế tính toán. họ gì gì đảng hoàng rơi xuống chàng hắn muốn cùng Iton giải thích một ít cái gì, dù sao hắn nhưng là Milan Tôn zona Nano thế nhưng Iton nhưng cũng cùng không có phản ứng ý của hắn, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. này. Ta nhưng là Milan Tân Ronaldo a. Ta nhưng là giới bóng đá thiên tài cầu thủ. Ta nhưng là đối mặt vi phong đá vào xinh đẹp như vậy đi bạn. Ngoại giới tất cả mọi người đều đang khen ngợi ta, fan bóng đá, phóng viên, cư dân mạng. Ta chỉ là phạm vào một cái sai lầm nho nhỏ, ta chỉ là tiến vào trạng thái chậm một chút, ta chỉ là không có kinh nghiệm vì lẽ đó chỉ độn một chút. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Họ gì nghĩ có chút bất mãn, liền hắn đá bay che ở trước mặt bình nước. Eton rốt cục quay đầu. Nhìn mình bị đá bay bình nước. tử hình, tử hình, tử hình, chương 180. Đơn hoạch biến song hạch ngươi ứng đối ra sao? Chương 180, đơn hạch biến song hoạch ngươi ứng đối ra sao? Ta cảm thấy được, ngươi tốt nhất cùng thủ lĩnh nói lời xin lỗi. Phèn nẹn đệt lòng tốt nhắc nhở để họ dị nghĩ có chút phẫn nộ, vào lúc này hắn đã phát hiện đá bay chính là huấn luyện viên trưởng ấm nước, thế nhưng vậy thì thế nào? Có điều là đá bay một cái ấm nước mà tôi, có cái gì quá mức? Ta nhưng là Milan Tân Zona ta vì hắn ở trên sân bóng liều sống liều chết, đá bay một cái ấm nước lại làm sao? Hắn sẽ không tính toán. Họ dị nghĩ nhìn phèn nện đệt không thèm để ý nói rằng, nhìn thấy họ dị ghi này một bộ dáng dấp, phèn nện đệt cũng không lên tiếng hắn đàm luận xưa nay liền không phải ấm nước sự tình nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này thủ lĩnh liền hỏi đều sẽ không hỏi một câu ngược lại sẽ có người cho hắn nâng dậy đến phạt nẹn đệt nói chính là ở trên sân bóng biểu hiện có điều nếu như phạt nẹn đệt thật sự nói ra bên trong lòng mình lo lắng e sợ phải bị đến họ gì gì cười nhạo, dù sao ở mùa giải này họ gì gì ra trận số lần có thể so với phẹt nẹn đệt nhiều hơn một cái biên giới nhân vật có tư cách gì theo ta họ gì gì đại gia mù bước bước trên ghế dự bị phong ba nhỏ vẫn chưa nhắc lên càng to lớn hơn sóng gió mọi người đều sẽ ánh mắt tập trung đến trên sân bóng xa dãy thay giới họ gì gì Vẫn là ở hiệp 2 không bắt đầu mấy phút tình huống, để fan bóng đá có chút nghi hoặc, đồng thời phát sinh giọng nghi ngờ. Không phải, tại sao phải thay đổi dưới Tân Ronaldo a? Bất kể là thân thể, tốc độ, sức mạnh, sút bóng, chạy chỗ, ta cảm giác cỏ gì gì đều so với xạ dạ ủy mạnh hơn. Thay đổi người kỳ thực ta có thể lý giải, thế nhưng hiện tại đem họ gì gì thay đổi là cái gì tình huống, hoàn toàn không có cần thiết ta. Đây là lãng phí thay đổi người tiêu chuẩn đi. Không riêng là fan bóng đá, Berny T cũng hơi meo mắt lại, nhìn có chút không hiểu y ton này một fan thao tác ý tứ. Nếu để cho Bernie cho Milan hàng tiền đạo lập một cái xếp hạng lời nói, họ gì ghi xếp hạng, không nghi ngờ chút nào là muốn so với xạ dạ y muôn cao, ở đội bóng lạc hậu thời điểm, thay đổi càng có uy hiếp họ gì gì nay hẳn là, đâu có vấn đề. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Napoli ở đá vào một hạt ghi bàn sau, toàn viên sĩ khí lại chấn, bọn họ hiện tại có 3 bóng dung sai suất về tâm tính là có ưu thế. Milan tấn công. Barlo Kelly ở bên trong vùng cấm hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành cả cạ này một cước chuyển bóng chất lượng không sai, Baroloelli vị trí cũng rất tốt, thế nhưng án bị ổn bay dậy để Baroloelli không có cách nào thoải mái khiến chiến lược thủ môn nhanh chóng ném bóng, đây là Napoli phản kích, cá tiến lên dây dưa, lại là phạm vi lớn rời đi, thế nhưng lần này xa Dạ Y hắn chạm vị phi thường tinh chuẩn, giải thích trong thanh âm đều mang theo chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không thế nào lý giải, tại sao một cái tiền đạo cánh chạm vị độ thành thạo sẽ như vậy cao, thông thạo thậm chí khiến người ta có chút đau lòng. Sa Dạ ý. ta hơn nửa năm đều ở làm hậu vệ cánh huấn luyện, chuyện này ta muốn nói cho ngươi sao? không riêng là giải thích, liền liên tiếp đến cái này, bóng Yin Xin đều có chút sửng sốt. Lô Zẹn Zoro Yin Xin, thân cao 163 cm, một cái tiểu nhanh linh đường biên đột phá tay, lúc đó hắn muốn chuyến một hồi bóng sau đó đuổi theo ra đi, kết quả xạ dạ ủy chặn ngang mở răng, trực tiếp dùng thân thể kẹt lại hắn chạy nước rút vị trí. Để hắn nghề này vì là như là một cái thằng hề bình thường, liền phản phất là hắn trực tiếp đem bóng đưa đi như thế. Hắn cố ý không có lựa chọn dừng bóng, chính là không muốn bởi vì ngừng cái kia một hồi cho đối phương cầu thủ cấp đoạn cơ hội, thế nhưng ai có thể nghĩ tới cái này tiền đạo cánh phòng thủ kỹ năng dĩ nhiên như vậy thuần thủ? Quả thực liền không giống như là cái tiền đạo cánh, trái lại là cái hậu vệ cánh. Thậm chí so với cùng hắn đối âm, các lạ gì ạ, cái này Milan hậu vệ cánh phòng thủ, tựa hồ cũng muốn càng tốt hơn một chút. Yin Xin ổn định trọng tâm, Sa Gia ủy giữ bóng đẩy mạnh. Đối mặt tình huống như vậy, Yin Xin khẽ miệng hơi nhếch lên. Lần này nên ta biểu diễn đi. Sa Gia ủy giữ bóng đẩy mạnh. Yin Xin lên cướp, Sa Gia ý lợi dụng tiết tấu biến hóa thoát khỏi Yin Xin. Xin thử nghiệm, lên thân thể. Giải thích đang nói đến nơi này thời điểm, cả người cũng không nhịn được nở nụ cười một tiếng, thật không tiện, ta đúng là chuyên nghiệp, bình thường thời điểm sẽ không cười. Trừ phi không nhìn được, 163cm nhìn xỉn khả năng là thật sự có điểm sốt ruột dĩ nhiên đối mặt 178cm xạ dạ ủy chủ động thân thể đối kháng. Xạ dạ ủy tự nhiên là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, trái lại còn hấp dẫn Napoli tiền vệ phòng ngự Drodino, hậu vệ cánh răng đến đây ba bên vây quét. Nhưng mà xạ dạ ủy căn bản không có đơn kỵ vừa tải ý nghĩ, ở đối phương vây kín hoàn thành trước, một cái chọt khe đem bóng cho đến trung gian khu vực, Tức lô đúng lúc trước cắm vào, bắt được bóng sau căn bản không có dừng bóng, trực tiếp một nước. Quả bóng lại như là không trung tên lửa ra tốc bình thường, lại lần nữa vèo một tiếng trực tiếp từ muốn tiến lên gần kề Lopez bên người bay qua. Barloquet li tuổi lưng cầm bóng, một cái đẹp đẽ gót chân, quả bóng từ án bị ổn dưới háng xuyên qua. Một bên khác cả cả thúc ngựa chạy tới, không giữ bóng một cước bắn mạnh, quả bóng dường như xuyên vân tiễn bình thường, công phá Napoli không thành. 21. phi thường đẹp đẽ chuyển cắt phối hợp, một lần cực hạn phản kích. Trong quá trình này mỗi một cái cầu thủ đều có vẻ ăn ý như vậy mười phần. Trên khán đài Milan cổ động viên vung tay hô to, mà trên sân bóng Milan cầu thủ lại đơn giản chúc mừng sau, cấp tốc đem bóng cầm lấy chạy hướng về phía bên trong vòng phụ cận. Chuyện này. Berni tê chỗ mắt mắt muộn, lúc này hắn lý giải yton đem họ gì gì đổi lại dụ ý. Napoli cái này mất bóng, quả thực chính là mới vừa Milan cái kia mất bóng chẳng khắc. Chỉ có điều, lần này ở phía bên kia chính là cần cù xạ Dạ Y, hắn không có xem họ gì gì như vậy lưỡi nhát, để Napoli thu được lượng lớn không gian, có đầy đủ thời gian đi điều chỉnh. Trái lại ngay lập tức ngay tại chỗ phản cướp, chuyển động một lần đẹp đẽ phản kích. Trước ở trên internet nghe thảo luận những người fan bóng đá, vào lúc này cũng là thay đổi ý tứ. Đẹp đẽ, Sả Dạ Y bức đã sớm nên trên Sả Dạ họ gì gì cuộc tranh tài này biểu hiện thật không được nếu như giữa sân thời điểm trực tiếp đội chính là xạ giả y như vậy lần trước mất bóng thời điểm chúng ta còn kém không cần nhiều thăng cấp trên ghế dự bị họ gì lúc này sắc mặt cũng khá là khó coi hắn mới vừa bị thay ra sân kết quả giống nhau tình huống người khác nhau tạo thành kết quả hoàn toàn khác nhau chuyện này quả thật chính là ở cốt hắn mặt mặt đều đánh xưng lên loại kia Phép nẹn đệ ngồi tại chỗ đúng là không hề nói gì mà là cầm lấy chính mình cốc giữ nhiệt bên trong còn có mấy cái màu đỏ đồ vật đại khái là câu kỷ trong bình giữ ấm phao câu kỷ một bộ dưỡng sinh cán bộ kỳ cựu già dấp hắn đã sớm dự liệu được kết quả này dù sao ở trong lòng của hắn, theo thủ lĩnh đi có cơm ăn. này một hạt ghi bàn, để thi đấu hồi hộp một lần nữa trở về. Milan người ủng hộ là phân chấn, bọn họ đều đang đợi dưới một hạt ghi bàn sinh ra, mà so với Milan người ủng hộ, Napoli người ủng hộ nhưng là bắt đầu lo lắng lên. dù sao Milan lịch chuyển cuộc chiến đánh cũng không ít. ngay ở tất cả mọi người đều đang chờ mong Milan ngược gió trở mình thời điểm, trên sân cục diện rồi lại rơi vào giảng co. Hoberny tê thật dài thở dài ra một hơi, trên sân bóng các cầu thủ đã bắt đầu ổn định trận tuyến. Milan thay đổi họ gì đi sau, đội bóng ở phe phòng thủ diện là có tăng lên. thế nhưng. Sạ Dạ Ý cũng vẹn vẹn là ở phòng thủ đoan làm ra càng to lớn hơn Công Hiến. ở mũi tấn công, làm Napoli đã quen hắn tiết tấu biến hóa, thậm chí đã đoán được con đường của hắn cùng hành vi sau đó. Sạ Sa Dạ Ý uy hiếp tính giảm mạnh. Ito hiển nhiên cũng là chú ý tới tình cảnh này. Hắn không tự chủ được nhìn về phía ở thay thế bổ sung chỗ ngồi Sala. Sala chú ý tới Ito ánh mắt, bên trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, phảng phất là đang nói, trên ta, trên ta, ta có thể, ta có thể cứu vớt đội bóng. Hắn lại như vậy khát vọng lên sân. Thế nhưng, không được. Ito thẩm thì trong miệng, thi đấu đã đến phút thứ 78 nếu như trên sân bóng phải thay đổi người lời nói, lên sân tuyệt đối sẽ không là Salah. Salah lên sân, ở mũi tiến công cũng có thể sẽ càng tốt hơn. thế nhưng ở phòng thủ đoàn, Napoli mạnh nhất chính là bọn họ trước sân. nếu như không thủ được lời nói, sân nhà tác chiến Milan tiến vào nhiều hơn nữa bóng đều là tội công. cần tăng mạnh đội bóng thế tiến công. Yon tự lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về phía Mourinho, sau đó chuyển hướng Sir nói, nói cho hắn, để hắn chuẩn bị lên sân, thay dưới cờ gì sở thay đổi cờ gì sợ hơi kinh ngạc, tự hồ hoài nghi mình có phải là nghe lầm, dừng một chút, lại hỏi một lần nói. Ngươi xác định là phải thay đổi dưới Cờ Di Sợ Tăng sao? Cờ Di Sợ Tăng ở mùa giải này đã trở thành Milan chủ lực tiền vệ phòng ngự. Nếu như miễn cương muốn loại so với lời nói, hắn đối với Milan tầm quan trọng đại khái tương tự với Barcelona, Real Madrid, AC Tuy rằng từ năng lực tới nói, Cờ Di Sợ Tăng cùng trở lên hai vị này đều còn có trên lệnh rất lớn, nhưng hiện tại nói chính là tầm quan trọng. Hắn là đội bóng hậu trường, ở hàng phòng thủ trước một đạo trọng yếu công sát, cũng là bổ khuyết mạ giờ thiếu hụt một cái cần phải phương pháp. Mạ giờ như vậy trung vệ cần một cái năng lực cường tiền vệ phòng ngự cũng có thể bọc lót hợp tác ta nói rất rõ ràng. Ito trưởng sĩ đón một ánh mắt, đang bị họ gì thì làm trái sau. Hán tâm đã đủ tiền. Hơn nữa lúc này trên sân bóng cục diện rằng rỡ, điều này làm cho Ito không có quá khứ tốt tính. Vâng, ta biết rồi. Xì đọc không nói thêm gì nữa, hắn cấp tốc cùng Montolivo tiến hành rồi câu thông. Montolivo vẻ mặt nghiêm túc. ở đây một bên tiến hành làm nóng người, mà bên sân tình cảnh này cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hả, Milan trước tiên làm ra điều chỉnh. Chúng ta có thể nhìn thấy bên sân đã lên thay đổi người nhắn hiệu. Montolivo muốn thay đổi đi. Corgi sờ Giải thích hơi kinh ngạc mà hắn kinh ngạc cũng là đại đa số người cảm thụ. Dù sao cờ gì sở tăng ở nhiều trận như vậy Milan thi đấu bên trong hầu như không có bị thay ra sân thời điểm, hắn đều là chiến đấu đến cuối cùng cái kia một cái. Hắn chính là Milan trước sân có thể tùy ý làm bậy kiên cường hậu thuẫn, cũng là tối không có tiếng tâm gì cái kia trả giá người. Mà hiện tại Milan lại muốn thay đổi cờ dìn sở tăng, đổi mọi Torlivo. Hành vi như vậy, thậm chí để một ít fan bóng đá cảm thấy thôi. Vậy thì xem gã là cái cổ bán đi mà kệ lệ lệ như thế ngu xuẩn. Lúc trước Real Madrid chom sao lấp lóe. Một năm một siêu sao chính sách, hấp dẫn vô số fan bóng đá ánh mắt, bọn họ thiếu hụt cũng hầu như là bày ở ngoài sáng, vậy thì là công cường thủ nhượng. Hơn nữa, đội bóng cũng càng thêm chú trọng trước sân cầu thủ. Dưới tình huống như vậy, thánh Cơ sinh ra theo thời thế, mà thánh Cơ thích nhất người, đại khái chính là Mạ Kệ Lệ Lệ. Bởi vì cái này pháp tiền vệ phòng ngự, vì hắn giảm bớt không ít áp lực. Có người khả năng đã nghĩ hỏi, ngươi lại không phải Casillas, làm sao ngươi biết hắn liền yêu thích Mạ Kệ Lệ Lệ, bởi vì Mạc Kệ Lệ Lệ sau khi rời đi, Real Madrid hàng phòng thủ chỉ cần xem bóng người đều hiểu. Beckham tuy rằng từ đứng sau trở thành tiền vệ phòng ngự có thể bổ khuyết một phần, thế nhưng ở phe phòng thủ diện, nói tóm lại, hiện tại đại gia bắt đầu lo lắng lên Milan phòng thủ. Dù sao tố tối vụ tuy rằng cả công lẫn thủ có thể đã tiền vệ phòng ngự, thế nhưng ở phe phòng thủ diện, hắn vẫn là không như vậy chuyên nghiệp. Bernie T chú ý tới Milan động tác, hắn khẽ to mày, sau đó lẩm bẩm trong miệng, khôn vặt. Giờ khắc này Bernie T không thể nghi ngờ là thất vọng, hắn phi thường hy vọng Ito có thể điên một cái đổi càng nhiều tấn công cầu thủ, lại như hắn đã từng làm như vậy. Lời nói như vậy, hắn liền sẽ để Ito biết cái gì gọi là phòng thủ phản công, chi tiết. Cuộc tranh tài này Iton đặc biệt thận trọng, cũng làm cho Bernie T trong lòng hiện ra một tia cảm khái. Hắn thật giống so với hơn một năm trước đây, càng thêm thành thục thận trọng. Món Tố vô đứng ở bên sân, Iton ở hắn bên cạnh nói chiến thuật yếu điểm. Đi đến sau đó không muốn vẫn ở lại phòng thủ vị trí. Iton vỗ Môn Tố Lỵ vô bả vai nói, nói cho Tolo, hai người các ngươi ai đi đến, một người khác liền từ đứng sau. Milan muốn tăng mạnh tấn công, bất kể là Barlo Kelly, Sajai, cả cả đều là không thể động, vì lẽ đó chỉ có thể từ giữa sân tìm kiếm thay đổi. Marolo, Canne, sợ tăng ở trong. Cơ gì sợ tăng không thể nghi ngờ là ở mũi tiến công cống hiến thấp nhất, hắn không thể giống như Buscetta trở thành đội bóng nhịp khí. Vì lẽ đó, yếu bất một chút đội bóng giữa sân phòng thủ, đội Moratoli vô, đối với hiện tại còn cần tiến vào hai bóng Milan tới nói, không thể nghi ngờ là một cái có lời buôn bán. Trên sân xuất hiện bóng chết, đội vô lên sân. Iton vô vũ cơ gì sợ tăng vai nhẹ giọng an ủi, người làm rất tuyệt. Sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm trên sân bóng, Cơ gì sợ tăng nhìn Iton không nói gì, chỉ là yên lặng mà nắm chặt nắm đấm, hắn biết mình tại sao bị đội ra sân. Ta, ta muốn càng thêm nỗ lực. Cơ gì sợ tăng tự làm bẩm. Ta còn cần càng nhiều huấn luyện. bọn đỗ lì lên sân cũng không có để Milan thế tiến công có lập tức rõ ràng hiệu quả. Đương nhiên này đều là một ít người bình thường cái nhìn, mà ở một ít thâm niên fan bóng đá, một ít bóng đá nhân viên chuyên nghiệp, rõ ràng có thể cảm nhận được. Milan ở giữa sân công thủ chuyển đổi càng thêm trôi chảy, mà bọn họ tốc độ tiến lên cũng tăng nhanh. Nghiên cứu nguyên nhân chính là ở bất kể là món đỗ lì vẫn là Tolo, chỉ cần bắt được bóng là có thể cấp tốc đẩy mạnh triển khai phản kích. So với trước đây chẳng khác gì là từ đơn hạch, biến thành song hoạch Như vậy Napoli phải như thế nào đối mặt song hoạch Milan đây? Dù cho món tố lý vô chỉ là một cái nguy hạch. Chương 181, fan bóng đá Trung Quốc, anh em, ta thật giống giọng nói ảo. Để cử xem, chương 181, fan bóng đá Trung Quốc, anh em, ta thật giống giọng nói ảo. Đề cử xem. thi đấu tiến hành đến phút thứ 84. Napoli thành tựu dẫn trước một phương, thế nhưng bọn họ cổ động viên, nhưng lo lắng nhìn thời gian, đối mặt Ram hiểu sáng tạo kỳ tích Milan, dù cho chỉ còn dư lại một phút, bọn họ cũng không dám nhắc tới trước chúc mừng. Dù sao xem bóng đều biết, hiện tại Milan có chút ta. Mondoli vô lên sân, cho Napoli phòng thủ gia tăng rồi độ khó. Bất kể là Bolo vẫn là bọn bọn họ bắt được bóng sau đó ngay lập tức sẽ có thể về phía trước đẩy mạnh. Napoli tấn công. Maguire hoàn thành rồi một lần chính diện trở lại. Quả bóng cho đến bọn To Livu, chuyển bóng. Tầm mắt của hắn phi thường chống chải, tinh chuẩn tìm tới lùi lại tiếp ứng Barolo Kelly. Chơi ạ, ở Eton dạy do dưới, liền ngay cả Barolo Kelly đều sẽ lùi lại tiếp ứng. Barolo Kelly cầm bóng để Napoli hậu trường lập tức liền suốt sáng lên, mà xạ dạ ù cùng cả cả chạy chỗ, cũng kiềm chế Napoli cầu thủ phòng ngự tinh lực, đứng lại vị trí. Berni đứng ở bên sân lớn tiếng la lên. Napoli các cầu thủ cũng lẫn nhau thét to, chia sẻ chính mình nhìn thấy, nghe được tin tức. Chỗ đứng của bọn họ phi thường nghiêm mật, nhiệm vụ thiết yếu là đứng lại vị trí của chính mình. Cậu ở Milan chuyển bóng tuyến đường trên. Barlo bắt được bóng, hắn cấp tốc xác định đồng đội vị trí, không có chuyển bóng tuyến đường. Hắn muốn thử nghiệm dẫn đường biên, thế nhưng Napoli đem Barlo Kelly bao quanh vây nốt, hơn nữa vẫn đang thu nhỏ lại vòng vây của bọn họ. Barlo chậm nhanh mang bóng đi tới, nhìn qua tựa hồ là đang suy tư nhân sinh. Lúc trước đối mặt Tây Ban Nha thời điểm. Hắn liền từng ở Euro vòng bảng thi đấu thời điểm đối mặt Tây Ban Nha ở trước sân hoàn thành rồi cướp đoạn hậu, đột nhiên giảm tốc độ, sau đó bị Ramus từ phía sau đem bóng đoạn ở dưới. Vào lúc này Balotelli tựa hồ là đó Thái nảy mầm lại, đứng lại vị trí. Berni lại lần nữa hô to để có chút dục giả dục dịch, muốn tiến lên cướp đoạn Napoli cầu thủ khống chế lại tâm tình. Đây là một lần sai lầm. Berni trong đôi mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, hắn kiên kỵ nhất chính là không có cầm bóng Balotelli, hắn nắm giữ xuất sắc thân thể, ưu tú trước cửa cứu làm đường biên đem bóng truyền đến thời điểm đều là có thể cho trước cửa chế tạo nguy hiểm thế nhưng bắt được bóng ba lô teyli nhưng không có đáng sợ như vậy đặc biệt là ở ngoài vùng cấm cầm bóng ba lô teyli ba lô Kelly xưa nay không phải một cái qua người cao thủ làm quả bóng cho đến ba lô teyli mà hắn không có chuyển bóng con đường thời điểm bernie t cho rằng chỉ cần đứng lại vị trí như vậy ba lô Kelly sớm muộn chính mình sẽ đem bóng đưa lại đây khả năng là một lần thử nghiệm qua người khả năng là một lần lô mãng chuyển bóng khả năng là một lần qua loa xuất bóng trên thực tế ba lô Kelly hiện tại cũng có chút buồn bực hắn lùi lại thế nhưng đem chính mình rơi vào vũng bùn ta nên làm như thế nào mới là chính xác Thời gian mới trôi qua hai, 3 giây, thế nhưng Ba Loteley nhưng cảm thấy đến phạm phất quá khứ một cái thế kỷ. Không nghe không nghe, vương bắt nhập kinh. Ba Lô đem bóng hướng về trước chuyến một hồi. Không nhìn không nhìn, rùa đen đệ trứng. Nín hơi, tiến lên, giơ chân, bắn mạnh. Màu bạc huy chương siêu cấp xuất xa cao lượng biểu hiện. Quả bóng tại chỗ cất cánh, hóa thành một tia trắng, hướng về không thành mà đi. Ở Ba Loteley chính diện giật dì nổ hai tay chắp ở sau lưng, nỗ lực đem cái này bóng chặn lại, động tác thông thản một bước, khi hắn giơ chân lên thời điểm, quả bóng đã từ bên cạnh hắn bay qua. Hắn chỉ có thể mở mịt quay đầu. Nhìn về phía khung thành phương hướng, hắn liền nhìn cái này bóng, từ án bị ổn cùng Cụ Lý Bạ Ly bên người bỏ qua, nhìn thủ môn bay người lên, nhưng không có ngăn lại này một hạt quả bóng. Quả bóng va vào lưới khung thành, sau một khắc, là toàn trường sôi trào tiếng hoan hô. Bóng vào. 31. Paolo Petry, một cước ở ngoài vùng cấm siêu cấp xuất xa, siêu cấp siêu phẩm. Không có ai biết hắn là nghĩ như thế nào, không có ai biết hắn ở lên chân tiền não tử bên trong đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hắn chính là làm như vậy rồi, ở khoảng cách khung thành sắp tới 30m có hơn, hoàn thành rồi một cú siêu cấp đại bác quanh môn. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi khó mà tin nổi, đây tuyệt đối có thể chúng cử năm nay tốt nhất đi bảng. Barothele chạy hướng về phía góc cột cờ ra, nơi nào có vô số Milan fan bóng đá dỏ ra nửa người, màu đỏ đen đại dương sóng lớn nhấp nô, mà ở đại dương trước mặt. Barothele thổi trên người mình áo đấu, lộ ra chính mình một thân thịt gần, bày ra một bộ phẫn nộ vẻ mặt. Hán thần tình kích động, lớn tiếng hò hét. Trước máy truyền hình, có fan bóng đá Trung Quốc, sắc mặt quái lạ dò hỏi bên cạnh chính mình bằng hữu, anh em, ta thật giống giọng nói hào. Ba thần có phải hay không mới vừa ở nói tiếng Trung quốc? Nói tới chỗ này, vị này fan bóng đá Trung Quốc còn do dự một chút, tựa hồ đang hồi tưởng, tựa hồ đang xác nhận bình thường, hắn đang nói, thủ lĩnh nói, đại lực ra kỳ tích. Nói tới chỗ này, vị này chính fan bóng đá Trung Quốc đều xì xì một tiếng nợ nụ cười, có chút không dám tin tưởng. Dù sao, mọi khi ngươi nếu như nhìn thấy cầu thủ chạy đến góc cột cờ nơi, có thể nghe được, chỉ có thể là lớn tiếng gầm rú. Y đứng ở huấn luyện viên khu điên cuồng vô tay, trên mặt sắc mặt vui mừng bất luận người nào đều nhìn ra. Các ngươi cho rằng hắn chính là cái này ghi bàn mà cảm thấy hài lòng sao? Đúng, quả thật có phương diện này nhân tố, thế nhưng càng nhiều hay là bởi vì Bartolletti cũng không đến triển khai hắn châu hoàng sông tới. căn cứ íton bị đụng phải hơn một năm kinh nghiệm, Bartolletti ghi bản càng mạnh mẽ, châu hoàng sông tới cường độ cũng là càng lớn. Lần này, Bartolletti tiến vào mạnh như vậy một cái bóng, sợ không phải phải đường trưởng đem hắn đâm chết. Hobernyt đứng ở bên sân, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hắn muốn nói cái gì, đối mặt như vậy sút bóng nhưng không lời nào để nói. Vậy thì như là lúc trước Crichty Ano Zonano ở mở ưu lúc đối mặt Otto hoàn thành cái kia một cước sút bóng, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung quả thực đáng sợ. Bernie T rất nhanh sẽ từ trong thất thần phản ứng lại, hắn lớn tiếng mà la lên, lên tinh thần đến, thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta vẫn duy trì ưu thế. Hiện tại điểm số là 31. Nếu như tính luôn trận trước điểm số, tổng số điểm là 44, nếu như duy trì cái này điểm số lời nói, như vậy cuối cùng thăng cấp sẽ là Napoli. Mà hiện tại thi đấu thời gian, chỉ còn lại không tới 10 phút. Trên Internet, mọi người cũng phát hiện điểm này, dồn dập phát biểu bình luận. Mẹ nó, nếu như Milan không có mất bóng lời nói, hiện tại bọn họ đã có thăng cấp tiêu chuẩn. Đúng vậy. Vốn là sân nhà 30. Như vậy Milan là có thể thăng cấp, thế nhưng bởi vì làm mất đi một cái bóng. Mất bóng thời điểm, có phải là bởi vì họ gì đi a? Ta xem xạ Dạ y chạy rất tích cực, nếu như họ gì đi giống như xạ Dạ y lời nói, cái kia bóng ta cảm giác sẽ không ném. Cảm giác? Ngươi cùng ta nói cảm giác sẽ không ném. Không riêng là trên internet đám người, một ít hiện trường xem bóng Milan fan bóng đá cũng phát sinh tương tự âm thanh, vậy thì là nếu như họ gì đi giống như xạ Dạ y, về phòng thủ tích cực lời nói, như vậy hiện tại gấp chính là Napoli. Milan hoàn toàn có thể đá phản kích. Thi đấu tiếp tục tiến hành, nhưng là trên sân bóng thế cuộc đã phát sinh thay đổi. Milan bên này cấp thiết muốn lại tiến vào một cái bóng, thế nhưng Napoli lại bắt đầu kéo dài chiến thuật. Đơn giản tới nói chính là đào chân. bọn họ cũng không có cái gì tấn công rục vọng, càng nhiều chính là đem bóng chuyển đến chuyển đi. Vô số Milan người ủng hộ bắt đầu mắng người. Cái quái gì vậy? Đào chân? Có phải là không thắng quá? Mẹ nó, còn thay đổi người kéo dài thời gian, buồn nôn chết rồi. Napoli hành vi buồn nôn thế nhưng hợp quy. Rất nhiều đội mạnh cũng từng làm những chuyện tương tự, chính đang thi đấu tới gần kết thúc, mà phía bên mình đạt được dẫn trước thời điểm sẽ thông qua đủ loại khác nhau thủ đoạn đến làm hao mòn số lượng không nhiều thời gian cầu ổn làm chủ. Ito không có gán giận, chỉ là ra hiệu đội bóng bắt đầu địa vị cao áp bước. Barlo Kelly, Sajai, Kaka, Motta Livio, thậm chí hai cái hậu vệ cánh còn có Tolo đều sẽ làm ra bức cấp động tác. Napoli cũng từng có mấy lần cơ hội tốt. Nếu như bọn họ lựa chọn tấn công lời nói, rất có khả năng làm một lần uy hiếp tấn công. Thế nhưng bọn họ từ bỏ, lựa chọn cầu ổn làm chủ. Napoli không chế bóng. Napoli kéo dài không chế bóng. Napoli đem bóng mang đến góc cột cờ nơi. Quả bóng đụng tới phe tấn công trên chân ra biên giới. Napoli tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Để cho Milan thời gian đã không nhiều. Thi đấu thời gian đã tiến vào cuối cùng đến lượt phút bù giờ 3 phút. Napoli đã dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, mà thay đổi cầu thủ nhưng phiền phiền nhiễu nhiễu. Siroti, Totti, tí luật chờ huấn luyện nhân viên thành viên tiến lên kháng nghị. Trọng tài chính nhưng chỉ về đồng hồ đeo tay, ra hiệu tự mình biết thời gian. Trên khán đài, Milan phan bóng đá tiếng xùi kinh thiên động địa. Napoli cổ động viên nhưng là im lặng không lên tiếng, tay phải để ở trước ngực, căng thẳng nhìn. Úc diện như thế, nếu như cuối cùng còn bị đối phương ghi bàn, dẫn đến Napoli bị đào thải, như vậy liền rất khó chịu. Thi đấu tiến vào cuối cùng đến ngược. Napoli một cái chuyền dài, muốn cho đến Higuin. Trọng tài chính không có thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Mà vừa giờ cướp được cái này bóng. Milan phản kích. Tötolo chuyển xa chuyển cánh cho đến Saejo Yi. Saejo Yi tốc độ cực kỳ nhanh. Napoli khả năng là xem thời gian còn lại không có mấy, muốn đem cuối cùng thời gian làm hao mòn ở tấn công bên trong, chỉ tiếc bản tính đánh nhầm rồi. Saejo Yi bắt được bóng sau, ở đường biên đẩy mạnh, thế nhưng tốc độ của hắn không đủ nhanh. Napoli cầu thủ phản ứng cũng rất cấp tốc, đối mặt một đối một cơ hội ở hiệp hai cùng đối phương nhiều lần giao thủ xạ dạ y rất rõ ràng biết. Nếu như mình muốn dựa vào tiết tấu biến hóa quá đi đối phương, tỷ lệ thành công nhiều nhất không vượt quá 3 thành. Này đã là đội bóng cuối cùng tấn công cơ hội. Liên hắn giả bộ muốn qua người, sau đó một cái má ngoài chuyển bóng, đem bóng cho đến ở đại vòng ngoài cấm địa Barlo Kelly, xạ dạ y chuyển bóng, Barlo Kelly, hắn gặp xử lý như thế nào cái này bóng? Giải thích đắt đỏ âm thanh tác động trái tim tất cả mọi người đến. mọi người nhìn cái này mỹ diệu đường vòng cung. Vô số trước máy truyền hình, cổ động viên cũng không nhịn được đứng lên. Trên khán đài, cổ động viên cũng là con mắt trợ to, há miệng ra, phát sinh chính mình ném thanh. Barloweley nhìn chòng trọc vào quả bóng, ở trong đầu của hắn là rõ ràng chạy chỗ đồ. Cả cạ ở ta phía trước bên phải, phía sau ta Tolo khẳng định ở. Barloweley có thể lựa chọn đánh đầu truyền ngang, lựa chọn tốt nhất là cho cả cạ, cả cạ sát xuất cao có thể bắt được cái này bóng, sau đó hoàn thành một lần đẹp đẽ đối mặt không thành. Thế nhưng, tình trạng của ta rất tốt. Barloweley trong ánh mắt né qua một lần chần chờ mà khi chần chờ qua đi, trong đầu của hắn cũng chỉ còn sót lại hai chữ sút bóng. Jorginho, cú lì Bạc Li, Anbion nhìn thấy Ba Lote nghiêng thân thể, không, có nhảy lấy đà dáng vẻ, cấp tốc ý thức được đối phương muốn trực tiếp lên chân sút bóng. Nghĩ đến trước đây không lâu Ba Lote hoàn thành cái kia một cấp kinh thiên xuất xa, bọn họ dành cho Ba Lote đầy đủ tôn trọng. Cấp tốc tiến lên. Muốn quấy rầy quấy rầy, muốn giam giữ giam giữ. Màu bạc huy chương siêu cấp sút xa cao lượng biểu hiện. Ba Lote Li ly quả bóng. Vô số người ánh mắt đều tụ tập ở Ba Lote này một cú sút bóng trên. Nếu như thành, như vậy Milan thăng cấp, nếu như không được, như vậy Napoli thăng cấp. Này đã là cơ hội cuối cùng, gần như không tồn tại cơ hội. Ầm. Quả bóng bắn ra, một cái đẹp, đẹp đẹp nở rơi vào cột dọc cùng góc cột cờ trong lúc đó vị trí. Trên khán đài âm thanh trở nên ở mỹ lên, trong đó chen lẫn một phần Napoli fan bóng đá tiếng cười. Ít ít ít. Bernie Tôn ra một câu thổ tục, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn phản phất nhìn thấy Real Madrid bỏ hắn mà đi cảnh tượng. Thế nhưng hiện tại, thắng lợi thuộc về Napoli. Hắn đem đi đến Real Madrid. Arsene độc phát sinh tỷ cũng là làm ra phụ năng lượng động tác, chỉ có Iton đứng ở bên sân không lúc nhích. Nếu như, ở cánh trái có một cái cả cả loại này cấp bậc đột phá tay như vậy mới vừa tình huống như vậy liền sẽ được thay đổi nếu như ở Barlochely hoàn thành suốt bóng sau chính mình có thể đúng lúc căn dặn đối phương không muốn quá đắc ý hí hửng nhiều tìm kiếm phối hợp như vậy Barlochely có lẽ sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn ở Man City Barlochely đã từng sáng tạo quá kỳ tích lúc đó hắn bị đồng đội căn dặn ở thời khắc cuối cùng đưa ra chí mạng một chuyền nhưng là mới vừa từ một cái tiền đạo góc độ nhìn lên hắn sút bóng không có cái gì vấn đề quá lớn đặc biệt là ở hắn nắm giữ suốt xa năng lực tình huống Thế nhưng từ trên chiến thuật đến xem, Milan từ mùa giải trước bắt đầu, tìm cầu chính là trước cửa đem bóng cho càng tốt hơn đồng đội. Barlowe nên đem quả bóng đỉnh cho đồng đội. Đứng ở Itoan vị trí, hắn có thể thấy rất rõ, Cả Cả đã khởi động rồi. Nếu như Barlowe Kelly nếu như chuyển bóng, hắn có rất lớn xác suất bắt được bóng. Có thể Cả Cả sẽ đã không tiến vào. Thế nhưng phức tạp tâm tư ở trong đầu vang vọng, mà trọng tài chính tiếng còi đem Itoan từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Trận đấu kết thúc, Napoli thành công thẳng tiến trận chung kết. Milan tiếp nối bại bởi Napoli. Bọn họ một lần từng có thăng cấp hy vọng trên khán đài có Milan fan bóng đá mãi cho đến trận đấu kết thúc đều có chút không dám tin tưởng chính mình đội bóng bị đào thải sự thực Bernie T mặt mỉm cười đi tới nhìn có chút hồn bay phách lạc Ito e. nói thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu Ito e. liếc mắt nhìn Bernie T, chỉ làm miễn cưỡng cười nói chúc mừng thắng cấp điều này làm cho Bernie T có chút bất ngờ hắn còn tưởng rằng Ito e. gặp phẫn nộ chất vấn hắn tại sao đào chân loại hình nếu như Ito e. biết Bernie T ý nghĩ nhất định sẽ muốn cười người thắng là vương người thua làm giặc thất bại liền thất bại có cớ gì dễ tìm tiểu tử ngươi mùa giải sau đi dạy học Real Madrid đúng không chúng ta đi nhìn Chương 182, ỷ tòn. Không tốt, chương 182, ỷ tòn. Không tốt. Mấy người vui mừng mấy người sầu. Còn tại Italia vòng bán kết kết thúc, ai cũng không nghĩ đến, mùa giải trước quán quân Milan, dĩ nhiên gặp ngã vào vòng bán kết, vô số Milan fan bóng đá vẫn ở thi đấu trước, đều cảm thấy thôi, đội bóng có thể lịch chuyển trở mình. Chỉ tiếc, kết quả không lấy người là ý chí thay đổi, cuộc tranh tài này Napoli cười cuối cùng, bọn họ thu được đi về trận chung kết vé vào cửa. Sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên, Bernie tê mặt mày hào, nụ cười trên mặt như thế nào đều thu lại không được, đối mặt phóng viên Hắn chậm rãi mà nói, đối với trong trận đấu đảo chân càng là thản như nói, đây là một hồi trọng yếu thi đấu, vì lẽ đó bất luận ra sao hành vi, chỉ cần chính là thắng lợi, ta đều cảm thấy phải là có thể tiếp thu, này không phải xấu xí, đây chỉ là hợp lý vận dụng chiến thuật. Nói thật, Bernie T lời nói này cũng không sai. Nếu như ngươi là Napoli người ủng hộ, ngươi cũng sẽ cảm thấy thôi, hắn lựa chọn cuối cùng quả thực là thông minh về đến nhà, dù sao Milan khí thế đã hoàn toàn lên. Bác Lotheli cuối cùng qua loa xuất bóng, nếu như sớm mấy phút xuất hiện. Cái kia phi thường có khả năng tái diễn Man City 9.329 kỳ tích. Ito ở đây một bên căn dặn Barlo để hắn làm tốt đảm nhiệm điểm tựa công tác, tận lực đem bóng cho đến Caca. Sau đó Caca liền đóng vai Aguio nhân vật, đã vào chiến thắng một bóng. Khả năng lúc đó Barlo lựa chọn suốt bóng thời điểm, đều không có ý thức được. Cái kia đã là Milan một lần cuối cùng tấn công, là bọn họ một lần cuối cùng sửa chữa vận mệnh cơ hội. Như vậy có thể Barlo Kelly gặp càng thêm thận trọng một ít. Này đương nhiên cũng cùng Bernie T chiến thuật có quan hệ, đạo chân cùng không ngừng nghỉ kéo dài để Milan cầu thủ phẩm phồng thấp hỏng điều này cũng dẫn đến ở một ít thời khắc mấu chốt, không có cách nào bình tĩnh, làm ra một ít không lý trí phán đoán. trong lịch sử, rất nhiều lúc, có thể cũng là bởi vì không có đạo chân, mà dẫn đến bỏ mất tiến thêm một bước cơ hội. Tỷ như, ở 2022 năm vừa qua, bờ ra du đội đá với cờ ở, ở thường quy thời gian hai đội chiến thành hòa nhau, mà ở bù giờ thi đấu bên trong, Neymar đá vào cực kỳ trọng yếu một hạt ghi bàn. Neymar liên tục cùng đồng đội đánh ra hai lần gặp trở ngại phối hợp sen vào vùng cấm, thoảng qua lợi ngói cổ việc góp hẹp phá lưới, tỉ số sửa chữa vì 10. ở thi đấu vẹn vẹn chỉ còn dư lại 5 phút thời điểm. Nếu như mở ra diệu đội có thể giống như Napoli, đảo chân một hồi, kéo dài một hồi, dù cho là toàn đội càng thêm chú trọng một hồi phòng thủ, như vậy liền căn bản không có mặt sau về Nanti đại chiến, Cazorci ở cũng sẽ không đem mở ra diệu đội đào thải ra khỏi cục. Chi tiết, không có nếu như, cuối cùng chỉ để lại Neymar khóc lóc hỏi đồng đội, tại sao muốn tiến công, tại sao không phòng thủ mặt ảnh. Berniê đang nói xong tự mình nghĩ nói sau, ngang nhiên rời đi hội trường, hắn là người thắng, người thắng không cần xấu hổ, bất kể là lấy ra sao thủ đoạn đã thành, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là dừng lại ở Napoli cuối cùng một tốt cường, sau đó đi hướng về Tây Ban Nha trở thành chính mình trong ngậm tình đội Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Nếu như ta có thể trở thành là Real Madrid huấn luyện viên trưởng, cái kia nhiều là một cái chuyện tốt ta. Berni T sau khi rời đi, Iton đi đến hiện trường, ở đây phóng viên đưa mắt nhìn về phía Iton, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu dò hỏi lên. Vấn đề của bọn họ cũng rất đơn giản, vậy thì là đội bóng vì sao lại tại đây một hồi thi đấu thất bại, hắn có ý kiến gì? Iton ngồi ở vị trí của mình, nghe phóng viên đặt câu hỏi, Ôn Hòa nhã nhặn nói, như các ngươi nhìn thấy, cuộc tranh tài này, chúng ta đã trả giá toàn lực, tuy rằng kết quả cũng không tốt đẹp, nhưng thi đấu đã kết thúc, chúng ta đều cần nhìn về phía trước. Milan gặp càng ngày càng tốt. Nay có chút qua loa trả lời, các ký giả khẳng định là không hài lòng. Bọn họ cần một cái bạo điểm. Cái gì là bạo điểm? Đơn giản mà nói, chính là một cái kẻ thế mạng. Milan vì sao lại thua? Tại sao thua? Có phải là người kia biểu hiện không quá giỏi, hay hoặc là chiến thuật có vấn đề mới dẫn đến thất bại? Anh bạn Iton thì thôi. Iton mặt sau là vô số Trung Quốc đồng bào chống đỡ. Hơn nữa Iton cũng là hiện tại Cgia, thậm chí còn giới bóng đá lưu lượng đại gia Không nói đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối có thể sưng tụng 10 vị trí đầu. Hơn nữa, nhất là đồ phá họa chính là, trên người hắn lưu lượng vẫn là loại kia chói chặt. Độc hưởng. Đây chính là đến từ chính Trung Quốc nhân khẩu tiền lãi. Cho nên bọn họ đưa mắt đặt ở ba người trên người, một cái là họ gì gì, họ gì gì ở hiệp 2 mất bóng sau bị thay đổi, mà hắn bị thay đổi sau, xạ dạo ý lên sân thay đổi Milan thi đấu xu thế, nếu như ngay lúc đó Milan không có ném mất cái kia một hạt đi bàn, hoàn toàn là có thể thắng cấp. Mặt khác hai cái là ba cùng xạ dạo ý, thế nhưng hai người kia đi ra gánh oan lời nói, nói thật là có chút gượng ép. Tuy rằng Barlocheli ở hiệp 2 thời khắc cuối cùng đã từng có sửa chữa điểm số cơ hội, thế nhưng cơ hội này cũng không phải xem vật của Argentina đối mặt nước Đức khi qua in cái kia đối mặt không thành bóng như thế tuyệt hảo cơ hội lại nói Barlocheli tại đây một hồi thi đấu đại đa số thời gian là thể hiện xuất sắc, còn có một cước siêu cấp xuất sa. Sau đó chính là Sarday. Sarday ở phòng thủ quả thực biểu hiện không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc, thế nhưng năng lực cá nhân còn kém chút ý tứ, mới vừa lên sân thời điểm còn có thể cho đối phương cầu thủ phòng ngự chế tạo một ít nguy cơ, thế nhưng theo hắn tiết tấu biến hóa cùng con đường bị hiểu rõ sự uy hiếp của hắn cũng là chỉ còn giữ lại trung chuyển trạm cùng kiểm chế tác dụng. Nếu như xạ Dạ Y có cả Cả, Ba Lê, há Dận, Di gi những này cầu thủ thực lực, như vậy hắn rất có khả năng sửa chữa thi đấu xu thế. Đối mặt phóng viên nói bóng gió cùng đối mặt không thành đường thẳng, Eton đều là trực tiếp biểu thị, không có bất kỳ cầu thủ sẽ vì cuộc tranh tài này thất bại phụ trách, bọn họ đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Ba Lotheli ở thời khắc cuối cùng xuất bóng, không có bất cứ vấn đề gì, có thể hắn có lựa chọn tốt hơn. Thế nhưng ở ở tình huống kia, thành tựu đội bóng chủ lực trung phong, hắn có xuất bóng quyền lực, là một cái huấn luyện viên trưởng, bất luận trong lòng là nghĩ như thế nào. Chỉ ít ở người ngoài trước mặt, hắn đều phải bảo vệ chính mình đệ tử. Phong thay đồ bên trong, Milan cầu thủ cũng không hề rời đi. Bọn họ thông qua TV quan sát Iton phỏng vấn trực tiếp. Ba Lotheli khi nghe đến Iton lời nói sau, cũng là đông cảm thấy phân chấn, cả người đều để lộ ra một cỗ thoải mái. Đừng xem ra sân thời điểm Barlow vui cười hớn hở, thế nhưng trong lòng hắn kỳ thực rất khó chịu. Iton để hắn một lần nữa trải nghiệm đến bóng đá là thú, bóng đá không phải chỉ có ác ý. Những người chửi rủa, chửi đối, kỳ thị, căn bản là không trọng yếu, bởi vì bọn họ cũng đã thương tổn không được chính mình. Nếu như ngươi hỏi Ba Loteley, ngươi cùng Iton trong lúc đó quan hệ là cái gì dạng? Ba nhất định sẽ lộ ra một cái răng trắng cười nói, ta vì hắn ghi bàn, hắn vì ta che gió che mưa. Có thể ở Ba trong mắt, Iton chính là hắn dựa vào, chính là hắn cảng, chính là hắn người trọng yếu nhất. Lần này Lạng Bắn cùng hiệu lực với Man City góp chân làm việc, trên ớn suy nghĩ nhân sinh đều không giống nhau. Những người, Ba làm cũng là làm, sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng, có tối đa chút buồn bực, cảm thấy đến những người kia thực sự là rông rạy, nhưng là lần này, Ba là chân tâm, có chút không dễ chịu, có chút thấy nấy Sạ Dạ Y biểu hiện cũng theo Y Tôn lời nói chậm rãi bằng thẳng. Phóng viên nhắc tới hắn, Y Tôn cũng nói đến hắn, trước sau như một địa giữ gìn. Cuộc tranh tài này Sạ Dạ Y đúng là đem hết toàn lực đang chạy trốn, hắn đã làm được năng lực chính mình phạm vi tốt nhất. Thế nhưng còn chưa đủ tốt. Mùa giải này hắn đã không còn là đội bóng chủ lực cầu thủ, một lần muốn đi học làm sao đá hậu vệ cánh. Sâu trong nội tâm, tình Cờ cũng có chút đoán niệm, nghĩ tới có muốn hay không rời đi, thế nhưng hiện tại hắn là thật sự cảm giác mình tự hồ thật giống, có chút không xứng với này một nhánh Milan. Vậy đại khái chính là ở tốt nhất tuổi gặp phải người thích hợp nhưng không có năng lực cùng nhau tiếp nối đi như vậy họ dị gì, gì đây làm phóng viên cuối cùng đưa ra họ dị gì, gì tên của y tôn hơi sững sờ sau đó mở miệng nói hắn là phi thường có thiên phú cầu thủ hắn xuất hiện tại trên đội hình ra sân liền đại diện cho ta đối với hắn tán thành lời nói này bất luận từ bất kỳ góc độ đến xem đều là không có vấn đề đều là một cái huấn luyện viên trưởng đối với cầu thủ giữ gìn thế nhưng theo họ dị gì, gì rồi lại có sự khác biệt họ dị gì, gì hiện tại là một bùng hỏa sai người rất khó biết được chính mình sai lầm nếu như hắn biết mình là sai thế nhưng vẫn như cũng làm như thế không phải xuẩn vậy thì là hỏng rồi họ gì gì từ bị đội ra sân thời điểm liền không cho là chính mình có lỗi hắn cho là mình là tân ronaldo dựa vào cái gì chính mình phải về phòng thủ thế nhưng balotelli nhưng không cần rõ ràng tốc độ của chính mình không so với balotelli chậm thậm chí càng càng nhanh hơn iton hắn có một bộ huy chương bạc ta sẽ nói cho ngươi thậm chí ở đội bóng mất bóng sau tại trên sạ dạ ỉ chàng được cải thiện sau họ gì gì vẫn như cũ không cảm thấy chính mình có vấn đề bởi vì dưới cái nhìn của hắn iton hoàn toàn là có biện pháp thông qua chiến thuật để hắn không cần về phòng thủ như bây giờ là đơn thuần ở làm khó dễ ta họ gì đi Cuối cùng, khi thấy ba lô Kelly bắn ném lúc, những người khác khả năng là tuyệt đối, tủ rũ, lo lắng, khổ sở. Họ gì gì nhưng có chút ít tiểu nhân mừng trộn. Xem đi. Nếu như ta ở trên sân bóng, ngươi còn nhớ ta là làm sao công phá Vi Phong bảo vệ không thành sao? Ta hoàn toàn có khả năng vì là đội bóng sửa chữa thi đấu thế cuộc. Hiện tại, khi thấy trong máy truyền hình, Eton đang nói tới hắn lúc, họ gì gì căn bản không có để ý Eton nói rồi gì đó. Hắn chỉ nhìn thấy Eton dừng lại. Do dự. Họ gì gì trong lòng lầm ầm. Hắn dĩ nhiên do dự, hắn cảm thấy cho ta có vấn đề. Họ gì gì trong lòng khó chịu cực kỳ. Hiệp hai đang không có thương bệnh tình huống bị thay đổi, đã đủ để hắn phiền náo rồi, hiện tại ở phòng vấn thời điểm, chỉ có đến ta chỗ này, liền dừng lại một hồi. Này sợ không phải ở ánh xạ tá họ gì đi. Như vậy trong lòng dưới, họ gì nghĩ vượt qua gian nan một ngày, cuối cùng ở trở lại nhà mình sau, móc ra điện thoại di động, mở ra toàn cầu võng, phát ra một vòng. Họ gì đi, Milan cầu thủ, chúng ta cũng không thể đem xe thể thao xem là xe đạp mở, khuôn mặt tươi cười. Phát xong sau đó, một lát sau, họ gì nghĩ cảm thấy đến như vậy không tốt lắm, liền lựa chọn cắt bỏ, hắn không biết chính là, giờ khắc này trên internet, hắn này một cái vòng tròn đã bị rất nhiều người cầm thảo luận. Milan, kết thúc một ngày làm việc, Iton rót tắm rửa, điểm ăn khuya tuốt một cái xuyến mở máy vi tính ra, thành lập một cái tài liệu, lấy đại cương hình thức viết một cái tiến đội quy hoạch. Hiện tại ton trên tay bảo bối có rất nhiều, hắn không muốn lãng phí bất cứ người nào tài năng, vì lẽ đó hắn quyết định, thích hợp đem một ít cầu thủ thuê đi ra ngoài, mà bị thuê đi ra ngoài trọng điểm là đội thanh niên cầu thủ. Chúng ta là muốn tranh quan đội bóng. Iton trong miệng lẩm bẩm, mùa giải này Milan hiện tại rèn luyện cũng gần như đầu mùa giải như vậy đại thành tự, mùa giải sau sẽ không lại xuất hiện. Trong lịch sử bất luận cái nào đội bóng, muốn liên tục ra thành tích, đều là duy trì ở một cái rằng giáo, một cái cầu thủ bố trí tình huống. Milan đội thanh niên cầu thủ nhưng là rất có thiên phú, thế nhưng đội bóng mùa giải sau nhiệm vụ là tranh quân mà không phải bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Vào lúc này Iton, ít nhiều gì xem như là lý giải Mujino cảm thụ. Mujino ở Chelsea là muốn ra thành tích, là muốn tranh cướp quán quân, vì lẽ đó, Lukaku, Salah, Zebra Gino, những này cầu thủ, nhất định không có cách nào bỏ quá nhiều cơ hội. Sau đó có rất nhiều người. Liên coi đây là căn bản đến công kích Mujinho ánh mắt cho rằng Mujinho sẽ không bồi dưỡng người trẻ tuổi, như vậy quan điểm cũng kéo dài một quãng thời gian rất dài. Mãi đến tận Mujinho tiếp nhận rồi một lần thăm hỏi, mới biết những này cầu thủ đều không đúng hắn muốn đánh đuổi. Sala muốn rời khỏi là bởi vì không thể nào tiếp thu được chính mình ở trên băng ghế tháng này, chính mình muốn cầu rời đi, Mujinho còn nhiều lần đã giữ lại. Reber Júnior, cái này thì có điểm không vẻ vang. Hắn là từng có cơ hội, thế nhưng hắn không nắm chắc được ra. Lúc đó Reber Júnior gặp phải nón xanh thời gian, tâm thái hầu như tan vỡ. Bằng hữu tốt nhất của hắn lái xe tiếp hắn, còn ra thai nạn xe cộ qua đời. Khi đó Rea Berjino một lòng muốn trốn khỏi Chelsea cái này thường tâm địa. Cuối cùng chính là Lukaku. Lukaku rất chịu tượng, chỉ có thể nói từ sau đó Muji dạy học MU lại sẽ hắn mua về tình huống đến xem, hắn vẫn là thưởng thức cúp lốc. Vấn đề duy nhất chính là khi đó Lukaku thực lực không đủ mà Chelsea cần tranh quan. Có điều so với Muji no, vẫn có ưu thế. Dù sao hắn có hệ thống tại người, có cái giỏi về cùng cầu thủ trẻ ở trung vương sáng. Cầu thủ trẻ đối với hắn độ thiện cảm đều là trà sát sựa tăng lên nhìn ba lô Kelly, nhìn Cacca, Iton là căn bản không lo lắng những này tương lai hạt giống tốt môn bị người lừa bán đi, thuê đi ra ngoài tự nhiên cũng là yên tâm lớn mật. Đổi mới, đến muôn từng bước từng bước đến, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sân đến, phá hoại dễ dàng, xây dựng khó. Giữa lúc Iton suy nghĩ thời điểm, điện thoại của hắn vang lên đến rồi. Iton, không tốt. Sạm thì ẹn giả âm thanh phi thường sắp bén, nhìn ra được hắn hiện tại tâm tình phi thường kích động, hắn rất muốn thông qua âm thanh đem cảm giác gấp gáp truyền đạt cho Eton. nhưng tiếc nuối chính là, Iton hiện tại duy nhất cảm giác chính là. Hắn thật giống là bên trong Tây Du Ký Sa Sư đệ như thế, có khí phách. Đại sư Minh, không tốt, sư phó bị yêu quái cho bắt đi vừa thị giác. Tin tức, dư luận, họ gì đi? Chương 183, tháng lợi duy nhất hy vọng, chương 183, tháng lợi duy nhất hy vọng. Ý của ngươi là, hiện tại ngoại giới dư luận huyên náo rất lớn. Có người cảm thấy cho ta đối với Milan phòng thay đồ đã mất đi lực trường khống, Ethan đang nói lời này thời điểm, cả người trên mặt đều mang theo kỳ quái nụ cười, nếu như không phải có mụ duyên cái này tiền lệ, hắn vẫn đúng là muốn tùy tiện hống một câu, ai dám không phục ta. Milan số một ngôi sao bóng đá. Baloletti, Tonno, cả cả đều là ủng hộ vô điều kiện hắn, một tay đẩy bật tới cỡ gì sợ tăng, Fenendet, Maguer, cả mẹ càng là hắn giòng chính bị ngoại giới gọi là Trần Gia Quân. Milan cao tầng, Bellesconi, Babaza, Gagliardi mọi người, cũng là đối với hắn tiến hành này cường tráng mạnh mẽ chống đỡ. Gagliardi chuyên trách chân chạy, phụ trách đàm luận cầu thủ chuyển nhượng, hợp đồng. Babaza chuyên trách kéo tài trợ, phụ trách thương vụ đàm phán, tài chính quản lý. Đúng, Bellesconi chính là cái kia bị quản lý tài chính, vị này đại lao từ vòng xoáy bên trong bước ra sau, tuy rằng tinh lực không lớn bằng lúc trước, Đối với Milan quan tâm độ cũng là từng năm hạ thấp, một lần có đem Milan bộ hiện ý nghĩ, có thể theo Milan ở thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Hắn không riêng đem chính mình gia tộc cái khác thành viên cũng bỏ vào Milan, thậm chí còn có dự định thêm vào một bút ngoài ngạch tập trung vào, này một bút tập trung vào đại khái ở 30 triệu euro 50 triệu euro không giống nhau. Chú ý, đây là ngoài ngạch tập trung vào, không bao hàm nguyên bản trong kế hoạch tài chính, còn có buôn bán cầu thủ tiền lời. Mà Betlesconi yêu cầu chính là ở chính mình vẫn là Milan chủ tịch cuối cùng một khoảng thời gian bên trong, ở sáng lập một cái huy hoàng Milan thời đại. Như vậy cũng tốt so với người đang đùa fan cờ lớp 24 thời điểm. Người mặc dù biết đánh hàng 5 lam sát suất là cực thấp, thế nhưng khi người mở ra chết tiệt video ngắn phần mềm, phát hiện người khác ở các loại bên trong bọc rút ra hàng 55 lam, thậm chí là song lam, người cũng sẽ lý trí thanh không, lựa chọn sâu hẹn toàn bộ. Sau đó nhìn mình thẻ vàng, âm u thương thần, trở lên các loại nguyên nhân. Để Y Tôn khi nghe đến sạm tỷ ẻn dạ cấp thiết tẩm thanh lúc chỉ cảm thấy đối phương là ở chuyện bé xé ra to. Hùng chi, Hàn Chính đang vì là sắp xếp như thế nào đội thanh niên những người tiểu yêu đau đầu đây. Milan hiện tại đội hình bất kể là ai đi. Đội bóng bên trong đều có thể nắm giữ thế thân, dù cho là Barlotheri, Tudo, cả cạ như vậy hạt nhân cầu thủ. Chỉ có điều, muốn tại Tramtiolit bên trong lại đạt được cái gì đột phá, khả năng đến chờ một chút. Dù sao, tiềm lực không phải là thực lực, bọn họ còn cần thời gian hồi đói thiên phú của chính mình. Sạm tỷ En đã rất nhanh sẽ giảng giải trong đó nguyên nhân hậu quả. Ở cuối cùng, thậm chí còn tương đương nói thật, Ion, chuyện này không thể coi thường. Hiện tại là đội bóng thời khắc mấu chốt, hơn nữa cao tầng đối với chuyện này cũng là khá là quan tâm, bởi vì này đã không phải lần đầu tiên. Sạp thì Enza nhắc tới cao tầng, không phải chỉ Betlersconi và Bà Bà dạ, Gaglià ỷ những này, mà là chỉ bà Bà dạ ca tỉ tỉ, những người vốn là có sự nghiệp của mình người. Theo Milan tình huống càng ngày càng tốt, nguyên bản đối với Milan không thế nào cảm thấy hứng thú bọn họ, cũng bắt đầu muốn nhúng tay Milan sự vụ, chỉ tiếc, hiện tại Milan đã không có bọn họ đặt chân địa phương, chỉ có thể ở một bên góc viền góc sượt một sượt. Đối với những thứ này người, Eton cũng không có để ở trong mắt. Bọn họ có thể tại những khác ngành nghề bên trong như cá gặp nước, thế nhưng muốn ở trước mặt hắn đắc sát, trước tiên quá bà bà dạ, trước tiên quá Gaglià ỷ cửa ải này đi chúng chỉ còn có bẹt Lecconi ở phía sau lá vọng công cần. Sao thì em già nói không phải lần đầu tiên, chỉ chính là món tổ lệ vụ ở chuyển nhượng mùa đông trước động tác. Lúc đó vị này Milan láo tướng một lần bị nghe đồn cũng bị treo bảng giao dịch. Vì thế hắn còn kích động vài tên ở đội bóng bên trong không được coi trọng, cơ hội không nhiều cầu thủ. Thì như thủ môn Lopez giữa sân bộ lì trước sân mẹ Nệ. Cuối cùng, tân, tuy rằng có câu nói bắt giặc trước tiên bắt vương, muốn chu diệt thủ ác, những người còn lại khoan dung. Thế nhưng đến ít con nơi này chính là hoàn toàn ngược lại, khoan dung thủ ác, chu diệt những người còn lại, cái này cũng là nguyên thừa vồ, thái quá nghe sạp tỉ ẻn dạ cấp thiết âm thành, Ito liếc mắt nhìn đặt tại trên bàn chỉ, sau đó dò hỏi, hắn kích động bao nhiêu người? trong điện thoại sạp tỉ ẻn dạ rõ ràng sửng sốt một chút, hắn cũng là nghe được chính mình tin tức giới bằng hữu tiết lộ tin tức, mọi người đều biết, làm giữa người và người truyền lời thời điểm, liền khó tránh khỏi có thể khác biệt. tỷ như lúc trước nào đó nào đó chuyện gì kiện thời điểm, Ito đang dùng cấp lúc, liền nghe đến thân thích của chính mình mở miệng chính là một câu, Nhật Bản tàu sân bay tạo đội hình mở ra nơi nào nơi nào, nghe người kia còn một mặt chính kinh ở đầu, nói Nhật Bản quân đội làm sao làm sao? tàu sân bay tạo đội hình, quân đội đây là đang đùa gì thế? có điều rất nhanh íton che kín rồi ý cười túi đầu đàng hoàng ăn cơm dù sao lấy trước còn có quá có cơm là nhựa chế thành loại này lợi đồn làm một tên trí giả lợi đồn đãi liền đến đây là dừng đi trở lại chuyện chính íton cũng nghe được sạm tỷ ẻn dạ đây là rõ ràng chưa hề hoàn toàn làm rõ chỉ là thu được cái này tiếng gió liền mau mau gọi điện thoại đối với sạm tỷ ẻn dạ chuyên nghiệp tố dưỡng íton có thể nghi vấn thế nhưng hắn đối với milan yêu quý íton biểu thị 12 vạn vân kính nghệ. vậy đại khái chính là quan tâm sẽ bị đi không có chuyện gì phòng thay đồ sẽ không loạn yên tâm íton anuổi sạm tỷ en dạ cũng là ủi đội bóng cao tầng, bởi vì ngày hôm nay nói với sạm tỷ en dạ lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị đội bóng cao tầng biết. Sạm tỷ en dạ lúc này cũng bình tĩnh lại. Hiện tại còn chưa có xảy ra tốt ba sự kiện cầu thủ cùng huấn luyện viên nháo mâu thuẫn thời điểm, huấn luyện viên thường thường là bên ưu thế, nói đến cũng buồn cười. di đâu cuộc đời huấn luyện viên đều là có thể gặp phải chuyện kỳ quái, tỷ như bởi vì cùng nữ đội ykai vã dẫn đến bị cáo, ở trận chung kết trước bị đội việc, còn có cùng cầu thủ mâu thuận dẫn đến mình bị đội việc. Họ gì gì, ngươi cùng, đang suy nghĩ gì đấy? Ngay kế. Báo cáo tin tức có gì đi ở vòng tròn phát tin tức. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, có một nhóm người cho rằng đây là huấn luyện viên trưởng đối với phòng thay đồ mất đi lực trưởng không dấu hiệu. Một ít cái gọi là chuyên gia cũng là ở nghĩa chính luôn từ tiến hành phân tích, cho rằng Y tuổi tác là hắn chấp trưởng câu lạc bộ trở ngại lớn nhất, một ít cầu thủ rất khó đối với hắn lòng sinh sợ hãi. Tuy rằng Milan chính thức ngay lập tức liền phát biểu thành mình, Sati ẹn cũng là ngay lập tức tiến hành rồi làm sáng tỏ, mà khi sự người Y cùng nó gì gì mặc, vẫn như cũng để rất nhiều người phi thường hiếu kỳ tình thế đến tiếp sau phát triển. Đồng thời, vô số phóng viên cũng ở Milan trụ sở huấn luyện ở ngoài muốn nhìn một chút họ gì gỉ cùng Itoan hội gặp mặt là cái gì dạng tình hình Milan Itoan Tassou thì một mặt nghiêm túc đứng ở Itoan bên lề do hỏi hắn có liên hệ ngươi sao Itoan mùa giải trước lần đầu tiên tới sân huấn luyện thời điểm buồn tạ gì bởi vì động tác quá mức lớn hơn mà thu nhận rất nhiều người vây xem cả cả thậm chí chủ động tới dò hỏi có hay không cần trợ giúp Tassou thì cùng xì đọc cũng là vây quanh tất cả những thứ này đều là giữ gìn huấn luyện viên trưởng uy nghiêm mà hiện tại họ gì gỉ hành động bất luận Itoan cần vẫn là không cần bọn họ đều cần có hành động đừng xem bò gì gỉ hiện tại bị gọi là tân zonano nhưng là cùng iton so ra không đáng giá một đồng không có iton nếu mày trên nét mặt cũng là có chút bất ngờ người trẻ tuổi tình cờ không khống chế được tinh khí nói một điểm quá mức lời nói kỳ thực rất bình thường dù sao người không ngông cuồng vọng thiếu niên chỉ cần biết được chính mình sai lầm vẫn như cũng là hào hải tử thế nhưng họ gì gỉ nhưng như là một đầu đà điệu như thế đem vùi đầu ở trong cát tựa hồ như vậy mọi người liền sẽ lơ là đến nản nói hay hoặc là họ gì gỉ vẫn không có ý thức được chính mình sai lầm nghĩ đến bên trong iton trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Tuy rằng hắn cùng cầu thủ quan hệ rất tốt, dạy học hơn một năm, chưa từng xuất hiện cái gì cùng cầu thủ nháo mâu thuẫn sự, dù cho là cái sủ kẻ hòn đá cái kia tiểu. Nhật Bản sinh sống tốt gia hỏa, hắn hiện tại ở truyền thông trước mặt cũng là khen Iton, biểu thị Iton chính là châu Á huấn luyện viên bên trong kiêu ngạo, đem Iton coi là chính mình nỗ lực mục tiêu. Nếu như họ gì gì thật sự không biết sống chết, hắn cũng không ngại để người trẻ tuổi này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trên sân huấn luyện bầu không khí cũng có chút quỷ dị, đại gia rất sớm liền đi đến trụ sở huấn luyện, tâm tình của bọn họ cũng là không hề giống nhau, có muốn vì là Eton trong đó điển hình tự nhiên chính là ba lô có muốn đảm nhiệm cùng sư lão trong đó điển hình là người hiền lành bố nữ dạ còn có muốn ăn dưa xem có vui nhưng mặc kệ như thế nào hiện tại mọi người đều đang đợi một người xuất hiện vậy thì là đi vột tỏ gì đi mà rất nhanh vị này trong mắt mọi người nhân vật chính liền xuất hiện ở đại gia trước mắt nói thật họ gì gì đến thời gian là rất bình thường đại đa số người cũng là vào lúc này đi đến câu lạc bộ chỉ có điều ngày hôm nay bởi vì có qua ăn vì lẽ đó đại gia đến tương đối sớm vậy thì tương đương với mọi người đều đứng ở đồng nhất bài kết quả đột nhiên đều lui về phía sau một bước, chỉ có một cái đầu nóc không hề nhúc nhích, liền có vẻ hắn gặp biệt nóc. Iton hai tay ôm ngực hiện đứng thẳng tư thái, ở bên trái hắn là Sidon, tại số bên phải là Tino, Injafi, phía sau là một đám cầu thủ, xa xa nhìn qua làm cho người ta một loại người đông thế mạnh cảm giác. Mà một bên khác, nhưng là cô độc, mặt đen, mặt không hề cảm xúc cọ gì đi. gì, họ gì gỉ từng bước từng bước đi về phía trước, điều này làm cho rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu âm thầm thất phục, dù sao hắn dáng vẻ ấy, nhìn qua lại như là muốn cùng Iton chết vừa mới dạng. liền ngay cả Iton bên người huấn luyện viên tạo thành viên vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Yon bị vây quanh ở trung gian, cảm thụ đại gia gây rối, lông mày không nhịn được nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ, cái này họ gì gì nhân duyên, nhìn qua thật giống không ra sao à? Làm sao đều không có ai giúp hắn nói chuyện, đều là một mặt ăn dưa gián dấp Một bên khác, họ gì gì lúc này cũng là hồi tưởng lại sự tình ngày hôm qua. Hắn phát biểu vòng tròn sau đó, người đại diện ngay lập tức gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng hắn nhưng không có quá coi là chuyện đáng kể, đồng thời còn ngụy biện nói, ta chỉ là bình thường phát biểu một vòng, người khác làm sao giải thích là người khác sự tình, ta không có bất kỳ sai lầm. Vẻ mặt đó, chủ đánh chính là một cái đầu thiết, không sai. Rốt cục, họ gì gỉ đi tới Ito trước mặt. Hắn nhìn Ito, mặt không hề cảm xúc. Đột nhiên, ta sai rồi. Huấn luyện viên, họ gì gỉ túi người xuống, lớn tiếng thét lên. Hảo hắn không ra trước mắt thiệt thòi, hắn cùng Milan hợp đồng còn rất dài, hắn chỉ là không thông minh, lại không phải thật xứng nốc. Chuyện như vậy, nói lời xin lỗi mà thôi. Họ gì gỉ tỏ thái độ cũng lập tức để sân huấn luyện bầu không khí nhanh chóng hòa hoãn, mà ở ở xa dùng độ nét cao máy quay phim quay chụp các ký giả tinh chuẩn chụp hình đến tình cảnh này. Tình cảnh này cũng xác định, à, không phải, là lại lần nữa xác định. Ito ở Milan không thể lay động địa vị mà sau đó trong thời gian, Milan thuận lợi thăng cấp tú EFA ở round ba lít tứ kết, mà ở tứ kết bên trong, Milan gặp phải đối thủ là đến từ Ukraine ở giờ mi ở lít D A kỳ. Đối mặt đối thủ như vậy, hầu như là đem Milan cử đi học tiến vào vòng bán kết, không có người nào cùng người cảm thấy thôi. Milan gặp ngã vào D A kỳ dưới chân. Giải đấu bên trong, Milan cùng Juventus hiện tại cũng bắt đầu sốt ruột lên, hai đội sự tranh lệch đã kéo vào đến không đủ 3 điểm. Hiện tại ở Serie bên trong, chia làm 4 cái đẳng cấp, tranh quan, tranh bốn, cá cơm chủ hạ. Milan cùng Juventus là độc nhất đương tranh quan. Cái khác đội bóng điểm trình lệch đã kéo qua xa. Vốn là không đến nỗi như vậy, thế nhưng Milan lực lượng mới xuất hiện, còn có Juventus cảm nhận được gáp lực sau lột xác, để bọn họ vốn là không nên thua buổi diễn, chuyển nhiều mấy lần. Cuối cùng liền dẫn đến hậu quả như thế. Đáng nhắc tới chính là, Juventus tuy rằng mất đi Velo, thế nhưng Pogba, Vai đổ, mà chỉ xì ổ tạo thành giữa sân, bất kể là ở phòng thủ độ cứng trên, vẫn là tấn công cường độ trên đều là tương đương ra sức. Đặc biệt là Pogba. Ở mùa giải này đầy đủ thể hiện rồi chính mình ở mũi tiến công trên tài hoa, nhiều lần từ hậu trường đi bản. Thậm chí có người nói ra Nếu như ngươi không có xem qua gì đàn đá bóng, như vậy hiện tại ngươi có thể nhìn quốc 3 là làm sao đá bóng. Này một fan tán thưởng, đối với một cái giữa sân cầu thủ mà nói, quy cách đã là khá cao. Trong ký ức, một cái khác thu được tương tự tán thưởng chính là hiện tại Milan cầu thủ Mert Lingam. Ion trong ký ức, lúc đó hắn ở năm 2023 hiệu lực với Real Madrid, bởi vì từ Dortmund chuyển nhượng đến Real Madrid sau, biểu hiện nhanh chóng tăng lên, thể hiện ra trình độ cao nhất, liền bị fan bóng đá như thế đánh giá. Còn tại Italia bị Napoli đảo thải sau, Milan ở bại binh bảy trận cùng lịch thi đấu trên đều ung dung không ý. Điều này làm cho muốn chờ đợi y Tôn Phạm sai lầm du vết cảm nhận được tuyệt vọng. Giải đấu bên trong hai trận chiến đều thắng, vắt lượm, sàn đỏ gì ạ dồn dập ngã vào Milan dưới chân. Trong đó họ gì gì ở hai trận thi đấu bên trong thay thế bổ sung ra trận, thu hoạch một cái ghi bàn, một cái kiến tạo, hấp dẫn không ít đội bóng sự chú ý. Giải đấu vẹn vẹn chỉ còn dư lại 8 vòng, mặt sau đội bóng có thể đối với Milan tạo thành uy hiếp cũng chỉ có hắn cái kia không nghe lời đệ đệ Inter Milan. Alergi đem sở hữu chờ mong đều ký thác ở Inter Milan trên người. này chính là bọn họ ở giải đấu thắng lợi duy nhất hy vọng. Nếu như ngay cả Inter Milan cũng không thể chiến thắng Milan, như vậy tiếp đó, ngươi là hy vọng mới vừa ở UEFA ở Paris bị Milan bạo ngược Roma, Vẫn là xui sẹo sạch suy Lại hoặc là keo kiệt u vui nở sẽ, chứ 184, đừng kéo ta ngươi đừng kéo ta à. Để cử xem, chương 184, đừng kéo ta ngươi đừng kéo ta a Để cử xem, chúng ta CGA muốn phục hưng. Cổ động viên CGA vui sướng là rõ ràng, ở trên cái mùa giải Tram Ti bên trong xỉ nhục biểu hiện sau, mùa giải này, bất kể là tại Tram Ti bên trong vẫn là UEFA Europa bên trong, đội bóng của CJA đều thể hiện ra thời khắc nổi bật. Juventus ở Champions trên sàn thi đấu, quá quan trọng tướng, đánh bại đỉnh cấp nhà giàu Real Madrid, thành công thăng cấp Champions trận chung kết. AJ càng là dựa vào này một làn sóng, thành công ngồi vững vàng chính mình xoáy vị, bắt đầu rồi chính mình cải cách, câu lạc bộ cao tầng đối với hắn chống đỡ cường độ cũng là mức độ lớn tăng mạnh, nghiêm nhiên chính là cái thứ hai ủy ton rằng rớp. Mai Ton Kế mùa giải trước ở Champions League sáng tạo kỳ tích thẳng tiến trận chung kết sau, mùa giải này tại UEFA ở Europa League bên trong cũng là thể hiện xuất sắc, ở UEFA Europa League tứ kết trận trước liền 14 chiến thắng đi a mộ kỳ, đặt vững tiến vào vòng bán kết cơ sở. Ngoại trừ Juventus, Milan bên ngoài, mùa giải này Napoli, Roma, Inter cũng thể hiện ra phi phàm thực lực, thậm chí đã có fan bóng đá hô lên tiểu luật của khẩu hiệu. Điều này cũng dẫn đến, lần này Milan Derby nhiệt độ chưa từng có tăng gọn. Càng không cần xem mùa giải trước như thế, còn cần lấy người Nhật Bản thành tiểu tiên truyền, đến hấp dẫn á thái khu vực cổ động viên, tăng cao thi đấu quan tâm độ. Cuộc tranh tài này đối với hai bên mà nói, cũng là phi thường trọng yếu. Inter tân chủ soái Mancini tiếp nhận sau trận đấu đầu tiên chính là đối mặt Milan, tuy rằng ở phía sau thi đấu bên trong, Mancini thể hiện rồi chính mình năng lực, để Inter tại giải đấu bên trong biểu hiện vững bước tăng lên trên, nhưng là trận đầu bại bởi Milan, nhưng trở thành Mancini trong lòng vĩnh viên đau. Đặc biệt là ở đội bóng đã nhất định vô duyên 4 vị trí đầu, thậm chí 6 vị trí đầu đều có chút gian nan tình huống, chiến thắng Milan sẽ là cho fan bóng đá lễ vật tốt nhất. Mà đối với Milan mà nói, cuộc tranh tài này cũng là còn lại giải đấu bên trong trọng yếu nhất một hồi, chỉ cần thắng được Inter, như vậy cái khác đội bóng, hầu như rất khó lại đối với Milan chế tạo uy hiếp. Chỉ cần chính Milan không phạm sai lầm, có thể nói, mùa giải này CGA quán quân thuộc về đã có thể xác định. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đối mặt phóng viên, Mancini cũng là thẳng thắn dứt khoát biểu thị nói, Milan ở mùa giải này thể hiện ra làm người thán phục trình độ, y toán xuất linh hắn thanh niên quân, đã ra làm người liếc mắt thành tích. Thế nhưng bọn họ không phải không thể chiến thắng. Bọn họ tại giải đấu bên trong cũng có thua có bình. Tại cuộc gặp Italia bên trong cũng bị Napoli cho đào thải. Đây là ở chúng ta sân nhà. Ở sân bóng Mỹ Ác, ta sẽ dùng một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Qua lại báo chống đỡ cổ động viên. Sân bóng bị sân San Siro kỳ thực là đồng nhất cái sân bóng. Milan cùng Inter là dùng chung một cái sân nhà. Mancini ở đây nhắc tới sân nhà, chỉ là cho đội bóng nhiều tìm cái thủ thắng lý do. So với lần thứ nhất Mancini lên tiếng lúc các ký giả hư vấn, lần này các ký giả tiếng vọng nhưng có chút thường thường không có gì lạ. Dù sao lần trước Ra Châu thổi đến mức lớn như vậy, nhưng là kết quả đây còn chưa là bị Milan đè xuống đất một trận đánh tơi bởi. ở Coppa Italia bị đào thải sau, Milan ở sau đó bốn trận giải đấu, còn có hai trận UEFA EFA ở Europa League thi đấu bên trong, đều thể hiện ra cực cao trình độ. bên ngoài vẫn thịnh chuyển phòng thay đồ vấn đề, đặc biệt là họ gì gì cùng huấn luyện viên trưởng vấn đề không chút nào hiện hiện. đặc biệt là họ gì gì. tuy nhiên đã không phải đội bóng chủ lực cầu thủ, nhưng là từ lúc mâu thuẫn phát sinh trước, xạ giả ỷ cũng đã thay thế được vị trí của hắn, một lần nữa trở thành cánh phải lựa chọn hàng đầu. Hùng chi, họ gì gì mỗi cuộc tranh tài hầu như đều có ra trận cơ hội, hơn nữa cũng biểu hiện không tầm thường. họ gì gì bản thân cũng đang đối mặt truyền thông thời điểm, biểu đạt chính mình đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ, đối với hiện tại tình cảnh thỏa mãn. Đối mặt như vậy Milan, Inter tuy rằng có vài địch, ỷ cắt đi, hẹn đợi nổ vị trở thực lực ngôi sao bóng đá, thế nhưng có thể hay không thủ thắng, còn cần đánh tới một cái to lớn dấu chấm hỏi. Yi cũng ở lúc trước bị phỏng vấn, đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, hắn chỉ là cười nói, ta rất chờ mong cùng hắn giao thủ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Dù sao Mancini đang đối mặt phóng viên thời điểm, luôn luận rất bình thường, còn khen Milan thành tích, khen Iton, mặc dù nói cái gì muốn thắng loại hình, có thể này đều là bình thường. Dù sao hai đội là đẹp bị đối thủ, liền điểm ấy tự tin đều không có, hắn cái này Inter vẫn luyện viên trưởng sợ là ngồi không yên. Thời gian trong chớp mắt liền đến ngày thi đấu. Sân San Siro ở ngoài, màu đỏ đen cùng màu xanh đen phân biệt rõ ràng, hai đội cổ động viên có thứ tự tiến vào sân bóng. Ngày hôm nay ở Sân San Siro, chúng ta nam khán đài thanh thế nhất định phải đủ. Sân bóng Mỹ An, hiệp 2 giao chiến, chúng ta ở Bắc Khán đài muốn xuất ra chúng ta tinh khí thần, ngày hôm nay Mỹ lạ nộ thuộc về chúng ta. Sân bóng ở ngoài.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 Trên internet cũng đã có phi thường kịch liệt thảo luận. Thi đấu còn chưa bắt đầu, bọn họ liền bắt đầu dựa vào ngón tay của chính mình ở trên bàn gõ thảo luận ra một cái thắng bại. Inter bên này cho rằng, Messini đã từ từ nắm giữ Inter, đội bóng biểu hiện cũng là càng ngày càng tốt. Này một hồi Inter sẽ giống Milan bước lên quật khởi con đường. Không ít Inter fan bóng đá biểu thị Milan đã nối nghiệp không còn chút sức lực nào, bọn họ thậm chí bị Napoli cho đào thải ra khỏi Coppa Italia. Tại sao Inter muốn đưa ra Napoli tên? Bởi vì ở tháng này, Inter cùng Napoli giao thủ, hai đội cân sức năng tài. Nếu đã như vậy, Milan đã không thắng Napoli, Inter cùng Napoli cân sức ngang tài. Như vậy chẳng phải là bằng Milan đã không thắng Napoli? Có lý có chứng cứ, làm người tin phục. Nghe như vậy nguy biện, Milan fan bóng đá tự nhiên là không phục. Có điều chính là trọng kiếm vô phòng, đại sảo bất công, bọn họ cũng không cứ gọi một ít hoa hòe hoa sói đổ vật, chỉ là đơn giản liệt ra CGA bảng tổng sắp đơn, sau đó dò hỏi ai tới giúp ta nhìn, Czaja đầu bảng là cái nào chi đội bóng? Sau đó, bất luận Inter fan bóng đá nói chính là cái gì, Milan fan bóng đá chính là một câu nói như vậy, trực tiếp áp chế đối phương. Dù sao, coi như là nói toạn đại tiên. Inter hiện tại cũng có điều là CGA thứ 7. ở Inter trong ký ức. Inter mùa giải này kết thúc, Mancini cuối cùng cũng là đem đội bóng mang đến đệ tám vị trí. Có thể hiện tại cũng không biết Mancini là bị cái gì kích thích, vẫn là hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Mùa giải này Inter biểu hiện kỳ thực so với nguyên bản thời gian vẫn là khá hơn nhiều. Có điều hai đội fan bóng đá cũng không có bạo phát quá kịch liệt xung đột. Dù sao, Inter chỉ là một cái phản bội đệ đệ hai đội mặc dù là đẹp bị đối thủ, nhưng không xứng được từ địch. Jimmy, Jimmy, nhanh lên một chút. Cờ dịch lộ lớn tiếng la lên Jimmy tên hai người cảnh tượng hừng hực chạy tới sân bóng bởi vì kẹt xe duyên cớ bọn họ đến hơi chậm một chút. Cơ Jim, các ngươi tỏa một hồi. Cơ Jim, ngươi đem đóng cửa một hồi a. Jim bị lớn tiếng la lên cờ dịch lộ tên. Nếu như vào lúc này có người Trung Quốc ở đây đánh giá gặp không nhịn được nhớ tới người nào đó tỏa một hồi môn sự kiện. Đại khái chính là một cái nào đó game minh tuyển thủ đánh trò chơi. Sau đó cùng một cái khác tính khí táo bạo game minh tuyển thủ phát sinh cãi vã. Cuối cùng khiêu khích đối phương, ngươi có dám hay không lại đây loại hình. Kết nối ta trọng quyền tấn công, bế mạch ta vân vân dạ dạ. ở đối phương vẫn nộ cắt đứt sau khi. Cái này gaming tuyển thủ lập tức la lên cờjit, để hắn đem dưới lầu cửa sắt khóa một hồi, đồng thời còn cường điệu, khóa cửa sau đối phương không lên được loại hình lời nói. Chuyện này, nói cho chúng ta biết một cái đạo lý gì? Khi ngươi cùng người ở trên internet phát sinh cái va thời điểm, tốt nhất không muốn đi theo ngươi phụ cận người náo. Nếu như nhất định phải lời nói, tốt nhất nhà ngươi có cửa sắt lớn, còn muốn phối một cái cờjit. Trở lại chuyện chính, nơi này Jimmy la lên cờjit lều khóa cửa, tự nhiên không phải tỏa cái gì cửa sắt lớn, mà là tỏa cửa xe, không phải sở hữu xe đều mang tự động tỏa, có cần dùng chìa khóa ấn vào bị nhắc nhở cờ dật lỗ cũng là xoay người lại ấn xuống một cái chìa khóa xe, nghe được cửa xe khóa âm thanh sau, hơi có chút oán giận nói, "Jimmy, nói rồi không muốn lái xe, chúng ta đánh xe càng thuận tiện, ta có người quen, ngươi?" Cờ dịch lỗ bất mãn nhìn Jimmy, đặc biệt là tại đây một lần Milan Derby thời kỳ thì càng thêm bất mãn. Phải biết, lần trước cũng là bởi vì Jimmy mua vé sai lầm, dẫn đến hắn không cẩn thận đi nhầm vào Inter cổ động viên khu vực. Lúc đó cờ dịch lỗ xem như là rõ ràng trải nghiệm đến cái gì gọi là ta này một đời như băng mỏng trên giày Nếu không là Jimmy sau đó biểu hiện không thể hơn nữa sa thải một người tiêu tốn để hắn có chút thì đau hắn nói không chừng liền muốn đem Dì mì cho sa thải vậy ta còn nói rồi muốn đứng ở bên ngoài đừng có ngừng ở chỗ này đây Dì Mỹ lẩm bẩm một câu nhưng là theo Cờ Dịt lộ phẫn nộ chỉ vào hắn mới đưa nửa câu sau nuốt xuống cũng là phi thường trọng yếu nửa câu sau đương nhiên vào lúc này Cờ Dịt lộ còn không ý thức được hai người một đường đi vội đi tới một nửa đột nhiên có người la lên Cờ Dịt Dì Mị quay đầu lại kinh hãi màu xanh đen nào đấu đủ loại khác nhau vật phẩm chừng 10 cá nhân bọn họ hài lòng vung vẩy bắt tay đi đi đi Cờ Dịch lộ sau khi thấy, đầu tiên là cả kinh, sau đó nắm thật chặt chính mình áo khoác, lập tức lôi kéo ăn Mặc Inter áo đấu Jimmy liền muốn đi, nhưng mà lôi một hồi nhưng không có kéo động. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Jimmy, chỉ thấy Jimmy chỉ chỉ cờ Dịch lộ muốn đi phương hướng, lại là màu xanh đen một mảnh Inter fan bóng đá đi ra, bọn họ nhìn thấy hai người cũng là lớn tiếng la lên, "Này, Jimmy, này, Cờ Dịch." Mọi người xuống lại cùng nhau, lẫn nhau hô mấy cái khẩu hiệu, Jimmy hoàn mỹ hòa vào đối phương, chỉ có một cái cờ Dịch đầu có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. "Jimmy, Cờ Dịch làm sao?" Có Inter fan bóng đá hiếu kỳ dò hỏi. "Đúng vậy, làm sao có một quãng thời gian không có ở Bắc Khán Đài nhìn thấy Cơ Dịp, ta vẫn như cũ hoài niệm một ngày kia tháng ngày, đồng thời ta cũng biết, ta cuối cùng rồi sẽ sẽ gặp phải Cơ Dịp. Inter các cổ động viên tụ tập cùng một chỗ hướng về một cái địa phương di động, vừa nói vừa đi, thành tựu cực đoan fan bóng đá, bọn họ có chuyên môn khu vực, mà khu vực này kỳ thực nhiều một hai người cũng không sao. Cơ Dịp lâu có lòng muốn muốn lưu, thế nhưng đối mặt được bao quanh Long Inter fan bóng đá, cũng chỉ có thể hướng về Bắc Khán Đài vị trí mà đi. Một cái Milan fan bóng đá trà trộn vào Inter cực đoan trận doanh, không thua gì, trong bầy sói có một con hất kỳ, như vậy không nói gì. Jimmy, Jimmy, chuyện gì thế này? Cờ Dịch Lộ đến gần rồi Jimmy, có chút nghiến răng nghiến lợi dò hỏi, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Nay một kỳ tiết mục hiệu quả, nguyên bản là mang theo hai tầng áo đấu Jimmy đi đến Nam khán đài, cũng chính là Milan fan bóng đá khu vực, để Jimmy trải nghiệm một hồi, lúc trước hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vạn nhất thật sự muốn bị đánh, Jimmy cũng có thể thoát Inter áo đấu, biểu diễn Milan áo đấu biểu đạt chính mình chân thực lập trường. Nhưng là hiện tại. Bụt Jimmy hơi kinh ngạc nhìn cờ Dịch Lộ, âm thanh lớn mấy phần nói. Không phải ngươi nói muốn nghe đến nhà để xe dưới hầm cùng cực đoan fan bóng đá cùng đi Bắc khán đại sao? Cực đoan fan bóng đá dùng một cái không quá thích hợp tỷ dụ, có thể hình dung vì là bầu không khí tổ ở đời sau, gặp có một ít người dẫn chương trình cùng cực đoan fan bóng đá thương lượng xong, sau đó đồng thời trà trộn vào sân bóng xem bóng, cảm thụ một chút sân bóng bầu không khí. Khắc khắc, Elon ký ức sâu nhất chính là trong đó một người nói rằng, ngươi thay đổi y phục, theo chúng ta là được. Sau đó bọn họ một đám người gõ gõ đánh, sau đó cũng không có ai hỏi bọn họ muốn phiếu loại hình, liền nhìn bọn họ đi vào. Dị bị tiếng tiêu gạo để bốn phía Inter cực đoan nợ đủ cười. Có mấy người còn lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, chẳng trách ở Bắc Hán đại không phải thường thường gặp phải cơ dật, hóa ra là bởi vì hắn lần trước cũng là trà trộn vào đến. Lúc này cờ Dật Lộ đã tùy tùng đại bộ đội đi đến cực đoan fan bóng đá khu vực, ở lúc trước chuẩn bị bắt đầu trước, vô số inter fan bóng đá đã bắt đầu hát ca, hô khẩu hiệu, vì là đội bóng, cố lên trợ uy, có thể nói là tương đương đổ sộ. Cờ Dật Lộ cầm lấy Jimmy, kéo ra một cái khó coi nụ cười nói, "Jimmy, ngươi là cố ý, vẫn là không cẩn thận?" Jimmy nhìn Cợ Lộ, lộ ra một cái thiên chân vô tạp nụ cười, sau đó lôi kéo Cờ Dật Lộ, đồng thời sướng hát nhảy này lên, người chung quanh chịu đến hóa cũng là chen chúc đến cùng một chỗ. Cờ dịt lở gắt gao lôi kéo chính mình áo gió, chỉ lo lộ ra một điểm chính mình đỏ đen, sau đó bị cùng mà ổ chi. mi. ngươi đến cùng là cố ý vẫn là không cẩn thận. Còn có, đừng kéo ta, ngươi đừng kéo ta a. Trên sân bóng, con tiền xu kết quả cũng là đi ra, Inter trước tiên mở bóng. Ở thi đấu trước, Mancini cố ý chờ ở đường nối một bên cùng Eton nắm tay, hắn nhìn Eton cười nói, người trẻ tuổi không sai, cuộc tranh tài này, chúng ta hảo hảo đã một hồi. Eton nhìn Mancini, lộ ra một cái nụ cười, chắc chắn sẽ không nhường người thất vọng. Mancini tư lịch, không nghi ngờ chút nào là so với Utdon là mẫu lão. Thế nhưng hắn ở Utdon trước mặt tự cao tự đại thời điểm, vẫn để cho Utdon lòng sinh không thích. Khả năng là bởi vì Utdon New Mobile 3 chương 185, cái gì gọi là ổn à, chương 185, cái gì gọi là ổn à. Tên của ta, Roberto Mancini. Hai tay ôm ở trước ngực, gầy gò trên mặt mang theo vài phần kiên nghị, Mancini trừng mắt một đôi mắt to, nhìn trên sân cầu thủ, trong lòng tầm tư vàng ngàn. Mùa giải này, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành interven huấn luyện viên trưởng, cuộc so tài thứ nhất chính là Milan Derby. Đối mặt là danh tiếng chính sức lực thiếu xoay Iton, hắn không có sợ, hắn tại trên người Iton nhìn thấy chính mình quá khứ cái bóng, hắn cảm thấy thôi, mình bây giờ so với quá khứ càng mạnh hơn. Hơn nữa, theo Menzini, Iton có điều là cái lông đầu tiểu tử thôi, hắn chiến pháp, nói dễ nghe một chút là linh hoạt, thế nhưng nói khó nghe điểm chính là không có kết cấu. Cái khác đội bóng đều có một bộ cố định chiến pháp, bọn họ không ngừng rèn luyện, tăng lên, đem cái trò này chiến pháp tăng lên tới cực hạn, tăng lên tới hoàn mỹ, nhưng là mi lan đây, tuồng phí hết thời gian, đông một đũa tây một đũa, cuối cùng chỉ có thể là dò chút nước công giả trạng. Hiện tại. Milan tuy rằng cố định ở 433 chân hình, tiểu tử này cũng coi như là hoàn toàn tình ngộ. Nhưng là, là Milan cố định một bộ chiến thuật đấu Pháp thời điểm, cũng là mang ý nghĩa chúng nó không còn là không biết cũng đánh mất lúc trước trở thành người Âu đặt chân Chi Ben. Ta đã đem nguyên nghiên cứu triệt đề, Mancini trong miệng lẩm bầm. Ngay ở Mancini lầm bầm thời điểm, Eton cũng là đứng ở bên sân, tiếp nhận liên quan với Inter tư liệu, tuy nhiên đã rất quen, nhưng hắn vẫn là gặp lại cha lẩu bổ khuyết một lần. Từ Fiorentina Argentina thử nghiệm New Dao đến Lazio thanh dội. Từ dẫn dắt Inter hướng đi đỉnh cao đến dạy học Man City bị được nghi vấn, lại tới đi xa sở tọt lịt nhà giàu gạ lạ tạ xa dậy. Man City ở giới bóng đá địa vị là có tranh luận, tuy rằng hắn mang đội bắt được quá Cagliari quán quân, tờ GMI ở Lit quán quân, nhưng xem thấp hắn người cũng sẽ đem thành tựu đổ cho đội bóng bản thân thực lực mạnh mẽ. Dù cho là mạnh như Mourinho, Guardiola trợ vấn luyện viên ở thu được thành tựu thời điểm, cũng sẽ chịu đủ nghi vấn. Tỷ như Guardiola ở dạy học Barcelona thời điểm, mọi người đều sẽ cảm thấy cho hắn chính là dính Messi ánh sáng, dính cái kia một đời Hoàng Kim Barca ánh sáng. Huấn luyện viên vị trí dù cho là xuyên con chó cũng là gần như. Xây dựng chiến thuật hệ thống lúc tuần hoàn lấy người làm gốc là Mancini ưu thế, cũng là mùa giải này ở tiếp nhận Inter sau, Inter có thể ngừng lại xu hướng suy tàn một cái trọng yếu nguyên nhân. Hơn nữa đội bóng vốn là có một ít kinh nghiệm phong phú cầu thủ, một ít nắm giữ không sai tiềm lực cầu thủ, này dẫn đến nắm giữ đỉnh cấp cầu thủ kinh từ cầu thủ góc độ xuất phát, lấy hạt nhân cầu thủ cá nhân đặc điểm làm chủ cột lập ra chiến thuật Mancini, để Inter xem hắn thật ca, ca Milan như thế, có quật khởi tư cách. Mancini, không nghi ngờ chút nào là hiện tại Inter phù hợp nhất huấn luyện viên trưởng một trong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 Cổ Vải, Mận cùng Ố bị tạo thành ba người giữa sân bình phòng, trong đó Cổ Vải bị ủy thác tổ chức hạt nhân trọng trách. Ở trước sân vẽ Lì cùng ủy cất đi đảm nhiệm song mũi tên. Mà ở tại bọn hắn phía sau Mai Phủ To Đồn Kỳ, đây là một cái thích khách, một sát thủ, lại như là mùa giải trước, phép nện ở Milan đóng vai nhân vật như thế, ở thời khắc mấu chốt diễn ra, vì là đội bóng đánh vào then Chốt ghi bàn, đồng thời ở thích hợp thời điểm, cũng đảm nhiệm tổ chức cùng phân bóng cơ hội. Manzini tại đây một hồi thi đấu yêu cầu ba cái tuyến trong lúc đó làm hết sức địa áp suất, giảm thiểu đối phương có thể lợi dụng không gian. Tấn công yêu cầu dùng tối ngắn gọn chuyển bóng chuyển vận đến có uy hiếp nhất điểm, toàn diện tăng lên đội bóng tốc độ tấn công. Quả nhiên là như vậy. Inter đứng ở bên sân, nhìn trên sân thế cuộc trong lòng không chút nào hoảng, mà sớm có sắp xếp Milan cầu thủ, cũng là làm tốt chính mình công tác. Bốn trung vệ Inter Milan từ mở màn liền cấp tốc chiếm cứ chủ động. Nhưng mà Milan hàng phòng thủ cũng không có cho Inter quá nhiều cơ hội, bọn họ thử nghiệm cho ý cắt tỉ chế tạo đối mặt không thành cơ hội, chỉ tiếp mỗi khi đến cuối cùng một chuyển ra thời điểm, Milan đều sẽ có người đúng lúc kẹt ở tuyến đường trên. Inter mũi tiến công tuy rằng gặp khó, thế nhưng bọn họ phòng thủ quả thực biểu hiện không tệ, chưa từng xuất hiện rõ ràng sai lầm. Ba tiền vệ phòng ngự chặn lại cường độ cũng khắp nơi, quanh thời gian này rất tốt áp bức Milan giữa sân. Tertolo cũng bại lộ chính mình thiếu sót, làm đối phương ở giữa sân nằm ở nhân số ưu thế, mà đối với hắn tiến hành áp sát người ép sát thời điểm, hắn đối với đội bóng tấn công tổ chức trở nên cả tổng lên. Này cũng không phải Tertolo sai là Milan chiến thuật vấn đề. Cơ gì sợ tăng cùng Cannè, rất làm khó đội bóng tổ chức tiếp gạch thêm cũng còn tốt, ít nhiều gì có thể mang vài bước. Corgi sợ tăng bởi vì vị trí duyên cớ, dẫn đến hắn dẫn bóng dục vọng hạ thấp. Hơn nữa nếu như ở hắn dẫn bóng trong lúc, dẫn đến mất bóng lời nói, như vậy đối với đội bóng hàng phòng thủ là phi thường lớn uy hiếp, Iton cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Rất tốt, rất tốt. Mancini đứng ở bên sân, thầm thì trong miệng, tại đây một quãng thời gian bên trong, Inter Thế Tiến công liên miên không ngừng, đội bóng tốc độ tiến lên cực kỳ nhanh, bọn họ tổng thể trận hình lại như là lò xo như thế, chỉ cần bắt được bóng, liền có thể nhanh chóng đẩy mạnh đến trước sân. Chỉ cần bọn họ sớm tiến vào một cái bóng, như vậy này một hồi derby thắng lợi thiên bình sẽ triệt để ngã về chính mình. Bao lâu? Eton nghiêng đầu hướng về bên người sỉ đọc dò hỏi. 16 phút. Sì si đọc lời ít mà ý nhiều. Eton hé mắt, trải qua bắt đầu kích thích Inter cầu thủ hiện tại chạy năng lực có giảm xuống. Trước 16 trong phút diện Inter, lại như là một đầu phía trước mang theo cà rốt con lửa, đem lượng lớn tinh lực dùng để truy đổi vốn là ăn không được củ cái trên người. Mà Milan Lan tại đây một quãng thời gian bên trong, tuy rằng nhìn qua rất chật vật, thế nhưng ở thể năng tiêu hao, muốn so với Inter nhỏ hơn không ít. Eton. Sì si có chút không nhìn được, chúng ta có hay không muốn tiến hành một hồi thay đổi. Sì si đọc ý tứ rất rõ ràng Thế cục bây giờ nếu như vẫn như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, lâu như vậy thủ tất mất, Milan sớm muộn muốn mất bóng. Không đội. Ito khoát tay áo một cái, khép mắt nói, để bọn họ công. Siro không có lại nói, hắn tin tưởng chính Ito gặp có phán đoán. Mancini 4.312 đấu pháp cường điệu giữa sân đại lực cấp tiệt, cùng với cấp tiệt sau nhanh chóng hiệu suất cao phản kích, rất giỏi về lợi dụng đối thủ ở công phòng thủ chuyển đổi trong nháy mắt bạo lộ ra kẽ hở giúp đỡ đả kích chí mạng. Ở cương cường đối thoại bên trong, ai có thể thiếu phạm sai lầm, ai có thể càng giỏi về lợi dụng đối thủ phạm sai lầm, ai thì càng có khả năng thắng lợi. Cái trò này đấu pháp chính là đang ép đối thủ phạm sai lầm. Có điều tại đây một hồi thi đấu bên trong, Mancini còn có một loại khác trong lòng. Vậy thì là đây chính là đét bi chiến, ngươi bị ta ép thành con chim này dáng vẻ, ngươi không thay đổi một hồi. Ân, đơn giản mà nói, Mancini muốn bắt nạt Itoan tuổi trẻ mà hắn ở lúc trước nói với Itoan lời nói đều là cái mục đích này, vì để cho Itoan tiến hành điều chỉnh. Mancini tuy rằng không am hiểu trường thi điều khiển, thế nhưng cũng biết nếu như trong trận đấu điều chỉnh, đội bóng là gặp có cả tổng rất khả năng cái này cả tổng liền để đối thủ mất bóng. Thế nhưng Itoan cũng không phải loại kia trẻ con miệng còn hơi sữa. Đối với loại này giữa sân ba tiền vệ phòng ngự phá hoại tính đấu pháp cũng có chút hiểu biết, biết đây là ở một mức độ nào đó là lấy hy sinh tổ chức tính tấn công vì là tiền đề đấu pháp. Mà như vậy đấu pháp, đối mặt nắm giữ mạ gối giờ Milan, nói thật, Iton cũng không phải quá sợ sệt Hơn nữa Iton cùng Muzinho thời lượng có liên hệ, loại này trên bản chất vẫn là thuộc về phòng thủ phản kích đấu pháp, hán từ Muzinho nơi đó cũng hấp thụ không ít kinh nghiệm, hơn nữa chính mình hiểu rõ, đối với phòng thủ phản công cũng là có chính mình cảm ngộ Phòng thủ phản công khởi đầu không phải dùng ở bóng đá phương diện thuật nữ mà là cá thể trong lúc đó tranh đấu hoặc tập đoàn trong lúc đó chiến dịch một loại mưu lược chiến thuật cường điệu hậu phát chế nhân tôn vũ gọi là trước tiên vì là không thể thắng lấy chờ địch chi có thể thắng chờ địch trước tiên phát mà thôi sau đến ở đối thủ thực thi ý đồ công kích sau nhằm vào nó bạo lộ ra nhược điểm giúp đỡ mánh liệt đạp kích thanh trụ bóng đá thuật nữ phòng thủ phản công ý tứ là trước tiên co rút lại phòng ngự dù địch thâm nhập sau đó tùy thời ở đối thủ tấn công chưa hoàn thành vẫn không có chuyển đến phòng thủ hoặc vẫn không có tổ chức thật hàng phòng thủ lúc giúp đỡ đạp kích Inter thức phản kích có trở xuống ba cái đặc điểm. 1. Do bị động phòng ngự biến thành chủ động phá hoại đối thủ tổ chức tính tấn công. 2. Biến bị áp bức là thật tạo áp lực bách, hơn nữa cho đối thủ áp bức chính là toàn vị trí đặc biệt là thể hiện ở giữa sân. 3. Phòng thủ lúc cũng không co rút lại, đem khu vực phòng thủ đại đại tiền để đến giữa sân. Nó hạt nhân lý niệm chính là, cường điệu từ đầu đến cuối phá hoại đối thủ tổ chức tính tấn công, đồng thời lợi dụng đối thủ ở công phòng thủ chuyển đổi trong nháy mắt bạo lộ ra kẽ hở giúp đỡ đả kích chí mạng. Ở đây trên mặt phản ứng đi ra chính là giữa sân đại lực cấp tiền cùng với cấp tiệt sau nhanh chóng hiệu suất cao phản kích. Inter loại này giữa sân ba tiền vệ phòng ngự đấu pháp sở dĩ tu được thành công, ở chỗ trong đó chẳng thể hiện đi ra xâm lược tính cùng áp bức tính, bài này trước tiên bảo đảm Inter giữa sân cứng rắn, mà giữa sân cứng rắn cũng quyết định Inter đang đối mặt đối thủ lúc, ở đây trên mặt cơ bản đều có thể không rơi xuống hạ phong. Hoạt động bóng đá kỹ chiến thuật dường như thiên hạ vạn vật như thế, mãi mãi đều vậy tương sinh tương khắc, xoắn ốc thức tăng lên trên. Ra chiêu cùng phá chiêu, bày trận cùng phá trận thành bóng đá huấn luyện viên trưởng chủ đề vĩnh hằng cùng vấn đề khó. Nói thật, Iton cũng không sợ hiện tại Inter 4312 trận hình, lần trước Mancini dạy học Inter thời điểm Đội bóng của hắn bên trong còn có ý ra Himovid như vậy tiền đạo. ở Inter 4.312 hệ thống bên trong, ý ra Himovid mới là tấn công hệ thống bên trong một hạt cực kỳ trọng yếu cầu thủ. Tuy rằng hắn thành tựu tiền đạo tốc độ không tính nhanh, nhưng nó kỹ thuật ở Cria là xuất sắc, tựa lưng cầm bóng năng lực, khống chế bóng năng lực, ở chật hẹp không gian làm bóng năng lực đều tương đương cường. Hắn trở thành Inter trước sân tấn công hạt nhân, nó trạng thái tốt xấu, trực tiếp quan hệ đến Inter tấn công chất lượng cao thấp. Điều này cũng làm cho đối thủ mò thấy Inter đặc điểm này mà lấy có độ công kích phương pháp lúc. Inter thức phản kích cũng bởi vì Ira xuất sắc năng lực cá nhân có thể đã ra. Thế nhưng cắt đi hiện nhiên là không sánh được Ira Tuy rằng Milan giữa sân bị áp chế lại, nhưng tương tự cũng áp chế lại Inter cuối cùng chung kết, để bọn họ tới cửa một cấp trình không đứng lên. Inter ba tiền vệ phòng ngự kỹ chiến thuật đặc điểm cương tính cùng cứng nhắc, đang đối mặt đội mạnh hoặc mở ra thức đấu pháp đội bóng thời gian hiệu lực quả không sai. Nhưng nếu như đụng tới tính dai vô cùng tốt phòng thủ hình đấu pháp đội bóng lúc, rất khả năng sẽ xuất hiện tình cảnh chiếm ưu cuối cùng nhưng thua thi đấu tình huống. Y trong ký ức đội bóng của Man thì có rất nhiều lần ví dụ tương tự. Hô y ton thật dài phun ra một ngụm cho khí, tuy rằng trên mặt nhìn qua không có chút rung động nào, thế nhưng hắn trái tim nhỏ vẫn là nhảy rất nhanh. Mancini lúc này vẻ mặt cũng từ vừa mới bắt đầu hứng phấn, trở nên hơi khó coi lên. Hắn đã không phải mới ra đời trẻ con miệng còn hơi sữa, cái trò này chiến thuật đấu pháp hắn cũng dùng qua rất nhiều lần, thắng quá rất nhiều lần, cũng thua quá rất nhiều lần. Vì lẽ đó, có lúc hắn là có một loại cảm giác, lại tới một lần nữa, lại tới một lần nữa liền chập rãi. Mancini nhìn một chút thi đấu thời gian, hiện tại đã tiếp cận 20 phút, nếu như đây là một hồi trò chơi lời nói, cầu thủ thể năng khả năng đã tiêu hao 1 phần 3. Thi đấu đã đến phút thứ 20, Mancini nhìn quả bóng lại đến đội bóng dưới chân, hắn do dự một chút, lại lần nữa thầm nói, một lần cuối cùng, liền một lần cuối cùng. Người đều là ôm ấp may mắn tâm lý, ở Mancini dạy học Milan Derby bên trong, có một hồi chính là kéo dài hơn 20 phút áp bức, tuyến thắt lưng cùng hàng hậu vệ một lần phối hợp xảy ra vấn đề, để Milan nắm lấy cơ hội do mẹ nãy trước tiên dứt điểm. Mà lần này, phản phất là thời không sửa lại. Có rút lại trận hình Inter trung vệ dạng nọc chĩa bắt được bóng sau, trực tiếp một cước ra bóng, muốn nhanh chóng đem bóng cho đến giữa sân cầu thủ, Baclo Kelly nhưng vừa vẫn đi ngang qua ngăn lại này một cái bóng. Baolo Telli không chút do dự nào, dẫn theo một bước sau đó, một cái bấm bóng đánh Inter phía sau, vài điệu xoay người là chậm. Khi hắn hoàn toàn chuyển qua đến thời điểm, Cả Cả không giữ bóng, trực tiếp một cái như chuẩn chuẩn lướt nước, nước, vô cùng hơi hợt, kéo dài cùng cầu thủ phòng ngự khoảng cách sau, một đường dẫn bóng giết hướng về phía Inter bên ngoài vùng cấm. Trong chớp mắt này thay đổi bất ngờ, vẫn chờ đợi đợi cơ hội Milan lộ ra chính mình răng nanh. Ito cũng là kích động cùng Milan fan bóng đá đồng thời cao giọng la lên. Không men hét lớn một tiếng, hắn chờ mong Cả Cả bắn lên trời, hay hoặc là hy vọng hẹn đợt nộ vị có thể rất lớn phát thần uy. Nhưng mà. Trạng thái đỉnh cao cả cả căn bản sẽ không bỏ qua như vậy tuyệt hảo cơ hội. Hắn bình tĩnh bố thí, tiêu sái xoay người. Không một, cả cạ hoàn thành rồi dứt điểm, vì là Milan mở tỷ số. Hai tay chỉ thiên, cảm tạ thượng đế. Cả cả làm ra mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, sau đó một đường cười chạy hướng về phía ION. Manzini thấy cảnh này, viên mắt hơi đỏ lên, hắn không có mất đi lý trí, mà là để cầu thủ bảo trì lại tiếp đấu, đồng thời có chút ước cao nhìn về phía Milan. Nếu như, Barcelona là của ta, nếu như, cả, cả là của ta, nếu như, Sả dạ y, Sả y. Vậy còn là quên đi thôi. Xạ Dạ ỉ, ngươi lễ phép sao? Nói tóm lại, Mancini rất đố kỵ, thế nhưng hắn không chịu thua. Chương 186, cho hắn cơ hội, không còn dùng được a, chương 186, cho hắn cơ hội, không còn dùng được a. Ngày xưa Công Vân trở lại Vinh Quang khu vực. Mancini muốn chứng minh trái tim của chính mình, vô cùng kầng nóng. Bắc trên khán đài, Inter cổ động viên mới bắt đầu vẫn là thật lo lắng đội bóng, lo lắng tại đây một cái mất bóng sau, đội bóng tiết tấu loạn dần mất, để Milan thừa lúc vắng mà vào. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, cái này lo lắng có chút dư thừa. Đội bóng rất nhanh sẽ ổn định trận tuyến, liên phương phát mới vừa mất bóng vẹn vẹn chỉ là cái bất ngờ bình thường. Hiệp một trận đấu kết thúc, hai đội trong khoảng thời gian này đều có một ít cơ hội, nhưng là cũng rốt cuộc không có ghi bàn sản sinh. Milan dựa vào cả cả một hạt ghi bàn, tạm thời đạt được dẫn trước. Không thể là ngươi." Ý đón trong miệng lẩm bẩm, nhìn về phía đứng ở bên sân Mancini, đối thủ này so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó không biết. 4 triệu lương một năm, ký kết 2 năm rưỡi, thời gian qua đi 6 năm sau khi trở về Inter Milan, Ngày xưa Ceri nhà giàu từ lâu không còn nữa, năm đó Tri Dũng đã từng nhà vô địch huấn luyện viên cũng ở dị quốc cuộc đời huấn luyện viên bên trong bị được nghi vấn, Inter trên chiến thuật thay đổi mặc dù trọng yếu, nhưng này cũng không phải Mancini vì nước mát mang đến quan trọng nhất lễ vật. Quan trọng nhất lễ vật là Mancini vì nước mát mang đến tinh khí thần phương diện thay đổi. Đối mặt mất bóng có thể rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, đồng thời trong trận đấu duy trì huyết tính cùng tính tích cực, có thể đã ra chính mình đặc điểm cùng đặc sắc. Chỉ có thể nói, có thể làm ra một fan thành tựu người, đều sẽ có thuộc về mình bản linh a. Inter trong phòng thay đồ, Mancini chính đang rít gào, mà hắn rít đối tượng chủ yếu là đội bóng chủ lực Trung Phong Y Cắt Đi, ta cần một cái có thể tham dự đến thi đấu bên trong tiền đạo. Ta cần ngươi càng nhiều tinh lực đưa lên đến phòng thủ bên trong đi. Nay đã không phải Men lần thứ nhất đối với Y Cắt Đi biểu thị bất mãn, ở đá với chế hệ vụ thi đấu bên trong, hắn thậm chí trong trận đấu đổ đối với Y Cắt Đi rít gào, sau đó đem Y Đi thay ra sân. Cuộc tranh tài này, Y Cắt Đi ở Milan hàng phòng ngự giày đặc dưới tìm tới không gian không phải một cái chuyện dễ dàng, đặc biệt là ở cùng Mã gửi giờ tranh tài bên trong, Y Cắt Đi rất khó thể hiện ra chính mình năng lực. Ngươi là một cái phi thường có tiềm lực người trẻ tuổi. Mancini biết rõ đánh một đồng cho một cái táo ngọc đạo lý, hắn đi tới ý cắt đi bên người, vô ý cắt đi bà vai nói, ngươi cần càng nhiều tham dự đến đội bóng công phòng thủ hệ thống bên trong đi, dù cho là đang không có bóng thời điểm. Vào lúc này đi cắt đi, còn rất xa không đạt đến chính mình đỉnh cao, so với tương lai chính mình, hắn hiện tại càng như là một cái trạm cọc trung phong. Điểm này, hắn trong tương lai tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng nhắc qua, Mancini đối với nghề nghiệp khác cuộc đời thay đổi. Khi đó Ý Cắt Đi đối với Mancini dành cho khẳng định, hắn đối mặt màn hình nói rằng, ta vừa tới Inter thời điểm, ta là cái trạm cọc hình trung phong, mà tại gì dạy học Inter thời điểm Ta chỉ dùng ở lại vùng cấm bên trong. Mancini là yêu cầu thứ nhất ta làm những chuyện khác huấn luyện viên. Ta không biết làm sao đánh giá ghi bàn đối với ta ý nghĩa, ta cảm thấy đến đối với tiền đạo tới nói, ghi bàn là ngột ảo nhất sự tình. Ghi bàn khả năng thay đổi thi đấu, bởi vì nếu như ngươi ghi bàn, ngươi thì càng khả năng thắng được thi đấu. Ta thay đổi rất nhiều, Idi cắt đi nói. Năm nay ta đá bóng phương thức cùng năm đó ở Sàm lúc khá là tương tự, mất bóng sau ta sẽ tích cực phản cướp, trợ giúp đội bóng. Mancini vẫn đối với ta nói ghi bàn chính là đối với ngươi trợ giúp đội bóng cái thưởng, trước đó, ta chỉ muốn ghi bàn đương nhiên tất cả những thứ này đều là chuyện sau này. hiện tại Icardi đối với huấn luyện viên trưởng có một chút âm phụng dương vì cảm giác hắn đáp ứng rồi huấn luyện viên trưởng yêu cầu. thế nhưng trong trận đấu nhưng có điểm lừa biếng. đơn giản mà nói chính là phòng thủ tính tích cực không cao. Mancini nhìn Icardi vẻ mặt trong lòng vô cùng hoài niệm lên Barloche ly đến. hiện tại ba ly ở Milan biểu hiện đó là có thể dẫn đường biên, có thể lùi lại, có thể chịu còn có thể bắn, quả thực toàn năng. nếu như cái thứ nhất mất bóng thời điểm Icardi Đi có thể lùi lại lời nói như vậy có thể kết quả gặp biến không giống nhau. Milan phòng thay đồ bên trong. Ý biểu dương đội bóng ở hiệp 1 biểu hiện, đồng thời cũng biểu đạt cái nhìn của chính mình, hắn tại trên bảng trắng viết viết vẽ vời, cường điệu nói: "Hiệp 2, chúng ta cần đem bóng càng nhiều không đến dưới chân, ở đối phương uy hiếp khu vực thời điểm, tiến hành càng nhiều chạy chỗ. Nếu như không có tốt chuyển bóng con đường, có thể cho đến trung gian Mazio, Mazio, ta cần ngươi đảm nhiệm điểm tựa hoặc là chính mình tiến hành thoát khỏi." Milan cầu thủ lặng lặng mà nghe Ý sắp xếp, trải qua hiệp 1 giao thủ, bọn họ đối với Inter chiến thuật đấu pháp cũng là có rất mạnh thích hứng tính, đối phương là thích trước kết đoạn mà vào lúc này liên tục chuyển cắt, làm cho đối phương lỗ hổng lớn lên sau đó liên tiếp xuyên mấy lần, rất dễ dàng chế tạo ra đối mặt không thành bóng. đơn giản mà nói chính là Arsenal thức chuyển cắt. nay cùng Barcelona kiểm soát bóng là không đống, đơn giản mà nói Arsenal chuyển cắt chính là chỉ chuyển bóng không khống chế bóng, cần cầu thủ nắm giữ mạnh mẽ chạy năng lực. mà Milan trước sân chạy năng lực vẫn là tương đối không tầm thường. giữa sân thời gian nghỉ ngơi cũng không lâu lắm, các cầu thủ lục tục trở lại trên sân bóng. hai đội trong khoảng thời gian này tiến hành điều khiển cũng là có khác nhau. Mancini kỳ thực không có tiến hành cái gì thay đổi, chỉ là cường điệu một chút chiến thuật. đơn giản mà nói chính là nói. Tập trung sự chú ý, chú ý chạy chỗ loại hình, thế nhưng Milan nhưng đối với đội bóng toàn thể tiến hành rồi điều chỉnh nhỏ. Đặc biệt là ở đầy mạnh trên, cũng không có vấn đề. Mancini đứng ở bên sân, đội bóng ở giữa sân phương diện là chiếm cư ưu thế, đặc biệt là ỷ cắt đi lùi lại, càng làm cho Inter giữa sân đối với Milan giữa sân tiến hành vây đánh. Mancini ý nghĩ là rất tốt đẹp, thế nhưng ở thực tế chấp hành trên nhưng gặp phải khó khăn. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Milan mở bóng, đội bóng bắt được bóng sau, trên sân tình huống có chút quỷ dị. Inter cầu thủ sẽ ở Milan cầu thủ cầm bóng thời điểm liền hướng đối phương song tới, bức cấp đối phương hy vọng đối phương sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng là ở hiệp 2, Milan truyền bóng rất cấp tốc, cầu thủ chạy chỗ cũng rất linh. vậy thì để Inter cầu thủ có một chút lùi lại cảm giác, nói như thế nào đây, chính là bọn họ hướng về một cái cầu thủ xông tới, thế nhưng xông tới không vài bước, đối phương liền đem bóng truyền đi rồi, sau đó hướng về một cái khác xông tới, sau đó còn không vài bước, lại truyền về đi tới. loại này liên tục đảo tam giác, gặp trở ngại phối hợp, hơn nữa Milan cầu thủ chạy, để bọn họ có chút không khỏe, đặc biệt là Milan ở hiệp 2 tăng nhanh đẩy mạnh tốc độ, ba lạng chân công phu, đội bóng liền đi đến ở ngoài vùng cấm. Cả cạ bắt được bóng sau, một cái lạc dội kể tạ, quá rơi mất lên cấp Inter cầu thủ. Sau đó cầm bóng cắt vào bên trong. Inter cầu thủ cũng không phải ăn chay, hiện nhiên là nghiên cứu qua cả cạ con đường, giam giữ ở hắn cắt vào bên trong tuyến đường trên. Cả cạ nhìn thấy đối phương chú ý lực tại trên người chính mình sau, một cái chuyển chéo tìm tới trung lộ. Vai đi cùng ba Balotelli hai người trên không trung tiến hành rồi tranh tài. Vai điệp đang ra tốc cùng độ linh hoạt trên khả năng đã không sánh được ba Balotelli, thế nhưng tại thân thể đối kháng trên nhưng không rơi xuống hạ phong. Balotelli nhảy lên thật cao, một cái sư tử bắt đầu, đem bóng chuyển hướng về xạ dạ ý phương hướng ra y nhanh chóng về phía trước, muốn hoàn thành cấp bắn, nhưng tại thân thể đối kháng xa sút ở hạ phong, Inter trước tiên hoàn thành rồi giải vây. Mancini cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trên kháng đài Milan fan bóng đá truyền đến tiếp nối âm thanh, Inter fan bóng đá cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc. Eton cảm thán một tiếng, không nhịn được nhớ tới Sala, họ gì ghi hai người này cầu thủ, nếu như mới vừa là hai người bọn họ ở trên sân bóng lời nói, Salah nếu như lại trưởng thành một ít khẳng định là có thể cướp được điểm. Dù sao hắn ở khởi động tốc độ cùng ý thức trên liền sẽ nhanh hơn xạ Dạ ý, Nọ gì gì càng là không cần phải nói, trực tiếp tại thân thể đối kháng bước đi này thì sẽ không kém. Milan lần này tấn công cũng là cho Inter một lời nhắc nhở. Nhưng mà Inter biểu thị ta chính là không nghe. Sau đó tấn công bên trong lại liên tiếp bị Milan dùng đồng dạng thủ pháp uy hiếp đến 3 lần không thành. Vào lúc này trên internet có xem bóng cư dân mạng liền phát ra tiếng. Không phải, ta chính là nói, tại sao không lên nó gì đi a? Sạ Dạ ý cảm giác ở Chung kết này một hối, thiếu một chút ý tứ a. Này thỏa thỏa chính là một cái rác đi. Tổ chức thiếu một chút tấn công thiếu một chút, cái gì đều thiếu một chút. Milan hiện tại chủ yếu đi chính là cả cạ này một đường, mà ở chủ nghĩa anh hùng cá nhân chậm rãi lùi phiên bản thời đại bên trong, đội bóng càng nhiều vẫn là hy vọng tìm kiếm đoàn đội trên hợp tác. Nếu như cả cạ phụ trách tổ chức, ba phụ trách điểm tựa, như vậy xạ dạ ý dĩ nhiên là cần phụ trách chung kết. Chỉ tiếc, hắn chung kết năng lực đang đối mặt chuyên tâm phòng thủ Inter hàng phòng thủ lúc, khiến người ta có chút chảy máu náo cảm giác. ở bên cạnh la lên tên, hiện tại thi đấu thời gian đã đến phút thứ 62, tại đây trận thi đấu bên trong, lãng phí cơ hội là phải gặp báo ứng. Eton nhìn một ra sân trên tình huống, xa dạ ý tác dụng to lớn nhất là ở phòng thủ đoan, mà ở mũi tiến công, hắn tiết tấu biến hóa cùng đến cuối, không, có cả cả cao như vậy hiệu suất, chung kết đoan lại thiếu một chút ý tứ. Một bóng dẫn trước là không an toàn nhất. Ở đội bóng chậm chạp không mở ra cục diện tình huống, đổi một thanh khoái đao, đã trở thành chắc chắn. Để họ gì đi trên. Eton rất nhanh liền xuống định quyết tâm, họ gì gì quan hệ với hắn tuy rằng không đạt tới 100, không cách nào cho hắn bố trí huy trường, thế nhưng thiên phú của hắn kinh người, năng lực xuất chúng, cái điểm thời gian này để hắn trên, là có thể vì là mũi tiến công tăng cường. Milan tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Đi gì Juri, 95 năm sinh ra tiểu tướng. Cái này bèn chùm yêu phong, mùa giải này bị cổ động viên nhiệt tình tình gọi là Tân Ronaldo. Hắn ở đá với Juventus, lúc, cái kia một cái đẹp đẽ vô ly, không biết để bao nhiêu fan bóng đá kinh diễm. Gần nhất hắn cùng huấn luyện viên trưởng náo loạn một ít mâu thuẫn. Có điều nhìn qua tựa hồ đã giải quyết. Sa dạ ý đang nhìn đến mình bị thay đổi thời điểm, chạy chậm đi đến bên sân, vẻ mặt hắn có chút hốt, liếc một ánh mắt điòn, tựa hồ đối với chính mình bỏ mất cơ hội mà cảm thấy xấu hổ. Cuộc tranh tài này nói như thế nào đây? Cái trước mùa giải mọi người cùng nhau phủ ba lô ly, cho ba lô ly sáng tạo cơ hội ba lô ly dùng ghi bản báo lại đại gia tín nhiệm mà cuộc tranh tài này xạ dạ ý hưởng thụ đến ba lô Kelly đánh nổ nhưng mà cho hắn cơ hội hắn không còn dùng được a họ gì gỉ cùng xạ dạ ý vỗ tay sau bước lên sân bóng ánh mắt của hắn kiên nghị dùng sức hít sâu một hơi bình phục một hồi tâm tình của chính mình đây là một cái đá phạt cơ hội cạ cạ ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài không có lựa chọn truyền bóng mà là lựa chọn chính mình bừa phá nhưng lại nhưng ngã vào bên ngoài vùng cấm ở ngoài trọng tài chính cho Milan một cái đá phạt cơ hội tớ cùng cạ đứng ở đá phạt trước mà thừa dịp cái này bóng chết thời gian trong họ gì gì đi đến trên sân bóng chú ý messi lớn tiếng la lên ra hiệu cầu thủ chú ý tơ lô đá phạt vị trí này tơ lô là có thể lựa chọn trực tiếp sút côn tuy rằng đứng ở đá phạt trước chính là hai người thế nhưng không ai cho rằng là cả cả đến chủ phạt cái này bóng dù cho là hai người bọn họ chính đang xỉ xào bàn tán nói thế nào nếu không ngươi trực tiếp bắn ta cảm thấy đến có thể tới cái phối hợp cả cả dùng tay ngăn trở miệng mình sau đó ánh mắt nhìn về phía mới vừa lên sân họ gì gì tơ cũng nhìn về phía họ gì gì họ gì gì vị trí nếu như chuyến tốt còn rất có nguy hiếp. đối với cái này cầu thủ hai người ấn tượng đều rất sâu khắc, chủ yếu là đang đối mặt Juve thời điểm hắn đối với Buffon cái kia ghi bàn thực sự là làm người khác sâu ấn tượng ta nhìn đến Tolo không có trực tiếp đáp ứng cả cả cũng không nói nhiều hai người đứng ở bóng trước cả cả đầu tiên xuất phát chạy ở quả bóng trước mặt hư lung lay một hồi sau đó tơ lô trực tiếp tiến lên làm dáng dự bắn. vị này giữa sân đại sư kỳ thực là muốn sút bóng thế nhưng đang chạy thời điểm hắn bỏ ra 0.5 giây nhìn một chút ở xa vị trí ở nơi đó Inter cầu thủ chạy lên tuy rằng nhìn qua không có lỗ hổng thế nhưng ở tơ lô trong đầu, nhưng hiện ra chuyển bóng sau cầu thủ vị trí đổ, khi đó, nơi đó là một cái thực sự lỗ hổng. ẩm, quả bóng xẹt qua một đường vòng cung, nổ vì dự đoán điểm đến, sớm tấn công. hắn nguyên bản là muốn đem bóng mò ở trong tay, nhưng là sau đó hắn nhận biết, này một cái bóng đường vòng cung tựa hồ có chút lớn, liền đổi thành song quyền đánh ra. hắn dùng khỏe mắt dư quang nhìn một chút phía trước, màu xanh đen, là chính mình đồng đội kẹt lại vị trí. chờ chút, cái này bóng, tựa hồ đồng đội có thể bắt được. hắn đồng đội tựa hồ cũng là nghĩ như vậy. Henderson vì ham lại tốc độ. Hắn quyết định các đội bạn bè một cước chuyển về, sau đó sẽ quyết định xử lý như thế nào. Nếu như là dùng chân, trước hết chính mình dùng chân ngừng một hồi, sau đó cả người đập xuống đi, đem bóng đặt ở dưới thân, nếu như là dùng đầu, như vậy liền trực tiếp chột vào trong lòng ngực. Này đều là bóng đá quy tắc, cũng không thể phạm sai lầm. Coi như hẹn đón nổ vị như thế nghị thời điểm, một đạo màu đỏ đèn bóng người từ sau rẽ ra, hắn nhảy lên thật cao, cướp ở đồng đội trước, dùng đầu sượt một chút bóng. Milan đá phạt, không có lựa chọn sút cho đến ở xa. Họ gì gỉ rẽ ra, hắn nhảy lên thật cao, đem bóng định hướng về phía trung lộ. Ba Kelly khởi động tốc độ cực kỳ nhanh, hắn đem vài địt vùng ra phía sau, đâm bắn, bóng vào, không hay, Vài địt xoay người tốc độ quá chậm, sự linh hoạt quá thấp. Nếu như trẻ lại một ít, hắn là có thể ngăn lại tất cả những thứ này, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể thua một nước cờ. Được. Ito không nhịn được hô khẽ một tiếng. Họ gì ghi này một bóng xử lý, quả thực là hoàn mỹ. Inter cầu thủ lựa chọn ở tại chỗ chờ bóng rơi xuống, họ gì ghi tinh lực dồi dào, trực tiếp nhảy lấy đà, trước tiên đụng tới bóng. Vào lúc này, nếu như lựa chọn khác đánh đầu cẩn thận, xác suất cao sẽ bị hẹn đợt nổ vì cho ngăn lại. Nhưng là vào đúng lúc này, hắn thể hiện ra chính mình cái nhìn đại cục cùng xuất sắc tầm nhìn đem bóng cho đến trung lộ. Ba Lotheli sự chú ý độ cao tập trung, ở chú ý tới họ gì ghi sông về phía trước thời điểm, chính mình cũng ở hướng về trước, lúc này mới để hắn nhặt được cái này bóng. Lần này Milan Derby tựa hồ đã không có bất ngờ. Giải đấu quan quân, tựa hồ cũng nắm chắc. Mencini sắc mặt đen tối, hắn nhìn về phía Ba Lotheli, nhìn về phía họ gì đi. Này một đôi ngọa long phượng sổ, hắn đang suy nghĩ, có thể hay không đảo một cái đi Giải đấu kết thúc, UEFA Europa trận chung kết, chương 187, giải đấu kết thúc, UEFA Europa trận chung kết. Sân San Siro, màu đỏ đen trở thành ngày hôm nay điểm chính. Icardi ở phút thứ 72 bị thay đổi, nhưng là đổi đến cầu thủ, cũng không có vì là đội bóng thay đổi cục diện. Mancini duy nhất có thể làm chính là để đội bóng tại đây một hồi thi đấu thua không phải quá khó coi. Trên internet, vô số cư dân mạng bắt đầu đùa giỡn với Mancini, y đúng là không có xem thường ý của đối phương, dù sao, hắn chân thực cảm nhận được trận đấu này Inter ở trên tinh thần thay đổi. Điểm này đối với Inter tới nói rất trọng yếu. Tại sao tuyển hạt dạy học MU cái thứ hai mùa giải chịu đủ lên án, không riêng là bởi vì đội bóng thành tích không tốt nguyên nhân, càng nhiều hay là bởi vì fan bóng đá tại đây một nhánh đội bóng không nhìn thấy hy vọng không nhìn thấy tương lai. Tuyên đố nghịch chuyển cố nhiên như bức nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là trên đầu môi thôi. Hai người đơn giản nắm tay lại, Hàn Huyên một hồi, Mancini không có làm trò, Iton cũng không có trả phúng ý tứ. Ở Iton sắp muốn rời khỏi thời điểm, Mancini đột nhiên hỏi thăm một câu nói, "Đi vụt ọ gì đi, các ngươi có bán hay không?" Mancini chuyển nhượng hoạt động cũng là có nhất định tiếng tăm, hắn rất thông minh không có dò hỏi Kelly giao dịch. Hắn biết Eton sẽ không có bán ra ba lô Kelly ý nghĩ, ba lô Kelly cũng sẽ không muốn đi Inter. Vì lẽ đó lựa chọn khác họ gì gì. E cắt tỷ chung kết năng lực là có thể, nhưng họ gì đi nhưng càng phù hợp chiến thuật của Mancini giả thiết. Ha ha. Eton cười cợt, không hề trả lời Mancini, trực tiếp rời đi. Họ gì đi có thể bán không? Đương nhiên có thể bán, vấn đề duy nhất chính là, hiện tại Inter tựa hồ ra không giá khởi điểm tiền. Thanh tiệu cầu thủ thích nhất huấn luyện viên trưởng, cho mình cầu thủ tìm một cái thật quy tụ, tìm một kẻ có tiền ông chủ, cái này không thành vấn đề chứ? Ở đánh bại Inter sau đó. Giải đấu bên trong Milan chỉ cần cẩn thận làm việc, không muốn chính mình tụt dây xích, như vậy quán quân dễ như trở bàn tay. Juventus tựa hồ cũng thấy rõ tình thế, đem tinh lực càng nhiều tập trung đến cái khác thi đấu ở trong. Thì như Champions League, Coppa Italia, Ucraina đội bóng tỷ mộ không cách nào cho Milan chế tạo trở ngại, Milan thành công tiến vào vòng bán kết. Mà ở vòng bán kết đối thủ là đồng dạng đến từ chính Ucraina, tỏ giờ Milan ít nghĩ tỏ rõ về châu Khi này cái phân tổ lúc đi ra, Milan thăng cấp trận chung kết đã không có bất ngờ. Ở giải đấu phần kết một tháng cuối cùng ở trong, Juven tại giải đấu bên trong. Đầu tiên là bất ngờ bị tỏ dị nổ 21 đánh bại, để bảng tổng sắp trên điểm số lại bị kéo dài 3 điểm, càng là sau đó thi đấu bên trong bị cả lì dị cùng vợ giận nạ bức hỏa. Nay dẫn đến chỉ cần Milan ở vòng thứ 35, đối mặt Roma thi đấu bên trong đạt được thắng lợi, là có thể sớm ba vòng thu được Serie A quân. Roma đúng là muốn đối với Milan tiến hành quấy giày, nhưng là ở mùa giải kết thúc, Roma bởi vì thương bệnh đã dẫn đến vỡ bản, trong trận đấu trực tiếp bị Milan quán 3 cái bóng, nếu không là cuối cùng bọn họ quyết định thật nhanh lựa chọn tự thủ, cuộc tranh tài này e sợ muốn xuất hiện thảm án. Làm thi đấu tiếng còi thổi lên một khắc đó, Milan cổ động viên hưng phấn vọt vào trong sân bóng. Bọn họ từ bốn phương tám hướng quay chung quanh lên Milan cầu thủ, trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Đối mặt tình huống như vậy, thì đơn trốn, mà ở đây trên cầu thủ, đại đa số bị bới sạch sành sanh, thậm chí có người chỉ còn giữ lại một cái quần lót ở trên người, tình cảnh này để một ít không có đến hiện trường Milan fan bóng đá không nhịn được nổ nước bọt nói, hình tượng, các ngươi hình tượng đây. Nay trình chúng ta thật giống không có thắng lợi quá như thế. Dù dọn dọ về chỗ yệt, quả nhiên không có cách nào đối với Milan tạo thành ảnh hưởng. Ở UEFA Europa League vòng bán kết hai hiệp tranh tài ở trong, Milan đưa cho đối phương một cái 81, mà khác một tổ xuất hiện đội ngũ là Sevilla. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Mujinho âm thanh ở Iton bên tai vang vọng, thành tựu trận chung kết tỷ lệ thắng 100% giáo đầu, chiến tích của hắn đầy đủ kinh diễm. Hiện tại là năm 2015, hắn muốn thưởng thức trận chung kết thất bại thư vị, còn muốn chờ cái 7, 8 năm. Đưa cho hắn thủ bại, chính là Iton hiện tại muốn đối mặt Sevilla, cân nhắc đến lúc đó Roma thương bệnh tình huống cùng với Mujinho cùng trọng tài mâu thuẫn. Đương nhiên, nếu như họ vừa không có ở trận chung kết trước đội việc Mujinho Có thể hắn thủ bại trở về càng sớm hơn cũng khó nói đây. Hiện tại Mugino vẫn không có hậu thế như vậy hiện hách chiến tích, nhưng cũng đầy đủ đặc sắc. 2002-03 mùa giải, Mugino dẫn dắt Otto thắng được Euro 2003-04 mùa giải, hắn lại lần nữa dẫn dắt Otto thắng được Tram 2009-10 mùa giải, Mugino ở Inter thắng được Tram Cũng chúc mừng ngươi The ở Lid quán quân Iton trả lời để Mugino thoải mái cười to. Lần thứ 2 tiến cung Mugino Mùa giải này xuất lĩnh Chelsea thu được lâu không gặp tờ giờ mi ở League quán quân, đồng thời tại League cột bên trong đánh bại Watford, thu được League cột, trở thành song quán vương. Hắn hiện tại cái này một fan môn luận, chưa chắc không có khoe khoang ý tứ. Ân, bằng hữu, chính là như thế nông cạn, hai người cũng coi như là bạn vong niên ba đại khái. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, Mujino nói một hồi trong mắt hắn Sevilla, xem như là cho Iton một chút đề điểm, tuy rằng Iton cảm thấy phải dùng không được, còn là nhờ ơn. Sevilla ở đời sau được gọi là UEFA Europa rồi vương lại như là Real Madrid được gọi là Trang vương như thế. Đều là bởi vì bọn họ có một quãng thời gian, đánh ra liên tục cao quang chiến tích, thu được rất nhiều vinh dự. Hiện tại Sevilla, vẫn không có hậu thế vinh quang. Lại như là Real Madrid còn có thể bị người treo chọc 16 lang bình thường, Sevilla chỉ có thể nói là có phong vương tư thế. y on trong ký ức, Sevilla ở năm 2023 tháng 6, UEFA Europa League trận chung kết Sevilla tổng số điểm 52 đánh bại Roma thắng lợi, nâng lên đội xử thứ 7 tòa UEFA Europa Cup quản quân. Bọn họ 7 lần tiến vào trận chung kết 7 lần thắng lợi, vì là UEFA Europa League thắng lợi nhiều nhất đội bóng lại lần nữa chứng minh cái gì gọi là UEFA Europa League vương. Từ năm 2005 tới nay, Sevilla câu lạc bộ bóng đá đã liên tục mấy lần ở UEFA Europa League trên sàn thi đấu đạt được không sai thành tích. Bọn họ lần đầu thu được UEFA Europa League quán quân là ở 2005-2006 mùa giải, lúc đó bọn họ ở trận chung kết bên trong đánh bại ùn lần Venkler Lublinskij, lấy 40 điểm số thắng lợi. Đây là bọn hắn ở Châu Âu thi đấu bên trong cái đầu tiên quán quân, cũng là Sevilla câu lạc bộ bóng đá trong lịch sử trọng yếu sự kiện quan trọng. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể nói là UEFA Europa League bên trong kinh nghiệm phong phú đội bóng, từng có 3 lần thắng lợi kinh nghiệm, ngoại trừ 0506 mùa giải UEFA Europa League quản quân bên ngoài, 06, 07, 13, 14 mùa giải bọn họ cũng thẳng tiến UEFA Europa League trận chung kết, thành công thu được quán quân. Còn chân chính bắt đầu bị gọi là UEFA Europa League chi vương, chính là từ 1314 mùa giải bắt đầu, bọn họ xem sau đó Real Madrid như thế, đạt được ở Âu chiến thi đấu tam liên quan. Duy nhất không giống chính là Real Madrid là Champions League tam liên quan, Sevilla là UEFA Europa League tam liên quan. Mà Sevilla UEFA Europa League liên quan thời gian, vừa vận là 1.314, 1.415, 1.516 mùa giải. Lần này UEFA Europa League trận chung kết, Sevilla là phi thường coi trọng, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần bắt lần này quán quân, như vậy bọn họ sẽ trở thành UEFA Europa League thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng. Đối với này Sevilla toàn đội trên giới đều là phi thường coi trọng. Mà đối với Milan mà nói, bọn họ cũng là phi thường coi trọng lần này thi đấu. Mùa giải trước, bọn họ tuy rằng trải qua một hồi kích thích đại lưu vong thế nhưng là vẹn vẹn chỉ thu được một cái Copa Italia của quân. Tuy rằng mùa giải này, Cagliari đã thắng lợi, thế nhưng fan bóng đá vĩnh viễn là không đổi lòng. Bọn họ khát vọng đội bóng có thể có được quá càng nhiều vinh dự. UEFA Europa League quán quân trở thành bọn họ duy nhất có thể tranh cướp quán quân. Hùng chi, Juventus cũng tiến vào trang League trận chung kết, đối mặt là như mặt trời ban trưa Barcelona. Rất nhiều fan bóng đá là ở chỗ đó nói, lần này có thể hay không trang League, UEFA Europa đều là đội bóng của Cagliari thắng lợi. Đề tài chính là tại đây dạng thảo luận bên trong bị xào lên, rất nhiều phóng viên cũng là dồn dập viết các loại văn chương đến hấp dẫn lưu lượng. Juventus sáng tạo lịch sử, ngựa văn quân đoàn dấu trong lòng to lớn dũng khí cùng sức mạnh. Bọn họ ở Betmaber để giêu thần phục, đem trận chung kết vé vào cửa nắm tại trong tay Juventus, để vô số cổ động viên Ceeji bao hàm chờ mong, lần này Champions League trận chung kết là ở UEFA ở Europa League trận chung kết trước. Tựa hồ là biết fan bóng đá khát vọng, Alerzi biểu thị trận chung kết cứ việc đá với Barcelona, thế nhưng mục tiêu chính là thắng trận thắng lợi, có thể ở trận chung kết bên trong lại lần nữa nắm giữ một nhánh đội bóng của Ý. Đây là tương đương làm người phân chấn. Ta hiện tại hy vọng trận chung kết có thể tất cả thuận lợi, ở trước đó, chúng ta còn có Coppa Italia trận chung kết muôn đá. Quay về Barca trận chung kết chuyện gì cũng có thể xảy ra, chúng ta hiện tại cũng là toàn viên khỏe mạnh, Barca ở trước sân có 3 tên nổi bật chắc tuyệt cầu thủ, nhưng chúng ta đi Berlin là muốn đi mang về cúp quan quân. Đối với Milan có thể tiến vào UEFA Europa League trận chung kết, ta cũng không cảm thấy bất ngờ, bọn họ nắm giữ một cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên, cầu thủ cũng là phi thường có tiềm lực, Sevilla ở UEFA Europa League kinh nghiệm phi thường phong phú thế nhưng ta tin tưởng, Iton có thể sáng tạo kỳ tích. Italy truyền thông đối với Tram Tionlis trận chung kết quan tâm trình độ là so với UEFA Europa League muốn cao, bọn họ không riêng phỏng vấn ALG, còn phỏng vấn Juventus cầu thủ. Đương nhiên, tuy rằng Tram Tionlis trận chung kết nhiệt độ rất cao, thế nhưng Milan tiến vào UEFA Europa League trận chung kết nhiệt độ cũng không thấp, vì lẽ đó đang dò hỏi thời điểm, cũng sẽ mang tới Milan. Đang dò hỏi đội bóng bên trong duy nhất đại biểu Juventus trải qua 12 năm trước trận đó tràn ngập tiết nối trận chung kết cầu thủ Vi phong lúc, Vi Phong hai tay chống lạnh, ngẹo cổ biểu thị, kết quả này xem ra khó có thể tin tưởng, nhưng này kỳ thực cùng chúng ta suy nghĩ giống như lúc. Ta vì ta đội bóng cùng những đồng bạn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, quá khứ một năm, chúng ta trưởng thành quá nhiều. Chúng ta hiện tại bắt được đi hướng về Berlin vé vào cửa, nhưng chúng ta không phải là đi làm du khách, chúng ta muốn đá ra một hồi không có tiếp nối thi đấu, khi ngươi tham gia một hồi thi đấu, ngươi liền nên bắt nó. Dù cho hắn là Barcelona, ta nghe nói Lan sự Tại giải đấu bên trong chúng ta cũng từng có giao thủ, bọn họ huấn luyện viên rất trẻ trung, cầu thủ cũng rất trẻ trung, bọn họ tràn ngập sức sống, đúng, chúng ta ở giải đấu hiệp hai thắng bọn họ, thế nhưng bóng đá chính là như vậy, có thua có thắng, ta đối với họ gì gì ấn tượng phi thường sâu sắc, nếu để cho ta tuyển năm nay ấn tượng sâu nhất ghi bàn, như vậy hắn ghi bàn không nghi ngờ chỗ nào, để ta kinh ngạc. Đối với UEFA Europa League trận chung kết, ta tin tưởng bọn họ, dù sao bọn họ là CJA quán quân, đúng, bọn họ sớm thu được quán quân, ta không cho là quán quân sẽ bị thua thi đấu. Bùi lời nói cũng làm cho rất nhiều fan bóng đá sản sinh cộng hưởng, Ethan khi nghe đến thời điểm cũng không có quá mức bất ngờ, dù sao ở trong trí nhớ của hắn, Messi và Ronaldo thời đại sau như mặt trời ban trưa bạ vẽ đã từng nói đến hắn cùng Bùi một đoạn cố sự. Lúc đó hắn dò hỏi Bùi trong mắt hắn tốt nhất ghi bàn là cái nào thời điểm, Bùi Phong không chút do dự lựa chọn cờ Ronaldo đối với hắn móc ngược ghi bàn, mà họ gì ghi Bundesliga logo thức ghi bàn, xem ra cũng cho vị này bất lão năm thần, lưu lại ấn tượng sâu sắc. So với Bi Phong, đến từ Argentina giả thủ, trả lời sẽ không có khách khí như thế tiếp thu phỏng vấn lúc, tơ ve nghiêng cổ nói, chúng ta xứng với thăng cấp trận chung kết, đội bóng ở berlin sẽ gặp được một nhánh vĩ đại đội bóng barcelona, bọn họ có mạnh phi thường cá nhân, nhưng chúng ta ưu thế ở chỗ toàn thể, một nhánh hoàn chỉnh juventus đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, chúng ta muốn khiêu chiến xuất sắc nhất messi, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, messi, hắn là trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ, ta cũng nhìn hắn ở vòng bán kết biểu hiện, hắn ở trên sân bóng làm một ít chuyện làm người lấy làm kỳ, messi lại như đến từ một tinh cầu khác, ta cùng hắn trong lúc đó chưa từng có mâu thuẫn gì, nên có người dò hỏi hắn liên quan với milan thời điểm, tơ ve cười nói. Ta cũng không quan tâm UEFA ở Europa League, dù sao ta là ở Champions League thi đấu, bọn họ có thể tiến vào UEFA ở Europa League trận chung kết, có thể đi. Ta đương nhiên sẽ chọn bọn họ thắng, dù sao mọi người đều là như thế lựa chọn. Tơ vẻ ở cuộc đời thời kỳ cuối đi qua chỉ trẻ sẽ lít đá bóng, có điều hắn chỉ trẻ sẽ Lead cuộc đời cũng không xuất sắc, này cùng tính cách của hắn có nhất định quan hệ. Hắn lên tiếng cũng gây nên một chút fan bóng đá bất mãn, ở mọi người đều cho rằng Milan gặp đoạt được UEFA ở Europa League quán quân thời điểm, hắn như vậy lên tiếng không thể nghi ngờ là ở làm cho người ta dội nước lạnh. Đến tiếp sau, Juventus tin tức quan cũng giải thích một hồi tờ về lên tiếng. Tờ về bản thân cũng là ở cá nhân xã giao truyền thông trên trường mới độc thái biểu đạt lập trường của chính mình. Hắn là chống đỡ Milan. Bên này Juventus chống đỡ Milan thắng lợi, một bên khác Barcelona nhưng là chống đỡ Sevilla. Lần này Champions League trận chung kết cùng UEFA ở Europa League trận chung kết nói đến cũng kéo hợp, đều là đội bóng của Serie A đá với đội bóng của La Liga. So với Italy truyền thông, fan bóng đá, cầu thủ, huấn luyện viên lạc quan, Italy ngược lại là không có lạc quan như vậy. Đây là Sevilla bảo vệ chức vô địch con đường bắt đầu, mà bọn họ cầu thủ thực lực cũng không kém. Tại giải đấu bên trong, dù cho là đối mặt Real Madrid cũng có thể đá cái 32 điểm số. Trên hàng tiền đạo nắm giữ Bakaka, Afas, GS, dễ mẹ ấy rồi chờ thực lực cầu thủ, giữa sân, phòng thủ cũng đều có đại tướng trấn thủ, ý mẹ gì dạy học trình độ cũng là không thấp. Ở 1516 mùa giải càng là ở trận chung kết bên trong đánh bại cờ và Liverpool, hơn nữa là lịch chuyển Liverpool thắng lợi, này không nghi ngờ chút nào là phi thường có thực lực một nhánh đội bóng. Ý nhưng không hy vọng chính mình trở thành ngày sau Sevilla chiến tích bên trong bối cảnh bản. Nếu trận chung kết đối thủ là ta, như vậy ngươi phong vương thời gian liền chậm rãi đi chương 188, trận chung kết, làm việc, chương 188, trận chung kết, làm việc. Đây là 1415 mùa giải, Milan cuối cùng một trận thi đấu. UEFA Europa League trận chung kết, quán quân cuộc chiến. Điều này cũng sẽ là Iton dạy học Milan trong lúc ngoại trừ Milan cột bên ngoài, lần thứ 3 ở thi đấu bên trong tiến vào trận chung kết, mà này 3 lần trận chung kết bên trong, Iton thu được một lần thắng lợi. Văn phòng bên trong, Iton lật xem bắt tay trên đầu tư liệu, thật lòng phân tích Sevilla. Tư cách tham dự Champions League thi đấu bị knock out, UEFA Europa League đấu vòng loại bị knock out, để vô duyên Âu chiến tư cách. Từ 200.910 mùa giải lên, Sevilla thành tích từng bước chợt. 1.314 mùa giải có thể tham gia UEFA ở đâu cũng phải cảm tạ UEFA đối với La Liga chung du đội bóng khu vực rộng lớn hóa đơn giản. Trong đó Malaga cùng giàu Vallecano đều bị tước đoạt Âu chiến tư cách. Lúc này mới để Sevilla có thể vào thế. Mùa giải này, Sevilla tại bên trong S mẹ chỉ giáo dưới từ từ tìm về cảm giác. Dựa vào từ 2 tháng đến tháng 4 một làn sóng 9 tháng một hòa một phụ hung hăng biểu hiện. Sevilla vững vàng khóa chặt Âu chiến tư cách thậm chí một lần có cơ hội cạnh tranh Champions League vé vào trận. Ý mẹ gì ở trên mùa giải thành công cũng là khiến người khâm phục, bởi vì một năm trước Sevilla đối với đội hình chủ lực thay máu, hầu như bán đi một bộ đầy đủ đội hình chủ lực, mà mùa giải trước thủ phát 11 người bên trong. Gậy mẹ ấy rồ, bà cả, ý vô kéo, Casito, bị ạ cùng tột đều đến từ mùa hè mua sắm lớn. Ý mẹ gì có thể đủ thời gian ngắn nhất hoàn thành rèn luyện, kinh rơi mất không ít người kính mắt, nhưng tất cả những thứ này đều là để lại dấu vết, từ lúc dạy học Valencia lúc, ý mẹ gì đã quen mỗi cái mùa hè chí ít đưa đi một tên tuyệt đối chủ lực tiếp tấu. Cái này mùa giải Sevilla vừa bắt đầu sẽ đưa đi rồi mùa giải trước giữa sân hạt nhân dạ kỳ tỷ, vị này giữa sân cầu thủ lấy 18 triệu gia nhập liên minh barcelona mà đội bóng bên trong mới lên cấp tây ban nha cầu thủ quốc gia trung vệ mò i ngộ nhưng là đi tới liverpool cái khác thêm bị ạ, mà dìn cùng chờ gì sẽ cũng không còn thuê lại đội hình chủ lực tiến hành rồi đại quy điều chỉnh có điều cũng không phải là không có tin tức tốt ý mẹ gì đón về ở valencia cựu tướng bạn nệ gạ tuy rằng điều này cũng mang ý nghĩa đội bóng giữa sân hệ thống sẽ có biến hóa bởi vì bạn nệ gạ phong cách cùng dạ kỳ tỷ cũng không giống nhau hơn nữa bạn gạ trạng thái cũng không ổn định tổ chức năng lực mặc dù không tệ nhưng phong cách yếu đất thế nhưng có thể có lao tướng ở tay, đối với ý mẹ gì mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, dù sao đều biết dễ, cái biết rõ. Mà bán đứt mùa giải trước thể hiện xuất sắc cả dịch tổ cũng ạ dễ ra, cũng làm cho ý mẹ gì chủ lực đội hình nhưng duy trì nhất định kéo dài tính. 442. Y nhắm mắt lại, dựa vào ghế, trong đầu hiện lên trong đầu liên quan với CVilla tư liệu. Lấy hệ thống phúc, dù cho là lúc trước vẹn vẹn chỉ xem qua một ánh mắt tin tức, cũng có thể làm cho hắn ký ức sâu sắc. Y trong miệng diện 442 cũng không phải trận hình, mà là một cái tạp chí, cái này 442 tạp chí, ở 1415 mùa giải Sevilla thắng lợi thời điểm, tổng kết bọn họ có thể đoạt được quán quân kinh nghiệm. Được ít lợi không nhỏ a. Ý trong đôi mắt long lanh ánh sáng. Ý e Mệ gì tiếng tâm đối với hắn mà nói, còn lâu mới có được Mizuno, Gadeola, Claude, Zidane mọi người như vậy như sớm bên hai, thế nhưng ở cẩn thận hồi tuần sau. Ý đột nhiên phát hiện Ý e Mệ gì dạy học Sevilla, đối với hiện tại Milan, ba quát mùa giải sau Milan đều có rất lớn lấy làm gương cùng tác dụng tham khảo. Sevilla ở mùa giải này có năm cái yếu điểm, làm vô cùng tốt. Trong này liền không tỉ mỉ rằng giải. Ý e là loại kia đồng ý thích đứng chính mình cầu thủ cũng căn cứ cầu thủ xem món ăn làm cơm huấn luyện viên. Ở Sevilla, hắn cũng không có xem e tỉ như vậy, nắm giữ chuyển nhượng quyền to. So với e tỉ trước gặp phải Bernie T mọi người, ý mẹ dị phi thường chú trọng trên sân chi tiết nhỏ cùng với hệ thống cơ cấu, đặc biệt là hắn sẽ ở lập ra thi đấu kế hoạch lúc phi thường quan tâm đối thủ cường hạng. Nói thí dụ như, thích xem rất nhiều đối thủ video, đồng thời cũng làm cho chính mình cầu thủ đến xem. Điều này cũng dẫn đến ý mẹ dị có lúc quá mức kiên trì chính mình kế hoạch đã định, mà không cảm thấy được thi đấu lưu động xu thế, trong này một cái khá là kinh điển ví dụ Chính là ngày sau dạy học tại Parisianzer mẩn thời điểm, bị Barcelona chở mình cái kia một hồi thi đấu. Cuối cùng, chính là ý mẹ gì có cái cùng hắn ngày sau dạy học cả Senan, rất phù hợp địa phương. Đó chính là hắn dạy học đội bóng, ở đối thủ có rút lại hàng phòng thủ rất sâu lúc, ý mẹ gì đội bóng gặp rơi vào bó tay hết cách giải rủa. Nghĩ đến bên trong, y toàn đối với trận chung kết nên sử dụng cái gì dạng chiến thuật đấu pháp, trong lòng có một cách đại khái giản giáo. Ở hắn quốc gia, fan bóng đá có một cái lời nói đùa. Vậy thì là đại biểu đội thi đấu phần mua, vậy thì có thể biệt tự dựa vào biển Chính căn cứ biểu hiện gần nhất, hắn hoàn toàn có thể lĩnh đẩy ra ý mẹ gì chiến thuật đấu pháp cùng dòng suy nghĩ. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là làm, ta dự đoán người dự đoán. Tây Ban Nha, Sevilla. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, ý mẹ gì đối mặt phóng viên vẻ mặt tươi cười nói, không có bất kỳ người nào so với chúng ta coi trọng UEF ở Europa League thi đấu, Milan là một cái đối thủ mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta phi thường hy vọng có thể tại đây một hồi thi đấu đường kim vô địch. Ý mẹ gì ở màn ảnh trước mặt có vẻ khí thế mười phần, trên thực tế, hắn cũng quả thật có sức lực. Dù sao tại đây sắp tới thời gian nửa tháng bên trong, Sevilla các cầu thủ đều đang chăm chú cẩn thận nghiên cứu đối thủ, bọn họ nhìn lượng lớn Milan thi đấu, không riêng là cái này mùa giải, thậm chí mùa giải trước, Eton mới vừa dạy học Milan lúc video, đều sẽ nhìn. Điều này làm cho một ít Sevilla cầu thủ, buổi tối nằm mơ đều mơ tới bọn họ đang xem Milan thi đấu. Nếu như muốn dùng một câu hình dung, ý mẹ gì tâm tình, như vậy không có ai so với ta càng hiểu rõ Milan có thể hoàn mỹ giải thích tất cả những thứ này. Tại đây cái thời kỳ, hắn đã bị một ít fan bóng đá xưng là yêu nhân huấn luyện viên vị này yêu nhân huấn luyện viên yêu chuộn 4.231 hoặc là 442 trận hình tấn công lúc nặng điểm lợi dụng trung lộ nhân số ưu thế cùng chuyển cắt phối hợp điều này cũng mang ý nghĩa thông thường có bao nhiêu tên cầu thủ muốn từ đường biên cắt vào bên trong đến trung lộ dạy học Valencia cùng Sevilla lúc đội bóng chuyển đến tấn công lúc trận hình là 442 lúc cần thiết đội bóng gặp bố trí có thể khống chế bóng cầu thủ ở Sevilla Rakitić, Zé cùng Bị tổ lộ thường thường cùng nhau xuất hiện ở trung lộ đến chống đỡ tiền đạo bạt người sau dựa vào cường tráng thể phép cùng tốc độ đi xung kích đối thủ hàng phòng thủ Hắn dẫn dắt Sevilla nếu như muốn nói đặc điểm lời nói mạnh mẽ năng lực tiến công chính là đặc điểm của bọn họ tấn công lúc có thể nhanh chóng đẩy mạnh càng làm cho người hô to mỹ lệ bóng đá cái này cũng là tại sao sau đó hắn có thể dạy học ca Canel nguyên nhân chỉ có điều hắn người này có chút không quá ổn định bởi vì hắn quá mức trùng công nhẹ thủ quá mức cấp tiến nhưng là Gergan nói thế nào mùa giải này Sevilla không nghi ngờ chút nào là có thực lực vấn đỉnh UEFA ở Europa League quán quân tại hạ cái mùa giải hắn thậm chí tại UEFA ở Europa League bên trong đào thải cờ Lopely và hoàn thành rồi bảo vệ trước vô địch ba liền vĩ nghiệm. Do đó để Sevilla Uefa ở Europa League vương tiến tuổi, danh xứng với thực. Hiện tại Tây Ban Nha cùng Italy bầu không khí là vô cùng tương tự, đều chờ mong phía bên mình đội bóng có thể đồng thời bắt Champions League, Uefa ở Europa, hai cái ô trên Ở các cổ động viên chờ mong bên trong, rất nhanh sẽ đến ngày thi đấu. Cùng ngày, nay một hồi Uefa ở Europa League trận chung kết tỷ lệ người xem, thậm chí một lần đạt đến Champions League trận chung kết tỷ lệ người xem. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin tưởng thậm chí đánh vỡ UEFA Euro Paris trận chung kết ghi chép căn cứ thống kê này một hồi UEFA Euro Paris trận chung kết có siêu 200 quốc gia 340 triệu người quan sát tiếp cận 2013 năm trăm tỷ on trận chung kết Bayern Munich đá với Dortmund 360 triệu người đáng nhắc tới chính là 360 triệu người quan sát trang tỷ on lít trận chung kết là ngay lúc đó thế giới ghi chép lần này quan sát nhân số cũng làm cho vô số nhà tư bản trận mắt ngó mủng cảm nhận được đến từ chính Á Thái khu vực sức mạnh thần bí dù sao căn cứ thống kê này 340 triệu người bên trong có vượt qua 200 triệu là đến từ chính thần bí phương Đông Cuộc tranh tài này, Sevilla bày ra 4.231 trận hình. Bị ạ cùng cờ gì, tủ y hạ đảm nhiệm đội bóng tiền vệ phòng ngự. Vì để cho đội bóng tấn công duy trì trôi chạy, ý mẹ gì đều là ở bóng mặt sau sắp xếp hai tên phòng thủ vững vàng cặp tiền vệ phòng ngự. Cặp tiền vệ phòng ngự phụ trách trận đối thủ phòng thủ phản công, cũng ở lúc cần khống chế lại bóng quyền. Đây là ý mẹ gì dạy học đội bóng một cái điểm giống nhau, bọn họ cũng phản kích. Thế nhưng phản kích, hoặc là nói, lúc nào, ai tới khởi xướng phản kích, không còn là một lựa chọn. Đối với C. mà nói, ai bắt được bóng, người đó liền có thể bắt đầu phản kích cái này cũng là mùa giải này, Milan xác định đội bóng chiến thuật đấu pháp sau, bắt đầu chấp hành sách lược. Ba gạ, vai đổ, Z, ba nệ gạ. tận cùng bên trong lầm bầm c vì là cầu thủ đội hình ra sân. đây là trận đấu bắt đầu trước 30 phút. Ito ở tra lậu bộ huyết. nếu như có sai lầm lời nói, ở sân bóng biểu diễn tiết mục khe hở còn có thể cho các cầu thủ thông báo một chút chiến thuật. một bên khác, Iwai gì cũng nhìn thấy Milan đội hình ra sân. cuộc tranh tài này, Milan tuyển dụng chính là 442 trận hình. thủ môn, Zina. phong thủ, các lạp gì ạ Marugger, Anderson, Giữa sân, Cané, Monto Ribeiro, Tello, Sa ỉ. Trước sân, Balotelli, cả, Một hồi thi đấu bên trong, thủ phát trận hình cũng không thể đại biểu cái gì, thường thường trong trận đấu, đội bóng trận hình sẽ phát sinh thay đổi, lạ như là ý mẹ gì dạy học Sevilla như thế, thường thường ở thời điểm tiến công, đội bóng sẽ biến thành 442 trận hình. Cuộc tranh tài này bên trong, Milan cùng với nói là 442 hoặc là 433 trận hình, càng nhiều kỳ thực là 4222 trận hình. Hai cái trung phong, hai cái tiền vệ tấn công, hai cái tiền vệ phòng ngự, sau đó bình thường bốn trung vệ cái trò này 4222 trận hình ở phía sau đến các loại trong đêm cũng là rất nhiều tờ lưỡi yêu thích sử dụng hai cái trung phong ba lô terry cạ cạ đóng vai chính là toàn năng trung phong nhân vật hắn gặp lùi lại đến giữa sân tham dự đội bóng phòng thủ áp chế đối phương trung vệ chủ yếu ở lại trung gian khu vực có thể đảm nhiệm điểm tựa cũng có thể trở thành kẻ hủy diệt cạ cạ nhưng là tiền đạo ảo vị trí ở tấn công cùng phòng thủ thời điểm hắn gặp ở lại trước sân thoáng tham dự phòng thủ không ngừng mà tìm kiếm khẽ hở sau đó tìm kiếm đối mặt không thành bóng cơ hội thực lực đạt đến đỉnh cao cạ tốc độ của hắn cùng bạo phát để hắn tại chỗ thoát khỏi năng lực có thể xưng là đỉnh cấp mà ở giữa sân phương diện tiền vệ tấn công là xạ dạ y tơ lô hai người trước trách cũng là không giống nhau tơ lô ở thời điểm tiến công là gặp ở lại hậu trường như vậy liền sẽ dẫn đến thời điểm tiến công sẽ biến thành 433 xạ dạ y gặp trước cắm vào thậm chí ép vào vùng cấm trở thành người thứ ba tiền đạo hắn sẽ thông qua đao giải phấu giống như chọn khe bóng cho trước sân chuyển phía sau bóng cơ hội xạ dạ ý nhưng là từ đằng xa bắt đầu ra tăng tốc độ nỗ lực đường biên thẩm đấu ép vào vùng cấm cho trước sân giảm bớt áp lực mà ở đối thủ phản kích thời điểm Sạ dạ ý nhưng là một tên người tích cực dẫn đầu, đóng vai cả nè nhân vật, đi dây dưa đối thủ. Nếu như phản cướp thành công, là có thể ngay tại chỗ khởi xướng phản kích. Cuối cùng chính là cả nè cùng Montolivo. Ở phong thủ thời điểm, cả nè cùng Sạ dạ ý đều sẽ đi đến đường biên, trở thành một tên tiền vệ cánh. Tốt lâu cùng Montolivo đều sẽ trở thành đội bóng tiền vệ phòng ngự, phụ trách chặn lại đối phương chuyển bóng, cũng chính là phân cách mở đối thủ. Nếu như bắt được bóng sau, hai người sẽ ở hậu trường nhanh chóng khởi xướng phản kích. 4222 một cái đặc điểm chính là tốc độ tiến lên rất nhanh, khuyết điểm chính là con đường khá là cố định cùng đơn giản. Cuộc tranh tài này, món tổ lì vũ thay thế cờ dì sợ tăng một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn ở dài ngắn truyền cùng tầm nhìn phương diện gặp so với cờ dì sợ tăng muốn càng thêm thích hợp. ý mẹ gì nhìn thấy Uton chiến thuật sau, đầu tiên là nhũ nhữ mày, thế nhưng rất nhanh hắn liền đem hết thảy đều đặt ở trong lòng, bởi vì Mylan đội hình căn bản không có nằm ngoài dự đoán của hắn, ngoại trừ một cái món tổ lì vũ thay thế cờ dì sợ tăng để hắn có chút bất ngờ, còn lại đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Trận chung kết, làm việc. ý mẹ gì có chút kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh, hắn liền tìm ra càng thích hợp giải thích, vậy thì là, có lẽ đối với mới là bởi vì chính mình cho hắn áp lực quá to lớn cho nên mới. Nghĩ như vậy, ý mẹ gì còn có chút tiểu đắc ý đây. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, ý mẹ gì ở sân bóng đường nối ở ngoài chờ Iton năm nay. Tuổi trẻ tài cao a. Ý mẹ gì nhìn Iton cười nói, hy vọng cuộc tranh tài này chúng ta có thể đá ra một hồi đẹp đẽ công phòng thủ đại chiến. Ý mẹ gì nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Tuy rằng mùa giải trước Iton yêu thích bại xe bít, thế nhưng cái này mùa giải Milan tấn công lên vẫn là tương đối sắc bén, đặc biệt là gần đây, còn yêu thích địa vị cao áp bước, vậy thì để ý mẹ gì phi thường vui mừng. Lại như là ở bóng đá trong đêm cũng có một nhóm cũng không để ý thắng vừa, chỉ muốn chơi thế tiến công bóng đá người như thế, đang huấn luyện viên vòng bên trong, cũng có một nhóm mỹ lệ bóng đá chân chúc. Hiện tại ý mẹ gì, tuyệt đối toán một người trong đó. Y cười cợt không có lên tiếng, điều này làm cho ý mẹ gì có chút ngồi không yên, người trẻ tuổi này sẽ không tại đây một hồi thi đấu bên trong bãi xe biết chứ. Hẳn là sẽ không đi. Trên khán đài, Milan cùng Sevilla cổ động viên chế tạo to lớn thánh thế. Trên sân bóng, hai đội đội trưởng tiến lên quang tiền xu, Sevilla thu được trước tiên mở bóng cơ hội. Cavila cuộc tranh tài này chiến thuật ở tấn công lúc trọng điểm là lợi dụng trung lộ nhân số ưu thế cùng chuyển cắt phối hợp. Bọn họ cầu thủ gặp từ đường biên cắt vào bên trong đến trung lộ, rất có điểm Arsenal ý tứ tương tự cũng kế thừa Arsenal khuyết điểm. Vậy thì là trận địa chiến thời điểm, không quá ra sức. Cũng chính vì như thế, Yves không hy vọng đối thủ bại Sevilla. Trận đấu bắt đầu, Cavila mở ra quả bóng, phối hợp của bọn họ phi thường trôi chạy. Trước 189, ca cả, cả hắn, để từ xem. Trận 189, cả, cả hắn, để từ xem. Cavila muốn ở trận đấu bắt đầu giai đoạn ghi bàn kế hoạch phá sản. Bọn họ tốc độ tiến lên cực kỳ nhanh, thế nhưng Milan phòng thủ sách lược, để bọn họ ở phản kích thời điểm phát hiện. Phía bên mình, mỗi một cái cầu thủ bên người hầu như đều có một cái Milan cầu thủ dán vào. Cả nẹ không biết mệt mỏi chạy trốn thu được báo lại, hắn cắt xuống C. Villa chuyển bóng, đem bóng nhanh chóng lan truyền cho Terlô. Terlô cầm bóng sau một cái tinh chuẩn cho khe, cho đến Cà Cả. Milan phản kích, Cả nẹ đẹp đẽ chặn lại, quả bóng cho đến Terlô, Terlô tầm nhìn vi thường chống chải, Cà Cả, Cả bắt được cái này bóng. Theo giải thích Thanh âm cao vút vô số cổ động viên cũng đem tập trung sự chú ý ở Cà Cả trên người. Mùa giải trước, từ khi Iton dạy học Milan tới nay, Cà cả, cả biểu hiện càng ngày càng tốt, bất kể là tinh thần diện mạo, vẫn là sân bóng trạng thái, đều thể hiện ra cực cao trình độ. Đặc biệt là ở mùa giải này chuyển nhượng mùa đông kỳ sau đó, hắn tại chỗ thoát khỏi năng lực, để vô số fan bóng đá ngậm về năm đó. Nếu như tại đây một hồi thi đấu bên trong, nhất định phải chọn một cái uy hiếp lớn nhất cầu thủ, như vậy Cà cả, cả sẽ là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Mà hiện tại Cà cả, cả cầm bóng vị trí này cũng là tràn ngập uy hiếp, hắn có thể lựa chọn cắt vào bên trong, có thể lựa chọn truyền vào trong, thậm chí có thể tới một cấp cửa lòng thử nghiệm xuất goal. Chúng ta cần càng nhiều nhằm vào Cà Cả. cả. Đây là ý mẹ gì ở thi đấu trước cũng đã, đã nói lời nói đối với hắn mà nói, ba Lokeli cùng cả cạ không nghi ngờ chút nào là Milan sắc bén nhất mâu. Khi thấy cả cạ bắt được bóng một khát đó, ý mẹ gì trái tim đều cảm giác bị người bắt cuốn rồi. Hắn căng thẳng nhìn, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Cả cạ bắt được bóng sau, phi thường bình tĩnh. Từ lúc tiếp bóng trước, hắn cũng đã quan sát Cevala cầu thủ chạm vị, hắn không có lựa chọn dừng bóng, mà là lựa chọn ở quả bóng chuyển đến một khát đó trực tiếp một chuyến. Hắn cấp tốc tiến vào dẫn bóng trạng thái, cả người hướng về Cevala phần xương sườn xem bảo. Ngăn cản hắn, ý mẹ gì lớn tiếng la lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Cả Cả, không có ai có thể lơ là cái này trở về đỉnh cao cầu thủ. Cevala cầu thủ rất sớm mà liền chuyển động, sợ kẻ phần bị không nghi ngờ chút nào là tối tới gần Cả Cả cầu thủ. Hắn nhìn liền muốn từ hắn toàn thế giới đi ngang qua Cả, cả cắn răng một cái, trực tiếp một cái xóa bóng. Cả Cả lảo đảo một hồi, quả bóng hướng về trước, hắn cũng lảo đảo hướng về trước. Trên khán đài, Milan cầu thủ phát sinh tiếng kinh hô, Ito cũng là phát sinh không có ý nghĩa gào thét. Thế nhưng Cả Cả vẫn không có từ bỏ, hắn nhìn chằm chằm phía trước lỗ hổng, chỉ cần hắn vẫn không có ngã trống võ, hắn liền sẽ tiếp tục chạy xuống đi. Tại đây cái mùa giải bên trong. Hắn chưa bao giờ sợ sệt quá thân thể đối kháng, cũng chưa từng từng có trọng đại thương bệnh. Ta sẽ không sao. Ta muốn nắm chắc cơ hội lần này. Ta muốn vì là Milan mở tỷ số. Cả cả ánh mắt kiên nghị, nhưng mà Cevala cầu thủ cũng không phải người chết cả dìt tổ ước lượng một chốc cả cả tốc độ cùng khoảng cách. Nếu như vào lúc này, hắn vẫn như cũng là chậm chạm quan thai quá khứ. Như vậy rất có khả năng, không có ngã trồng vó cả cả gặp dẫn bóng, từ hai cái trung vệ trong lúc đó giết ra ngoài, sau đó trực diện đội bóng thủ môn. Đối mặt tình huống như vậy, vị này bổ đảo nha trung vệ cắn chặt răng khép hai chân lại, một cái chính diện bạo sạn đem cả cạ liền người rơi bóng, xoạc ngã ở trên mặt đất. trên sân bóng truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, cả cả cả người mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. trong tai chính thổi lên tiếng còi, phán phạt chính làm bị hạ lần đó xoạc bóng phạm quy còn cả gì tổ, hắn lần này tắc bóng trước tiên đụng tới bóng, không có vấn đề. đây ra bài. xi si độc phẫn nộ cùng trên sân bóng các cầu thủ hoàn toàn nhất trí, hắn nhìn về phía y tôn căm giận bất bình nói, hắn nên ra bài, chí ít nên có một tấm thẻ vàng. So với xí độc phẫn nộ, Yton càng nhiều tập trung sự chú ý ở Cả Cả trên người, ngã trên mặt đất Cả Cả nhẹ giang mắt, hắn biểu hiện có chút bối rối nhìn mình chân phải, hai tay kìm chính mình bắt chân, thật lâu không có đứng dậy. Mà cái khác cầu thủ, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Cả Cả, mà là xuống lại ở trọng tài chính bên người lớn tiếng lên án, đây là một cái ác liệt động tác, thẻ vàng, thẻ vàng, bọn họ không có phát hiện Cả Cả không đúng, bao quát trọng tài chính, hắn cũng không có, hắn đang dùng tay phải dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đúng đưa ra hiệu này không phải một tấm thẻ vàng, trong này có bao nhiêu loại nhân tố, thế nhưng to lớn nhất khả năng là vị này trọng tài chính phán phạt trừng mực khá là thư giãn, cùng với không muốn ở trận đấu bắt đầu giai đoạn liền ra một tấm thẻ vàng. đội y đội y y toán thu hồi ánh mắt, lớn tiếng la lên đội y dù cho đến lúc này, si đoan, tạ sổ thì cũng không có ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. dù sao, từ khi có ta còn có thể kiên trì. cái này huy trước sau, cạ cạ gặp được rất nhiều lần ác liệt phạm quy, thế nhưng chưa bao giờ ở trên sân bóng từng có không thể kiên trì thi đấu ví dụ, dù cho là sau trận đấu, cũng nhiều nhất là tính dưỡng không vượt quá một tuần. Rất nhiều người trong tiềm thức cũng đã ngầm thừa nhận cả cả là cái người sát, nắm giữ gân kép sứ sát. Nhưng phía trước cũng nói rồi, là nắm giữ ta còn có thể kiên trì cái này huy chương điều kiện tiên quyết, hiện tại cả cả cũng không có cái này huy chương. Hắn đeo chính là dê bóng loại cao tốc dê bóng thân thể loại bạo phát tên lựa thể năng đại sư. Ngoại trừ thể năng đại sư là bạch ngân cấp bật bất ngờ, mà khác hai cái đều là thanh đồng cấp bật, một cái có thể tăng cường cầu thủ có bóng tình huống dê bóng tốc độ, giảm thiểu ở hất bóng cùng dẫn bóng lúc sai lầm suất, một cái khác là tăng cường cầu thủ tính bùng nổ tốc độ. Hai người này huy chương ngược lại, đối với tốc độ hình, cầu thủ mà nói, chủ đánh chính là một cái nhanh hơn tăng nhanh cái này cũng là tại sao hiện tại cả cả tại chỗ thoát khỏi năng lực cường hãn một cái nguyên nhân. thế nhưng những này cũng không khỏi thương a. làm cả cạ bị cang cứu thương nhất trình diện một bên thời điểm, làm đội y nói ra cả cả đã không thể kiên trì cần thay đổi người thời điểm. si đọc cùng tạ sổ tỷ đều là một mặt không thể tin tưởng ra dấp. cả cả cũng là một mặt mờ mịt, hắn đột nhiên nhìn về phía y tôn, trong ánh mắt mang theo điểm chờ mong. dù sao lấy hướng về vào lúc này, y tôn đều sẽ hỏi hắn còn có thể hay không thể kiên trì. sau đó hắn thân thể là không sao, nhiều nhất cũng chính là sau trận đấu. y tôn tựa hồ là đã hiểu cả cả bên trong đôi mắt ám chỉ, đi lên trước vũ cả cả bả vai nói ngươi sẽ không có chuyện gì. Sau đó điểm họ gì đi tên. Trên ghế dự bị họ gì gỳ đứng lên, có chút mênh mông nhưng mà, cuộc tranh tài này vẹn vẹn chỉ mở màn không tới 3 phút, chính mình liền có thể lên sân, cả cả liền tương lui. Thủ lĩnh, cả cả hô một câu, đột nhiên không khống chế được tâm tình của chính mình hai tay ố ở trên mặt. Đây là Milan mùa giải này có thể tranh cúp cái cuối cùng quán quân, vẫn là Âu chiến quán quân, chính mình nhưng ở thi đấu phút thứ 3 thời điểm bị thương rời sân. Cả cả hiện tại khổ sở, không riêng là bởi vì mình không thể rời sân, càng là bởi vì tín ngưỡng của hắn. Hắn cảm thấy đến đây là thượng đế đối với hắn ám chỉ, nói cho hắn cuộc tranh tài này người thắng sau cùng có thể sẽ không là hắn ngu ngốc Ito ngồi sồn người xuống vô cả cả vai nhẹ giọng nói ngươi mới vừa tại sao không cố gắng bảo vệ mình Ito lời nói này nhìn như không đầu không nào, nhưng chỉ cần đá bóng hoặc là xem bóng đều biết là cái gì duyên cớ một hồi bóng đá thi đấu bên trong thường thường có thể nhìn thấy cầu thủ đang đối mặt xoạc bóng lúc đó có tương tự với giả kẽ động tác nhưng này kỳ thực là một loại bảo vệ tính động tác có lúc duyên phận đến cũng có thể xem là giả kẽ sử dụng sớm chút thời điểm bởi vì thân thể gầy yếu đang đối kháng với kịch liệt tờ giờ mi ở lit vì bảo vệ mình liên thường thường nhiều lần sử dụng giả té mà không giống sớm nhất thời điểm mạnh mẽ được điều này cũng dẫn đến một chút cầu thủ đang đối mặt Cagliari Ronaldo thời điểm gặp thích hợp thu lại một ít đặc biệt là đang đe dọa khu vực hơn nữa Cagliari Ronaldo luyện được đá phạt tuyệt kỹ penalty tuyệt kỹ điều này sẽ đưa đến đang đối mặt Cagliari Ronaldo thời điểm rất nhiều cầu thủ đều sẽ cẩn thận một ít ngoại trừ giả kẽ bên ngoài chính là lăn lộn Messi và Ronaldo thời đại bên trong một vị khác vô cùng lớn Messi rất nhiều fan bóng đá bị hắn hút độc ngoại trừ hắn kỹ thuật đá bóng cùng thiên phú bên ngoài khả năng cũng là bởi vì hắn đáng yêu tỉ như bị bạo sạn thời điểm, một cái về phía trước lăn lộn sau đó đứng dậy. Từ trời cao hạ xuống, lật về phía trước lăn có thể giảm thiểu lực xung kích, kỳ thực cái này cũng là cầu thủ bảo vệ mình một loại. Đương nhiên, y ấn tượng xấu nhất vẫn là lúc trước Joe hát hiệu lực với Man City, sau đó ở Champions League gặp phải Barcelona, thiên thần phụ thể, thần nhau liên tục, sau đó MSN tổ hợp, bị nhau tới hoài nghi nhân sinh. Messi ở một lần sút bóng sau, bất đắc di ở vùng cấm phụ cận, về phía trước lăn lộn đứng dậy hình ảnh. Lúc đó rất nhiều fan bóng đá bình luận nói, thiên nhược hữu thiên lão gặp phải hông một cước ms tổ hợp bị nhảo tới hoài nghi nhân sinh nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ suốt bóng quá chăm chú rồi quá theo đuổi góc độ nếu như đoán bậy một cước không phải tiến vào sao trở lại chuyện chính cả cả tình huống bây giờ khả năng là bởi vì trước huy trường cho hắn một loại cảm giác sai vậy thì là chính mình như thế nào đi nữa chỉnh cũng sẽ không bị thương cảm rất sai vì lẽ đó ở mới vừa tình huống đó liền liều mạng một cái không có bảo vệ mình đúng như dự đoán liền bị thương loại này cảm giác lại như là khi con bé ba mẹ nói với ngươi không muốn gặp mưa muốn nhiều mặc quần áo sau đó ngươi không tin mà sau quả nhiên cảm bạo như thế cảm giác. Cả cả nếu như ở lần thứ nhất bị bạo sạn thời điểm liền tuần thế ngã cho vó, như vậy rất có khả năng đánh giám không có, thế nhưng hắn lão đạo lại vừa cứng đã trúng lần thứ hai, quả thực lại như là ưỡn ngực tiếp năm đấm như thế. Milan tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Cả cả tựa hồ không thể lại tiếp tục kiên trì. Đây mới là thi đấu phút thứ ba, Milan hay dùng rơi mất một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Thay lên sân chính là họ đi. đến từ bên trụm yêu phong. Trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh tiếng xuýt, bọn họ rất lo lắng cả cả cũng đối với trọng tài chính phán phạt biểu thị bất mãn vậy thì là một cái chết tiệt nên ăn thẻ đỏ động tác ý mẹ gì thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn biết như vậy trong lòng không tốt lắm thế nhưng cả cả hắn bị thương a ra sân a bực này với cái gì bực này với milan tấn công hỏa lực thiếu mất một nửa a đáng ghét ba lô Kelly đẩy ra tolo hắn nhìn tơ lô nói ta đến chủ phạt cái này đã phạt tolo hẹp dài con mắt liếc mắt nhìn ba lô Kelly, hắn không quá muốn cho thế nhưng tính tình của hắn lại không phải rất muốn tranh cái góc độ này kỳ thực không phải hắn yêu thích vị trí hơn nữa lo lắng ba nghĩ không ra mưu Dù sao ba lô Kelly tâm tình tuy rằng ổn định rất nhiều, thế nhưng tình cờ cũng sẽ đầu đánh đánh, vì không kích thích ba lô Kelly, lô cũng là để. Có điều ở đệ trước vẫn là sớm nói rồi, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sevilla bức tường người bày ra rất chú ý, thủ môn cũng là phi thường căng thẳng la lên cầu thủ. Màn ảnh tập trung ở ba lô Kelly trên người, ngươi đừng nói, hắn cái kia ánh mắt hung vẻ mặt nghiêm túc, vẫn đúng là rất doan người. Nếu như nói cứng có cái gì tương tự cảnh tượng lời nói, đại khái chính là hất cột bổ đảo nhà V Tây Ban Nha, hoàn thành hất cái kia tuyệt bình đá phạt đi. Ý muệ gì cũng bị Ba lô Lokeley vẽ mặt dọa dẫm. Trên internet, vô số cư dân mạng cũng dồn dập phát biểu chú ý thấy. "Mẹ nó, Ba thần cái ánh mắt này thật hung ác. Không biết tại sao, ta nhìn hắn cái này vẽ mặt, ta liền cảm giác này bóng có. Cái này đá phạt, Ba thần là muốn trực tiếp suốt cuốn sao?" Tớt lô trực tiếp để, "Này, điều này đại biểu có hàng a." Tớt lô là đá phạt đại sư, hắn đá phạt dứt điểm hiệu suất tuyệt đối không tính thấp, mà liền hắn đều phải cho Ba lô Lokeley thoái vị. Người khác sẽ không cảm thấy Tötlo là không cùng kẻ ngu si tính toán, trái lại là cảm thấy đến Ba Lokeley khả năng thật sự có ý đồ đặc biệt là Cevala cầu thủ càng là căng thẳng trái tim nhỏ một trận nảy loạn. Ý mẹ gì càng là liên tục đánh giá y loạn. Trong lòng nghĩ, không nghĩ đến, vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại vẫn ẩn giấu một cái ba lô ke đá phạt chiêu này, cái gì con đường? Ta đến xem thật kỹ, hào hào học, hào hảo nghiên cứu. Mọi người tâm tư khác nhau, ba lô ke một cái chạy lấy đà, một cước trực tiếp muộn ở quả bóng trên. Này một cước sức mạnh mười phần, quả bóng vụt lên từ mặt đất, tốc độ cực nhanh. Ba lô ke chủ phạt cái này đá phạt. Ánh mắt của hắn phi thường hung ác, xuất phát chạy, trực tiếp số gôn. Quả bóng lại như là bị đánh bay dọc kẽtét ở trên bầu trời la lên, ta còn có thể trở về. Vô số cổ động viên cùng sevilla cầu thủ, lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ lãng phí cảm tình. Ba ngẩng đầu nhìn bay về phía khán đài quả bóng, hừ lạnh một tiếng, yên lặng xoay người, không biết người còn tưởng rằng hắn mới vừa cái kia một bóng trực tiếp đánh vào không thành đây. Y mẹ gì nhìn về phía yton, trong ánh mắt tựa hồ có hơi mê man, đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau đó dùng con mắt truyền đạt tin tức nói, liền này. Yton cảm nhận được y mẹ ánh mắt, quay đầu nhũ mày, phảng phất đang nói, ngươi không hiểu. Baoletti tại đây một cước sau khi đã xong, nguyên bản cảm xúc phẫn nộ được bình phục, trong miệng hắn ghi nhớ thần chú, bên thai nghe đồng đội an ủi, trong lòng lâm thầm bất chấp. Thi đấu tiếp tục bắt đầu, Sevilla mở bóng, Milan hàng tiền đạo tổ hợp biến thành hắc phong song sát. Bất kể là Baoletti, vẫn là họ gì gì. đều thuộc về có thân thể, có tốc độ, có xạ thuật loại kia. Sevilla thủ môn phát bóng, Milan tích cực bức cướp. Bọn họ tích cực bức cướp được đến đáp. Ba Lotheli trước sân cấp đoạn. Đẹp đẽ. Chương 190, đối mặt không thành, tâm lý đánh cờ, chương 190, đối mặt không thành, tâm lý đánh cờ. Trong khoảng thời gian ngắn, sân bóng bên trên, thần hồn nát thần tính. Milan trước sân cấp đoạn, lập tức để Sevilla cổ động viên team cũng nhảy lên đến cuồng họng. Ý mẹ gì đứng ở bên sân lớn tiếng la lên, Sevilla cầu thủ cũng có thứ tự vây quét Milan cầu thủ. Ý toàn khẽ nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Đúng như dự đoán, tuy rằng ba Balotelli ở trên thân thể nắm giữ nhất định ưu thế, thế nhưng ở cùng Sevilla cầu thủ thân thể đối kháng bên trong, cũng rất khó đá ra có chất lượng sút bóng. Vẹn vẹn chỉ là đem quả bóng đã đến khung thành trong không khí. Mà này một cú sút bóng Tuy rằng sức mạnh mười phần, dẫn đến thủ môn của tay, nhưng là rất nhanh liền bị Sevilla cầu thủ cho giải vây. Khó làm a." Y trong miệng lầm bẩm, trong ký ức Sevilla mãi cho đến năm 2023 đã tiến vào 7 lần EFH ở Europa League trận chung kết, thắng lợi cũng là 7 lần, trong đó 3 lần ở thường quy thời gian đánh hòa, tiến hành rồi penalty đại chiến. Mặt khác 4 lần, ở thường quy trong thời gian giải quyết chiến đấu, một chàng linh vòng, một chàng ném một bóng, hai chàng ném hai bóng, đối mặt đối thủ cũng không thiếu Liv và Boon, Inter Milan như vậy đội mạnh. Trong này, Sevilla cứng như sắt thép phòng thủ lập xuống đại công. Trên thực thế, tương tự với Sevilla như vậy đội bóng, ở phòng thủ trên tuyệt đối là rơi xuống khổ công. Iton vốn cho là chính mình Milan có thể rất dễ dàng đem Sevilla sanát, thế nhưng trên sân tình thế để hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều chỉ là hắn vọng tưởng. Cho bọn họ điểm áp lực. Iton đứng ở bên sân lớn tiếng la lên, Milan cầu thủ bắt đầu tích cực tiến hành bước cướp, tình cảnh trên Milan chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Sevilla hoàn toàn ở vào bị động bên trong. Milan tấn công. hiệp 1, Milan đem chính mình tấn công đặc điểm phát huy rất tốt. Không ngừng đánh phần sương sườn, còn có trước sân bước cướp, hoàn toàn đem thi đấu nắm giữ ở chính mình tiết tấu bên trong. Còn có bọn họ ở trung lộ không ngừng chạy chỗ, họ gì gì cùng lô Kelly cho Sevilla hàng phòng thủ áp lực lớn vô cùng. Nhìn như vậy đến, Milan không giống như là đội bóng của Sevilla, trái lại khá giống giờ MI Theo thi đấu tiến hành, giải thích âm thanh cũng là phi thường phấn khởi, Sevilla đối mặt Milan tựa hồ cầm không ra cái gì tốt phương pháp, hoàn toàn bị Milan nắm mũi dẫn đi. Milan sút bóng số lần cũng là xa xa mà vượt qua Sevilla. Hiệp 1 không cần quá nhiều phân tích, Milan chiến thuật quán triệt rất hoàn mỹ, hoàn toàn áp chế cầu thủ tận hết sức lực chạy trốn, áp bước, phản phất sau một khắc, không thành liền muốn thất thủ cường độ cao chạy để fan bóng đá xem tâm hoa độ hoa như vậy tiết tấu là bọn họ thích xem đến tiếp tục tiếp tục a ý mẹ gì bên trong đôi mắt lóe quang, hắn trong miệng lẩm bẩm tựa hồ trong lòng có chính mình dự định i ton biết ý mẹ gì dự định sao tự nhiên là biết đến nhưng là có barcelona lịch chuyển ra gì senzer mẩn thi đấu ở trước đối với i ton mà nói ý mẹ gì chính là cái người món ăn lớn đại gia hỏa chi tiết milan cũng không phải barcelona cả ca bị thương ra sân sau sả dạ i họ gì gì tấn công tổ hợp cũng so với không được nảy mà dễ messi msn Mi Lan lại như là phía trước mang theo một cái cà rốt đồ có lửa liều mạng mà hướng về trước chạy trốn, chính là vì có thể thưởng trên một cái cái kia cà rốt. Khi ngươi tập trung tinh thần làm một việc thời điểm, thời gian thường thường trải qua đặc biệt nhanh. Ito nhìn chòng chọc vào trên sân thế cuộc, hy vọng đội bóng có thể rất nhanh mau mở ra cục diện, chỉ cần có một cái ghi bàn ở tay, như vậy cuộc tranh tài này là tốt rồi đã. Có thể mỗi một lần, tổng cảm giác là kém hơn như vậy một kia. Rốt cục, Ito hoàn toàn tỉnh ngộ. Dẫm vào vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Đã từng, hắn liền bởi vì ở trước nửa đoạn tiêu hao quá nhiều thể năng mà dẫn đến đội bóng ở một hồi thi đấu bên trong suýt chút nữa lật xe, vào lúc này, đương nhiên sẽ không phạm vào đồng dạng sai lầm. Hoán một hồi, chậm lại một hồi tiếp tấu. Eton ở Milan một lần tấn công bị cắt đứt sau, đứng ở bên sân lớn tiếng la lên, này vừa vặn là Sevilla công thủ chuyển đổi một khắc. Ý e mẹ gì đội bóng ở phòng thủ trong thời gian tiền vệ gặp hướng về trung lộ co rút lại, cho hai cái hậu vệ cánh sáng tạo ép lên đi cơ hội. Đồng thời, trước sân cầu thủ gặp càng thêm áp sát cũng thay phiên đổi vị chạy. Một tên trong đó tấn công hình tiền vệ trung tâm gặp từ hàng phòng thủ trên đồng đội nơi nhận được càng ngắn hơn khoảng cách chuyển ngắn, sau đó tập trung vào tấn công đồng thời, cái khác cầu thủ gặp chạy đến trước sân cầu thủ mặt sau. những này địa vị cao tấn công chạy, gặp mê hoặc đối thủ, có sát xuất đem đối thủ từ vị trí chỉ định lôi ra đến. Itoan quyết sách không nghi ngờ chút nào là chính xác. thế nhưng Milan trận hình chuyển đổi cũng cần thời gian, mà vừa vặn thời gian này là Sevilla phát động thời điểm tiến công. Y e mẹ gì đứng ở bên sân, lớn tiếng la lên cầu thủ. Sevilla vào đúng lúc này động như thỏ chạy, J. bắt được bóng, đối mặt Mon Tuolivou một cái bạo chuyến. hắn qua rơi mất mọn Milan nhanh chóng về phòng thủ. Thế nhưng Sevilla tấn công dường như thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất giống như trôi chảy. Mà giờ thử nghiệm trở lại, đẹp đẽ hai quá một phối hợp. Bạc cả là một cái rất có lực xung kích cầu thủ, hắn thân thể cường tráng, cảm giác cân bằng xuất sắc, ở cầm bóng trong nháy mắt đó lại như là bị nhen lửa tên lửa bình thường xông ra ngoài. Mà giờ cùng Bạc cả tiến hành rồi trên thân thể đối kháng, nhưng lại nhưng không có biện pháp đem đối phương lưu lại, mà muốn truy thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Bất kể là bất kỳ một nhánh đội bóng, đều sợ bị đối thủ đánh phản kích. Sevilla phản kích, cấp tốc mà quả đoán, ở từ thủ chuyển công một khắc đó, tiết tấu biến hóa để chính đang biến hóa Milan có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, có fan bóng đá không nhịn được oán giận lên tiếng, lại con mẹ nó là mã gối giờ, mã giờ ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng đột xuất, hắn chính diện chặn lại năng lực cường hãn, cấp xuống một sát kia, có thể nhanh chóng khởi xướng phản kích, đồng dạng, nguy hiểm cũng vĩnh viễn nương theo tiền lời, là mã gối bị quá đi một khắc đó, phía sau hắn đại thảo nguyên sẽ là đối thủ trắng trận không kiêng rẻ rong rồi nhà, ba cả, Sevilla phản kích, đây là một cái đẹp đẽ đối mặt không thành bóng, khả năng này là Cevala ở một xinh đẹp nhất một cơ hội, mã giờ như là trầm trọng xe tăng. Hắn không có một chút nào cơ hội đuổi theo đối diện, nhưng hắn vẫn là nỗ lực về phía sau chạy trốn. Trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh tiếng xuýt, bọn họ nỗ lực quấy giày bạ cả, thế nhưng bạ cạ nhưng hoàn toàn không bị quấy nhiễu. A đợi ý viện cấp tốc về truy, hắn chạy đường chéo, hắn không cách nào sớm kẹt lại vị trí, thế nhưng có cơ hội tiến hành nhất định quấy rầy, hắn lạc hậu bạ cạ nửa cái thân vị, hai người trên thân thể có chút tiếp xúc, ở hợp lý trong phạm vi. Sút bóng, sút bóng a. Ý gì thầm thì trong miệng, hắn không ngửi, nắm quyền, trong mắt chờ mong nhìn bạ cả, vị này đến từ Colombia tiền đạo là hắn đòn sát thủ chỉ cần cái này ghi bàn có thể tiến vào. Bạc Cạ r짓 vào bên ngoài vùng cấm. ANY vì -E nỗ lực phá dây đối thủ. Bạc Cạ bỏ qua rồi ANY. -E Bạc Cạ lên chân. Bóng tốt. A3. Dĩ Na, khó mà tin nổi. Một cái thần kỳ cứu thua. Bạc Cạ một đường r짓 vào vùng cấm, ở ANY -E dây dưới dưới, vung một cái cánh tay bỏ qua rồi vậy. -E hắn ở cao tốc chạy nước rút tình huống, hoàn thành rồi một lần đại lực số bóng. Vào lúc này, duy nhất có thể ngăn cản hắn, ngoại trừ dọc, cũng chỉ có thủ môn. Dĩ Na đang nhìn đến Bạc Cạ quá đi mà gửi giờ thời điểm. Một lần nghĩ tôi muốn chủ động tấn công, thế nhưng hắn đợi ỉi dây dưa, để vị này kinh nghiệm phong phú thủ môn lựa chọn án binh bất động. Hắn tuyển vị phi thường khen chốt, mà bà cả muội tiến lên một bước, hắn suốt bóng góc độ liền sẽ nhỏ hơn một phần. Bà cả đang đợi gì nạ di động, thế nhưng gì nạ bất động như núi, Di giật đại lao, hoàn thành rồi một lần đặc sắc cứu thua. Bà cả hai tay ôm đầu, trái tim của hắn kinh hoàng, một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Trong lòng một vạn cái hối hận. Ta nên chờ hắn trước tiên di động, không, nếu như ta đang chạy xuống, bóng sẽ trực tiếp đến trong của hắn. Ý mẹ gì tại chỗ xoay một vòng, cơ hội này bỏ mất, để hắn trong lòng gợn sóng lớn vô cùng. Y tôn đứng ở bên sân, lớn tiếng la lên gì nạt tên, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Đồng thời, cũng đứng tình cảnh này, có chút giống như đã từng quen biết. Là một cái tay tàn đảng, lúc trước đang đùa bóng đá loại trò chơi thời điểm, thường thường chính là à, ta đối mặt không thành, sau đó ra tốc chạy nước rút, ra tốc xung kích, không chú ý tới thủ môn vị trí, muốn sút bóng thời điểm bị mất, nếu không chính là đối mặt không thành, khoảng cách quá gần rồi, sút bóng sau đó trực tiếp bị đập ra. Trên ghế dự bị, Đồn Nạ dùn Mạ nhìn thấy gì Nạ lần này đã sắp cứu thua, bên trong đôi mắt cũng là tràn đầy ước ao, đồng thời mang theo một chút suy tư. Mua giải này hắn cũng lần đầu ra sân quá mấy lần, đối mặt quá tình huống tương tự, nếu như mới vừa ở trên sân bóng chính là hắn. Cái này bóng, sợ là nhào không ra. Hắn gặp không chịu được tính tình, sớm di động, sau đó bị đối thủ tìm tới cơ hội. Hiệp một trận đấu kết thúc, hai đội lấy 0-0 điểm số tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Sevilla phương diện đối với kết quả này, biểu thị thỏa mãn, ý mẹ gì thúc dục cầu thủ, nhanh chóng trở lại phòng thay đồ. Milan nơi này, đối với kết quả này tuy rằng không hài lòng lắm, thế nhưng cũng có thể tiếp thu, y cùng mỗi một cái cầu thủ thân thiết nắm tay, đập lưng, cổ vũ sau, mà không hề cảm xúc trở lại phòng thay đồ. Cà, cà không ở sân bóng, đối với Milan ảnh hưởng lớn vô cùng. Liên phẳng vứt Barcelona không có Messi, Real Madrid không có Cristiano Ronaldo, MU không có Zunyi bình thường đại. Thậm chí để Milan tiền đạo huy hiếp độ, giảm xuống một cấp bậc. Là ta nghĩ xóa. Iron thầm thì trong miệng, ta vốn là cho rằng họ gì gì có thể thay thế Cà Cả, xa ủy cũng có thể thay thế một phần, thế nhưng là không nghĩ đến. Milan mùa giải trước, ở Cà Cả vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, liền vẫn thiếu hụt đường biên đột phá tay. Mùa giải này, Cà Cả trạng thái trở lại đỉnh cao sau, cánh phải là hoàn toàn không cần lo lắng. Cà Cả ở một v1 đường dài bất tập Chuyền vào trong, cắt vào bên trong, phương diện đều là giỏi phi thường. Tuy rằng Barlo là Milan vua phá lưới, cũng là Caglià xạ thủ bảng đầu bảng, thế nhưng cả cả mới là Milan tấn công linh hồn. Mà hiện tại ở cả cả bị thương ra sân sau, đi đến nọ gì gì, Barlo cũng phải cần trợ bóng, xạ dạ y. Không để cập tới cũng được. Tốt lô tầm nhìn cùng truyền bóng lúc không nói, thế nhưng hắn dẫn bóng năng lực đối mặt Caglià như vậy đội bóng, chỉ có thể nói tốt nhất đừng mang. Điều này sẽ đưa đến Milan tấn công thiếu hụt một cái body, Caglià phòng thủ áp lực giảm đừng xem hiệp một Milan suất bóng số lần rất nhiều, nhưng đều là bị C. Villa cho phép suất bóng. Cái gì gọi là cho phép suất bóng? Đơn giản mà nói, Fener lắp 24 bên trong có loại máy vi tính quải, Đối mặt loại này máy vi tính quải, đã hắn thời điểm có cái kỹ xảo, vậy thì là không nên để cho cầu thủ đối mặt không thành suất bóng, như vậy sẽ để hắn làm sao bắn làm sao có. Mà ứng đối phương pháp chính là vẫn ấn lại con cua bộ không cho hắn trực diện không thành cơ hội. Cuối cùng ở nhiều lần truyền bóng sau, bọn họ sẽ chọn ở rời xa không thành vị trí tùy tiện muộn một bước. Hiện tại Milan tình huống chính là như vậy, không có cách nào trực diện thủ môn chỉ có thể ở nhiều lần truyền bóng sau, ở khoảng cách đối lập khá xa, trung gian còn có Sevilla cầu thủ tình huống hoàn thành sút bóng. Như vậy dứt điểm hiệu suất kỳ thực cũng không cao. Từ năm 2023 tờ giờ mi ở list dứt điểm số lần là có thể nhìn ra, có 60% trở lên dứt điểm đều là các thứ nhất chạm bóng liền sút bóng thời điểm. Vào lúc ấy cầu thủ chỉ cần trực diện thủ môn. Nhưng là khi ngươi điều chỉnh một chút, hoặc là lần thứ hai thời điểm, ngươi cùng thủ môn trong lúc đó thiếu thời điểm có một hai cái, nhiều thời điểm thậm chí lên đến 5 cái cầu thủ phòng ngự. Ngươi nếu muốn uy hiếp không thành, đầu tiên chính là muốn bảo đảm quả bóng không bị cầu thủ phòng ngự giam giữ sau đó mới chính là thử thách đến thủ môn, không thể như vậy tiếp tục nữa. Ito suy nghĩ rất nhiều, không nhịn được đưa mắt đặt ở sala, phạt nẹn đến các cầu thủ trên người. Cevala phòng thủ phi thường nghiêm mật, hắn cần phải có cầu thủ có thể thẩm thấu đi vào. Barloqueti cùng họ gì ghi lại như là hai cái biềm nắm, đứng ở Cevala trung gian, cố nhiên có thể bắt được bóng, thế nhưng cơ hội lựa chọn rất nhỏ, tuyến đường cũng rất dễ dàng bị đoán được. Cho tới đem bóng cho đến Saadi, để hắn muốn mùa giải trước như thế, từ ở xa ra tốc sau đó cướp điểm rất điểm. Cevala đối với điểm này nghiên cứu hiển nhiên phi thường sâu sắc. Sạ dạ y ở trên thân thể vẫn bị áp chế, điều này sẽ đưa đến Milan thử nghiệm mấy lần đánh đầu chuyển ngang loại hình. Thế nhưng sạ dạ y nhưng căn bản không giành được điểm. Dựa vào tơ lô chuyển bóng, sạ dạ y chuyển vào trong đến xé ra Cevalha hàng phòng thủ. Tuy rằng không có mua vé sổ số khuyết đại như vậy, thế nhưng cũng cách biệt không xa. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng đối mặt cầu thủ thời điểm, Itoan biểu hiện vẫn là phi thường định liệu trước. Hắn đơn giản điều chỉnh một hồi đội bóng chiến thuật, trọng điểm là thay đổi tham khảo cờ lốt thủ hạ Liverpool cái kia một bộ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới 1.516 mùa giải. Cờ lốt xuất lính Liverpool ở UEFA ở Europa League cùng Sevilla gỡ, sau đó bị đá cái ba, một, không địch lại Sevilla ném quan. Tuy rằng trong này có rất nhiều những nhân tố khác, thế nhưng cái kia một nhánh Liverpool cùng hiện tại thiếu hụt cả cả Milan rất tương tự đường biên thiếu hụt một cái người chân thực. Hơn nữa, nếu như nhớ không lầm lời nói, cái kia một nhánh Liverpool thật giống là miễn cưỡng bị Sevilla phòng thủ cho mài đến không có thể làm sau, sau đó bị bạo. Điểm này Yton ngược lại không là đặc biệt lo lắng, dù sao một cái mùa giải mài ruốc. Milan hàng phòng thủ không nói là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối gọi trên nhất lưu trình độ, ở thích hợp chiến thuật bên trong, thậm chí có thể phát huy ra siêu nhất lưu trình độ, cho tới đỉnh cấp. Vậy cũng không cần nghĩ đến. Yêu cầu biến A. Trước 191, quán quân thuộc về, bản quyền xong chương 191, quán quân thuộc về, bản quyền xong. Hiện tại Milan chiến thuật, là tham khảo cờ lốp Liverpool. Mà Sevilla, nhưng ở một năm sau UEFA ở League trận chung kết, mạnh mẽ đem cờ lốp Liverpool dây dưa đến chết, 31 đánh bại đối thủ, thu được UEFA ở quán quân. Milan hiện tại vấn đề cùng khi đó Liverpool hầu như giống như lúc thiếu hụt một cái đường biên đột phá tay. duy nhất may mắn chính là hàng phòng thủ muốn càng thêm ổn thỏa một ít. chưa từng xuất hiện hàng phòng thủ xem bóng không nhìn người tình huống. tình huống này Liverpool mãi cho đến Van được gia nhập liên minh mới chậm rãi giải, giải quyết. bọn họ không riêng tiến cử một cái đỉnh cấp trung vệ, càng nên đón đội bóng phòng thủ quan chỉ huy. Ito đang cầu biến, ý e nguyện gì nhưng muốn để đội bóng càng thêm ổn thỏa. mỗi cái đội bóng đều có chính mình một bộ đấu pháp, mà C. -La đấu pháp vô cùng đơn giản thô bạo. vậy thì làm ai? hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Phòng trực tiếp bên trong cũng có vô số fan bóng đá bắt đầu đối với ý mẹ gì chiến thuật đấu pháp tiến hành rồi thảo luận. Ta làm sao cảm giác ý mẹ gì đấu pháp có chút hèn mọn a? Là có chút, nhưng cũng không tính là bảo thủ. Hơn nữa, có thể thêm không phải tiến vào UEFA ở Europa League trận chung kết, hiện tại còn không mất bóng. Một cái tương đương thú vị huấn luyện viên, thực dụng hữu hiệu, phản kích kiên quyết, tự thân cũng rất có mị lực. Ta cảm giác ý con này một làn sóng khả năng muốn lật xe. Không phải, này không phải là ít gì bờ tờ sao? Trên lầu, ngươi nói sai, đây là cao cấp bản ít gì bờ tơ. Thế nhưng người khác tiến vào UEFA ở Europa League trận chung kết hiện tại còn không mất bóng. các cư dân mạng nghị luận sôi nổi, Cevala trong khoảng thời gian này cũng khởi sướng một lần rất có uy hiếp tấn công. hiệp hai mở màn sau, Cevala triển khai tích cực thế tiến công, ở liên tục chuyển bóng phối hợp sau Jel vùng cấm phía bên phải cầm bóng, ở trung lộ liên tục ăn quả đắng sau. hiện tại Cevala càng nhiều ở đường biên viết văn chương. Jel hư lắc gia tốc hoàn thành cắt vào bên trong ở cùng mãu gửi dở tiến hành thân thể tiếp xúc thời điểm, đột nhiên ngã chồng vó bên trong vùng cấm. mãu gửi dở lúc này dơ lên cao hai tay, một mặt vô tội nhìn về phía trọng tài chính. Jel ngã vào bên trong vùng cấm, nhìn trọng tài chính làm sao phán phạt có thể hay không là cái penalty. Trên khán đài Sevilla cổ động viên lớn tiếng la lên, bọn họ nỗ lực cho trọng tài chính tạo áp lực, nếu như vào lúc này, trọng tài chính phán phạt một hạt penalty, thậm chí tới một người điểm đỏ phần món ăn, như vậy Sevilla thắng lợi xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Penalty, penalty. Ý mẹ gì vung vẩy tay phải, lớn tiếng la lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng, khát vọng có thể nghe được tiếng còi, nhìn thấy thủ thế, nhìn thấy cái kia một vệt hồng. Y đứng ở bên sân vung vẩy hai tay, vào lúc này Y cũng bắt đầu sốt sáng lên vốn là C. -la phòng thủ cũng đã rất khó gặm, một khi bọn họ bắt được một bóng dẫn trước ưu thế, như vậy thi đấu sẽ càng thêm gian nan, bọn họ rất có khả năng trực tiếp bái xe buýt ở trước không thành. phải biết, C. -la phòng thủ là tương đương nghẹn ở trong ký ức bọn họ 7 lần thắng lợi, có sắp tới một nửa là thông qua Benanti đại chiến phân ra thắng bại. tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt nhìn về phía trọng tài chính, trọng tài chính hai tay vung gậy, từ chối phán phạt đến bóng, thậm chí không có ra bài. đây là một cái phạm quy, đây là một cái Benanti. đứng dậy chạy đến trọng tài chính bên người lại nảy, nước miếng của hắn bay lượn ở trên không, đụng vào trọng tài chính một mặt vào lúc này vẫn không có danh ngôn mời xem vở cờ giờ vở cờ giờ cũng không có ở trên sân bóng quy mô lớn vận dụng vì lẽ đó trọng tài chính ý kiến phi thường trọng yếu c. -la cầu thủ cũng xuống lại quá thứ hai bên đều đối với này một hạt ghi bản tầm quan trọng có chính xác nhận thức khả năng này là quyết định thi đấu thắng bại một cái penalty tựa hồ là bị đối phó không xong rồi trọng tài chính chỉ về dễ ép móc ra một tấm thẻ vàng ít đi ít mẹ gì tức giận má một tiếng trong lòng trong nháy mắt bị phẫn nộ cho lắp kín nếu như không phải sợ mình bị phạt ra trận hắn thật sự rất muốn hô to tấm màn đen có ý gì Nhà ta cầu thủ ngã vào bên trong vùng cấm, ngươi không riêng không cho điểm đỏ phần món ăn hoặc là điểm vàng phần món ăn, trả lại ngã chồng vó cầu thủ một tấm thẻ vàng. Còn có pháp luật sao? Còn có công đạo sao? So với ý Mendi, gì, tôn trực tiếp giơ ngón tay cái lên, quay về trọng tài chính tiến hành biểu dương. Sau đó làm màn ảnh chuyển hướng ít thời điểm, rỗi ra một ngón tay đung đưa. Không phải penalty. Trọng tài chính cho rằng đây là bình thường thân thể đối kháng. Cuộc tranh tài này trọng tài chính phán phạt khá là tùm. Sevilla cầu thủ sẽ không thỏa mãn. quanh trọng tài chính lại nhảy. Không thể như vậy, gặp ăn thẻ A quả nhiên, ngươi xem, có phải là ăn một tấm thẻ vàng? màn ảnh cho đến Y Mẹ gì, Y Mẹ gì rất phẫn nộ, sau đó cho đến Y ton Y ton lung lay ngón tay, ra hiệu này không phải một cái penalty, chống đỡ trọng tài chính phán phạt. hiệp 2 vừa vào trận, C thử nghiệm các công, dễ e tạo điểm, khả năng này là C -Villa. cuộc tranh tài này tốt nhất một cơ hội, Y ton đứng ở bên sân cầm lấy sách nhỏ viết viết vãi vời, trong miệng nói lẩm bẩm. hiệp 2 dĩ nhiên không hề có một chút điều chỉnh. Y Toan lẩm bẩm, tuy rằng đã sớm biết, ý Mẹ gì là một cái gàn bướng thế nhưng không nghĩ đến, giữa sân nghỉ ngơi lâu như vậy. Dĩ nhiên một điểm biến hóa đều không có, toàn bộ đều đem ra quán canh cả sao. Đồng thời, cũng đúng chiếu trước ở cuốn tập trên ghi chép, xác định Sevilla đấu pháp giản giáo. Sevilla cuộc tranh tài này 4231 trận hình, ở tấn công phương diện. 1. Mở màn chính là lên trước tam bản phủ, chỉ cần dùng tốc độ trộn một cái, như vậy cuộc tranh tài này mặc kệ là đội mạnh đội yếu, đều sẽ không đàng hoàng đá bóng. Silvaine, vì lẽ đó có bao nhiêu người học trộm ta tam bản phủ? 2. Ý mẹ gì siêu yêu phản kích, thường thường gặp thử nghiệm hậu trường truyền dài tìm tiền đạo, hoặc là tiền đạo tiền vệ cánh trong lúc đó mặt đất nhanh chóng đợi mạnh trở lại sau khi tận lực ở bên trong hậu trường giảm thiểu cầm bóng, dùng hai cái đường biên hoặc là trung phong trực tiếp đánh phía sau. Chỉ tiếc, tại đây một hồi thi đấu, tuy rằng bạ cả rất có lực xung kích, thế nhưng đối mặt mạ gối giờ như vậy sẽ tăng, cũng chỉ có thể hơi kém một chút. Hậu trường chuyên dài, ở mấy lần trường thời điểm cũng đã mai danh nhận tích, càng nhiều chính là thử nghiệm chuyển ngắn phối hợp đánh phía sau. Ito cẩn thận ấp ủ một hồi, cảm giác ở phe phòng thủ diện Milan không có quá nhiều điều chỉnh địa phương, tuy rằng món tối vụ ở phòng thủ trên không có cờ gì sở tăng tổ thỏa, thế nhưng hắn bị đối phương quá đi, dẫn đến trung vệ trực diện tấn công tình huống cũng là cực nhỏ. Cân nhắc đến hắn ở tấn công phương diện tác dụng, Everton cảm thấy đến điểm ấy vấn đề có thể lý giải. Hiện tại Milan to lớn nhất vẫn là tấn công phương diện vấn đề. Nghĩ đến bên trong, Everton trực tiếp phiên một tờ tân, đem vấn đề viết lên. 1. Bóng ở đối phương nửa sân sẽ làm tấn công cầu thủ gặp 3 người trở lại, trận hình tương tự với 433, nỗ lực dùng 3 người đem bóng đoạn dưới lập tức phản kích. 2. Làm bóng ở đối phương dưới chân, sau đó đẩy mạnh đến giữa sân lúc, Sevilla lập tức biến trận 451, tiền đạo tới lui tuần tra, những người khác cắt bóng sau trực tiếp tìm tiền đạo phản kích. Đây là Sevilla ở phòng thủ trên ưu thế cùng đặc điểm do dự một chút, Iton viết xuống hắn nhìn thấy thiếu hụt. Một, CV là toàn thể trận hình ép khá là dựa vào, này chủ yếu là bởi vì ở thời điểm tiến công, bọn họ đồng ý ở phương diện này tập trung vào nhân lực. 2. đang bị cắt bóng sau, bọn họ về phòng thủ rất nhanh, thế nhưng ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài phòng thủ cường độ không đủ, gặp có một ít suốt xa cơ hội, tiền vệ phòng ngự bảo vệ cường độ hơi giòn. Viết tới đây, Iton thêm vào một hàng chữ. CV là tiền vệ phòng ngự sẽ chủ động tiến lên chặn lại, chỉ cần có thể thoảng qua đối thủ, trung vệ bù không lên vị, như vậy thì có trực diện thủ môn lên chân cơ hội. Đẹt con bà nó Iton trong miệng mắng. Thật nờ mờ một đám 20 ngọn ý. Bất thình lình phẫn nộ, chủ yếu là bởi vì nhớ tới hiệp một cả cạ trên tay, cả cạ vừa vận chính là nắm lấy Sevilla lỗ thủng, thoát khỏi tiền vệ phòng ngự, ở trung vệ bọc lót trước nắm giữ trực diện thủ môn cơ hội, kết quả trực tiếp bị sạn tổn thương. Nếu như cả cạ ở đây, trên sân bóng, Milan lại một lần khởi sướng tấn công, xạ dạ ủy lên chân truyền vào trong, họ gì đi, Baklothely đang bị từng từng vây chặt tình huống nhảy lấy đà cho Sevilla chế tạo một chút uy hiếp, thế nhưng không lớn. Tớt lô tại đây một hồi thi đấu triệt để ở thân. Sevilla đối với chọt khe bóng chặn lại phi thường chú ý, hai cái tiền vệ phòng ngự Nếu như dùng trong game cá nhân thiết trí mà nói lời nói, hẳn là tấn công lúc ở lại hậu trường, tọa chấn trung lộ, chặn lại truyền bóng này ba loại bố trí. Milan bị ép chỉ có thể đi đường biên chuyển vào trong con đường. Hiện tại quân Bách, đúng là khá giống mùa giải trước cùng Barcelona lúc giao thủ, Barcelona cảm giác bọn họ cũng là hung hăng chuyển vào trong tới. Được, được. Y mẹ gì đứng ở bên sân dùng sức vô tay, hẳn đối với đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng. Sevilla UEFA Europa League kinh nghiệm là phi thường phong phú, bọn họ cũng phi thường coi trọng này một cái cuộc tỉ đấu. Ý mẹ gì hiện tại mục tiêu chiến lược phi thường rõ ràng nếu như không thể ở thường quy thời gian thủ thắng, như vậy liền đem thi đấu kéo vào bù giờ, kéo vào Venezia đại chiến. đặc biệt là đến Venezia đại chiến thời điểm, ý mệ gì cảm giác mình bên này tỷ lệ thắng gặp càng to lớn hơn. thi đấu tiến hành đến phút thứ 79, C. Villa liền lại như là vũ bùn, để Milan hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Itoan biết rằng không thể đang ngồi lấy lợi chết, hắn nhìn về phía ghế dự bị, dùng mắt rồi chính mình cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. Itoan tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Tertolo bị thay đổi, đội chính là Phet Nenet. vào lúc này đội Phet Nenet. Ta không xác định đây là cái lựa chọn tốt, tuy rằng ở trên mùa giải, hắn có một ít thần kỳ biểu hiện. Giải thích trong thanh âm hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên không cho là đội Nẹn đệt là một cái ý kiến hay, không riêng là giải thích, liền ngay cả trên khán đài Milan fan bóng đá cũng là dồn dập nghi vấn. Tại sao thay đổi Perlo? Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm, thế nhưng tại sao? Ta thừa nhận hắn rất có thiên phú, thế nhưng đây chính là trận chung kết, Nẹn đệt lời nói. Vào Juno Flettennet, y tồn ở trên chuyển nhượng thị trường mua lại cái thứ nhất cầu thủ, hai người này mùa giải ra trận số lần không nhiều, thế nhưng luôn có thể ngăn cơn sóng dữ. Cuộc tranh tài này Iton đối với Phẹt Nẹn Đệt cũng là mang nhiều kỳ vọng. Thủ lĩnh Phẹt Nẹn Đệt nhìn Iton ánh mắt kiên nghị. Ta vẫn tin tưởng, ngươi sẽ trở thành đội bóng không thể thiếu cái kia một cái. Iton vỗ Phẹt Nẹn Đệt vai trầm giọng nói, đi, chứng minh ta là chính xác. Phẹt Nẹn Đệt gật gật đầu. Hắn bước lên sân bóng. Sau đó, không còn một năm rưỡi, để Phẹt Nẹn Đệt thân thể cường tráng không ít. Thế nhưng đối mặt bị Atletico Madrid quấy đục La Liga, toàn thể phòng thủ độ khó tăng lên trên không ít đội bóng của La Liga. Phẹt Nẹn Đệt ở thiếu hụt bản cũ huy chương trung lộ sát thần sau, tuy rằng có độ xuất điểm, có điểm sáng thế nhưng đã không có quá khứ loại kia khiến người ta cảm thấy đến yêu dị cảm giác ao ý mẹ gì cười nhạo một tiếng nhìn về phía bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói đây là một cái sai lầm lựa chọn phạt nẹn nên ra trận không có thay đổi Milan ở đây trên tình thế trái lại bởi vì Dolo ra sân dẫn đến Milan tấn công tổ chức rơi vào vũng bùn Iton xì si độc há miệng hắn muốn nói cái gì thế nhưng là không biết nên nói cái gì chúng ta cần thay đổi người điều chỉnh Iton thầm thì trong miệng không không được xì si đọc liên tục xoa tay đột nhiên ý thức được hành vi của chính mình không đúng lắm liền quên bảo nói Thi đấu đã đến 83 phút, chúng ta rất khả năng muốn đá bù giờ thi đấu, thậm chí Benanti đại chiến. Si đọc lời nói điểm đến mới thôi. Nếu như ở thường quy thời gian, liền em sở hữu thay đổi người tiêu chuẩn dùng đi. Như vậy đến bù giờ thi đấu, vạn nhất có cầu thủ không chạy nổi, vạn nhất có cầu thủ bị thương cơ chứ. Hơn nữa, lời nói không em hay, thay đổi Tolo, đúng là một bước nước cờ dở. Không nói chuyện khác là đội bóng tổ chức hạt nhân, liền chỉ là ở thể lực dự trữ phương diện, Tolo trạng thái khả năng là tốt hơn cái kia một cái. Nếu như không đổi Tolo lời nói, hoàn toàn có thể thay đổi xạ giả ý. Sa Dạ ý ở mũi tiến công tuy rằng không ra sao, thế nhưng hắn không nghi ngờ chút nào, là Milan chạy nhiều nhất cầu thủ, hắn tận hết sức lực trên dưới chạy vội, là Milan một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến, đối với cầu thủ thể năng tiêu hao cũng là to lớn. Ta biết, ta biết. Y đon thầm thì trong miệng, trên trán không biết lúc nào che kín mồ hôi hột, hắn quay đầu nhìn về phía ghế dự bị. Hiện tại trên ghế dự bị có Sala, Tarez, Van Baer, Rejong, lọ cả kẹo Lì các cầu thủ, bọn họ ngồi thẳng tắp thẳng tác, không có bất cứ người nào lả dụ rẻ. Đây là cái cuối cùng tiêu chuẩn. Muốn, đánh cược một lần sao? Thời gian còn lại không có mấy là lưu một hồi chờ bù giờ thi đấu vẫn là sâu hẹn một cái xem có thể hay không thường quy thời gian chỉ trong chốc lát Itoan liền làm ra quyết định Milan dùng mất rồi toàn bộ thay đổi người tiêu chuẩn xa ra ủy bị thay đổi đổi chính là Salah vị này đến từ Chelsea ngôi sao mới mùa giải này gia nhập liên minh Milan sau từng có cao quang biểu hiện vào lúc này Itoan lựa chọn đem Salah đổi không nghi ngờ chút nào là muốn ở thường quy thời gian giải quyết chiến đấu thế nhưng khả năng sao giải thích trong thanh âm mang theo chút nghi vấn liền ngay cả Milan những người ủng hộ cũng bắt đầu dao động Salah bọn họ là biết đến thế nhưng đối mặt Sevilla Rồi Sala, thật sự có dùng sao? Ha ha ha. Ý mẹ gì nở nụ cười, hắn rất sớm liền nghiên cứu qua Milan, mỗi một cái cầu thủ, bao quát Sala, hắn cũng nghiên cứu qua. Hắn quay đầu nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên, định liệu trước nói, ta biết chúng ta muốn làm sao đã. Ý mẹ gì âm thanh lại như vậy chắc chắn. Tollo, Sala ý bị thay đổi, Sala, phép nền bị đổi, cố nhiên là tăng mạnh tấn công, thế nhưng Milan phòng thủ làm sao bây giờ đây? Có điều ý mẹ gì vẫn là ô thỏa, hắn sẽ không ở thường quy thời gian tiêu hao quá to lớn tinh lực. Toàn bộ Sevilla đều sẽ như là một cái gián độc, đang bảo vệ thật tự thân điều kiện tiên quyết, thời khắc chuẩn bị cho Milan đến một đòn chí mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sala mới vừa lên sân còn sông tới mấy lần, thế nhưng rất nhanh liền bị Sevilla cầu thủ nhắm vào. Hắn tại thân thể đối kháng bên trong, có thể ứng phó 1, 2, nhưng cũng vẹn vẹn là như vậy, hắn sức mạnh nòng cốt còn chưa đủ, đơn giản mà nói, chính là cái này cầu thủ cân bằng cùng sức mạnh không sao nhỏ, dễ dàng đụng vào liền ngã. Thi đấu đi đến phút thứ 91 21 giây. Hiệp một bù giờ 2 phút. Hai đội huấn luyện viên cũng bắt đầu chuẩn bị lên bù giờ thi đấu về tình. Bao quát Ito cũng cùng bên người huấn luyện viên thảo luận lên. Thi đấu sắp kết thúc, xem tình huống, rất có khả năng tiến hành bù giờ thi đấu. Cagliari còn có hai cái thay đổi người tiêu chuẩn ở trên tay, Milan chỉ còn dư lại một cái. Đây là cuối cùng một lần tấn công. Phi thường có kiên trì không chê bóng, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đã đem cái còi hàm ở ngoài miệng, bất cứ lúc nào chuẩn bị thổi lên. Phép nẹn nên không chê bóng, nhìn mặt trước đứng vững bức tường người đem bóng phân hướng về phía đường biên. Salah cầm bóng sau lại lần nữa chuyển về cho Cuộc tranh tài này hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần, căn bản sẽ không có biện pháp đột phá Cagliari tưởng đồng vách sắt. Phép nẹn đứt bất đắc dĩ không chế bóng. Hắn ngẩng đầu lên, mắt thấy thời gian còn lại không có mấy. Một cái nhấc chân đem bóng treo hướng về phía vùng cấm. Elon thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cợt. Hắn nghĩ tới rồi Messi gia nhập Liên Minh Paris Saint Germain ở đội bóng lạc hậu thời điểm. Cuối cùng thời gian trong, không người nào nguyện ý phụ trách chuyển ra cuối cùng một cú bóng. Liên hắn bất đắc dĩ quay về vùng cấm đến rồi một cái truyền dài. Qua loa kết thúc một lần cuối cùng tấn công. Ta thật muốn ăn. Elon thầm thì trong miệng. Theo thi đấu tiến hành, hắn cảm nhận được một loại vô lực. Hắn không có cách nào thay đổi thi đấu xu thế, không có cả cả không có đỉnh cấp cầu thủ. Hắn chẳng là cái thá gì? Thi đấu trước, Sevilla là cái thứ gì? Thi đấu đến hiện tại, ta là cái thứ gì? Y đã ý thức được, hiện tại thi đấu đã tiến vào Sevilla thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi trẻ Lâm sẽ bại trận. Coi như hắn như thế nghĩ tới thời điểm, trên khán đài đột nhiên truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Sevilla phòng thủ phi thường nghiêm mật, phẻn nhẹn đè chuyển dài, không ý hiếp gì chuyển bóng. Hả? Họ gì đi? Vị trí của hắn tốt vô cùng. Họ gì đi? Một người da đen tiểu hỏa quay lưng cung thành, lúc này Hắn đồng đội ba lô Kelly dây dưa phần lớn Sevilla cầu thủ, mà họ gì gì cũng không có cách nào xoay người. Bay lên không, triển khai, lên chân, ngả người móc bóng. Họ gì gì đem chính mình xuất sắc thân thể tố chất, triển lộ không bỏ sót. Hắn động tác phi thường triển khai, phát lực phi thường thích hợp. Ẩm. Chói hai tiếng còi vang lên. Ito nhìn trên sân tình cảnh này, không nhịn được cả người nhảy lên. Lao tử quả nhiên ngưu bức. Phút. Tớt mơ giờ, còn có ai? Thắng, vệ đút é à giờ chạm thì họn. Bản quyền xong. Quyền thứ tư, đỉnh cao mùa giải.